Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Lời nói đầu Thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt đã 6 năm. Trước khi viết câu vừa rồi, tôi đã mất khoảng 20 phút, tôi gõ ra một cái đống cái câu từ dài dòng. Kiểu như là cảm ơn độc giả, cảm ơn mọi người đã yêu quý. Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã quyết định xóa hết. Tôi đang làm cái gì vậy? Sao tôi phải cố nói mấy lời nỉnh nọt đó? Tôi có bán chicken soup for your soul đâu. Chuyên tâm viết nội dung mới là cách tôn trọng độc giả nhất. Nếu không, cho dù có quỳ xuống liếm chân của độc giả thì cũng vẫn bị chửi mắng. Vì vậy, tôi thực sự không cần viết những lời khách sáo vô dụng đó. Nó không quan trọng. Quan trọng là nội dung của cuốn sách này, không phải là lời nói đầu hay là tự sự vẫy đuôi. Nghĩ được như vậy, tôi không còn áp lực nữa. Lời nói đầu, cứ có gì thì nói đấy thôi. Ừ, không tự ti, không cao ngạo, tâm bình khí hòa là được. Khoảng 2 giờ 30 phút, sáng sớm của ngày 17 tháng 8 năm 2009, tôi ngồi trước bàn gõ phím chữ đầu tiên. Bắt đầu từ đó chính là sự ra đời kỳ diệu, không biên giới của một tân vũ trụ. Rất nhiều điều lắng động trong ký ức của tôi đã được khơi dậy, dân chào. Chúng vừa là vật chất, vừa là ánh sáng, quyện vào nhau, quấn lấy nhau, hình thành nên một khái niệm hay một ý nghĩa nào đó. Chúng xuất hiện trước mắt tôi với hình hài lập thể. Trước đó... Tôi chưa từng nghĩ là nên làm gì với các ký ức này Cũng chưa từng nghĩ là cách lý giải chúng Tôi luôn cho rằng đó chỉ là một đoạn ký ức Nhưng có thể vì kìm nén quá lâu Hoặc là do thời điểm đó quá rảnh rỗi Cho nên tôi đã viết ra Thật bất ngờ là quyết định viết ra này Là trở thành một lần thể nghiệm Và giải đáp đầy tính công kích đối với tôi Tôi nhớ trong cuốn Sổ tay Nhà Thôi Miên của tập 2 Tôi đã từng viết một câu Ngôn ngữ và chữ viết là những loại virus gút tư duy, chúng có thể viết lại đường truyền của đại não, bao gồm cả bản thân. Nếu mang ra so sánh thì chữ viết chính là bản tiến hóa của ngôn ngữ, bởi chữ viết chính là sự giải thích mang tính sùng bái đối với ngôn ngữ, để truyền tải cái hàm ý sâu sắc hơn hay ám thị có tính lan tỏa hơn. Mỗi lần ý thức được cái điều này, tôi cảm thấy bản thân không phải là đang ngồi trước bàn phím gõ chữ, Mà là đang thực hiện một cái nghi lễ tôn giáo Vị trí của tôi là người tổ chức nghi lễ Cũng là người tham gia và người quan sát Đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu Mấy tháng sau đó, những chữ viết này được trình diễn trước nhiều người hơn Được in thành sách Tất nhiên, đối với tôi đây không chỉ là vấn đề của một cuốn sách Những năm trở lại đây, sau khi xuất bản cuốn sách này Tôi nhìn thấy được nhiều sự việc có ý nghĩa Tiếp xúc với nhiều cách nghĩ mới mẻ Và quen biết thêm những người bạn thú vị Nhờ vậy tôi có thể nhận thức rõ ràng hơn về bản thân cũng như là cả thế giới Thế giới rất kỳ diệu, rộng lớn và bao la Thế giới rất hệ thống, nghiêm ngặt và quy tắc Đáng tiếc là chúng ta tuy tồn tại trong thế giới này Nhưng đa số chỉ có thể cảm nhận được một phần nhỏ ở trong đó Bạn hiểu tôi đang nói cái gì không? Hiểu biết của chúng ta hạn hẹp và phiến diện một cách phổ quát Nhớ lúc xem Avatar Tôi đã rất ngưỡng mộ cái người dân của hành tinh đó. Họ chỉ cần đưa các cái xúc tu hay là một cái cơ quan gì khác được giấu ở trong biếm tóc nhỏ, tiếp xúc với cây linh hồn là có thể cảm nhận được điều mà đa số những người dân địa cầu cả đời cũng không cảm nhận được chính là cộng hưởng cùng tự nhiên. Nhìn cái bản chất của thế giới từ góc độ của thế giới không cần phải đi lòng vòng. Tôi tin rằng phương thức giao lưu tình cảm của họ chân thật hơn nhiều. Khi đã tiếp xúc thì biếm tóc sẽ biết hết mọi việc, muốn nói dối cũng không có cửa. Vì vậy, tôi đoán ngôn ngữ của họ tương đối tối giản, ít nhất là họ không cần những câu từ cảm động để chạm đến tim ghen. Tất cả đều giao cho biếm tóc, để bảo đảm chính xác, giao tiếp tâm linh, tiêu chuẩn. Bản thân họ chắc cũng khó có người bị bệnh thần kinh, vì tất cả đều có thể trực tiếp truyền đạt, bao gồm cả áp lực, bối rối, hoang mang, những khúc mắc chưa thể giải thích. Còn chúng ta thì không được như vậy. Do sự khác biệt giữa các cá thể, chúng ta có vô số vấn đề và mâu thuẫn phức tạp. Nhưng chúng ta lại không có biếm tóc, dấu xúc tu đặc biệt. Vì vậy chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ để truyền đạt tư duy. Nếu là muốn nhiều người biết hơn, cần phải thông qua một nghi thức mang tính tôn giáo nào đó, ví dụ như là văn tự để thực hiện. Điểm này gần giống với phương thức của người dinh, người dân hành tinh, bandora giao tiếp cùng tự nhiên. Ý tôi muốn nhắc đến chính bản thân nghi thức. Nhưng là dù sử dụng văn tự, chúng ta cũng không thể vượt qua sự khác biệt về cảm nhận, không thể hoàn toàn đồng cảm với nhau. Chính vì vậy mới có người mắc bệnh tâm thần. Chúng ta không thể hoàn toàn biểu đạt các áp lực, bối rối, hoang mang, khúc mắt, thế nên sẽ sản sinh ra cái gọi là tâm bệnh. Vì vậy, có thể đứng từ góc độ của người khác để nhìn nhận thế giới là một việc vô cùng đáng quý. À... Bí từ rồi, nên nói thế nào nhỉ? Thể nghiệm sao? Thôi được rồi, đại khái là ý nghĩa như vậy Có thể hiểu được là tốt rồi Bạn thấy đấy, tôi giờ đang mắc kẹt Ở trong cách biểu đạt Chính cái từ điểm khởi đầu này Tôi nảy sinh ra ý tưởng Tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần Là một phương pháp rất khờ khạo Để có thể thể nghiệm những góc nhìn khác nhau Việc đúng hay sai Tốt hay xấu Rõ ràng hay là hoảng loạn Logic hay là không có tính trình tự Tất cả đều không quan trọng Tôi không muốn tìm họ để khẳng định cái cảm giác tồn tại Quan trọng là một loại cộng hưởng Gần giống như ý thức tôn giáo vậy Đó chính là điều tôi muốn Đúng vậy Mọi việc không bắt đầu từ sáng sớm Của ngày 17 tháng 8 năm 2009 Mà còn sớm hơn nữa Từ khi tôi hiếu kỳ với thế giới này Với những hiểu biết của chúng ta Qua các góc nhìn khác nhau Cho đến nay vẫn như vậy Sau khi lắng động vài năm Tôi viết cuốn sách này, 6 năm sau đã có bản thứ hai bổ sung, hoàn thiện các chương còn đang gian dở. Cũng vì vậy mà tôi viết lời nói đầu tào lao dông dài này. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 6 năm, nhưng tôi biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chương 1. Vấn đề nhân vật Tôi chỉ có thể nói tôi đồng cảm với anh, nhưng không hề tội nghiệp anh, bởi suy nghĩ cho cùng. Tôi chính là người đã sáng tạo ra anh Sao anh lại là người sáng tạo ra tôi? Anh chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết của tôi Mục đích xuất hiện của anh là để tôi, nhân vật chính của cuốn sách này Thêm một số phản ứng tâm lý Sau đó dẫn dắt toàn bộ sự việc Ý tôi là toàn bộ câu chuyện phát triển tiếp theo sau đây Anh chàng trước mắt của tôi, mắc bệnh hoang tưởng Luôn nghĩ mình chính là nhân vật chính của một cuốn sách Đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách đó Anh ta có bệnh sử hơn 4 năm rồi, 3 năm trước bị nhốt vào bệnh viện, thuốc thang gần như là vô hiệu với anh ta, người nhà, vợ anh ta cũng sắp bỏ cuộc. Do anh ta từng có biểu hiện hân cảm nên tôi chỉ mang bút ghi âm theo, không mang giấy bút hay bất cứ vật gì có đồ nhọn. Tôi và anh ta ngồi cách xa, anh ta ở đầu bên kia, tôi ở đầu bên này bàn, khoảng cách chừng 2 mét, anh ta ngồi trà trà tay ở phía dưới mặt bàn theo thói quen. Tôi biết điều này vượt quá phạm ly, phạm vi, lý giải của anh, nhưng đây chính là sự thật. Hơn nữa, cuộc nói chuyện giữa anh và tôi sẽ không xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Nó chỉ là một câu thoáng qua, ví dụ, ngày tháng năm nào tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần, sau đó tôi nghĩ gì đó đại khái là như vậy. Anh thực sự cảm thấy như vậy sao? Làm sao anh chứng minh được tôi chỉ là một nhân vật do anh tạo ra? Anh nói thử xem. Anh viết tiểu thuyết có nói rõ gia cảnh và thân thế của nhân vật cho độc giả biết hay không? Tôi chưa từng viết tiểu thuyết, tôi không biết. Anh ta cười. Anh chắc chắn là không biết rồi. Tôi đã nói rõ thân phận hiện giờ của tôi chính là nhân vật chính ở trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi chèn ngập trong toàn bộ tác phẩm. Nhân vật của tôi không mang thân phận tác giả, cũng không thể mang thân phận của tác giả. Cái gì cũng rõ ràng rành thì độc giả sẽ không hứng thú nữa. Tôi có thể biết thân thế của anh, nhưng không cần thiết, phải miêu tả ở trong tiểu thuyết, nó không có ý nghĩa gì cả. Hiện giờ tôi nói chuyện với anh là do sự sắp xếp của tình tiết, có điều nội dung cụ thể, ngoại trừ một vài người trong chuyện thì không ai biết được. độc giả cũng không biết, đây chỉ là một phân đoạn nhỏ ở trong kịch bản lớn. Anh biết anh đã ở đây bao nhiêu năm rồi không? Ba năm ở đây rất vô vị. Vậy tại sao anh không làm cho thời gian trôi qua giai đoạn này nhanh hơn? Hoặc là viết một siêu nhân đến cứu anh thác khỏi đây chẳng hạn Người ngoài hành tinh cũng được Anh ta liền cười ồ lên Anh thật là thú vị Thời gian trong tiểu thuyết như là một dòng chảy Và theo quy luật của tự nhiên của chuyện Ba năm đối với độc giả chỉ là mấy hàng chữ Thậm chí còn ngắn hơn Nhưng ở trong chuyện Các nhân vật đều thực sự trải qua ba năm đó Yêu đương, kết hôn, sinh con, thăng chất Cãi nhau, ăn uống, cờ bạc, trai gái đủ cả Làm sao thời gian của tiểu thuyết có thể nhảy vọt được chứ Tôi là nhân vật chính Cần phải nhẫn nại Với cái sự vô vị này Còn cái gì mà siêu nhân Người ngoài hành tinh như anh vừa nói Thật là nhạt nhẽo Đây không phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tư duy logic của anh đang có vấn đề Tôi nhận ra anh ta nói hoàn toàn đúng Từ góc độ của cá nhân của anh ta Thế giới quan vô cùng vững, vững chắc Không thể nào phá vỡ Tôi hiểu rồi Lý của anh là thế giới này, vì anh mà tồn tại, vậy khi anh chết thì sao? Thế giới này có còn tồn tại hay không? Tất nhiên là vẫn tồn tại rồi, chỉ có điều độc giả không còn nhìn thấy được nữa. Nếu tôi chết, có hai khả năng, một là tình tiết bắt buộc tôi phải chết, hai là tôi không phải nhân vật chính. Về khả năng thứ nhất, giờ tôi không thể chết được, tiểu thuyết vẫn còn đang viết giang dở mà. Về khả năng thứ hai, tôi không cần xác nhận lại gì cả, tôi là nhân vật chính vì tôi là tác giả. Làm sao mà anh chứng minh được Nếu là muốn lúc nào tôi cũng có thể chứng minh được Nhưng để làm gì Với cương vị của tôi Chứng minh bản thân là một việc buồn cười Trừ phi là tôi cảm thấy Cần phải làm như vậy Nếu như cần chứng minh Giờ anh có thể thử giết tôi Anh sẽ không giết tôi được đâu Các bác sĩ bên ngoài sẽ ngăn anh lại Hoặc là anh có thể sẽ vấp ngã Hoặc là lúc lao đến anh sẽ bị lên cơn đau tim Thậm chí anh không thể đánh thắng được tôi Và suýt nữa là còn bị tôi giết, là như vậy đấy Đây là quyển tiểu thuyết gì vậy? Là về một số kiểu tình cảm con người, có lúc rất bình lặng, nhưng lại dễ làm lay động lòng người Có những sự việc như thế mà, đúng không? Vậy anh có yêu vợ của anh không? Tất nhiên rồi, tôi viết như vậy mà Còn con cái? Anh ta có vẻ hơi khó chịu, những việc này còn cần phải hỏi sao? Không, ý tôi là tình cảm của anh đối với họ là tình tiết sắp đặt và cần thiết cho câu chuyện, chứ không phải là tình cảm tự phát của anh đúng không? Logic của anh sao mà hỗn loạn vậy? Tôi là nhân vật chính, họ là gia đình của nhân vật chính. Tình cảm của tôi đối với họ tất nhiên là chân thành. Vậy tại sao 3 năm trước anh lại có ý định sát hại các con của anh? Tôi không hề sát hại chúng, tôi chỉ làm ra vẻ như vậy để dễ dàng đưa bản thân đến đây. Ý của anh là anh giả vờ làm như vậy Vì muốn đến nơi này sao Tôi không biết, không ai tin Tùy thôi Nhưng đó là điều phải làm Không có độc giả nào thích xem nước chảy bình lặng mãi Cần phải có cao trào Tôi quyết định kích động anh ta một chút Nếu như trong thời gian anh ở bệnh viện Vợ anh phản bội anh thì sao Tình tiết không được sắp đặt như vậy Anh chắc chứ Anh ta cười Con người anh thật là Tôi không thể để lỡ thời cơ Anh thừa nhận tôi là con người rồi Chứ không phải là nhân vật do anh tạo ra Tôi tạo ra nhân vật của anh là con người Hơn nữa, thế nữa anh đã hoàn thành những việc anh cần làm Tôi đã làm gì? Chính là làm cho tư duy cảm xúc của tôi biến động Tôi gần như đã rơi vào cái bẫy của anh ta Sau khi hoàn thành, tôi không còn tồn tại nữa ư Không, anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của anh kể cả sau khi tiểu thuyết của tôi kết thúc chỉ có điều độc giả không thể nhìn thấy anh nữa bởi tôi sẽ không miêu tả thêm về anh cho độc giả vậy kết thúc cuốn tiểu thuyết này anh sẽ như thế nào ừ, vấn đề này tôi chưa nghĩ tới bao giờ thì sẽ viết xong có viết xong thì anh cũng không biết bởi nó nằm ngoài thế giới này rồi vượt quá phạm vi lý giải của anh anh ta nhìn tôi vẻ hứng thú nói chuyện với anh rất vui cảm ơn Tôi đến giờ rồi Nói xong anh ta nháy nháy mắt Cuộc nói chuyện liền kết thúc Tôi có quay lại đó hai lần Anh ta không còn nói với tôi những chuyện như vậy nữa Mà chuyển sang nói Đủ thứ chuyển phím trên trời dưới biển Sau đó thì không lâu Nghe nói anh ta có biến chuyển tốt Nửa năm sau được xuất viện để quan sát thêm Anh ta xuất viện đúng hôm tôi rảnh rỗi Nên tôi đã đến thăm Anh ta nói chuyện vui vẻ với các bác sĩ Chữa trị chính và người nhà Bạn bè không để ý gì đến tôi Lúc chuẩn bị về, anh ta chậm rãi tới bên cạnh tôi, hạ giọng nói rất nhanh. Có còn nhớ cái bàn lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau chứ? Hãy xem ở phía dưới mặt bàn. Nói xong, anh ta cười một cách xảo quyệt, không để ý đến tôi nữa. Tốn bao nhiêu công sức, tôi mới tìm thấy cái bàn hôm tôi và anh ta gặp nhau nói chuyện lần đầu. Tôi quỳ xuống để xem phía dưới mặt bàn. Có rất nhiều vết móng tay có thể nhận ra mấy chữ nghiêng ngã. Đó là ngày tôi và anh ta gặp nhau lần đầu tiên kèm theo dòng chữ, nửa năm sau rời đi. Sau đó rất lâu, trước mắt tôi vẫn luôn hiện lên cái nụ cười giảo hoạt cuối cùng của anh ta. Chương 2 Tính chân thật của giấc mơ Mất một thời gian dài tiếp xúc với nữ bệnh nhân này, chúng tôi mới có thể thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bởi cả ngày cô ấy chỉ sống trong khủng hoảng, không tin tưởng bất cứ ai, Người nhà, bạn trai, bạn thân, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, tất cả đều không tin. Cơn khủng hoảng của cô ấy xuất phát từ những giấc mơ. Cô ấy rất an toàn, không hề gây ra bất kỳ sự uy hiếp nào. Kết luận này là do chính tôi được rút ra sau khi quan sát cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi không tin báo cáo của những người khác. Sự an toàn của bản thân tốt nhất là vẫn nên do mình tự quan sát rồi kết luận thì mới đáng tin. Vì vậy lần đó tôi mang đầy đủ cả bút ghi âm Giấy viết bút chì Hôm qua cô ngủ có mơ không? Tôi không ngủ Gương mặt của cô ấy không thể hiện Gọi là mệt mỏi Nó trắng bệt, suy sụp Do cảm giác và mất ngủ thời gian dài Có chút dấu hiệu của chứng Hysteria Lưu ý Hysteria hay còn gọi là chứng cuồng loạn Một trạng thái của tâm thức Biểu hiện bởi sự kích động thái quá Không thể điều khiển được các cảm xúc Những người bị hysteria thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra Bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng Bệnh thường xuất hiện sau một chứng thương tâm lý ở những người có nhân cách bị yếu Cô sợ ngủ mơ sao? Tôi có chút hối hận vì hôm nay đã đến nên quyết định sẽ nói chuyện rất cẩn thận Ừ, hôm kia thì sao? Cô có ngủ không? Có Ngủ có ngon không? Không Có mơ không? Có. Có thể kể cho tôi biết cô đã mơ thấy gì không? Vẫn tiếp tục những chuyện kia. Lần đầu tiên ghi chép lại những mô tả của cô ấy về giấc mơ, tôi thừa nhận mình có chút ngạc nhiên. Cô ấy ghi nhớ gần như toàn bộ giấc mơ từ nhỏ đến lớn. Theo lời của cô ấy kể, những giấc mơ đều có tính liên kết, nghĩa là cuộc sống của cô ấy trong giấc mơ cũng giống hiện thực, liên kết cùng dòng chảy thời gian và quan hệ nhân quả. Ban đầu vấn đề của cô ấy là thường xuyên lẫn lộn giữa các sự việc trong giấc mơ và hiện thực. Về sau thì cô ấy chấp nhận sự việc sống ở hai thế giới, cuộc sống hiện thực và cuộc sống trong mơ. Nhưng giờ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn. Giấc mơ của cô ấy càng ngày càng kinh dị. Đáng sợ nhất là chúng vẫn có tính liên kết. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một bộ phim kinh dị mà mãi không có kết thúc. Cô biết đấy, tôi đến đây chính là để giúp cô. Cô có thể kể cho tôi nghe các sự việc đã xảy ra trong một tháng nay hay không. Tôi muốn nói đến các sự việc trong giấc mơ. Cô ấy cắn môi do dự một lúc rồi mới gật đầu. Tốt, vậy, là vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Còn nhớ ngày bóng không? Tôi phát hiện ra ông ta không đến để giúp tôi. Câu nói này khiến tôi rất kinh ngạc. Ngoại trừ cô ấy ra thì ngày bóng chính là con người duy nhất tồn tại trong giấc mơ của cô ấy. Hình dáng và trang phục đều không rõ ràng mà chỉ xuất hiện mơ hồ. Ngài bóng thường xuyên cứu cô ấy. Ban đầu tôi tưởng Ngài bóng chính là sự nuôi dưỡng tình cảm xuất phát từ lòng ái mộ của bệnh nhân đối với một đối tượng nam giới nào đó trong hiện thực Nhưng sau nhiều lần các duyên gia thôi miên cô ấy, tôi mới phát hiện ra không phải như vậy. Ngài bóng thật sự chỉ là một nhân vật trong mơ. Ngài bóng không phải là người cứu cô sao? Không phải. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta bắt đầu kéo tôi nhảy lầu Tôi khẽ thở ra một hơi Để cứu cô thoát hiểm có phải không Trước đây cũng từng như vậy mà Không phải Tôi đã phát hiện ra mục đích thật sự của ông ta Mục đích là gì Ông ta muốn tôi và ông ta cùng chết Tôi cố gắng kiềm chế phản ứng của bản thân Bằng cách dùng chút chiêu trò Lặp lại câu nói sau cùng của cô ấy Cùng chết sao? Đúng Tôi không hỏi tiếp chờ đợi tôi từng kể với anh rồi đấy một năm trước ông ta đã kéo tôi nhảy lầu nhưng lần nào cũng vậy cứ vừa nhảy là tôi tỉnh giấc một năm trở lại đây càng ngày tôi càng tỉnh muộn hơn cô muốn nói là cô ấy cố gắng lấy đủ dũng khí hít một hơi thật sâu mỗi lần ông ca mỗi lần ông ta kéo tôi nhảy xuống đều cùng một tòa nhà ban đầu tôi không để ý về sau mới phát hiện ra một phòng ở tầng giữa của tòa nhà có cái đèn chùm rất to Hồi đầu tôi vừa nhảy thì đã tỉnh giấc, về sau mỗi lần nhảy xuống lại xuống thấp hơn mấy tầng, rồi sau đó mới tỉnh. Ý của cô là từ khi chú ý đến cái đèn chùm, cô mới nhận ra mỗi lần mình đều tỉnh dậy sau khi đã xuống thêm mấy tầng của cùng một tòa nhà. Ừ, đều là tòa nhà hơn 40 tầng cô từng kể sao? Lần nào cũng vậy. Căn phòng có đèn chùm ở tầng thứ mấy? Tầng 35. Lần nào cũng nhìn thấy cái cửa sổ đó à Không phải cùng một cửa sổ Nhưng các phòng của tòa nhà đó Có rất nhiều cửa sổ Vì vậy mỗi lần nhảy xuống Tôi đều để ý tầng 35 Tôi có thể nhìn thấy cái đèn chùm to Từ nhiều góc độ Bây giờ đã đến tầng mấy mới tỉnh Sắp xuống đến một nửa tòa nhà rồi Tôi có thể nhìn thấy Mặt đất càng ngày càng gần tôi Ông ta nắm tay tôi Cười bên tay tôi Tôi có chút đứng ngồi không yên Không phải là lần nào cũng mơ thấy nhảy lầu đúng không? Không phải. Vậy ông ta có còn cứu cô không? Cô ấy sợ hãi nhìn tôi. Ông ta là quái vật. Ông ta biết hết tất cả các con đường, tất cả các cánh cửa. Cửa ra lẫn cửa vào. Khi ông ta nắm tay tôi, tôi không có cách nào thoát ra được. Chỉ biết chạy theo ông ta, không thể hét, không thể nói. Cứ như thế chạy đến tầng thượng của tòa nhà rồi cùng ông ta nhảy xuống. Nếu không phải là đã từng điều tra kỹ các đối tượng nam giới ở xung quanh cô ấy, thậm chí có mấy lần thôi miên, tôi sẽ nghĩ cô ấy từng bị đàn ông ngược đãi trước đây. Nếu vậy thì mọi việc lại đơn giản. Nói thật tôi rất mong sự việc chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ cô vẫn chưa nhìn rõ ngày bóng hay sao? khoảng khách nhảy lầu, tôi có thể nhìn thấy rõ hơn một chút. Tôi thành nghĩ xem, có quen ai cao thủ phát hỏa chân dung hay không? Mặt mũi của ông ta thế nào? Cô ấy lại lần nữa trả lời với vẻ khủng hoảng Đó không phải là mặt người Không phải là mặt người Không phải Tình hình không ổn, cô ấy muốn phát bệnh rồi Tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện Cô có muốn uống nước không Cô ấy nhìn tôi sững sờ một lúc lâu Mới tỉnh, không cần Không lâu sau lần nói chuyện đó Cô ấy liền nhập viện Bác sĩ rất quan tâm chú ý quan sát giấc mơ của cô ấy Kết quả báo cáo Thật sự đáng ngạc nhiên Đa phần các giấc ngủ của cô ấy đều không mơ Giấc mơ thật sự diễn ra không quá 2 phút Trong lúc đó, cơ thể của cô ấy bắt đầu co giật Ra mồ hôi, nhiệt độ tăng cao Rồi cô ấy giật mình tỉnh giấc Gần như lần nào cũng như vậy Lần cuối cùng nói chuyện với cô ấy Tôi lại hỏi về hình dáng của người đó Cô ấy kiềm chế nỗi sợ hãi mãnh liệt nói với tôi Ngủ quan của ngài bóng không ngừng biến đổi Phản phức là khuôn mặt của rất nhiều người Thay đổi rất nhanh Trên cùng một khuôn mặt Chào anh Chào cậu Cậu ấy trầm tĩnh hiếm thấy so với những người cùng tuổi Ít nhiều là không mang vẻ bất cần đời Nhưng đôi mắt lại toát lên cái khát vọng Khát vọng được giao lưu Nếu như thống kê các bệnh nhân mà tôi từng tiếp xúc Và sắp xếp theo mức độ mang đến đau khổ cho tôi Thì người này hoàn toàn xứng đáng đứng trong top 5 Dù là cậu ấy chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi Sau 7 lần tiếp xúc thất bại Tôi quyết định phải dành ra hơn 2 tuần để chạy khắp nơi, từ lên thư viện đến bái kiến các học giả vật lý và sinh học, thậm chí là còn đi nghe các buổi diễn thuyết về vật lý mà bình thường luôn khiến tôi ngủ gật. Tôi dành thời gian để xem về sách vật lý lượng tử căn bản. Tôi bắt buộc phải làm như vậy, nếu không thì sẽ không thể giao lưu được với cậu ta, vì nghe không hiểu. Sau quá trình đọc sách, nhòi nhét kiến thức khổ sở, tôi lại ngồi trước mặt của cậu ta một lần nữa. Cậu ta vẫn còn vị thành niên Cho nên mỗi lần gặp mặt Đều có bố hoặc là mẹ ngồi không xa ở đằng sau Họ phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng tôi Bao gồm cả việc không gây ra tiếng ồn Ngồi ở phía sau tôi là người trợ giúp mà tôi dẫn đến Một vị giáo sư vật lý lượng tử trẻ tuổi Trước ánh mắt chú ý của cậu thiếu niên Tôi ấn nút bật bút ghi âm Sao anh không dẫn cái giáo sư Trần đến Giáo sư Trần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe nên không thể đến được Giáo sư Trần chính là một học giả vật lý Một cứu binh mà tôi từng đưa đến nhưng hiệu quả không như tôi mong muốn Ồ, những cuốn sách mà tôi nói anh đã đọc hay chưa? Tôi không có nhiều thời gian như cậu nên không đọc được mấy Nhưng cũng đã chăm chỉ đọc được một số cuốn Ừ, vậy anh có thể lý giải được sinh học 4 chiều mà tôi từng nói chưa? Tôi cố gắng tìm kiếm trong đại não ừ, chưa lý giải được hoàn toàn Chiều thứ tư là thời gian có đúng không? Đúng Có thể thấy sự hứng thú của cậu ấy tăng lên đôi chút Chúng ta sống trong một sinh học ba chiều Gồm có chiều dài, chiều rộng và chiều cao vật lý Đồng thời cũng trải qua chục thời gian Cậu ấy thiếu kiên nhẫn, ngắt lời của tôi Ba chiều vật lý chính là dài, rộng, cao hay sao? Ba chiều của vật lý chính là độ dài, nhiệt độ và số lượng, không phải là dài rộng cao. Độ dài trong đó đã bao gồm cả dài rộng cao rồi. Cậu ấy nói không sao, cậu ấy nói không sai. Tôi cố gắng để trí nhớ và cảm xúc hồi phục về trạng thái bình thường, không ngờ bản thân lại có chút căng thẳng. Hay là anh về đọc sách tiếp đi, cậu ta đuổi tôi đi không hề khách sáo. Thật ra trí nhớ của tôi không được tốt. Tôi cũng mới tiếp xúc với những thứ này Nhưng thật sự là tôi đã đọc rồi Tôi công nhận lúc nghe các bài giảng đó tôi đã ngủ gật Nhưng tôi vẫn cố gắng đi nghe rất nhiều Còn ghi chép lại nữa Vừa nói tôi vừa đặt trước mặt cậu ấy Tất cả những ghi chép của tôi về vật lý trong thời gian qua Lúc này thành thật là cách hiệu quả nhất Cảm xúc của cậu ấy hòa hoảng lại rất nhiều Được rồi tôi biết anh rất muốn hiểu những gì tôi nói Tôi cũng không muốn làm khó anh Tôi sẽ cố gắng nói với anh bằng phương thức mà anh có thể hiểu Cảm ơn Thật ra chúng ta đều là sinh vật bốn chiều Ngoài không gian, chúng ta còn tồn tại ở trên trục thời gian Chỉ là bắt buộc phải tuân theo quy luật của dòng thời gian Điều này anh hiểu chứ? Hiểu Giáo sư vật lý lượng tử nhỏ tiếng nhắc tôi Chính là quan hệ nhân quả Đúng, chính là quan hệ nhân quả Cần phải ứng công tắc thì mới có thể bắt đầu ghi âm Nếu không có người ấn thì sẽ không thể bắt đầu ghi âm Vì vậy có thể nói chúng ta không phải là sinh vật 4 chiều tuyệt đối Chúng ta chỉ đưa vào theo dòng thời gian Không thể đi ngược lại Nhưng nó thì không như vậy Nó chính là sinh vật 4 chiều tuyệt đối mà cậu từng nói sao? Ừ, nó là sinh vật thật sự tồn tại trong sinh học 4 chiều 4 chiều đối với nó cũng giống như chúng ta sống trong không gian 3 chiều vậy Như vậy tức là một phần thân thể của nó không phải là kết cấu của ba chiều mà là phi vật chất. Cái này tôi không hiểu. Cậu ấy cười. Anh cứ thử tưởng tượng đi, nếu chia thời gian thành từng đoạn, trong mỗi đoạn thời gian con người chỉ có thể nhìn thấy một phần của nó chứ không phải là toàn bộ. Có hiểu được không? Tôi choán ván ngững mặt ra. Giáo sư vật lý lượng tử cậu muốn nói đến cái giả thuyết sinh vật tuyệt đối ở trong thế giới sinh vật hay sao? Ừ, chắc không phải. sinh vật tuyệt đối có thể tồn tại trong bất cứ cái điều kiện hoàn cảnh nào, vượt qua giới hạn hoàn cảnh. nhưng giới hạn của sinh vật bốn chiều còn lớn hơn như vậy, có thể không liên quan đến nhân quả. giáo sư vật lý lượng tử có đặc tính của lực lượng, lực lượng lượng tử ư? chính là như vậy. Những điều này nghĩa là sao tôi nghe không hiểu Mấy bài giảng nhập môn Phần này tôi đều vừa mới bắt đầu Thì đã ngủ Để nói rõ vấn đề này Thực sự là rất khó Nói đơn giản kiểu vô trách nhiệm thì Hai đơn vị hạt không thể nào liên quan đến nhau Có thể cách xa nhau Hàng vạn dặm nhưng lại tác động đến nhau Tôi đoán là anh nghe vẫn không hiểu Tôi nhớ mang máng khi nói chuyện với một Học giả vật lý lượng tử nào đó Cũng từng nghe qua rồi Nhưng lúc này não của tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi có một dự cảm chẳng lành Lần nói chuyện này nhiều khả năng sẽ thất bại Cậu thiếu niên tiếp tục chủ đề Nói đơn giản nhất là Anh ở đây Nhưng không cần bất cứ thiết bị phụ trợ nào Vẫn có thể điều khiển một cái bút vẽ tranh ở nhà Hoàn toàn dựa vào ý muốn của anh để vẽ Giống như là máy tính truyền dữ liệu vậy Gửi một vật thể ba chiều Đến một người khác ở nơi xa Là bằng cách như thế nào? Không rõ, đây chính là đặc tính của lực học lượng tử Cũng là vấn đề mà các trung tâm vật lý lượng tử đỉnh cao toàn thế giới đang nghiên cứu Sao cậu lại biết được? Câu sau này là nói với cậu thiếu niên Sinh vật bốn chiều, bảo với tôi, cả đọc trong sách nữa Sinh vật bốn chiều mà cậu nói đang ở đâu? Tôi đã nói rồi, một phần kết cấu của nó mang tính phi vật chất Chỉ có thể cảm nhận được Cậu nói vậy nghĩa là nó tìm đến cậu Nói với cậu những điều này, đồng thời bảo cậu nên đọc những cuốn sách đó sao? Sách là do tôi tự tìm đọc, vì tôi không thể lý giải được cái cảm giác nó mang đến cho tôi. Những cuốn sách mà cậu ấy kể tên, tôi đã từng thấy. Một số thậm chí còn là tạp chí học thuật tiếng Anh. Một học sinh cấp 3 cả ngày ôm từ điển chuyên ngành chỉ để đọc hiểu các luận văn được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Nhưng sao cậu chứng thực được là cảm giác của cậu là chính xác? Đúng hơn là làm sao cậu có thể chứng minh được Có ai đó mang đến cho cậu cái cảm giác đó Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi Lùi lại hơn 100 năm trước Nếu anh nói với một học giả vật lý hàng đầu Thời đó rằng anh chỉ cần cầm một vật không to bằng bàn tay Không dày bằng cuốn sách Là có thể nói chuyện với một người ở nơi xa Nhờ vệ tinh bay quanh địa cầu Và có một cái thẻ bé bằng móng tay nằm ở trong vật đó Anh có thể ngồi trước một cái màn hình nhỏ bé để nói chuyện với người lạ cách xa hàng ngàn dặm mà không cần dùng bất cứ cái sợi sợ dây liên kết nào. Anh xem một chữ bóng ở bên kia địa cầu chỉ nhờ ứng điều khiển tivi người đó sẽ nghĩ như thế nào? Ông ta sẽ nghĩ anh bị điên bởi chúng đã vượt quá cái phạm trù của bất cứ cái ngành khoa học nào ở thời đó, được liệt vào dạng những điều bất hợp lý có đúng không? Nhưng thứ cậu nói là cảm giác Đó chỉ là một từ Trước khi phát hiện ra lượng tử Không ai biết nên gọi lượng tử là gì Đa số gọi là năng lượng hay gì đó Tư duy của anh vẫn là thế giới vật chất quen thuộc Thế giới ba chiều Điều tôi muốn nói với anh là bốn chiều Không thể dùng cái khung của ba chiều để miêu tả được Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện với nhau Cậu ấy một lần nữa ám chỉ tôi nên cút đi Cậu có thể cho tôi biết sinh vật bốn chiều đó còn nói với cậu những gì nữa không? Giáo sư vật lý lượng tử nói Là sinh vật bốn chiều tuyệt đối, cậu ta sửa lại một cách thiếu kiên nhẫn Đúng, nó còn cho cậu những cái cảm giác gì? Cách nhìn nhận của nó đối với tôi là như thế nào? Cậu ấy nghiêm túc quay sang tôi Đúng hơn là chúng ta Cách nhìn nhận của nó đối với chúng ta Chúng ta đối với nó không phải là hình dạng như hiện nay Vì con mắt của nó đã vượt qua cả thời gian Theo cách nhìn của nó Chúng ta chỉ là những con sâu đang bò Tôi không nhịn được nữa Quay đầu đối mặt nhìn cái vị giáo sư vật lý lượng tử Anh có thể tưởng tượng Nhìn vượt qua thời gian Chúng ta là một quái vật sâu bỏ rất dài Rất dài Từ trên giường Trường xuống những con đường Kéo dài đến trường học Kéo dài đến công ty Đến chợ Đến nhiều nơi Vì các động tác của chúng ta ở mỗi đoạn thời gian đều không sống nhau, nên khi nhìn vượt qua thời gian, chúng ta đều là những con sâu rất dài. Bắt đầu từ một đoạn thời gian nào đó, đến một đoạn thời gian nào đó thì kết thúc. Tôi và giáo sư vật lý lượng tử đều sững người khi nghe cậu nói vậy. Sinh vật bốn chiều tuyệt đối có thể nhìn thấy trước cái chết của chúng ta, rồi mới nhìn thấy chúng ta được sinh ra, không có nhân quả trước sau. Thực ra điều này tôi đã có thể lý giải từ rất lâu, thời gian không trôi đi, thứ trôi đi chính là chúng ta. Sau khi cậu ấy chậm rãi nói từng câu từng chữ, chúng tôi hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời nữa. Lần nói chuyện đó, căn bản là đã kết thúc thất bại. Không lâu sau, cậu thiếu niên đồng ý làm một bài kiểm tra vật lý lượng tử được chuẩn bị riêng cho cậu ấy, nhưng kết quả rất tệ. Không biết vì sao, sau khi nghe kết quả đó, tôi có chút thất vọng. Nếu cậu ấy thật sự là một thiên tài, cậu ấy cũng chỉ có thể là thiên tài ở tương lai trăm năm sau, thậm chí là xa hơn, chứ không thuộc về thời đại của chúng ta. Ý tôi là đoạn thời gian à, có thể là như vậy. Đến giờ tôi vẫn rất muốn biết, cái gọi là sinh vật bốn chiều tuyệt đối có hình dạng như thế nào, nó có đáng sợ hay không. Có lẽ mãi mãi tôi sẽ không thể biết được, cho dù là nó có thật. Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến một câu của roder từng nói, chân lý thuộc về con người, sai lầm thuộc về thời đại. Lưu ý, Goddard tên là John Ham, Wolfgang Goddard, sinh năm 19... 1749, mất năm 1832, được coi là một trong những vĩ nhân trong cái nền văn chương thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn khoa học, họa sĩ của Đức. Do đó, ông là một trong số ít những người được xem là nhà thông thái. Chương 4, Ba chú heo con, phần đầu, người anh không tồn tại. Rất nhiều bệnh nhân mắc trở ngại tâm lý là do hồi nhỏ gặp phải các tổn thương tâm lý. Một số nguyên nhân theo cách nhìn nhận của người lớn thì gần như là không có nghĩa lý gì cả. Trong mắt của trẻ con, những ảnh hưởng do hoàn cảnh và hành vi của người lớn xung quanh đều có thể bị phóng đại, thậm chí là bị bẻ công. một công. Một số người vì thế mà có được năng lực người thường không có. Cho dù đó không phải là thứ mà họ mong muốn Ngồi trước mặt của tôi là một người đàn ông cao to vạm vỡ ngũ quan cũng khiến người khác sửng sờ Nhưng nói chuyện lại nhỏ nhẹ mềm mại Khiến tôi lúc mới tiếp xúc không thích ứng nổi Nhưng sau nhiều lần quan sát tôi nhận ra Nên gọi người đàn ông đó là cô ấy thì phù hợp hơn Văn vẽ của tôi không tốt nên không thể miêu tả được Nhưng hãy tin tôi đi dùng cô ấy chính là phù hợp nhất Xin lỗi, tuần trước tôi có chút việc nên không đến được, cô sống ở đây có quen không? Ừ, cũng tạm, có điều buổi đêm hơi sợ, may là còn có anh trai tôi. Cô ấy nghĩ mình có một người anh trai, thực tế thì không, chính xác hơn là đã mất từ lâu, trước khi cô ấy sinh ra. Phiền phức là sau khi biết mình từng có anh trai, cô ấy dần như tin rằng mình thực sự có một người anh rất tinh tế, quan tâm trong sóc cho em gái. Khi cô ấy giết người bạn trai từng sống cùng Cô ấy kiên quyết nói anh trai đã giúp cô ấy giết người Theo như cô nói, anh trai cô cũng đến đây Bản thân của tôi tự nói câu này Nhưng vẫn cảm thấy có một luồng hơi lạnh Chạy dọc sống lưng Cô ấy mỉm cười Đúng vậy, anh trai tốt với tôi nhất Anh ấy nhất định là đi cùng tôi Cô có thể cho tôi biết Anh ấy hiện đang ở đâu không Tôi không biết anh trai đi đâu Nhưng anh ấy sẽ đến tìm tôi Tôi cảm thấy gai gai lạnh bất giác nhìn xung quanh Bốn bức tường xi măng xám Tôi rất muốn biết cô đã sát hại Bạn trai của mình Hay là anh trai cô đã giết bạn trai cô Hay là anh trai cô bảo cô làm như vậy Cô ấy cúi đầu Cắn môi im lặng Bản thân cô chắc là biết Sự việc này dù thế nào cũng có trách nhiệm của cô Vì vậy tôi mới nói chuyện với cô Nhiều lần như thế Nếu cô không nói mà cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất phiền phức Nếu cô không muốn chứng minh anh trai mình có tham gia vào việc này Tôi nghĩ tôi sẽ không đến nữa Tôi thật sự không thể giúp cô Cô muốn như vậy phải không? Tôi cố gắng, hòa nhã, dẫn dắt chứ không ép buộc Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh Tôi không biết vì sao mọi người đều không tin Tôi thật sự là có một anh trai Nhưng anh ấy không nói gì cả cứ như là không ai nhìn thấy anh ấy vậy tôi không biết phải làm sao nữa nhưng cầu xin anh hãy tin tôi có được không nói xong cô ấy bực khóc tôi tìm khăn giấy một lúc nhưng lại không thấy nên đành nhìn cô ấy ngồi đó khóc cô ấy khóc rất nhỏ ấp mặt vào tay mà khóc đợi cô ấy ổn hơn tôi tiếp tục hỏi cô có thể cho tôi biết anh trai cô khi nào thì mới xuất hiện không hay là lúc nào anh ấy mới nói chuyện Cô ấy chậm chậm lau nước mắt. Ban đêm, ban đêm khi chỉ có một mình tôi, anh ấy sẽ đến. Anh ấy nói những gì? Anh ấy bảo tôi đừng sợ. Anh ấy nói anh ấy sẽ luôn ở bên tôi. Trong giấc mơ của cô sao? Không thường xuyên, anh ấy có thể bước vào giấc mơ của tôi, nhưng rất ít. Anh ấy nói làm vậy không tốt. Ý của cô là anh ấy thật sự sẽ xuất hiện ở bên cạnh của cô. Ừ, bạn trai tôi đã từng gặp anh trai tôi. Là mơ hay là tận mắt nhìn thấy? Là tận mắt nhìn thấy. Tôi cố gắng chứng tỉnh lại, nhấn mạnh với cô ấy sự thật. Mẹ của cô, tất cả họ hàng, hàng xóm, đều nói anh trai của cô đã qua đời 2 năm trước khi cô sinh ra. Cô lý giải điều này như thế nào? Tôi không biết vì sao họ lại nói như vậy. Trừ cô ra thì trong nhà có ai đã từng gặp anh trai cô không? Mẹ có từng gặp anh ấy Còn nói anh ấy ngoan hơn tôi Không nghịch ngợm Không đòi cái này cái nọ Anh ấy biết nghe lời hơn tôi Nói với cô lúc nào Lúc tôi còn nhỏ Có phải mỗi lần cô nghịch ngợm Hoặc là không nghe lời Thì đều nói như vậy hay không Tôi không nhớ nổi nữa Hình như không hẳn là vậy Nếu chỉ là lời nói lúc tức giận Thì tôi có thể nhận ra Câu chuyện ba chú heo con Là do anh trai kể cho cô nghe à Ừ, hồi nhỏ tôi rất thích anh trai kể chuyện này cho tôi nghe Cách đây không lâu cô ấy có một lần từng bị thôi miên Sau khi vào trạng thái cô ấy chỉ kể đi kể lại câu chuyện ba chú heo con Không chịu trả lời bất cứ cái câu hỏi nào Cứ vừa nói vừa cười Tôi đã nghe bản ghi âm hình như có điều gì đó ẩn giấu bên trong Nhưng tôi không muốn biết Đoạn ghi âm đó giờ tôi vẫn giữ Anh trai của cô bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện này từ lúc nào? Lúc tôi nhìn thấy anh trai lần đầu tiên, tôi rất vui. Anh ấy nói chuyện với tôi, chơi cùng tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện ba chú heo con. Anh ấy nói chúng cùng nhau đối phó với chó sói xám, rất đoàn kết, đặc biệt là con heo thứ ba, rất thông minh. Cô ấy cứ thế kể câu chuyện ba chú heo con, tôi vẫn luôn quan sát đột nhiên có điều gì đó lé lên trong đầu của tôi, tôi cố gắng nắm bắt. Bất ngờ tôi hiểu ra, tôi đã để sót một vấn đề lớn, giờ tôi mới thực sự bình tĩnh. Sau khi lật rỡ các tư liệu ở trên tay, tôi chắc chắn mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi cô ấy kể hết câu chuyện, tôi liên thiên thêm vài câu rồi rời đi. Vài ngày sau, tôi có video quan sát cô ấy cả ngày. Tôi vội vàng xem để chứng thực phán đoán của mình có chính xác hay không. Hai ngày trước, mọi việc đều bình thường. Sang ngày thứ ba, cô ấy đang ngủ say thì bị ai đó gọi dậy. Cô ấy cố gắng dụi mắt, hơi sững người một chút, sau đó hân phấn lao về phía trước. Hai cánh tay của cô ấy ôm chặt vai mình, biểu cảm gương mặt phút chốc thay đổi. Có thể thấy đó là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với tướng mạo cơ thể, đó là anh ta tôi đốt một điếu thuốc, thở dài. Những cái cảnh phía sau không còn quan trọng nữa, xem hay không cũng không quan trọng. Cô ấy không có giác quan thứ sáu, cũng không bị quỷ quái nào bám theo, tất nhiên cũng chả có người anh trai vớ vẩn nào. Người anh trai không tồn tại của cô ấy, chính là một nhân cách khác của cô ấy. Chương 5, Ba chú heo con, phần sau, đa nhân cách. Khoảng một tháng sau, tính cách của cô ấy trong bệnh nhân đột nhiên biến mất, Kể từ khi bắt đầu điều trị bằng thuốc Xét về thời gian Tôi không nghĩ đó là do tác dụng của thuốc Việc này rất hiếm xảy ra Vì vậy tôi muốn gặp bệnh nhân lần nữa Dù tôi đã nhấn mạnh nhiều lần Tôi chưa từng gặp anh ta Nhưng tôi vẫn ngồi trước mặt của bệnh nhân Cho dù Đó không phải là cùng một người Sau nhiều lần tiếp xúc với anh ta Tôi phát hiện anh ta là một người rất thông minh Lý trí, lạnh lùng Những điểm này bổ sung cho cô ấy đã mất tích Còn nữa, anh ta biết rất rõ bản thân là người đa nhân cách Vấn đề trước mắt của tôi là Nếu cô ấy thật sự không còn nữa thì dễ Vì kẻ phạm tội là người đàn ông này Anh ta cần phải chịu hình phạt của pháp luật Nếu như cô ấy vẫn còn Thì bất cứ hình phạt nào cũng sẽ áp dụng cho cả hai người Tôi muốn nói chính là hai nhân cách Như vậy là không được hợp lý lắm Theo logic của tôi về mặt tình cảm Nếu bắt buộc phải dùng luật pháp, việc này cũng không dễ nói lắm Đa số là các quốc gia chưa hề đề cập đến các vấn đề này Nói chung việc tôi cần làm là xác định sự thống nhất của anh ta Như vậy sẽ đơn giản hơn để định tội, chứ không phải thực sự là đi tìm cô ấy Chúng ta gặp nhau lần thứ 5 rồi nhỉ? Tôi đếm lại, đúng là lần thứ 5 rồi Anh có còn muốn xác định mấy lần nữa? Ừ, có lẽ là 2 đến ba lần Lâu vậy? Anh muốn nhanh bị pháp luật xử phạt à? Đúng Vì sao? Anh ta cười Vì tôi nhận thức được tội lỗi của bản thân không thể cứu vãn Tôi thực sự đau khổ Và mong sớm bị trừng phạt để thoát khỏi cái nỗi khổ này Lý do như vậy có được không? Tôi không cười Lạnh lùng nhìn anh ta Đừng có nghiêm túc như vậy chứ Lẽ nào anh hy vọng tôi giả vờ bị thần kinh để thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật hay sao nếu là thần kinh anh có thể không bị pháp luật xử phạt anh có thể lợi dụng các bác sĩ y tá tâm lý đã tận tâm tận lực với anh, nhưng dù anh có được sống tiếp thì vẫn sẽ có một ngày anh không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm sao các người phải giả làm thần làm thánh nhân vậy sao không nhân cơ hội này mà giết tôi đi nói tôi vẫn bình thường là kẻ giết người bệnh hoạn điên cuồng. Tán tượng lương tâm không phải là xong rồi sao. Chúng tôi không phải là thánh nhân, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hết bổn phận của mình, chứ không quyết định bằng cảm tính. Anh ta im lặng. Một lúc sau anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi đã giết cô ấy rồi. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng trong lòng phẫn nộ mãnh liệt. Anh ta cũng đang nhìn tôi. Mấy phút sau, tôi đã bình tĩnh lại. Tôi phát hiện ra có một vấn đề. Vì sao anh ta lại muốn bị pháp luật xử phạt sớm? Anh ta chắc cũng là nhận thức được kết cục hành vi tội ác của mình là tử hình. Vậy vì sao anh ta lại mong được chết? Nói đi, động cơ của anh là gì? Anh ta nhếch miệng cười. Anh đúng là thông minh, bị anh nhìn ra rồi. Tôi vốn chẳng thông minh như lời anh ta nói, nhưng một chút bản tính, logic này thì tôi vẫn có. Nếu như anh ta không giết cô ấy, Họ cũng sẽ dùng chung một cơ thể hình thành đa nhân cách. Bệnh đặc thù như là đa nhân cách chắc chắn là nhân tố quan trọng khi cân nhắc đến hình phạt cuối cùng. Rất có thể là quyết định đó sẽ có lợi cho anh ta. Dù anh ta lại giết cô ấy, nghĩa là nhân cách đã được thống nhất, anh ta có thể độc lập điều khiển cơ thể. Nhưng nếu như vậy thì sẽ không có lợi cho anh ta. Vì sao anh ta lại làm như thế? Là vì muốn chết ư. Đúng là đi ngược với lẽ thường. Việc này cũng không hoang đường như là một người hết tạo phản lại đánh trận rồi may mắn đạt được thiên hạ, nhưng không phải để làm hoàng đế mà để hủy diệt tận gốc cái quốc gia. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, nếu không nhìn ra động cơ, nghĩa là đang có một động cơ còn lớn hơn ẩn giấu sâu ở bên trong, đây chính là điều tôi nghi hoặc nhất. Nói tôi biết, động cơ của anh. Anh ta chăm chú nhìn tôi một lúc, thở dài. Nếu tôi nói anh có giúp tôi được chết hay không? Tôi không dám đảm bảo với anh Dù đó là điều cả anh và tôi đều mong muốn Tôi cũng không thể làm như vậy Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Không còn cười cợt Anh có biết vì sao tôi thích kể cho cô ấy nghe câu chuyện Ba chú heo con hay không? Nguyên nhân là nằm ở đó sao? Anh ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi Những điều tôi sắp kể với anh đều là sự thật Anh có thể cảm thấy ly kỳ Nhưng tôi nghĩ anh sẽ tin Vì vậy Tôi quyết định sẽ kể cho anh biết Nhưng trước khi tệ Nhưng trước khi kể Anh có thể tắt cái ghi âm đi không Xin lỗi tôi bắt buộc phải là bực Lý do anh cũng biết rồi đấy Anh ta lại thở dài Thôi được tôi sẽ kể hết với anh Tôi cầm bút lên Chuẩn bị ghi chép những điểm quan trọng Có lẽ anh chỉ nhìn thấy tôi Và cô ấy Nhưng tôi muốn anh biết Chúng tôi từng có ba người Anh ấy đã chết trước đó rồi Không phải là do tôi giết Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta Anh ta liếm môi tiếp tục nói Tôi sẽ kể cho anh nghe phiên bản chân thật Của câu chuyện ba chú heo con nhé Ba chú heo con sống trong một tòa cung điện rất to Cuộc sống thời gian đầu rất hạnh phúc Mỗi chú heo đều làm các công việc theo sở trường Một ngày kia Có hai chú heo phát hiện ra một quái vật đáng sợ đang đến Hai chú heo cùng đánh nhau với quái vật Nhưng quái vật quá mạnh Một chú heo đã chết Trước khi chết Chú nói với người anh em cùng chiến đấu Hy vọng chú heo còn sống Có thể đánh bại được quái vật Bảo vệ chú heo bé nhất Lúc này chú heo bé nhất Vẫn không biết đến sự tồn tại của quái vật Thế là sau cuộc chiến Chú heo còn sống sót Lợi dụng kết cấu phức tạp của lâu đài để đuổi vòng quanh với quái vật, đồng thời bảo vệ chú heo bé nhất, thậm chí vẫn che giấu sự tồn tại của quái vật, cứ như vậy một thời gian dài. Nhưng chú quá yếu, không thể đánh thắng được quái vật. Trong khi đó quái vật mỗi ngày một mạnh lên, chú heo không thể làm bất cứ gì khác ngoài giải quyết quái vật. Đến một ngày, quái vật chiếm cứu được cái căn phòng quan trọng nhất trong cung điện. Tuy sau đó vẫn bị dẫn ra ngoài, nhưng căn phòng quan trọng nhất đã bị tổn hại nghiêm trọng. Cung điện đã bị tổn hại, sự thật không thể che giấu được nữa Nhưng chú heo bé nhất vẫn rất nghi thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và tin vào lời nói dối của chú heo kia là cung điện cần phải sửa chữa sẽ không có vấn đề gì Chú vẫn đang cố gắng bảo vệ chú heo bé nhất, vẫn thường đấu tranh, tranh thủ thời gian rất ngắn để đến thăm An ủi cho chú heo bé nhất, không muốn chú heo bé nhất biến chân biết được cái chân tướng tàn khốc Nhưng đây không phải là một bộ phim kết thúc có hậu. Cuối cùng quái vật cũng đã phát hiện ra chú heo bé nhất và giết chết chú heo bé nhất. Chú heo cuối cùng cũng là chú heo duy nhất, thề sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào. Chú quyết định là thiêu hủy cung điện, chết cùng quái v... chết cùng với quái vật. Đây chính là câu chuyện thật sự của ba chú heo con. Anh ta bình tĩnh nhìn tôi nhưng trong mắt chứa những giọt nước mắt. Tôi ngồi đó hoàn toàn quên mất việc ghi chép chỉ lắng nghe. Đó chính là động cơ của tôi Tôi cố gắng kéo tư duy trở lại với lý trí Nhưng em gái anh Cô ấy không hề nhắc đến việc Có hai người anh trai Khi anh ấy chết Cô ấy còn rất nhỏ Chưa phân biệt được chúng tôi Hơn nữa chúng tôi rất giống nhau Ồ, điều này không hợp lý Chẳng lẽ lý do gì Lại phân tách ra một nhân cách rất giống mình Anh ấy cô đơn Bố anh ấy mất do say rượu Đây chẳng phải là việc vẽ vang gì Những người xung quanh Đều không cảm thông với anh ấy Ngược lại còn cười cợt anh ấy Vì vậy anh ấy đã tạo ra tôi Anh ấy thề rằng sau này sẽ đối xử tốt với con cái Nhưng anh ấy không đợi được đến ngày đó Vì vậy cô bé ngây thơ kia Mới xuất hiện Sau tôi Quái vật mà anh nói làm sao vào được Tôi không hiểu Kiểu kiểu xâm nhập nhưng cách Không thể giải thích được Không biết Có những việc mãi mãi cũng chẳng có lời giải. Có thể đây chính là một ác mộng. Thật ra người hoang mang chính là tôi. Tôi không biết nên nói gì lúc này. Tôi hiểu chuyện này nghe rất buồn cười. Bản thân làm bạn với bản thân. Bản thân yêu thương, chiều chuộng bản thân. Nhưng nếu anh là tôi, anh sẽ không cảm thấy buồn cười. Tôi cảm thấy miệng khô khóc. Hoang họng không thể phát ra tiếng. Ừm, nếu anh có thể cho con quái vật đó... Trở thành một nhân cách xuất hiện ở bên ngoài Có lẽ chúng tôi có cách điều trị Tôi biết những lời nói của tôi Không có gì là chắc chắn cả Anh ta mỉm cười nhìn tôi Đó là một giả thú tàn nhẫn Và tôi chỉ chọn cách báo thù Tất cả đều là thật sao Rất hoang đường có đúng không Nhưng tôi lại cảm thấy bi ai Tôi gần như đã cố ý An ngủ anh ta một cách hoang tưởng Nếu là thật Tôi nghĩ chúng tôi có thể có cách Tôi biết những lời này thật vô vị Nhưng tôi thật sự không biết nên nói gì Không lâu sau khi tôi đang vắt kiệt não Cân nhắc xem là nên viết những gì đã xảy ra như thế nào Thì tôi được tin anh ta đã tự sát Theo những người có mặt ở hiện trường kể lại Anh ta không hề có dấu hiệu báo trước Chỉ đột nhiên đập đầu liên tục vào tường Cho đến khi máu tươi chảy lên láng và ngã vật ra đất Anh ta đã dùng cách của mình để chứng minh với tôi Anh ta không hề nói dối Chứ dù anh ta có thật sự điên hay là không sau câu chuyện này có một câu hỏi thường xuyên quấy nhiễu tôi là giới hạn của thực tế nằm ở đâu liệu có giới hạn nào phù hợp với tất cả mọi người hay không lấy cái gì để đo lường đây tôi vẫn luôn nhớ câu cuối cùng của anh ta nói được lưu ở trong máy ghi âm của tôi thật sự là muốn được nhìn thấy lại trời xanh chương 6 tập tính tiến hóa Điều tôi nói không phải là phá bỏ Mà là có thể thử nghiệm hay không Đương nhiên nếu ai không thích Họ có thể tùy ý lựa chọn Nhưng ai nói phương thức sống mới Mà tôi giới thiệu bắt buộc phải theo tập quán cơ chứ Tôi cảm thấy không gì là không thể Tại sao anh lại không thử Giả dụ anh sống trong một con phố rộng rãi Mỗi ngày tan làm đều đi một con đường Đó là vì anh đã quen rồi Có đúng không Anh nên thử đi một con đường khác về nhà Có thể trên con đường đó sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp Hay là đĩa bay bay qua Hoặc là những cảnh đẹp khác Lựa chọn phương thức sống mới cũng vậy Anh nên rủ bỏ quán tính Thử nghiệm các phương thức mới Không nên phục tùng những cái thói quen đã hình thành từ lâu Không phải là thói quen nào cũng tốt Ví dụ như hút thuốc chẳng hạn Hơn nữa những điều ẩn giấu sau Các thói quen lại càng phức tạp Chẳng hạn là cuối tuần Mọi người đều đến quán bar Có người nói là vì thói quen Thực ra chỉ là để tán gái, thói quen chỉ là cái cớ, không phải là lý do, có đúng không? Vì vậy, tôi thật sự cảm thấy anh cần phải thay đổi các thói quen một chút. Tư gì logic và thế giới quan của bệnh nhân trước mặt hoàn toàn không cùng một thế giới với tôi. Ý của tôi là góc nhìn. Anh ta đã mất gần 3 tiếng đồng hồ để biểu đạt suy nghĩ của bản thân, thậm chí còn rất kiên định với điều đó và muốn thuyết phục tôi. Nói chung đây là trừ... Đây là trạng thái cố chấp phiến diện đến hoang tưởng Những điều mà anh vừa nói tôi có thể chấp nhận Nhưng hình như những thứ anh muốn thay đổi còn phức tạp hơn thế này Đây không phải là chuyện của một người Nó ảnh hưởng đến toàn xã hội Thậm chí là ảnh hưởng đến cả nền văn minh của nhân loại Văn minh của nhân loại làm sao chứ? Rất cao quý à Không thể thay đổi sao? Ai nói vậy? Thần thánh nói hay là con người nói? Là con người nói có đúng không? Vậy thì đơn giản rồi, tôi tưởng là do thần thánh nói cơ. Tôi chán nản nhìn anh ta. Anh thật sự cần phải thử nghiệm, anh không thử làm sao biết được tốt hay là xấu. Nghe anh nói tôi có thể coi là đã thử nghiệm, anh nói đủ nhiều rồi. Tại sao anh không thử trải nghiệm nhiều hơn? Một đĩa thức ăn được bưng lên, tôi không nhất thiết là phải ăn hết mới nhận ra được đĩa thức ăn đó bị thiêu. Ừ, tôi không hiểu điều anh băn khoăn Thế này đi tôi sẽ nói cho anh từ căn bản nhé Tôi cười khổ sở gực đầu Đầu tiên anh không cảm thấy cuộc sống của anh Những thứ xung quanh anh rất là kỳ quái sao Tại sao lại kỳ quái Anh phải đi làm Anh phải làm việc Anh cùng đồng nghiệp ăn cơm Nói chuyện, tán phét Sau đó anh tan làm Vội vã đi hẹn hò Hoặc là về nhà Hoặc là ra quán rượu Nếu không thì anh đi đá banh hát cao kê rồi tắm rửa. Những việc này thật là kỳ quái. Tôi vẫn chưa hiểu có chỗ nào là kỳ quái. Thôi được, tôi hỏi anh nhé. Tại sao anh phải làm như vậy? Hả? Nói thật thì tôi sửng người vì câu hỏi đó. Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ? Không hẳn là hiểu. Tôi cảm thấy đó chính là cuộc sống của tôi. Sự suy sụp xuất hiện trên gương mặt của anh ta Tôi nghĩ tôi mới là người nên có cái biểu cảm đó Anh chưa xem xét kỹ bản chất Tôi sẽ lần theo cái sợi manh mối này nhé Anh làm như vậy là vì mọi người đều làm như vậy, có đúng không? Tại sao mọi người đều làm như vậy? Vì chúng ta sống trong cùng một xã hội, đúng chứ? Tại sao lại sống trong cùng một xã hội? vì Vì mấy nghìn năm nay đều đã là như vậy, có đúng không? Tại sao mấy nghìn năm nay đều như vậy? Là vì từ mấy chục vạn năm trước Chúng ta sinh sống theo bầy đàn Tại sao lại sinh sống theo bầy đàn? Là vì cơ thể của chúng ta không đủ lớn mạnh Chúng ta phải tập trung lại để bảo vệ nhau Tăng thêm các cơ hội sinh tồn Một người tiền sử canh gác, Những người tiền sử còn lại sẽ đi hái lượm và bắt cá Khi có hổ đến thì người canh gác nhìn thấy liền hô lên Mọi người lập tức sẽ ngừng làm việc Tất cả sẽ trèo lên cây Thế là an toàn Về sau thì mọi người nghiên cứu ra vũ khí Nào là đá ném, nào là giáo đá Rồi cung tên, mọi người cùng nhau đi săn bắt Lúc gặp hổ thì không còn phải leo cây nữa Người ném đá, kẻ bắn tên Người đâm giáo dài, ai to gan còn lao lên cắn một miếng Hoặc là đá cho con hổ một phát Anh đừng có cười, tôi là đang nói sự thật đấy Loài người của chúng ta đã sống như vậy Vì chúng ta từng rất yếu đuối Chúng ta tập trung lại với nhau Còn giờ đó là hành vi phá hoại Khu rừng tươi đẹp đã không còn nữa Thay vào đó là thành phố Con người ở thành phố rất an toàn Sao lại phải tập hợp lại Bởi vì đã quen sống tập trung rồi Tôi nghĩ con người giờ có biết bao nhiêu loại vũ khí lợi hại Thì từng cá nhân cứ sống riêng trong thế giới tự nhiên thôi Ở trong rừng cây Ở trên hang núi Còn tụ hợp để làm cái gì Tại sao cứ phải sống theo tập quán từ thời tiền sử Không thể đột phá hay sao Sống ở nơi hoang dã Cũng tốt mà Cũng đừng có tiệc tùng nữa Tự săn bắt hàng ngày ăn đồ tươi Chính ra lại cao cấp tí chứ Vậy không phải là càng phá hoại tự nhiên sao Mọi người đều chặt cây đốn rừng Để làm nhà bừa bãi Săn bắt động vật hoang dã để ăn thịt Ai nói sẽ ở nhà chứ Vậy thì sống ở đâu Ở trên cây à Được mà hang động cũng được Gặp phải thú dữ thì sao Có vũ khí mà Súng hoặc là vật gì đó Súng ở đâu ra Đạn hết thì làm thế nào? Những người không từ bỏ được cuộc sống bày đàn Còn đang sống trong thành phố sẽ cung cấp Ồ, không phải là tất cả mọi người Đều được thả ra ngoài tự nhiên hoang dã à? Con người của anh sao mà cực đoan vậy? Ai nói tất cả sẽ trở về với tự nhiên? Đây chính là hậu quả của việc anh ngắt lời tôi lúc nãy đấy Chắc chắn là sẽ có những người không đồng ý sống như vậy Họ sẽ cứ tiếp tục sống ở trong thành phố mà thôi Những người đã đồng ý và tự động thay đổi thói quen đã trở về với tự nhiên, giảm nhẹ áp lực cho những người còn sống trong thành phố. Vì vậy, những người sống trong thành phố cần phải cung cấp miễn phí cho những người sống trong tự nhiên hoang dã các vật dụng sinh tồn thiết yếu, kiểu như là súng này, thiết bị giữ ấm nè. Vậy là quay về điểm chúng ta vừa nói ban đầu rồi. Đúng, dưới sự hiệu triệu của tàn nhân loại, mọi người bắt đầu tự giác lựa chọn, Muốn trở về tự nhiên thì trở về, không muốn thì tiếp tục sống trong thành phố, rất hay mà. Vậy anh sẽ chọn sống như thế nào? Trước hết tôi sẽ phụ trách kêu gọi, khi mọi người hưởng ứng rồi, tôi mới quyết định là sống như thế nào. Tôi cảm thấy lời kêu gọi của tôi sẽ được rất nhiều người hưởng ứng. Anh cảm thấy việc này có ý nghĩa gì không? Khi đưa ra lựa chọn sẽ có rất nhiều nhân tố bị ảnh hưởng. Nhân tố gì? Khu vực sao? Hay là chính trị? Đó đều là loài người tự hủy hoại lẫn nhau mà thôi Bởi vậy tôi mới kêu gọi lựa chọn Muốn thay đổi cái tập quán sinh tồn Sớm cần phải vứt bỏ tất cả Quá lạc hậu Không chừng tôi có thể cống hiến Cho sự tiến hóa của loài người đấy Anh cống hiến cái gì? Qua mấy chục vạn năm nữa Người hoang giả chắc chắn sẽ rất khác Người ở trong thành phố Tiến hóa hoặc là thái hóa Như vậy loài người trên thế giới sẽ phân thành hai loại Không chừng còn có thể tập Light tạo thành cái loại thứ ba Anh ta thao thao bất tuyệt Tôi tắt máy ghi âm Mệt mỏi nhìn anh ta say mê miêu tả tương lai Của tập sao một cách kích động Người bình thường Thật khó có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ Mà vẫn còn hưng phấn Rõ ràng anh ta không phải là người bình thường Còn nhớ khi làm điều tra trước đó Một người họ hàng của anh ta Đã đánh giá rất chính xác Tôi cảm thấy anh ta có rất có tố chức Để làm một cái giáo chủ của tà giáo Chương 7. Chim bay thú chạy Cô ấy là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Cho đến nay tôi vẫn không nghĩ nên nó gọi là bệnh án bởi tình trạng của cô ấy đặc biệt tới nỗi mà tôi chưa từng nghe qua. Có thể đó là hiện tượng quay về với tổ tiên hoặc là hiện tượng tiến hóa tôi cũng không xác định được. Thậm chí là phải 2 năm sau khi tiếp xúc với cô ấy tôi mới có thêm thông tin để hiểu biết sâu hơn về nguyên nhân căn bệnh. Có lẽ là vậy tôi cũng không chắc chắn. Từ lúc tôi để cửa bước vào, ngồi xuống cho đến khi lấy bút bi ra ghi âm. Bàn đã ngay ngắn bút, vỡ lên bàn, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy đều chăm chú quan sát tôi. Cô ấy là một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp. Có vẻ cởi mở, ngây thơ, tóc dài thẳng xõa vai, miệng hé mở, nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Dung mạo cùng biểu cảm ấy thật sự là dễ thương đến mê lòng. Sau khi bật nút ghi âm, Tôi phát hiện cô ấy vẫn đang nhìn tôi chầm chầm Tôi có chút ngại ngùng Ờ, xin chào Cô ấy sững lại một lúc rồi giật mình Xin chào Sau đó tiếp tục quan sát tỉ mỉ tôi Một cách đầy hứng thú Tôi đỏ mặt Cô, trên mặt của tôi có gì à Cô ấy vẫn nhìn tôi Hả, gì cơ Tôi có chỗ nào chưa sửa soạn cẩn thận Hay là trên mặt tôi dính gì sao Cô ấy cẩn thận nhìn tôi một lượt Rồi mới khẳng định Không, mặt anh không dính gì cả. Vậy vẻ mặt của cô cứ nhìn tôi mãi là làm sao vậy? Cô ấy cười thành tiếng. Thật là thú vị, lần đầu tiên tôi thấy một con nhện biết nói chuyện, ha ha ha. Tôi ngạc nhiên, tôi là con nhện sao? Lúc này tâm trí của cô ấy mới hoàn toàn quay lại, không hề giấu giếm sự ngạc nhiên của mình. Đúng vậy. Cô muốn nói là trong tôi rất giống con nhện à? Không, anh chính là con nhện. Tôi sững sờ, cúi xuống đọc lại những miêu tả tình trạng bệnh của cô ấy. Không hề thấy viết có dấu hiệu ngớ ngẩn, chỉ nói cô ấy rất hay tưởng tượng. Xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là lần đầu tôi nhìn thấy nhện. Nói thật, anh vừa bước vào đã khiến tôi giật mình, có chút sợ hãi. Nhưng khi anh đóng cửa lại, tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Trong anh rất giống trong phim hoạt hình, bao nhiêu là cái tay xếp nghe ngắn, lúc bày bút, giấy cực kỳ dễ thương. Ha ha ha, cô ấy cười không giống như là người đang trong trạng thái bệnh mà là do thật sự không kìm được Trong mắt của cô tôi là một con nhện sao Ừ, nhưng tôi không hề có ý khinh miệt, cũng không phải là cố tình đâu Tôi biết mọi người nghĩ tôi bị bệnh, nhưng tôi cảm thấy tôi không hề bị bệnh Cô ấy dừng lại một lúc, nén tiếng cười rồi tiếp tục Mấy năm trước tôi mới biết chỉ có mình tôi là như thế này Tôi cứ nghĩ mọi người đều giống như vậy cơ. Cô như thế nào hả? Tôi có thể nhìn mọi người thành động vật. Với ai cũng vậy à? Ừm. Đều là nhện hết à? Không, không giống nhau, đủ các loài động vật. Cô có thể kể xem có những loài động vật nào? Động vật gì cũng có, động vật lớn cũng có, động vật nhỏ cũng có. Côn trùng không nhiều, nhện thì đây là lần đầu tiên tôi thấy, rất thú vị. Vì vậy vừa rồi tôi mới cười ngớ ngẩn mãi như vậy Anh đừng có để bụng nhé Đối diện với một cô gái xinh đẹp Làm sao tôi để bụng được Muốn để bụng cũng phải để bụng người khác Ví dụ như lãnh đạo viện của chúng tôi chẳng hạn Tôi không để bụng đâu Nhưng tôi muốn nghe cô kể cụ thể hơn Cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại Tôi biết mọi người đều không thể lý giải Và cho rằng tôi bị bệnh Nhưng tôi không sợ Cùng lắm là tôi bảo mọi người tôi không thấy người ta là động vật nữa Vậy là được rồi Tôi thấy anh không hề có ác ý Nên tôi sẽ kể cho anh nghe Từ khi còn nhỏ Chính xác là từ lúc biết ghi nhớ đến giờ Tôi đã như vậy rồi Khi tôi nhìn người khác sẽ có hai kiểu Nếu như tôi nhìn mơ hồ Thì sẽ thấy họ là động vật Nếu như tôi nhìn tử tế Thì mới là con người Anh biết kiểu nhìn mơ hồ chứ Kiểu nhìn như là ngay ra Trước mắt có chút cảm giác hư ảnh Nhìn mơ hồ sao Nghĩa là sao Ý của cô là trạng thái giảng đồng tử có phải không Giảng đồng tử à Có lẽ vậy Tôi không rõ cách nói của các anh Nói chung là kiểu nhìn mơ hồ Vì từ nhỏ đã như vậy Nên tôi không cảm thấy có gì đáng sợ Tuy nhiên cũng gây ra không ít phiền phức Ở trường tiểu học Chúng tôi có một giáo viên Mỗi lần nhìn mơ hồ sẽ trở thành Một con tinh tinh khổng lồ có cái mũi rất to ha ha ha. Lúc lên lớp thầy ấy cứ gãi gãi cái gáy nhìn buồn cười lắm. Mà thầy ấy lại thích gãi như vậy ha ha ha. Tôi cứ cười là thầy giáo không vui. Lúc đó còn bé cũng không biết giải thích như thế nào cho rõ ràng. Bạn bè hỏi tôi vì sao lại cười. Tôi nói con tinh tinh khổng lồ đang đứng gãi gáy nhìn hài quá. Từ đó các bạn đều lén gọi thầy là đại tinh tinh. Về sao thầy biết được. Gọi bố tôi đến trường, mắng tôi một trận Trên đường về nhà tôi kể cho bố nghe mọi việc Còn bắt trước lại hành động của thầy Bố tôi cười đến run cả người Nhưng lại dặn tôi là không được đặt biệt danh cho thầy Cần phải tôn trọng lấy giáo viên Cô ấy hân phấn kể thêm vài chuyện nữa thời tiểu học Vừa nói vừa cười, tôi đành ngắt lời Cô ấy Đợi một chút Vậy có lúc nào cô không thấy người khác là động vật hay không? Chỉ là người thôi ấy không có đều là động vật ha ha ha thế bố mẹ của cô là động vật gì mẹ của tôi là mèo lúc mẹ tôi cấu giận thì bố tôi thì bố tôi lông đằng sau lưng dựng hết lên cả tay nữa nhìn hung dữ lắm bố tôi thì là một loại cá rất to tôi không biết đó là cá gì chỉ biết là sống ở biển rất to vây to miệng to không có răng à không phải là không có răng bố tôi có răng Ý tôi là lúc bố tôi trở thành động vật thì không có răng, lại còn rất to. Ừ, không đúng, cũng không phải là to lắm. Nói chung là giống loài cá chuyên ăn cá bé và các sinh vật phù du tôi từng thấy trên kênh Thế giới động vật và ở thủy cung. Biểu hiện của cô ấy tuyệt đối không phải là kiểu hưng phấn bệnh lý, mà là hưng phấn tự nhiên. Rất thành thật, đến nỗi tôi bắt đầu hoài nghi có phải là khả năng nghe của mình có vấn đề hay không. Vậy cô là động vật gì? Tôi là chuột chuỗi. Chuột chuỗi à? Là cái con trong phim Mau Come at Lưu ý, đây là phim hoạt hình về chú chuột chuỗi tên là Mau ra mắt khán giả vào năm 1982. Không không không là cái con chuột chuỗi thật ý. Mắt rất bé, lại thường xuyên liêm diêm. Toàn thân lông vàng, ngắn ngắn. Mũi ướt nhẹp màu hồng. Chân tay đều hồng hồng. Móng thường như cái sạn Đây là điều tôi không thích nhất. Cô soi gương là thấy à? Ừ, nhìn trực tiếp cũng thấy. Tôi mà tự nhìn tay tôi thì không thể nhìn mơ hồ được. Tôi không thích. Nếu không có móng mà là chỉ tay hồng hồng thôi thì quá tốt. Cô ấy cúi xuống nhìn tay mình, mặt đầy hối tiếc. Tôi nắm chặt bút, không biết là nên viết cái gì, đành hỏi tiếp. Có bao giờ cô nhìn người khác nhưng không thành động vật hay không? Một khẳng khách nào đó chẳng hạn. Cô ấy cẩn thận suy nghĩ um, không có Đúng thật là không có Đúng rồi, có Khi tôi nhìn ảnh, xem tivi, xem phim Thì đều là con người Tôi cũng không biết vì sao Tôi cảm thấy khó lý giải Cô ấy trông rất bình thường Không có chút biểu hiện của bệnh lý nào Không vội vàng, gấp gáp Cũng không cố chấp hoang tưởng Tính tình vui vẻ, hòa đồng Không kích động vô cớ Nhưng những điều mà cô ấy nói thì không thể tin tưởng được Tôi quyết định bắt tay tìm hiểu được chính bản thân mình. Cô thấy tôi là một con nhện như thế nào? Tôi chỉ mới nhìn thấy mỗi loại như anh là thôi để tôi xem. Nói rồi cô ấy dựa lưng vào ghế bắt đầu mơ hồ nhìn tôi. Tôi quan sát đúng là cô ấy đã thả lỏng cơ mắt và giảng đồng tử. Anh trên người anh có vằng, nhưng đều là những đường thẳng giống như là vẽ lên vậy. Các cái tay của anh không đúng là chân, rất dài, Có điều không có lông như những con nhện thật Anh giống như là làm bằng nhựa ấy Tôi cũng không biết nói gì nữa ừ, lúc anh vừa cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay Tôi mơ hồ thấy như anh đang kết tơ Mắt của anh rất sáng như là bóng đèn ấy Còn có thể phản quang Mồm thì không có răng to Hai hàm to như của cái con châu cháu Tôi cảm thấy có chút ghê tỏm liền cắt lời Thôi được rồi, đừng có nhìn nữa Tôi cảm thấy mình thật là đáng sợ quá Tôi cúi đầu xem kỹ bản ghi chép miêu tả của cô ấy Anh lại đang răng tơ rồi Tôi ngẩn lên Tơ như thế nào Cô ấy dần trạng thái mơ hồ Cẩn thận suy nghĩ lại ừm đầu tiên không biết là kéo từ đâu ra một sợi tơ Sau đó quấn ở trên chân trước Rồi lại kéo ra một sợi Lại quấn lên chân trước Xếp rất là ngay ngắn Rất nhanh à Không, là lúc nhanh lúc chậm Tôi chọt nhận ra Đó là lúc tôi cúi đầu sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Cô lại nhìn mơ hồ lần nữa, nếu như tôi có tơ thì nói nhé. Tôi đáng cô ấy nhìn thấy tôi đang răng tơ khi tôi đang suy nghĩ. Lại đang răng tơ rồi. Tôi không xem tư liệu hay viết gì, chỉ là đang suy nghĩ. Có lẽ tôi đã hiểu chút ít về tình trạng của cô rồi. Cô có từng nhìn thấy loài động vật nào rất kỳ lạ hay không? Không, đều là loài mà tôi biết. Tuy có những loài tôi không gọi được tên, còn kỳ lạ thì đúng là không có. Tôi nghĩ cô ấy sở hữu một khả năng cảm nhận đặc biệt, mạnh mẽ hơn người bình thường. Khi cô ấy nhìn con người sẽ trực tiếp phản chiếu thành một loài động vật, nhưng tôi cần xác định kỹ hơn bởi chuyện này quá kỳ hoặc. Mấy tuần sau đó tôi tìm hiểu tập tính của một số loài động vật, cũng như là tìm hiểu về bố mẹ của cô ấy, tuy là chút khác so với tôi nghĩ, nhưng cũng không quá nhiều. Mẹ Mèo là một người cẩn thận, tỉ mỉ nhưng ngoại hình luôn khiến người khác có cảm giác cẩu thả. Bố Cá là một con cá đuối ma, bình thường chậm rãi nhưng tâm hồn khá trẻ chung, gặp cái gì cũng thấy hiếu kỳ. Còn về cô chuột chuỗi đúng là khá hình tượng. Nhìn thì rất cởi mở nhưng thực chất lại là nhút nhát, nghịch ngợm phá rối linh tinh thì được chứ chuyện lớn thì chắc chắn không dám làm. Do tò mò nên tôi quyết định để cô ấy gặp mấy người đồng nghiệp của mình. Cô ấy đều kể tên các loài động vật có đặc điểm tính cách phù hợp với họ, khiến tôi rất ngạc nhiên. Cứ nghĩ đến việc thế giới của cô ấy là hổ, ác là, chó, gấu, thỏ, mực tôi lại cảm thấy ít nhiều có chút ngưỡng mộ. Về sau tôi không thể nhận định được là cô ấy có, bề, có vấn đề bệnh lý thần kinh gì, mà cũng không thể coi là bệnh lý thần kinh được, hoàn toàn là nhờ tính cách cởi mở của cô ấy. Có điều tôi dặn cô ấy là không nên kể với bất kỳ ai về chuyện này nữa. Nó sẽ khiến cô ấy gặp phiền phức không đáng có. Nhưng tôi không cho cô ấy biết tôi rất khao khát có được tài năng đáng kinh ngạc đó như thế nào. Khoảng 2 năm sau, một người bạn học y nói với tôi về một cơ quan sinh học, cơ quan phát hiện mùi. Đó là cơ quan Jackson, Jackson hay là Vomer, vomeronasal organ, Rất nhiều loài động vật đều có cái cơ quan này Đó là cơ quan cảm giác nhận đặc biệt Động vật nhờ cái cơ quan này để thu thập các vật chất hóa học tồn lưu ở trên không khí Từ đó có thể phán đoán được giới tính của đối phương Lường trước được nguy hiểm Thậm chí là dùng để săn bắt các loài động vật khác Đây chính là giác quan thứ 6 của nhiều loài động vật mà chúng ta hay nhắc tới Loài người tuy là vẫn còn cái cơ quan này nhưng đã bị thái hóa cao độ. Lúc đó tôi lập tức nhớ tới miêu tả của cô ấy về chính bản thân mình, chuột chuỗi, xúc giác luôn mạnh hơn thị giác. Có lẽ cơ quan phát hiện mùi của cô ấy đặc biệt phát triển, tất nhiên đó chỉ là suy si đoán của tôi. Có điều, nói một câu hơi vô trách nhiệm thì, có những lúc mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật. chương 8, điểm kết thúc của sinh mệnh Có một bệnh nhân tâm thần cả ngày không làm gì, Chỉ mặc một bộ áo mưa màu đen Dương cái ô hoa ngồi sỏm Ở một góc tâm tối ẩm ướt trong vườn Cứ ngồi sỏm như vậy cả ngày không động đậy Khi bị bắt đứng dậy Anh ta cũng không dậy Nhưng nếu có cơ hội sẽ lại mặc bộ đồ Dương ô chui vào một góc cũ ngồi xổm Rất kiên trì, cố chấp Nhiều chuyên gia và bác sĩ thần kinh Đã đến gặp anh ta Lằn nhằn mấy ngày liền Nhưng cũng không có một câu trả lời Cũng không có Thế là mọi người bỏ cuộc Kết luận rằng bệnh nhân không còn cách nào cứu chữa Một hôm có chuyên gia tâm lý đến Ông ta không hỏi gì Chỉ mặc một bộ đồ y hợp bệnh nhân Cầm mô hoa ngồi xóm cùng anh ta Ngày nào cũng làm như vậy Sau một tuần Cuối cùng bệnh nhân đó cũng chủ động mở miệng Anh ta nhẹ nhẹ khiều chuyên gia tâm lý Thì thầm hỏi Anh cũng là nắm à Đó là một câu chuyện cười tôi đã nghe từ rất lâu Có buồn cười hay không Tôi thì không thấy buồn cười Những chuyện tương tự như vậy tôi đã từng làm. Tất nhiên tôi không phải là chuyên gia tâm lý, cũng không chắc sẽ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Nhưng tôi cần được cô ấy công nhận thì mới hiểu được cái thế giới quan của cô ấy. Cô ấy từng là một giáo viên rất giỏi. Về sau đột nhiên lại thay đổi, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn, ngủ, đi vệ sinh, cô ấy đều ngồi sổm trước đá hay là hoa cỏ, tỉ mỉ nghiên cứu, thậm chí có lúc còn nằm còn nằm thì thầm nói chuyện với bất cứ thứ gì ở trước mặt cô ấy lúc đó. Có thể là hòn đá, cái cây, hoặc là chẳng gì cả, nhưng cô ấy vẫn kiên trì, suốt mấy năm không nói chuyện với ai, chỉ một mình một thế giới. Chồng con của cô ấy đều lo đến phát điên mà cô ấy chẳng hề quan tâm. Sau nhiều lần nói chuyện thất bại, bên cạnh cô ấy xuất hiện thêm một người hành động y hệt, đó chính là tôi. Có điều tôi không giống cô ấy, tôi chỉ giả vờ, tay nắm chặt, bút kia âm, sẵn sàng bật bất cứ lúc nào. Mười mấy ngày đó quả thật là rất gian nan. những lúc mà không có việc bận, tôi lại chạy đến giả vờ nghiên cứu hoa cỏ, hòn đá. Nếu như cứ tiếp diễn như thế này, tôi đoán tôi cũng sẽ sớm phải nhập viện. Sau nửa tháng cô ấy bắt đầu chú ý tới tôi, thậm chí còn như thể vừa mới phát hiện ra. Anh đang làm gì vậy? Tôi giả vờ như cũng vừa phát hiện ra cô ấy À, sao tôi phải nói với cô Thế cô đang làm gì Cô ấy không ngờ tôi hỏi ngược lại Nên sửng ra một lúc Rốt cuộc là anh đang làm gì Tôi không nói cho cô biết Nói xong tôi tiếp tục giả vờ hứng thú Ngắm nghiến ngọn cỏ đã héo trước mặt Cô ấy khiều khiều tôi Cũng nhìn ngọn cỏ đó Tôi giả vờ thần bí Che lại không cho xem Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi Cái này tôi xem rồi Chẳng có gì đặc biệt cả, đằng kia nhiều lắm Cô không hiểu gì cả, cái này không giống Cô ấy tò mò hỏi tôi, không giống như thế nào Tôi không nói cho cô biết Nếu anh nói cho tôi biết, không giống như thế nào Tôi sẽ nói cho anh nghe những điều mà tôi biết Tôi giả vờ ngây thơ nhìn cô ấy Tôi cảm thấy biểu hiện lúc đó của mình không khác gì một thằng ngốc Thật chứ, nhưng những gì mà cô biết chưa chắc đã hay hơn những gì mà tôi biết Biểu cảm trên gương mặt của cô ấy như thể đang nín cười nhìn một đứa con nít Anh sẽ không thiệt thòi đâu Điều tôi biết là một bí mật lớn Chắc chắn hay hơn của anh Thế nào? Tôi biết cô ấy đã kiên định hơn Thái độ nói chuyện với tôi như thể đang nịnh nọt Tôi cần cho cô ấy một cảm giác ưu việt Nói lời phải giữ lấy lời đó Giữ lời, anh nói trước đi Tôi mở tay ra Cô xem, đầu của ngọn cỏ có một con sâu Ngọn cỏ này héo chính là do con sâu ăn Cô ấy nhìn tôi với vẻ không tán thành Cái này thì có gì chứ Điều anh biết chả là gì cả Tôi không chịu, thua Liền phản bác lại Vậy mà cái cô biết cũng chả có gì hay cả Cô ấy cười Điều tôi biết rất là đặc biệt Chưa ai phát hiện ra cả Tôi giả vờ không hứng thú cúi đầu tiếp tục ngắm ngọn cỏ Và cả cái con sâu không hề tồn tại Lúc đó tôi toát hết mồ hôi Cô ấy nói một cách khoe khoang, cái đó của anh quá thấp cấp, không tính là sinh mệnh cao cấp. Sinh mệnh cao cấp là cái gì? Cô ấy cười thần bí, nghe tôi nói đi anh sẽ giật mình đó. Tôi bán tính bán nghi nhìn cô ấy, cô ấy kéo tôi ngồi xuống đất. Anh có biết chúng ta là con người chứ? Lúc này tôi cạn lời. Ban đầu tôi cũng không cảm thấy gì, sau đó tôi phát hiện ra con người chưa đủ cao cấp. Anh biết rất nhiều nhà khoa học đều đang tìm kiếm tinh cầu giống như trái đất không. Bởi vì sao? Để tìm sinh vật tương tự như con người. Cái này thì tôi biết từ lâu rồi. Cô ấy cười. Anh đừng có vội, nghe tôi nói đã. Ban đầu tôi không hiểu vì sao họ lại muốn tìm sinh vật giống như con người. Có thể sinh vật trên tinh cầu đó đều là người mấy. Cũng có thể là sinh mệnh của họ được tạo thành từ silicon. Anh biết sinh mệnh của con người cơ bản được tạo thành từ nguyên tố gì không? Carbon chứ sao, cái này ai mà chả biết? Ý, anh cũng biết điều này à Ban đầu tôi nghĩ, các nhà khoa học kia thật là ngốc Phải giống như các sinh vật trên trái đất thì mới là sinh vật hay sao? Thật là đồ ngốc Có điều về sau tôi mới hiểu ra, các nhà khoa học không ngốc Nếu như người ngoài hành tinh ở trên tinh cầu kia không giống con người Không hít thở lấy oxy Không ăn các hợp chất carbon -hyrat. Mà họ hít axit sulfuric Ăn nhựa cũng có thể sống Thì chúng ta rất khó để giao tiếp với họ Vì vậy các nhà khoa học không ngốc Họ tìm cái môi trường giống trái đất Mọi người đều hít khí oxy Đều uống nước và ăn rau bắp cải Như vậy thì mới có điểm chung Hình thái sinh mệnh cơ bản tương đồng Thì mới có khả năng giao tiếp với nhau Có đúng không? Tôi kinh thường nhìn cô ấy Đây là phát hiện của cô sao Cô ấy kiên nhẫn giải thích Đó không phải là phát hiện của tôi Tôi suy nghĩ sâu hơn Nếu sinh mệnh đã có nhiều hình thức như vậy Có thể một số đồ vật bên cạnh chúng ta Cũng có sinh mệnh Chỉ là chúng ta không biết mà thôi Vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu chúng Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy Hình thức sinh mệnh mới Ở trên trái đất Vậy cô đã phát hiện ra sinh mệnh nào rồi Cô ấy cười thần bí Kiến, anh biết chứ Đó chính là hình thức không giống chúng ta. Phì, trẻ con cũng biết kiến chính là côn trùng. Nhưng mọi người đều không biết, thật ra kiến là tế bào. Hả? Tế bào gì cơ? Thế nào anh không biết đúng không? Tôi nói cho anh biết, thật ra kiến là một loại tế bào sinh mệnh. Tôi đặt tên là sinh mệnh lỏng lẻo. Kiến chúa chính là đại não, kiến lính là tổ chức phòng vệ của cơ thể. Kiến thợ đều là tế bào, cũng là miệng, là tay dùng để tìm thức ăn, để truyền tinh, duy trì đại não. Kiến chúa làm đại não phải kim thêm cơ quan sinh sản. Lúc kiến thợ tập trung vận chuyển chất dinh dưỡng, chính là máu đang vận chuyển chất dinh dưỡng. Kiến thợ kim rất nhiều công năng, còn phải dạy dỗ các tế bào mới sinh, chính là các kiến con. Sự truyền đạt tín hiệu giữa kiến với nhau dựa vào một vật chất hóa học có đúng không? Con người cũng như vậy. Anh không cần chỉ huy tế bào của anh giữa các tế bào tự thân giải quyết, anh có hiểu hay không? Thực tế kiến chính là một loại hình thức sinh mệnh khác, chứ không đơn giản chỉ là côn trùng. Anh đã từng nuôi kiến chưa? Chưa từng nuôi đúng không? Anh nuôi mấy con kiến, sau vài ngày chúng liền sẽ chết, dù mỗi ngày đều cho thức ăn cho chúng, nhưng bởi vì mất đi sự chỉ huy của đại não, anh phải nuôi rất nhiều con thì chúng mới có thể sống được. Giống như là lấy một mảnh mô của người Để nuôi cái dưỡng vậy Có điều chúng dễ sống hơn mô của người Khi nhìn kiến Chúng ta chỉ thấy chúng đang bò Thật ra chúng ta vẫn chưa thấy hết mọi vấn đề Con kiến chỉ là tế bào Cả đàn kiến mới có sinh mệnh hoàn chỉnh Là một sinh mệnh lỏng lẽo Tôi cảm thấy rất thần kỳ Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn Chỉ có vậy thôi sao Không Hòn đá rất có thể cũng có sinh mệnh Chỉ là hình thái không giống Chúng ta thường nghĩ sinh mệnh có mắt, mũi, tay, chân Thật ra hòn đá là một loại sinh mệnh khác Nhìn thì tưởng như không cử động Nhưng thật chất chúng cũng biết cử động Chỉ là quá chậm mà thôi Chúng ta không cảm nhận được mà thôi Chuyển động của chúng ở dạng bị động Gió thổi, nước xô, động vật ném đi Những hòn đá không muốn chuyển động Là vì chuyển động linh tinh chúng sẽ chết Hòn đá làm sao mà chết được bị mài mòn hết thì sẽ chết Cô cần chứng minh hòn đá có sinh mệnh trước thì sau đó mới chứng minh được hòn đá có thể chết chứ Khi hòn đá bị mài mòn vụn rơi xuống là có thể là đất, cát trái đất được hình thành từ đó đúng không? Các chất dinh dưỡng trong trái đất giúp trồng lương thực, trồng rau động vật và con người ăn chúng kể cả ăn thịt cũng vậy chỉ khác nhau là về mặt hình thức Con người chết đi sau khi được chôn cất Sẽ một rửa hóa thành cho bụi Trở lại làm các chất dinh dưỡng Ở trong lòng đất Các và đất chứa thành phần dinh dưỡng đó Sẽ kết tinh lại với nhau thành đá Hòn đá chính là sinh mệnh Sao lại là hình thành sinh mệnh? Cô ấy nghiêm khắc nhìn tôi Đại não chính là thịt Tại sao lại có thể tư duy? Tôi liền ngây người Cô ấy cười đắc ý Không biết có đúng không? Kết tinh lại với nhau Chính là sinh mệnh Con người là vậy, sinh mệnh lỏng lẻo tạo thành từ kiến cũng vậy, hòn đá cũng vậy. Các và đất kết tinh với nhau sẽ có tư duy, đó chính là sinh mệnh. Hòn đá không nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, cũng không cho rằng chúng ta có sinh mệnh. Theo cách nhìn của chúng, động tác của chúng ta quá nhanh, sinh ra quá nhanh, chết đi cũng quá nhanh. Anh lấy đá để xây nhà, hòn đá còn chưa cảm nhận được sự thay đổi. Thì vài trăm năm sau, có thể nó đã sập từ lâu. Các hòn đá xây nhà lại trở thành hòn đá bình thường Vì vài trăm năm đối với hòn đá chả là gì cả Với cách nhìn của hòn đá Dù chúng ta có đứng yên cả đời Chúng cũng không nhìn thấy chúng ta Vì dòng đời của chúng ta quá ngắn Tôi há hóc mồm Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi Thế nào? Anh thấy không ổn rồi đúng không? Việc tôi cần làm bây giờ là tìm cách giao tiếp với hòn đá Nghiên cứu xong vấn đề này tôi sẽ tìm hiểu tiếp Xem có sinh vật nào giống hòn đá đang nhìn loài người hay không Có thể nó ở ngay trước mắt của chúng ta mà chúng ta không nhận ra Nói xong cô ấy cười đắc ý Rồi lại ngồi sởm xuống trước một hòn đá ngắm nhìn tỉ mỉ Tôi không giả vờ nghiên cứu hòn cỏ nữa Đứng dậy nhẹ nhàng rời đi sợ làm phiền cô ấy Khoảng hơn một tháng sau tôi luôn để ý đến các hòn đá bên đường Sinh mệnh lâu dài của hòn đá dưới góc nhìn của con người Dường như là không có điểm kết thúc Chương 9, mùi vị của quả táo Anh ta mất tích sắp được một tháng Gia đình tìm không thấy Họ hàng bạn bè cũng tìm chẳng ra Không ai biết anh ta đi đâu Cảnh sát phá cửa nhà anh ta mới phát hiện anh ta Đang chừng trù ngồi trên sàn Ngơ ngát nhìn những con người vừa xông vào Thế là vài ngày sau tôi ngồi trước mặt của anh ta Khi biết họ nghĩ tôi bị điên Tôi cười muốn chết Đúng là tôi không tốt Tôi chỉ nói là đi công tác một tuần, nhưng không để ý thành ra một tháng. Anh ở nhà một mình đã làm gì? Anh ta cười sảo quyệt Nếu tôi nói tôi không làm gì cả, anh có tin không? Anh thật sự không làm gì sao? Anh ta nghĩ một lúc. Nhìn thì chính là như vậy. Tại sao vậy? ừm não của tôi rất bận, nói như vậy anh có hiểu không? Một phần, tôi chính là đang giải phóng tinh thần. Tôi hỏi lại, ý của anh là thiền hay sao? Không, không, không phải cái đó. Nó không giống lắm, tôi không nói rõ được. Có điều tôi bắt đầu như vậy từ mấy năm trước rồi. Bắt đầu như thế nào? Anh đừng có vội, tôi sẽ kể từ đầu cho anh hiểu nhé. Tôi vô tình đọc được một cái câu chuyện đạt ma 9 năm quay mặt vào khách vách tường để mà thiền định. Tôi cảm thấy tò mò, muốn biết là Ngài đã làm những gì. Ngồi nhiều năm như vậy, ngoài lĩnh hội ra được cái gì. Tôi vốn là người rất hiếu kỳ, tôi thực sự là muốn biết. Anh theo thiền tông à, có ý định xuất ra phải không? Không có, không có. Tôi nghĩ thế này, tôi nói là tôi nghĩ thôi. Xuất ra chỉ là một cái hình thức, không cần phải câu nợ hình thức làm gì. Tin Phật giáo thì cứ tin thôi, ai nói đi làm thì không được tin theo chứ. Ai nói phải trong chùa thì mới có thể thành tâm quả dục. Tính ngưỡng, tính ngưỡng, bản thân đã không tin thì đi chùa có ý nghĩa gì không? Quay về chủ đề chính, tôi đọc trong sách, người xưa đọng một chút là lên núi tu hành, chủ yếu là đi một mình. Đưa nữ nhân đi cùng thì cũng không tính, đó gọi là vấn đề sinh hoạt. Chỉ có một mình ở trên núi vài năm khi quay về thì đều trở nên lợi hại. Cả trong tiểu thuyết kiếm hiệp cũng vậy, đọc một chút là bế quan, Không màn đến thế sự Có điều người xưa so ra thì giỏi hơn tu luyện trong núi sông Còn có thể cưỡi gió mà đi Tôi cười Có các yếu tố nghệ thuật phóng đại cơ mà Trong thơ còn viết Tóc dài 3.000 trượng cơ đấy Ừm đúng Nhưng tôi không định bay Tôi chỉ muốn biết cảm giác đó như thế nào Như vậy thế là anh liền Đúng tôi bắt đầu từ 4 năm trước rồi 4 năm trước sao Đúng Nhưng ban đầu không lâu như vậy Với cả mỗi năm chỉ làm một lần Lần đầu tiên chưa đến 4 ngày Càng về sau càng lâu hơn Cuối cùng anh cũng nói chuyện chính rồi Anh ta cười Tôi cần nói rõ với anh lý do mà Nếu không tôi sẽ bị gọi là kẻ tâm thần mất Ha ha ha kẻ tâm thần Anh ta cười rất vui vẻ Ừ kẻ tâm thần Lần đầu tiên tôi xin nghỉ phép một năm Trước đấy tôi đã chuẩn bị đủ nước Rất nhiều bánh, màn thầu to Tôi nói với bố mẹ của tôi là tôi đi công tác Rồi một mình ở nhà tắt điện thoại di động Rút dây điện thoại Khóa cửa Cuối cùng sập cầu dao Sập cầu dao à Tôi sợ là tôi chịu không được Lại xem tivi hay cái gì đó Nên sập cầu dao Sau đó tôi không làm gì cả Chỉ ngồi trong nhà Không đọc sách báo tập chí Không giao lưu khác thì uống nước Đói thì ăn màn thầu Buồn ngủ thì ngủ Tỉnh thì dậy Nếu có thể, tôi cũng không mặc quần áo Nói chung là cố hết sức để cắt đứt liên hệ với văn minh hiện đại Không làm bất cứ việc gì Nằm, đứng, đi lại, ngồi, trồng cây chuối đều được, tùy ý Tôi tò mò nhìn anh ta Lúc đầu, lúc mới, sau khoảng vài tiếng tôi có chút hân phấn Não bộ hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ Nhưng chỉ là nửa ngày là tôi chán Không biết làm gì tôi đành đi ngủ Ngủ dậy đã là ban đêm, không có điện, thật ra cũng không cần thiết phải bật đèn dù sao tôi cũng không làm gì. Lúc đó tôi rất muốn xem có ai gửi tin nhắn cho mình, hay là gì đó không, nhưng tôi nhịn được. Cứ thế ngơ ngẩn đến sáng hôm sau, tôi cảm thấy tốt hơn, não bắt đầu nghĩ đến những chuyện tôi vốn nghĩ không ra. Là những chuyện gì? Đều là những chuyện vô vị, ví dụ như hồi nhỏ bị bố đánh ác quá hay gì đó, tối ngày thứ hai là khó chịu nhất. Lúc đó não trống rỗng nhưng chính vì vậy lại càng cảm thấy vô vị. Tôi bắt đầu nhớ đến mùi vị của các món ăn ngon bởi vì mồm miệng đã nhạt nhẽo tới mức muốn sụp đổ, không phải là đói mà là thèm. Thật sự là 48 tiếng đầu tiên là khó vượt qua nhất vì không có gì để làm lại không bình tĩnh được. Ăn thì sao? Không, không muốn ăn bởi màng thầu và nước lọc không có vị. Cái này chắc anh không hiểu nổi đâu. Tôi mơ hồ có một chút cảm giác đang ăn ngô luộc với uống coca. Tỉnh dậy thấy miệng toàn là mùi ngô luộc và coca. Thật đấy, anh đừng cười, thèm đến mức sinh ra ảo giác luôn. Vậy tại sao anh vẫn kiên trì? Chưa đến 2 ngày mà, với cả tôi cảm thấy có thứ xuất hiện. Là xuất hiện cái gì? Nghe tôi kể đã, khi gần được 48 tiếng, trong lúc mơ màng, Tôi cảm giác có chuyện gì đó rất thú vị Nhưng lại buồn ngủ nên ngủ mất Tỉnh dậy tôi phát hiện có điều gì đó không giống như trước nữa Tôi cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác Rất chân thật Không phải là kiểu nửa giả nửa thật Là cảm giác gì? Không phải là cảm giác gì Mà là cảm giác thật sự tồn tại Cảm giác này rất kỳ diệu Khi anh bị thông tin của các loại cảm giác Các cảm quan dìm ngập anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác, ít nhất là không cảm nhận rõ, giống như là một lớp xương mỏng nổi lên trên bề mặt. Mỗi lần tiếp xúc với người mới hoặc là sự vật mới, cảm giác giống như là các xúc tu bắt đầu đi khám hiểm, sau đó phản hồi lại thông tin cho chúng ta một cách trực tiếp nhất. Nghĩ lại, có những lúc đối diện với người lạ, chúng ta dễ gắn cho họ một cái thẻ ngay từ đầu. Nếu cái thẻ đó đánh giá rất tệ, Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của chúng ta Hơn thế, còn duy trì rất lâu Đấy chính là ấn tượng mà cảm giác tạo thành Mỗi khi để ý đến một người Xúc tu cảm giác sẽ khởi động trước Cho dù đó chỉ là một người lạ gặp trên đường Anh có gặp tình trạng này bao giờ chưa? Đối diện với một người lạ Anh mỉm cười hoặc là không thèm để ý đến nữa Đó là do cảm giác trực tiếp tạo thành Đương nhiên đối phương cũng là đang dùng các xúc tu cảm giác để tìm hiểu anh song phương mà thôi. Sau khi tự mình phong bế 48 tiếng, tôi liên tục suy nghĩ về sự tồn tại của cảm giác. Cả kinh ngạc lẫn hiếu kỳ. Bởi vì cảm giác đã bị sắc, mùi, vị, bình thường áp chế quá lâu, tôi cảm thấy suy cho cùng đây là một thế giới phức tạp và hoảng loạn. Để có thể nhận thức rõ sự tồn tại của cảm giác rất khó, hoặc có thể nói thế này, rất dễ nhưng ít người muốn làm. Tôi do dự một lúc rồi hỏi, Lúc đó anh đã tỉnh dậy chưa? Tỉnh dậy rồi, thậm chí còn tỉnh dậy khi chưa mở mắt Vì vậy tôi mẫn cảm lạ thường Hoặc có thể nói thông tin cảm giác đến với tôi rất là lạ thường Lúc nhỏ anh có trải qua cảm giác như thế này không? Đã đến lúc phải dậy mà anh vẫn chưa dậy được Nhưng anh lại thấy mình đang đánh răng và rửa mặt Ăn sáng, xong xuôi, còn ra khỏi cửa nữa Sau đó đột nhiên anh liền tỉnh giấc Hóa ra anh vẫn chưa dậy Đó chính là cảm giác đi trước Hình như từng có lần như vậy Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là giả tưởng Hoặc là đang nằm mơ Hay là phân tích từ mặt tâm lý học Không đúng, không đúng Không giống như vậy Chắc chắn là không giống Mức độ chân thật của nó Đã vượt quá giả tưởng hay là nằm mơ Anh cứ thử thì sẽ rõ Năm đầu tiên tôi chỉ ngộ ra Cái cảm giác đã thấy rất thú vị Mấy năm sau tự phong bế khoảng một tuần, cơ bản là không vấn đề gì. Anh bế quan một tuần à? Hả, bế quan? Ha ha ha, đúng, bế quan một tuần. Có điều thứ đằng sau cảm giác càng ngày càng thú vị. Nói rồi anh ta cười một cách thần bí. Tôi cũng cười nhìn anh ta. Thường là sau 4-5 ngày bế quan, cảm giác cũng nhạt dần do không được tiếp xúc với những vật lạ. Giai đoạn phía sau có thể sẽ vượt qua cả cảm giác Nói có thể là vì tôi chưa xác định được sau đó là gì Tôi cứ cảm gọi là sự tồn tại của tinh thần Sau cảm giác, cái xuất hiện tiếp theo chính là tinh thần Tất nhiên tôi không có ý định di chuyển đồ vật hay là bay lung tung Nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần vẫn rất ý nghĩa Cụ thể thế nào tôi khó có thể biểu đạt rõ ràng Nói một cách thời thượng thì chỉ là có thể hiểu, không thể nói ra Nói một cách dân giả thì có thể thêm nhiều nhận thức vốn đã không có Nhận thức của tôi nói ở đây bao gồm tất cả Lục tung mọi thứ trong trí nhớ lên rồi lọc lại một lượt sẽ hiểu hơn một đôi chút Những việc trước đó vốn không rõ giờ sẽ rõ hơn Những việc nghĩ không ra giờ nghĩ ra Những vấn đề tưởng như đi vào ngõ cục giờ thì trở nên đơn giản Đại khái chính là như vậy Trạng thái đó rất thú vị Như kiểu là cưỡi ngựa không cương, thoải mái tinh thần phi nước đại vậy. Ừ, hình dung thế nào nhỉ? Là trạng thái à? Cũng có thể. Có thể kéo dài bao lâu thì tôi cũng không rõ. Mười mấy tiếng, hai mươi mấy tiếng hoặc lâu hơn. Khái niệm về thời gian đã nhạt nhòa rồi. Điều này rất rõ ràng. Không thể miêu tả rõ hơn sao? Ừ, căn bản tôi không thể giải thích rõ được. Tôi chỉ có thể khái quát cho anh vậy thôi. Thật ra kế hoạch lần này của tôi là 2 tuần, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy. Lúc họ bước vào, tôi lờ mờ cảm thấy phía sau tinh thần còn có điều gì đó. Tôi không nói rõ được, kiểu là vừa đấy, vừa thấy thì đã tan biến. Chỉ là trong thoáng phút chốc tôi cảm thấy một điều rất thần kỳ nhưng lại không thể tìm lại được. Còn một điểm nữa, có lẽ là do ít vận động, khi ở trạng thái lĩnh hội tinh thần, một ngày tôi ăn rất ít, tôi không dễ đói, thật đấy. Anh cảm thấy phía sau của tinh thần là gì? Tôi không biết, tôi đang nghĩ đây Cái đó không dễ diễn đạt Cho tôi thêm một chút thời gian, có lẽ tôi sẽ biết Có điều tôi thực sự đã hiểu ra nhiều điều Vì thế tôi nghĩ việc cao nhân như là đạt ma Quay mặt vào vách tường bao nhiêu năm rất có thể xảy ra Không những thế, ngày ấy còn chẳng hề cảm thấy nhàm chán Có phải anh thấy tôi rất nhàm chán hay không? Tôi không nghĩ vậy Những điều mà anh nói rất có ý nghĩa Anh ta lại cười xảo huyệt Vậy tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật nhé Mỗi lần bế quan tôi đều chuẩn bị một quả táo Để bắt đầu cho việc quay lại từ đầu Táo sao là để ăn à Ừ nhưng cuối cùng thì mới ăn Đó mới là mùi vị của quả táo Táo à mùi vị gì Anh ta liêm diêm mắt say mê nhớ lại Mỗi khi quyết định kết thúc tôi sẽ mang quả táo đã chuẩn bị trước đi rửa thật sạch lạ lẫm nhìn những cái chấm vô cùng nhỏ trên lớp vỏ ngơ ngẩn một lúc rồi cắn một miếng thăm dò tôi đoán đa số mọi người đều không biết mùi vị thật sự của quả táo tôi nói anh biết nhé lúc dùng răng cạp vỏ hương vị thanh mát nguyên bản nhẹ nhẹ sọc lên phá vỡ cái điểm ngưỡng dần dần sẽ lan tỏa trong miệng mùi vị cũng trở nên nồng đậm khi chậm chậm nhai nước của quả Chào lên đầu lưỡi, xóa bỏ cái vị giác khô khốc một cách tàn bạo và mãnh liệt. Từng hạt tế bào trong thịt táo nhanh vỡ ra, giải phóng nhiều cái mùi vị hơn. Cả vỏ và thịt quả bị cắt thành các mảnh rất nhỏ, di chuyển giữa hàm răng. Mùi vị như là sóng xung kích truyền đến từng góc ở trong miệng. Hương thơm thanh nhẹ của táo cùng nước quả chảy xuống dưới nơi sâu nhất ở cổ họng. Trời ơi, vị giác vừa được rửa sạch thành thật truyền thông tin đến đại não tất cả các cảm quan sau mấy ngày bị quên lãng, được tinh thần và cảm giác chi phối giờ nhờ một quả táo đã phục hồi trở lại chẹp chẹp, bây giờ nhớ lại tôi vẫn chảy nước miếng nhìn cái sự kích động tác lên qua từng câu chữ của anh ta bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên ham muốn với quả táo tôi không kìm được nuốt nước miếng anh đã thử qua loại nào quả khác chưa Anh ta lại nuốt nước miếng. Vẫn chưa lần nào tôi chúng lần nào tôi cũng nghĩ lần sau sẽ thử quả khác, nhưng đến lúc đó tôi lại thèm cảm giác kích thích mà quả táo mang đến. Thật sự nói một câu cực kỳ kém cỏi là vì quả táo, anh nên thử, hai ngày là thành công. Tôi đã bị miêu tả của anh ta lây nhiễm, sau đó thì sao? Anh ta ngơ ngẩn một lúc rồi hồi tỉnh, sau đó à Ồ, sau đó tìm lại cảm giác của bản thân Không phải vì những ngày hồn phách du lạc đó Mà định từ bỏ xác thịt Anh sẽ càng kiên định kiểm soát xác thịt hơn Điều đó chân thật đến mức Tôi làm gì cũng cảm thấy rất thực tế Đó là thống nhất, rõ ràng Tôi cảm thấy linh hồn tha hương đã quay lại rồi Hôm đó sau khi trở về nhà Tôi mua vài quả táo Sau đó bày một quả lên bàn rất lâu Để đặt câu hỏi cho bản thân Tôi thật sự biết mùi của vị, của vỏ táo hay không? Chương 10 Khoan sọ Phần đầu Người tìm kiếm dĩ năng Vị này tự tìm đến nhà Hình như là họ hàng của bạn của bạn Nói chung, đủ kiểu dây mơ rễ má thì tìm được đến tôi Quan hệ giống như kiểu Tôi là hàng xóm của bạn, của em họ, của siêu nhân Anh ta ăn mặc phong cách Sạch sẽ, gọn gàng, dáng vẻ không đến 40 tuổi nhìn có vẻ là kiểu người thông minh khôn ngoan, tôi có cảm giác anh ta là người có thành tựu trong sự nghiệp. nói chung không phải là kiểu người hàng ngày lo lắng miếng cơm manh áo. ý tôi muốn chỉ là thần thái. mục đích của anh ta tìm tôi rất đơn giản, nhưng sau đó sự việc lại thành ra phức tạp. sau khi hàn huyên, anh ta nhanh chóng vào đề. anh có biết về khoan sọ chứ? là thủ thuật của não khoa sao? Đúng, có chuyện gì vậy? Tôi muốn làm, nhưng không phải là vì bị bệnh, mà là tôi muốn làm. Anh nói đến những người có sở thích xăm mình ở nước ngoài, tôi khuyên anh đừng. Không phải là cái kiểu đó mà liên quan đến thần học và tôn giáo. Trong đầu tôi mơ hồ có chút ấn tượng, hình như tôi đã đọc và nghe được ở một bài giảng nào đó, cũng từng xem qua một ít tư liệu liên quan, nhưng rất ít chỉ lướt qua. Của châu Âu cổ đại sao? Chính xác Xem ra anh cũng có biết một chút ít Rất nhiều người không biết điều này Thật ra tôi cũng không biết nhiều Anh biết như thế nào? Chỉ biết là có liên quan đến tôn giáo Nói chung là khoan lỗ Trên cái sọ Cũng có kiểu là mở hẳn hộp sọ Ừm, chính là như vậy Thật ra thủ thuật mở hộp sọ Đã tồn tại từ mấy nghìn năm trước Với rất nhiều cái phương thức có khoang một lỗ, cắt một miếng, còn có kiểu mở hẳn xương của hộp sọ. Mục đích ban đầu là gì thì không thấy có bất cứ cái sự ghi chép nào. Giới khảo cổ trước giờ cũng chưa lý giải được. Họ chỉ cho rằng có thể là để giảm đau đầu hoặc là một kiểu thời gian nào đó. Có điều, vài thế kỷ trước, châu Âu đã có ghi chép về phương pháp này còn khá tường tận. Ừ, tôi biết là ở châu Âu, Nhưng anh nói xuất phát từ vài nghìn năm trước, cái đó có liên quan đến châu Âu không? Không có cái tài liệu lịch sử ghi chép chính xác có đúng không? Không có, nhưng mấu chốt vấn đề không quan trọng ở cách nói. Tôi cười, không phải là anh muốn thực tiễn đấy chứ? Anh ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Vì sao làm như vậy, có lẽ anh biết chứ? Hình như thời đó, các đoàn thể tôn giáo chú ý đến việc Con người lúc sơ sinh học sọ không khép kính, có một cái khe hở rất lớn, dân gian gọi là thóp. Con người thời kỳ phôi thai trong tử cung, não bộ sẽ không phát triển quá to, để khi sinh ra được thuận lợi, tránh dẫn đến khó sinh. Sau khi ra đời cho đến khi thóp khép lại, đại não ở trạng thái phát triển nhanh. Từ 1 đến 2 tuổi, khe hở đó dừng khép kính, canxi hóa, trở thành xương sọ bảo vệ bộ não. Giữa xương sọ ở đỉnh đầu người trưởng thành đều là có dấu vết của sau khép kính. Không sai, chính là như vậy. Sau khi khe hở của xương sọ khép kính, khoang sọ trở thành khép kính, thể tích của não không thể tăng lên do có áp lực của nội sọ, máu không còn chảy một lượng lớn về não bộ như trước nữa. Một số tổ chức tôn giáo đã chú ý đến điều này. Họ đặt ra giả thuyết liệu có thể tạo một cái lỗ nhân tạo trên hộp sọ Để giảm áp lực của nỗi sọ, giúp máu chảy một lượng lớn về não bộ như thời sơ sinh, tạo một cái sự sinh trưởng nhân tạo lần thứ hai cho não bộ, vì thế mới có cái loại thủ thuật này. Hóa ra là như vậy à? Ừ, Trebernation cũng chính là khoan sọ. Anh tin vào điều này sao? Tại sao lại không tin? Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi nhớ vỏ não và màn não của con người trưởng thành, Không cho phép đại não tiếp tục phát triển to hơn mà. Hơn nữa, khoan sọ cũng chỉ to như vậy. Anh ta cười rất tự tin. Không sai, xương của người trưởng thành đã canxi si hóa rồi. Khoan sọ to như vậy, dù khoan xong, dung tích, não cũng không thể tăng lên. Nhưng áp lực của nội sọ sẽ giảm đi. Đại não sẽ nhận được nhiều máu và chất dinh dưỡng hơn trước. Tôi cảm thấy anh ta nói cũng đúng, nhưng không công nhận. Vậy... Có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao trí lực hay không? Điều này hiện nay vẫn chưa đủ căn cứ khoa học có đúng không? Trước mắt là với tất cả những ghi chép mà tôi được biết thì giới y học và giới khoa học đều chưa thể giải thích. Anh đã đọc qua à? Đúng. Anh gần đây đã tiếp xúc với nhân vật tà giáo nào vậy? Nhân dân của toàn quốc đều biết cái công gì đó chỉ là vớ vẩn. Tôi nửa đùa nửa thật. Anh ta cười lớn. Không liên quan gì đến tà giáo cả Tôi tự nghiên cứu vấn đề này cũng 4 năm rồi Anh thật là hài hước Tôi thành thật nói với anh ta Việc đó rất nguy hiểm Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày trước ở châu Âu Có rất nhiều người sau khi làm thủ thuật Đã bị phơi nhiễm cuối cùng chết Hơn nữa, dịch tỷ não Ở trong khoang sọ là để bảo vệ não Anh tùy tiện mở hộp sọ Sẽ có thể bị lây nhiễm Hoặc là làm đại não bị tổn thương Việc đó thật sự rất nguy hiểm Anh ta cũng thành thật nhìn tôi Thủ thuật thô sơ ngày xưa Không thể so sánh với y học của hiện đại được Hơn nữa Tôi cũng không định làm to Chỉ cần mở một lỗ ở trên xương sọ là được Rất nhỏ Đường kính khoảng bằng ngón tay Sau đó dùng da ở bên ngoài đắp lên khâu lại Tôi chỉ muốn giảm áp lực của nội sọ Sau đó thì sao Anh muốn đạt được điều gì Nói câu thật lòng Thì tôi cảm thấy anh đã rất thông minh rồi Thật đấy Anh ta lại cười lớn một cách thâm sâu Anh thật sự là rất hài hước Cái tôi muốn không phải điều đó Vậy anh muốn cái gì? Đa phần các tư liệu trong tay tôi Đều ghi chép thế này Một phần ba những người từng làm Japanation Sau khi làm thủ thuật không lâu Thì đã có khả năng lạ Tôi hoài nghi nhìn anh ta Anh chính là muốn nói Một số người có thể nhìn thấy ma quỷ Vong lên Một số người có thể nhìn trước tương lai Một số người có thể đạt được giác ngộ nào đó, một số người có được năng lực như điều khiển đồ vật, còn có người có trí tuệ phi phàm, thậm chí có người còn biết bay. Cặp mắt luôn trầm tỉnh của anh ta, lộ rõ cái vẻ hưng phấn. Chuyện này không đáng tin, những ghi chép của châu Âu phần nhiều là do các nhà cầm quyền tôn giáo tự bịa ra, ma cà rồng gì đó đánh nhau với con người suốt mấy năm, kiểu như vậy tôi không tin. Anh ta không quan tâm đến sự hoài nghi của tôi Những người anh quen biết có người nào từng làm như vậy chưa? Chưa, chưa ai điên như vậy Anh ta mỉm cười rồi nhìn tôi Vậy thì sắp có rồi Tôi không biết nên khuyên anh ta như thế nào Cũng chẳng nói lại anh ta Anh ta đã nghiên cứu suốt mấy năm Như vậy chắc chắn là biết nhiều hơn tôi về phương diện này Hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ nào đủ mạnh mẽ để phản bác lại Tôi chỉ biết lập đi lặp lại nhưng không có cách nào giải thích được. Nói thật là tôi rất bất lực. Vì sao anh lại nói với tôi những việc này? Vì sao lại cần tìm đến tôi? Tôi không biết sau khi làm Japanation sẽ có phản ứng gì. Nếu có, tôi mời anh tham gia nghiên cứu. Không chỉ có mình anh, bác sĩ não khoa, bác sĩ thần kinh, nhà lịch sử châu Âu, thậm chí là nhà dân tộc học, tôi đều đã nói chuyện rồi, đều hỗ trợ tôi. Khi tôi làm thủ thuật xong Nếu có dị năng Các anh đều có thể tham gia sâu hơn Coi tôi như là một vật thí nghiệm cũng được Đồng thời tôi sẽ trả tiền cho các anh Nói thật tôi cảm thấy anh ta cần khám bệnh rồi Thật sự Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ không giúp đỡ được gì cho anh Tốt nhất là anh đừng làm Nếu anh nằm trong số 2 phần 3 thì sao Vậy là khoan sọ vô ích rồi Vậy thì coi như tôi đã cống hiến cơ thể mình cho khoa học đi Nói xong anh ta lại cười lớn. Tôi cố gắng hết sức để khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn làm. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta đã quyết tâm rồi. Mấy ngày sau, tôi tìm đọc một số tài liệu liên quan, tài liệu của tiếng Trung rất ít, đa số tài liệu là ngoại văn. Tôi đưa một phần tài liệu nhờ người dịch. Sau khi đọc, cảm thấy toàn là những tài liệu không có căn cứ, do các cái tôn giáo không chính thống viết ra. Tìm hiểu một chút thì được biết. Người đàn ông đó không phải là người có cuộc sống đau khổ, bất mãn nghiêm trọng với xã hội hay là vợ đi với người khác. Đi làm bị đồng nghiệp chèn ép đều là không phải. Tôi không hiểu, một người đàn ông đang có mọi thứ tốt đẹp như vậy, tại sao lại tự hình hạ bản thân đến thế? Tôi nghĩ có lẽ anh ta rảnh rỗi quá. Khoảng một tháng sau, anh ta nhắn tin cho tôi. Chiều nay làm phẫu thuật, chúc tôi may mắn đi. Chương 11 Khoan sợ phần sau như hình với bóng. Khoảng 3 tuần sau khi người tìm kiếm dị năng làm thủ thuật khoan sọ, tôi nhận được điện thoại của anh ta, nói cần gặp tôi ngay. Giọng nói của anh ta khẩn cấp, tôi không dám từ chối. Nói thật tôi, được. tôi cũng rất muốn biết sau khi phẫu thuật anh ta sẽ như thế nào. Có điều khi gặp anh ta, tôi biết anh ta đã rất sợ hãi. Tôi nhìn anh ta bước vào, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Có vẻ trầm tĩnh vốn có của anh ta không còn nữa Tóc tai bù xù như là đám cỏ Thần sắc hoảng loạn Nếu phải nói về khí chất thì Khí chất của phạm nhân bỏ trốn Hơn thế ánh mắt của anh ta Toát lên sự lo lắng của bệnh lý Tôi mở cửa mời anh ta vào phòng Xin chào sao gấp vậy Bị tổ chức tà giáo để ý à Tôi đùa Anh ta bức an nhìn bốn phía Ánh mắt đầy khủng hoảng Tôi không đùa nữa, khi cả hai ngồi xuống, tôi lấy bút ghi âm rồi, bật lên. Anh vẫn ổn đấy chứ? Tôi không ổn, có vấn đề rồi. Nhìn anh ta gấp gáp lôi điếu thuốc ra, tôi biết không thể ngăn cản, đành đứng lên đi mở cửa sổ. Tôi đã làm phẫu thuật rồi, vừa nói anh ta vừa vén tóc lên. Có thể thấy ở trên chén có một vết cắt hình vòng cung. Hình như là rút chỉ chưa lâu, bên trong vết thương hình vòng cung có một miếng da đường kính tầm ngón tay cái của người lớn, hơi lõm vào bên trong không rõ lắm. Ban đầu không có vấn đề gì, chỉ là đau một chút. Tôi uống thuốc tiêu viêm mấy ngày vì sợ bị nhiễm trùng. Tôi cứ luôn hy vọng có kỳ tích xảy ra. Tuần đầu tiên không có gì cả, nhưng sau đó có chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tôi phải tìm đến nhà dân tộc học. Ông ta làm ít bùa đưa tôi đeo trên đầu trường, nhưng không có tác dụng, tôi sợ quá vì thế tôi đến tìm anh. Anh đến bác sĩ não khoa và bác sĩ thần kinh chưa? Nếu không, nhìn khai... Nếu không nhìn thấy thì người ta sẽ không tin, vì vậy tôi tìm hai người đầu tiên, chắc anh ta muốn nhắc đến tôi và nhà dân tộc kia. Vậy hay kể tôi biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã nhìn thấy cái gì? Không phải là chuyện kỳ quái Mà là kinh dị Tôi đợi anh ta nói tiếp Anh ta hít một hơi thuốc Tôi có thể nhìn thấy ma quỷ Ở đâu Nơi nào ánh sáng không chiếu tới là có Tư duy và ngôn ngữ hỗn loạn của anh ta hiện giờ Khiến tôi rất đau khổ Anh có thể kể lại hoàn chỉnh chuyện gì đã xảy ra hay không Anh ta mất một lúc để định thần lại Trong khoảng một tuần trước Tự dưng nửa đêm tỉnh giấc, tôi cảm thấy trong nhà, ngoài tôi ra còn có thứ gì khác. Lúc đầu tôi còn chưa mở mắt, sau đó nghe thấy âm thanh, tôi tỉnh hoàn toàn. Là âm thanh gì? Là tiếng xé rách thứ gì đó? Anh ta lại đốt một điếu thuốc, nhưng tiện nói luôn, cả quá trình anh ta gần như là hút thuốc không ngừng. Lúc đó tôi không hề mơ màng, tôi nhìn rõ có thứ bên cạnh giường của tôi... Hình như là đang dùng tay để kéo cái gì đó. Tôi sợ quá, hét to một tiếng rồi bật đèn lên. Thứ đó cứ như xương vậy, mờ dần rồi biến mất. Anh có nhìn rõ đó là thứ gì không? Trong mắt của anh ta hiện lên vẻ khủng hoảng cao độ. Là hình người gầy nhỏ, hình như đang môi nội tạng của mình ra, còn rất mạnh tay. Ngủ quan tôi nhìn không rõ, đáng sợ quá, tôi không chịu nổi. Tôi có cảm giác anh ta sắp suy sụp đến nơi nên vội vàng đứng lên rót cho anh ta một cốc nước. Anh ta uống hết, tôi lại rót thêm. Anh ta chậm chậm, cầm cốc nước trong tay, ánh mắt đờ đẫn Ngày nào cũng vậy sao? Rõ ràng anh ta không để ý đến tôi. Ngày hôm sau tôi tới gặp nhà dân tập học. Anh ta nói là ác quỷ gì đó rồi đưa tôi một số bùa giấy dặn tôi là treo trên đầu giường sẽ không có việc gì. Tôi không dám ngủ, Ngồi trên ghế sofa đợi Tính khi buồn ngủ quá không chịu nổi Tôi mới nhắm mắt một chút Vừa mở mắt ra, thứ đó lại đến Ngồi ở cửa chỗ ánh đèn không chiếu tới Dùng sức, lôi các thứ trong bụng ra ngoài Tôi cầm cái bùa còn lại Lấy hết dũng khí để hét lên Nó ngẩn đầu lên nhìn tôi cười Tôi nhìn thấy một hàng răng nhỏ, rất nhọn Là gương mặt người à? Không biết, tôi nhìn không rõ Anh chuyển ra ngoài sống đi, tạm thời đừng ở trong nhà nữa. Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi. Không có tác dụng. Những ngày qua tôi đã thử rồi. Khách sạn, nhà bạn, trong xe đều là không có tác dụng. Người khác không nhìn thấy được. Rõ ràng là ở đó, nhưng không ai nhìn thấy. Mà không cần đến đêm, chỉ cần là chỗ hơi tối nó cũng xuất hiện. Nó theo tôi khắp nơi. Chỉ cần là ở nơi hơi tối một chút, nó sẽ xuất hiện. Từ từ, không gần lôi nội tạng của mình ra ngoài. Tôi thật sự không chịu đựng nổi cái âm thanh xé rách da lôi ra ngoài đó Ừ, anh đã từng nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nó chưa? Tôi nói mà còn cảm thấy không đáng tin Nó trong suốt, tôi ném đồ cũng xuyên qua được Tôi thấy trên mặt của anh ta mồ hôi chảy như tắm Nhưng thứ đó cũng không làm hại anh có phải không? Nội tạng của nó sắp lôi ra hết rồi Các buổi tối gần đây lôi ra ngày ngày càng ít Tôi có thể nhìn thấy tay của nó tìm trong bụng rất lâu Còn phát ra âm thanh như kiểu Móng tay cào vào trong xương Rào rạo, rào rạo Khi tìm không thấy Nó ngẩng lên nhìn tôi chầm chầm Cổ áo của anh ta ướt đẫm mồ hôi Toàn thân suy nhược Hình như anh ta đang phải rất đấu tranh Mới có thể ngồi vẫn Tôi không xong rồi Vừa nói, anh ta vừa nói lỏng tay cầm nước Nằm tơi liệt ở trên ghế Tôi vội vàng vòng ra sao đỡ anh ta Người bị dọa chết khiếp lúc này chính là tôi Não của tôi chỉ có một suy nghĩ Làm ơn đừng có chết tại phòng làm việc của tôi Tôi vội chạy ra ngoài gọi điện thoại Tôi rất muốn mắng cái người đó một trận Vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm Có điều tôi không mắng thành công Vị bác sĩ làm phẫu thuật cho anh ta Ở đầu dây bên kia rất rõ ràng Kiên định nói với tôi Tôi bị anh ta đeo bám Đến không chịu nổi mới phải làm phẫu thuật Nhưng để an toàn Tôi không hề khoan sọ của anh ta Chỉ là một vết cắt ở bên ngoài da Sau đó mài mòn một mảnh xương sọ mà thôi Khoan sọ cái gì chứ? Anh nghĩ tôi không sợ xảy ra chuyện hay sao? Sau khi tắt điện thoại tôi hiểu ra Không có cuộc phẫu thuật khoan sọ nào hết Bệnh nhân hoàn toàn bị tự kỷ ám thị Tôi quyết định giúp bệnh nhân đổi bệnh viện điều trị khác Cơ sở tư vấn tâm lý hoặc là bệnh viện tâm thần chẳng hạn Trên đường quay trở lại phòng Tôi nhớ ra một câu chuyện Ngày xưa có một người họ dịp Rất thích rồng Cùng lúc ấy câu hỏi từng ám ảnh tôi Rất lâu lại ập đến Rốt cuộc thì cái gì mới là chân thật Chú thích đặc biệt Các giải thích về thủ thuật khoan sọ Trebernation Động cơ làm thủ thuật Và số liệu thống kê đạt được dĩ năng Được nhắc đến trong phần 12 13 của cuốn sách này Lấy từ các văn bản ghi chép Về lịch sử của châu Âu Nhưng cần phải nhắc lại Tất cả tài liệu này đều là văn bản không chính thức. Do dân gian ghi chép, còn có yếu tố tôn giáo cực đoan nghiêm trọng. Các bạn có hứng thú và có khả năng dịch thì có thể tự tìm kiếm xác nhận. Người viết không liệt kê các đầu mục giới thiệu tại đây nữa. Đặc biệt nhấn mạnh, người viết không công nhận thủ thuật này và cái gọi là năng lực đạt được sau khi làm thủ thuật. Mong người đọc không dễ dàng tin vào thủ thuật này và các cái năng lực mà nó mang đến. Nếu có người vì đọc xong phần này mà có ý định thử khoan sọ Tất cả hậu quả không liên quan đến người biết Chương 12 Nô lệ sinh học Đây là một bệnh án khá điển hình Anh ta mỗi ngày rửa tay một N lần Nếu không có người ngăn cản, anh ta cũng sẽ tắm N lần Còn phải dùng đủ loại diệt khuẩn để tắm rửa Tắm rửa bằng mọi giá Tức là dù có hại cho cơ thể cũng không quan trọng Cứ tắm đã rồi tính Lúc tiếp xúc với anh ta tuyệt đối không được ho hắt xì hơi Nếu không anh ta sẽ nhảy ra xa Không hề một khoa trương một chút nào Thật sự là nhảy ra xa Sau đó bỏ chạy Điều này làm tôi rất đau đầu Ban đầu tôi tưởng đó là trứng ưa sạch sẽ Rối loạn ám ảnh cưỡng chế Của một cách nghiêm trọng Về sau tôi mới biết còn phức tạp hơn như vậy Tay của anh bị chóc da nghiêm trọng rồi Anh không đau sao Anh ta cúi đầu nhìn Có một chút Vậy mà vẫn cố sống cố chết rửa Anh cảm thấy bẩn lắm à Không phải vấn đề bẩn Biểu cảm của anh ta nhìn người khác Luôn nghiêm túc nặng nề Chưa từng thay đổi Vậy thì anh muốn rửa cái gì Vi khuẩn Anh cũng không nhìn thấy mà Hơn nữa không thể rửa hết sạch hoàn toàn đâu Không nhìn thấy mới phải cố gắng cố chết để rửa Anh cũng biết bản thân đang cố sống cố chết rửa à ừ Cuộc nói chuyện gần như là bị khẩn lại, anh ta chỉ trả lời một cách bị động, không muốn chủ động giải thích. Tôi quyết định đổi cái phương thức khác. Anh cảm thấy tôi có cần rửa hay không? Nếu anh cảm thấy muốn rửa thì rửa. Ừm, có điều phải rửa như thế nào? Anh ta câu mày chặt hơn. Tắm và rửa tay mà anh cũng không biết sao, nếu anh không thể tự làm, dưới nhà có khu hộ lý. Ừ, ý của tôi là... Tôi hy vọng có thể rửa sạch vi khuẩn giống anh Anh ta vẫn nghiêm túc nhìn tôi Rửa không sạch được Từ lúc sinh ra đến chết cũng không thể rửa sạch được Nhưng rõ ràng là anh Mục đích của tôi với anh không hề giống nhau Đây là lần duy nhất anh ta chủ động phát ngôn Tính đến thời điểm hiện tại Để cắt lời của tôi Tôi cảm thấy anh ta rất tỉnh táo Nên quyết định hỏi trực tiếp hơn Mục đích rửa của anh là gì vậy? Rửa sạch vi khuẩn. Xong lại quay lại, từ đầu rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy chán nản. Nhưng đúng lúc tôi cảm thấy mình đã thất bại, anh ta bỗng dừng lại, chủ động mở lời. Anh có xem phim hay không? Có, anh thích xem phim gì? Anh đã từng xem phim Matrix chưa? Matrix sao? Xem rồi, khá là hay. Lưu ý, đây là bộ phim Ma Trận. Thật ra chúng ta đều là nô lệ. Anh muốn nói phim đó là sự thật sao? Bộ phim đó là khoa học viễn tưởng, là giả. Nhưng chúng ta thật sự là nô lệ. Chúng ta là nô lệ của cái gì? Vi khuẩn. Anh có thể nói rõ hơn không? Tôi chưa hiểu. Con người tại sao lại là nô lệ của vi khuẩn được? Anh ta nhìn xung quanh bốn phía. Tôi cần nói rõ là chúng tôi không còn ai khác cũng đã đóng cửa. Anh ta nén thấp rộng. Tôi sẽ nói cho anh biết sự thật Anh nghe xong thế nào cũng cảm thấy kinh động Nhưng anh không có cách nào thoát được đâu Giống như tôi vậy Tuy là trong phim đều vui vẻ hạnh phúc Nhưng hiện thực rất tàn khốc Vận mệnh của con người chính là như vậy Bi ai vậy sao? Anh có biết trái đất đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Anh muốn nói là hình thành sao? Ừ, hình như là 46 tỷ năm Ừ Về anh có biết trái đất có sinh vật đa bào bao nhiêu năm rồi không? Tôi cố gắng tìm kiếm ở trong não bộ những cái danh từ cổ đại tội nghiệp. Ừm, tôi nhớ niên đại đó là, là kỷ camri có đúng không? Nhưng bao nhiêu năm thì tôi lại quên rồi. Năm tỷ năm trước, nhiều nhất không đến mười tỷ năm. Thời đó mọi thứ đều trống trơn, không ai biết thời đó đã xảy ra chuyện gì. Ờ, thật là đáng tiếc. Anh có biết con người xuất hiện bao nhiêu năm rồi không? Cái này tôi biết, thời đại của loài người chính là thời kỳ người tối cổ, mười mấy vạn năm về trước. Anh ta hơi nghiêng nghiêng người về phía tôi. Anh đã hiểu rồi chứ? Hả? Hiểu cái gì? Con người tiến hóa mới có từng đó thời gian, kỹ cam cách thời điểm trái đất hình thành có hơn 30 tỷ năm. Chẳng lẽ giai đoạn đó không có cái gì hay sao? Là trống trơn hay sao? Ý của anh muốn nói là Không phải là tôi nói Mà chính là thực tế Cứ cho là mấy tỷ năm đầu Khi trái đất hình thành Đều là môi trường thể khí Và chưa ổn định Chúng ta cứ tính nhiều một chút Mười tỷ năm được không Như vậy còn lại hơn hai mươi tỷ năm Chẳng lẽ không có cái gì hết sao Chắc chắn là có Đó chính là vi khuẩn Anh nói vi khuẩn Tiến hóa thành người Người vi khuẩn à Anh nghĩ hẹp quá Người chỉ là một từ, một ký hiệu đánh dấu. Anh thử nghĩ mà xem, vì sao vi khuẩn không thể tiến hóa? Phải đa bào mới được coi là tiến hóa hay sao? Năng lực sinh tồn của vi khuẩn mạnh hơn con người nhiều đúng không? Phương thức sinh sản của vi khuẩn là tự phân chia, đơn giản hơn con người rất nhiều đúng không? Tiến hóa, tiến hóa, sinh vật đa bào thực chất là đang tiến hóa. Không, sinh vật đa bào là đang thái hóa, trở nên yếu đuối, phức tạp kén chọn hoàn cảnh môi trường đây cũng coi là tiến hóa hay sao nhưng khó sự tự nhận thức rồi làm sao mà anh biết được vi khuẩn không tự nhận thức vì sao tế bào não tự nhận thức được hiện nay khoa học giải thích là nhờ các tế bào não tập trung cùng phóng ra tín hiệu điện tín hiệu hóa học nếu đây là yếu tố cơ bản để sản sinh ra nhận thức vậy thì vi khuẩn cũng có thể làm được Số lượng vi khuẩn nhiều hơn rất nhiều so với tế bào não có đúng không? Nhiều vi khuẩn tập trung một chỗ, đạt đến giá trị nhất định về số lượng thì sẽ sản sinh ra sự thay đổi về chất. Điều thiết yếu nhất để sinh vật tiến hóa không phải là hoàn cảnh môi trường mà chính là thời gian. Điều kiện môi trường khắc nghiệt chỉ là tương đối, đối với vi khuẩn thì không phải là gì cả. Thời gian 30 tỷ năm đủ để vi khuẩn tiến hóa rồi. Nền văn minh của vi khuẩn à? Nền văn minh của vi khuẩn và chúng ta chắc chắn không giống nhau Những suy nghĩ của chúng ta về vật chất, sự việc đối với chúng chẳng có ý nghĩa gì Chúng ta không nhìn thấy, không sợ thấy vi khuẩn Nhưng chúng ta lại ở xung quanh chúng ta Có nền văn minh vượt quá phạm vi hiểu biết của chúng ta Nếu anh đã từng đọc qua sách về sự tiến hóa của sinh vật Chắc anh biết Chắc là anh biết kỹ cam chính là thời kỳ bùng nổ của sinh học Thời đó, sự tiến hóa của sinh vật có thể nói là vượt quá tốc độ ánh sáng. Rất nhiều nhà khoa học đều không hiểu vì sao lại xuất hiện sinh vật đa bào. Sau đó nhanh chóng tiến hóa thành các loài động vật phức tạp hơn. Bỏ ba thùy, các loài thực vật biển nguyên sinh, động vật không xương sống, các loài tảo. Thật sự có bùng nổ tiến hóa sinh học hay sao? Tôi đã nói rồi, tiến hóa quan trọng nhất chính là thời gian. Bùng nổ sinh học chỉ là trùng hợp. Ví dụ anh đang đi trên đường Gió thổi một tờ giấy bay đến Là tờ vé sờ Anh bắt máy, ngày hôm sau tờ vé số đó trúng giải lớn Anh thấy mình may mắn không? Nếu sự việc như vậy ngày nào cũng xảy ra Thì anh quá may mắn rồi có đúng không? Nhưng so với sự bùng nổ Sinh học của kỹ Camry Đó chỉ là việc ăn, việc ngủ Không thể coi là trùng hợp được Nó quá bình thường <cười> Xin lỗi các bạn ở phần này Nó ghi là tờ vé sợ ở khúc trên cho mình đọc dậy. khúc dưới mình mới thấy là vé số. Tiếp tục nha. Tôi cố gắng lý giải những điều mà anh ta vừa nói. Vậy làm thế nào mà có sinh vật? Vi khuẩn tạo ra. Sinh vật đa bào phải cộng sinh với vi khuẩn mới có thể sinh tồn. Nếu trong cơ thể anh không có vi khuẩn giúp anh phân giải thức ăn, thì đến một quả trứng gà anh cũng không tiêu hóa nổi. Con người không có vi khuẩn sẽ không thể sống được. Mà không phải chỉ mỗi con người... Sinh vật nào trên thế giới này chẳng vậy Là vì sao Hình như đó gọi là sinh vật cộng sinh đúng không Cộng sinh à Không đúng Vì sao vi khuẩn tạo ra động vật đa bào Vì chúng ta chính là xưởng sinh học Của nền văn minh vi khuẩn Chúng ta có thể sản sinh ra Các chất dinh dưỡng cần thiết Ví dụ như đường để nuôi dưỡng vi khuẩn Nhưng loài người có thể tiêu diệt vi khuẩn mà Đúng không sai Nhưng thứ mà anh tiêu diệt Chính là cá thể vi khuẩn Anh không thể tiêu diệt được tất cả vi khuẩn Hơn nữa vi khuẩn xoảng sinh Theo hình thức tự phân chia đúng không Anh giết cá thể bản sao Của vi khuẩn thì có tác dụng gì Vi khuẩn vẫn ở khắp mọi nơi Nếu thật sự có một ngày vi khuẩn Cảm thấy chúng ta uy hiếp đến sự sinh tồn Của chúng, cùng lắm thì chúng sẽ Tiêu diệt chúng ta Loài người thậm chí còn không nhìn thấy được Sự đấu tranh của vi khuẩn Thì vũ khí có tác dụng gì Anh còn không biết bản thân đã bị xâm nhập rồi ấy Khủng long thống trị trái đất 2 tỷ năm, biết đâu cũng đã có nền văn minh của khủng long. Nhưng đột nhiên chúng bị diệt vong, rất có thể là do vi khuẩn cho rằng nền văn minh của khủng long đang uy hiếp đến chúng nên ra tay hủy diệt. Đối với vi khuẩn, hủy diệt một nền văn minh và thiết lập một nền văn minh mới quá đơn giản, dù sao cũng đều là bị vi khuẩn nô dịch cả. Anh đang nói là vi khuẩn nô dịch chúng ta sao? Vi khuẩn cho phép chúng ta phát triển. Chúng ta có văn minh hay không chúng không quan tâm Nếu phát hiện ra chúng ta uy hiếp đến nền văn minh của vi khuẩn Chúng chỉ cần tiêu diệt chúng ta là xong, dễ như chở bàn tay Hơn nữa, chúng chỉ tiến hành xâm lược loài người trên quy mô lớn Các sinh vật khác vẫn tồn tại Có thể sau này sẽ còn nhiều nền văn minh khác như nền văn minh mèo hay là nền văn minh gián Nhưng đối với vi khuẩn đó không phải là vấn đề Tất cả chỉ là một vòng tuần hoàng lặp đi lặp lại Anh ta nói liền một hơi rồi nhìn tôi nghiêm túc, tôi muốn phản bác nhưng lại không thể nói rõ. Anh ta cẩn thận hỏi tôi, tôi muốn đi rửa tay. Tôi ngồi ngay người, tôi biết những điều anh ta nói chỉ là giả định nhưng cũng dựa trên một phần của thực tế. Cái loại lý luận này khiến người ta phải vò đầu bứt tay rất đau đầu. Vài ngày sau khi nghe lại đạn ghi âm hôm đó, tôi hiểu ra vấn đề không phải là anh ta nghĩ quá nhiều hay là những người khác nghĩ quá ít mà là những điều mà chúng ta chưa biết, thật sự quá nhiều. Nếu bắt buộc phải dùng từ nô dịch, vậy thì chúng ta đều bị những điều chưa biết nô dịch. Cho đến một ngày chúng ta có thể nhìn rõ tất cả sự vật, sự việc xung quanh, chỉ là không biết ngày đó còn phải bao xa. 13, mãi mãi, mãi mãi. Trong một lần điều tra sơ bộ trước quá trình trị liệu, theo thói quen tôi đến tìm người nhà của bệnh nhân để tìm hiểu tình trạng bệnh hiện tại. Gia đình chưa kể hết Tôi đã nhận ra đây là kiểu bệnh nhân đau đầu nhất Với trình độ của y học hiện nay Tình trạng bệnh đó gần như là không có cách giải quyết Chỉ có thể trông chờ và vận may Rất đáng buồn Sau một lúc nói chuyện phím với bà lão Tôi cảm thấy đầu óc của bà khá tỉnh táo Tinh thần cũng rất tốt Chỉ là có lúc nói chuyện không đầu không đuôi Vì dạo này khí sắc tốt hơn nhiều rồi Bà cười Đến tuổi này rồi Không còn đẹp nữa Khí sắc không tốt thì thành bà phụ thủy à, ha ha. Bệnh năm ngoái của chú, đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, đợt nằm bệnh viện, làm cho dì lo quá. Dì tuổi đã cao, cơ thể không còn khỏe nữa, chịu không nổi vất vả, nhưng cũng không thể bỏ mặt ông ấy được. Cũng may giờ không còn vấn đề gì nữa, ông ấy hồi phục nhiều rồi, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên cảm thấy khó thở, đang nằm nghỉ ở trong phòng đấy. Tôi liếc nhìn căn phòng trống trơn Không sao Văn Đào tức là con trưởng của bệnh nhân Rất bận Bảo cháu đến thăm dì thay cậu ấy Tiện là mang đồ ăn qua Dì biết tuổi trẻ của các cháu giờ bận nhiều việc Cuộc sống lúc nào cũng áp lực Nhưng mấy đứa nhà dì Gần đây rất chăm về thăm nhà Chắc cũng là không yên tâm hay ông bà già Thật ra mọi việc đều ổn Các cháu cứ lo việc của mình Rảnh thì qua chơi với chú và dì là vui rồi Dì, cháu hỏi gì một việc, dì nhớ thời gian này năm ngoái, dì đang làm cái gì không? Bà lão tự lẩm bẩm câu mày suy nghĩ Bà nhìn tôi hoài nghi Năm ngoái sao? Tầm này Hình như là đón chú xuất viện Nhưng những việc sau đó thì dì không nhớ Năm ngoái tháng mấy chú xuất viện ạ? Đầu tháng 5 Đầu tháng 5 theo người nhà bệnh nhân nói Chính là thời điểm bố của họ qua đời Lời kể của người nhà bệnh nhân mấy ngày trước đó là Bố tôi đã mất năm ngoái Chúng tôi ai cũng buồn Nhất là mẹ tôi Mấy lần chúng tôi còn tưởng mẹ sẽ đi theo bố Vì đã khóc quá nhiều Một năm trở lại đây Mấy anh chị em của chúng tôi thường xuyên Đưa các cháu đến chơi với bà Nhưng mẹ tôi vẫn không đỡ hơn Toàn cứ nhắc tới là mắt lệ đỏ Mấy hôm trước về nhà Mở cửa ra thấy mẹ tôi khí sắc rất tốt Tôi vui lắm Nhưng vừa vào nhà tôi đã sợ quá Di ảnh của bố tôi đã bị dẹp đi cốc trà mà bố hay dùng lại được bày ra Mẹ còn bảo tôi ngồi nói chuyện với bố để mẹ đi nấu cơm Chúng tôi nhìn khắp nhà, trong nhà chỉ có một mình mẹ thôi Nhưng dù chúng tôi nói thế nào, mẹ cũng làm như không nghe thấy Lúc ăn cơm, mẹ tôi bày thừa ra một bộ bát đũa Gấp thức ăn bỏ vào bát đáy suốt Rồi còn nói chuyện với chỗ trống đó nữa Tôi đã hỏi rất nhiều người Họ đều nói là phong hồn của bố tôi quay về ám mẹ tôi Nhưng chúng tôi không tin Bố mẹ tôi trước giờ tình cảm rất tốt Ngày xưa cùng nhau đi du học Cùng nhau về nước Rồi cùng bị chỉ trích Tuy bình thường cũng có lúc cãi nhau Nhưng không hề có mâu thuẫn gì lớn Đã bao nhiêu năm nay là như vậy Tôi nghĩ là do mẹ tôi không chấp nhận được hiện thực Thần kinh có một chút Vậy là được sự nhờ vã của người nhà bệnh nhân Tôi đã đến nhà bà Đúng vậy, khoảng thời gian này năm ngoái, tháng 6, dì không nhớ đã làm gì à? Bà nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, dì nhớ rồi, năm ngoái chính là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của dì với chú. Hai vợ chồng còn định rủ đồng nghiệp cũ tổ chức một buổi tụ hợp nhỏ, tiếc là sức khỏe của mấy yếu quá không tổ chức nữa. Vậy dì có gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ thông báo hủy hợp mặt hay không? Dì có còn tâm trí nào nữa đâu Dì bận chăm sóc ông ấy mà Nên dì dặn con trai trưởng gọi điện Dì không nhớ nổi nữa Một năm nay dì chỉ lo chăm sóc chú Ngày nào cũng như ngày nào Thành ra không nhớ được nhiều chuyện nữa Dì đang suy nghĩ sao đột nhiên trí nhớ lại kém như vậy Tôi nặng nề nhìn bà Không biết là nên mở lời như thế nào Cách bài trí trong nhà Đều là dành cho hai người Ghế, dép, kính lão Bà nhẹ nhàng nhìn tôi Dì không sao Mấy năm nay sức khỏe của dì rất tốt Giờ chăm sóc ông ấy cũng coi như là trả tình trả nghĩa Hồi đó đi du học Dì không quen khí hậu Đều là chú chăm sóc cho dì Lúc đó dì cảm động lắm Không ngờ giờ ông ấy lại đòi nợ Ha ha ha Nói chuyện một lúc lâu Bà vẫn cho rằng chồng mình còn sống Tôi định nói rõ Nhưng lại không có thời điểm thích hợp Cũng không nhẫn tâm để mở lời Sau đó bà chia sẻ 5 năm Năm nay chính là kỷ niệm 49 năm ngày cưới. Bà không định mời khách nữa, chỉ tổ chức ở trong nhà với nhau. Dì ơi, gần đây ban đêm dì ngủ có ngon không? Cũng được, gần đây dì ngủ khá tốt, toàn ngủ một mạch đến sáng. Trước dì bị suy nhược thần kinh, có chút tiếng động là tỉnh rồi. Còn chú thì sao? Ông ấy vẫn vậy, có xét đánh ngang tay cũng không tỉnh, toàn ngủ khi đến trời sáng. Gần đây ông ấy không dậy lúc nửa đêm để đọc sách nữa Nên cũng không làm ồn đến gì như trước Sách của ông ấy Mấy hôm nay dì tìm không thấy Không biết là có để quên ở bệnh viện hay không Chú có nói chuyện với dì hay không Có chứ Cứ chậm chậm thôi Ông ấy nói xong một câu Là dì kịp đun sôi ấm nước rồi <cười> Đúng rồi Dì mang nước cho ông ấy đã Cháu đợi một chút ừ, Cháu có thể vào không Bà đứng dậy, được chứ, đi, ông ấy quen ngồi ở cái ghế lớn ở trong phòng ngủ đằng kia. Tôi vào phòng cùng bà, cái ghế lớn mà bà nói đang trống không, trên ghế đặt một chiếc áo khoác, một cuốn sách. Bà hướng về cái ghế trống giới thiệu tôi, sau đó nhìn cái ghế, bắt đầu nói các chuyện linh tinh. Khung cảnh rất kỳ dị, tôi từ từ lui ra ngoài. Nhà đôi kiểu cũ, chỉ có hai phòng và một sảnh nhỏ, tôi đành quay lại căn phòng kia tôi để ý thấy cạnh cái cạnh cái ghế bà lão vừa ngồi có một thọc, có một chồng thiệp dày tiện tay tôi cầm lên xem đều là thiệp mà ông bà tặng nhau suốt những năm qua thiệp sinh nhật năm mới tết kỷ niệm ngày cưới vừa định đặt chồng thiệp về chỗ cũ tôi nhìn thấy một tấm thiệp nằm ngay trên đầu theo ngày tháng ghi trên thiệp thì viết từ năm ngoái trên tấm thiệp chính là hàng chữ viết tay được nắn nót sạch sẽ có vẻ chính là chữ của bệnh nhân Xem xong, tôi cất tấm thiệp đi. Khi bà lão từ trong phòng đi ra, tôi đổi ý, chỉ nói thêm vài câu rồi đứng lên xin phép đi về. Vài ngày sau, bác sĩ chủ chỉ cho bệnh nhân hẹn người nhà tới gặp, tới gặp. Dặn họ cố gắng đến đông đủ, sau khi khách quan đánh giá tình trạng và đưa ra phán đoán của mình, tôi chia sẻ với họ suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng họ cân nhắc thêm về vấn đề nhập viện điều trị. Cá nhân tôi đề nghị chỉ cần tỉnh dưỡng là chủ yếu. Sau đó tôi lấy tấm thiệp kia đưa cho họ xem. Mấy người truyền tay nhau, sau đó tất cả chầm mặt, chỉ gật đầu. Tối đó về nhà, tôi tìm sổ ghi chép, đọc lại một lần nữa dòng chữ tôi chép từ tấm thiệp. Từ khi đắm chìm trong những phân tích logic và phân biệt của lý trí, tôi chưa từng cảm thấy tình cảm lại quan trọng đến như vậy. Tôi cảm thấy tình cảm rất nhỏ bé, không huy hoàng, không mãnh liệt. Nhưng dù chỉ là một câu rất ngắn Cũng khiến tôi rung động Tôi biết đoạn văn này rất khô khang Bình thường Không có gì có thế giới huyền Mỹ Hay là những suy nghĩ đầy màu sắc Nhưng tôi vẫn muốn thử dùng văn chữ ngây ngô Và tài nghệ yếu kém của mình Tùy hứng viết ra Vừa là để kỷ niệm tình cảm chân thành Của đôi vợ chồng già Vừa dùng câu viết trong tấm thiệp kia Để làm câu kết cho đoạn văn này Nhẫn trên ngón tay không còn lấp lánh Vấy cưới trong tủ sớm đã phủ bụi, dung nhan của chúng ta đều từ từ già đi, nhưng tình cảm đó vẫn không thay đổi. Cảm ơn mỗi ngày anh mang đến cho em, chính vì có anh, em mới có dũng khí nói rằng, mãi mãi, mãi mãi. 14. Thế giới thật Vấn đề này tôi cũng mới nghĩ thông cách đây không lâu. Anh có biết vì sao lúc đối diện với những sự việc rất rõ ràng, anh lại thấy rất khó phân tích. Không dám định nghĩa hay không Thật ra tư duy ảnh hưởng đến phán đoán của con người Khi tư duy Con người không thể nhìn rõ bản chất Năng lực phán đoán cũng ảnh hưởng theo Nhưng vấn đề này Thì liên quan gì đến việc cô đã làm hay không Nhiều người xung quanh Bệnh nhân này đều nghĩ là cô ấy bị ma nhập Bạn trai của cô ấy Vì vậy mà chia tay Gia đình cho rằng cô ấy không còn thuốc chữa Bạn bè thì bắt đầu xa lánh Đó là lý do là vì từ vài năm trước cô ấy đã bắt đầu mô phỏng người khác. Ban đầu những người xung quanh còn cảm thấy thú vị, về sau lại thấy rất đáng sợ bởi cô ấy bắt chước vô cùng sống động, trừ những đặc trưng sinh lý, từ ánh mắt, động tác, ngữ khí, thói quen, hành vi, cử chỉ, không có điểm nào là không giống. Mượn lời bạn trai của cô ấy thuật lại, đợt đó cô ấy toàn là bắt chước người già. Không phải là để người khác xem Mà là lúc nào cũng bắt trước Tôi thậm chí còn cảm thấy đang sống cùng bố tôi Đáng sợ nhất chính là ánh mắt của cô ấy nhìn tôi Đó không phải là cô ấy Tôi nghĩ cô ấy bị ma nhập Tôi tự thấy mình không phải là người nhát ghen Nhưng chia tay xong Nhưng lúc cô ấy không có nhà Tôi chuyển ra ngoài như là đang chạy trốn vậy Chuyển đi rồi thì mới gọi điện cho cô ấy thông báo Tôi nghe thấy cái âm thanh trong điện thoại của cô ấy là tiếng của một ông già. Điều tôi cảm thấy hứng thú không phải là nội dung tâm linh kỳ dị mà là ở một khía cạnh khác. Những người được cho là nhập hồn vào cô ấy đều là những người sống. Có liên quan trực tiếp, tôi vừa nói rồi, con người sao có thể không tư duy. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô xem, như thế này tôi chưa từng tiếp xúc với cô được lâu, Cũng không hiểu lắm tình hình Tất nhiên tôi cũng biết được một chút từ những người khác Nhưng nếu tự tiếp xúc Thì cho tới bây giờ mới hơn có một tiếng đồng hồ Vì vậy Vì vậy anh mong tôi nói rõ ràng hơn à Đúng điều này cũng có lợi cho cô Cô ấy cười Cho tôi sao có lợi điểm gì Nếu cô không để tôi làm rõ sự việc Cô sẽ phải đối mặt với một loạt các xét nghiệm đánh giá Kiểm tra Mất thời gian không nói Còn đối với tâm lý nữa Tôi hiểu rồi Tôi biết anh muốn nói gì rồi Cũng là một vấn đề Tôi sẽ cố gắng hết sức Để kể anh nghe từ đầu Nhưng nếu anh vẫn không hiểu Tôi cũng chẳng còn cách nào khác Yên tâm tôi sẽ cố hết sức Được cảm ơn cô Cô ấy là một người phụ nữ Lời lẽ rất sắc xảo ừm bắt đầu từ đâu đây Như thế này Những lời vừa rồi của tôi Anh tạm thời để một bên Đừng có nghĩ đến vội Tôi hỏi anh một việc Anh có từng nghĩ Cái thế giới mà anh nhìn thấy Vốn dĩ không phải là như thế này hay không Lời của cô ấy nói Khiến tôi ngạc nhiên Câu hỏi này chính là vấn đề Vẫn luôn ám ảnh tôi bấy lâu nay Nói đơn giản nhé Tôi biết cấu tạo nhãn cầu Của loài người chính là hình cầu Đúng không Tinh thể hình cầu Dựa vào nguyên lý thấu kính thì ảnh vật chiếu lên võng mạc là hình ảnh trên dưới đảo ngược nhưng não bộ sẽ tự xử lý cái vấn đề này não trái khống chế tay phải não phải khống chế tay trái như vậy vấn đề đã được giải quyết nhưng về bản chất thế giới trong mắt của chúng ta vẫn bị đảo ngược ừ, đúng là như vậy bắt đầu từ vấn đề này tôi nghĩ rất nhiều đây chính là khởi đầu những điều mà tôi nói với anh tiếp theo sau đây Cần anh phải cố gắng hết sức khả năng Để mở rộng trí tưởng tượng của bản thân Được, tôi sẽ cố gắng Chúng ta đi xa hơn một chút Vì mỗi người của chúng ta Đều có những suy nghĩ riêng Nên khi nhìn các sự vật Sự việc Thực ra đều thêm ý thức chủ quan của bản thân vào Cũng tức là thế này Anh nghĩ rằng Nó sống động Nhưng theo tôi thì không Anh nhìn thấy là màu đỏ Tôi có thể lại cảm thấy hơi vàng Anh nếm thấy vị ngọt, tôi lại cảm thấy chua. Anh cho rằng nó rất xa, tôi có thể cảm thấy nó không xa lắm. Anh cho rằng đó là nghệ thuật, tôi lại cảm thấy nó rất phổ biến. Nói như vậy, anh có hiểu không? Bí cô muốn nói các nhân tố như là kinh nghiệm, thành tựu, học thức, kiến thức, hiểu biết sẽ ảnh hưởng đến việc mà chúng ta nhìn nhận bản chất của sự việc sao? Anh nghĩ anh nghĩ sự việc quá vòng vèo rồi, nhìn bản chất. Anh nói những thứ như kinh nghiệm, kiến thức đều tính là khách quan đúng không? Những điều này ảnh hưởng khách quan đến anh, tạo thành suy nghĩ của anh, vì vậy cuối cùng lại biến thành chủ quan của anh. Khi anh biết càng ngày càng nhiều, anh và người khác càng ngày càng không giống nhau. Trên thực tế, mỗi người càng ngày càng không giống người khác. Chính là như vậy sao? Thế giới mỗi người của chúng ta nhìn thấy sự trên lệch sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng sẽ có một thứ gọi là giá trị quan tập thể cân bằng Để những cái giá trị quan chủ quan của chúng ta được cân bằng lại ừ. Về sao tôi nghĩ đến điều này nên bắt đầu hiếu kỳ Thế giới trong mắt của người khác thì sẽ như thế nào Tôi hiểu rồi Đây là nguyên nhân ban đầu Để khiến cô bắt đầu mô phỏng người khác có đúng không Không sai Tôi bắt đầu nghĩ ra rất nhiều phương pháp Cuối cùng quyết định vẫn dùng cách ngu ngốc nhất Cũng chính là điều mà chúng ta hay nói, thay đổi góc nhìn Có điều, việc thay đổi góc nhìn này phức tạp hơn nhiều Bởi muốn thay đổi góc nhìn không phải là một việc mà là cả thế giới Ban đầu tôi cứ từ từ quan sát từng chi tiết của người khác Sau đó ghi nhớ các đặc trưng của chi tiết đó Rồi bắt đầu thử mô phỏng người ta Hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy Nói trắng ra là biến thành chính người mà tôi mô phỏng Thời gian mô phỏng kéo dài sẽ giúp tôi hiểu được Tâm thái của người bị mô phỏng Xa hơn sẽ học được cách dùng con mắt của đối phương Để nhìn sự vật Nếu nắm bắt tốt Thậm chí còn có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì Có chút giống diễn viên Có điều Biết đối phương đang nghĩ gì Nghe có chút huyền bí rồi Không hề Tôi biết rất nhiều người bạn Không mấy để ý đến tôi Vì cảm thấy tôi đáng sợ Cái gọi là ma nhập Chỉ là cái cớ, thực sự là tôi biết họ đang nghĩ gì nên họ cảm thấy đáng sợ. Những lúc đó tôi đã gần với cấp cao hơn của mô phỏng rồi. Là mô phỏng giống hơn nữa sao? Không, là mô phỏng tâm hồn. Cứ âm thầm cũng biết được suy nghĩ của đối phương. Vì mô phỏng người khác lâu rồi, các chi tiết đặc trưng đã nắm được rất chuẩn, nên việc cố gắng tìm ra tâm thái của đối phương hoàn toàn trong ý thức. Không cần phải mô phỏng vẫn có thể nhìn thấu Anh có cho rằng đây là ma thuật hay là phép thuật hay không? Nói như vừa rồi thì không thấy vậy Đúng vậy Mức mấy năm như vậy sẽ cảm thấy rất đơn giản Không có gì hơn ngoài sự chú ý Nắm bắt, thấu hiểu chi tiết, lĩnh hội lánh mắt Sự quen thuộc đối với mục, với tính mục đích của động tác Sau khi đã quen rồi sẽ không cảm thấy thần kỳ lắm Có điều, để mô phỏng được tâm hồn, tôi nghĩ cần có yếu tố tài năng Nếu trời sinh anh quan sát tỉ mỉ, còn nhảy bén thì sẽ nhanh hơn Như vậy sẽ rất là mệt Không, như vậy sẽ rất thú vị Lúc anh bắt đầu dùng con mắt của người khác để nhìn Anh sẽ thấy bản chất hơn, anh sẽ tiếp cận hơn với bản chất vốn dĩ của thế giới này Nhưng đó chỉ là dùng con mắt của người khác nhìn mà thôi Không phải cô nói muốn nhìn thấy thế giới thật sự hay sao Cô ấy cười, không sai, không sai, tôi nói rồi, đây là cách rất ngu ngốc, thực tế là vòng một vòng rất lớn, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn, tôi không định đi theo con đường tín ngưỡng tôn giáo. Cô nói cô có thể đọc được người khác nghĩ gì, cô biết tôi đang suy nghĩ gì hay không? Không biết, vì cần nói rõ với anh việc này nên tôi luôn ở trong tư duy của mình, nhưng cô ấy ngừng một lúc. Nhưng tôi biết anh cũng rất ám ảnh đối với bản chất của thế giới này. Tôi lập tức sẵn người. Có thần kỳ không? Chỉ là vừa rồi tôi chú ý đến ánh mắt của anh hơi thay đổi nhẹ. Vấn đề đó ám ảnh anh rất lâu rồi có đúng không? Tôi gật đầu sau đó đột nhiên nhận ra Vị trí của tôi và cô ấy dường như đảo ngược rồi. Cô thật sự rất lợi hại. Cô cười nhẹ. Không nghiêm trọng đến vậy. Chúng ta quay lại vấn đề đi. Ok, nhưng cô đã nắm bắt được mô phỏng tâm hồn ở một mức độ, vì sao vẫn cần tiến hành mô phỏng hành vi? Anh biết từ bao giờ tôi bị nói là ma nhập hay không? Cái này họ không có nói. Là lúc tôi bắt đầu mô phỏng người cao tuổi. Mô phỏng người cao tuổi thì có gì khác biệt hay không? Trong truyền thuyết dân gian, thường nhắc đến các loài động vật tu luyện nhiều năm thì biến thành tinh có đúng không? Tôi cho rằng không cần tu luyện, sống đủ số năm là đã thành tinh rồi, đó là vì kinh nghiệm sống. Anh có phát hiện ra không, sống càng lâu, kinh nghiệm sẽ càng nhiều, tư duy con người sẽ càng sâu xa. Là vậy sao? Nghĩ xem, một động vật trong môi trường tự nhiên hoang dã khốc liệt, kẻ mạnh, ăn thịt kẻ yếu, sống vài trăm năm, không thành tinh mới là lạ. Có cái gì là chưa nhìn thấy sao? Có cái gì là chưa gặp phải sao? Có cái gì là không biết à? Có khi thật sự có, chỉ là con người không có cách nào nhìn thấy Vì họ sống quá lâu rồi, kinh nghiệm quá phong phú rồi Người xưa nói đến ma núi, thần núi, thần sông Không chừng chính là những cái động vật hoang dã Động vật hoang dã đã sống rất lâu Con người nếu sống được 7-800 năm, nhất định cũng là lão yêu tinh Tôi nói như vậy không phải là tuyên truyền mê tín dị đoan loạn thần phong kiến Tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự quan trọng của kinh nghiệm sống Vì vậy, cô cố tình mô phỏng hành vi cử chỉ của người già sao? Ừ, là như vậy Anh có thuốc lá hay không? Tôi tìm thuốc lá đưa cho cô ấy Cô ấy chăm điếu thuốc, hít một hơi Xin lỗi, tôi cũng không thường hút thuốc đâu Thực tế tôi rất mừng khi cô ấy có thể thả lỏng hơn lúc đối diện với tôi Khi tôi mô phỏng những người cao tuổi Tôi dần dần tiếp cận với những bản chất mà tôi muốn biết Ý của cô là Thế giới rốt cuộc là như thế nào? Tôi hiểu ý của cô rồi Cô chọn cách đi vòng này Mục đích không phải là để cố gắng nắm bắt người khác Hay là đơn thuần dùng con mắt người khác để nhìn thế giới Mà là vì cô muốn không mang theo bất cứ cái ý thức chủ quan nào Để nhìn thế giới này có đúng không? Cô ấy cười Tôi không cười chờ cô ấy nói tiếp Đa số người cao tuổi khiến tôi rất thất vọng, vì kinh nghiệm sống của họ đã đủ, nhưng những việc đã trải qua có thể không đủ. Về mặt tư duy, vẫn chưa có được cái độ siêu thoát mà tôi cần. Đa phần những người có tuổi khi gặp vấn đề vẫn có cảm xúc mãnh liệt, nhưng cơ thể lại không cho phép có phản ứng mãnh liệt. Vì vậy mới có những lúc tính khí của họ rất kỳ quái, mẹ tôi cũng như thế. Không tin anh cứ thử dùng băng gạt bọc kính các khớp. Cứ để như vậy một tuần mà xem Anh cũng sẽ cảm thấy rất chán nản Nhưng cái tôi cần không phải là như vậy Tôi cần trạng thái thoát ly chừng thế Để nhìn thế giới Tôi không biết là phải làm thế nào nữa Ý của cô là rơi vào bế tắc rồi sau Cô ấy cắn môi Đúng, nhưng không bao lâu sau Tôi phát hiện Tôi lại tiến thêm được một bước Vì đúng lúc tôi cho rằng Mấy năm nay đã phí công vô ích Tôi đột nhiên hiểu ra Cô đã đạt được trạng thái siêu thoát rồi à Còn mạnh mẽ hơn như vậy Lẽ nào dùng con mắt hoàn toàn không có tư duy và ý thức chủ quan Vẫn không nhìn được thế giới thật hay sao Đúng vậy, đó không phải là thế giới thật Vậy cái gì mới thế giới thật là thế giới thật Cô ấy siết chặt tiếu thuốc, cười Nếu như anh mang theo ý thức của bản thân khi nhìn Dựa vào những điều tôi nói lúc nãy Thứ anh nhìn thấy thật sự là bản thân anh, có đúng không? Anh từng nghĩ đến chưa, những việc cần làm không phải là việc nào cũng bỏ cuộc Không phải là không có thái độ để nhìn, đó không phải là siêu thoát Đó chính là thờ ơ, không còn cái vị gì nữa Ở trạng thái đó, căn bản sẽ nhìn không thấy Cùng lắm chỉ là không để ai trong mắt mà thôi, khác xa rồi Cô, cô đã nói hết cả buổi, cuối cùng thì làm sao mới có thể nhìn thấy được Cô ấy đắc ý cười Muốn nhìn thấy được thế giới thật Cần phải dùng con mắt của trời nhìn trời Dùng con mắt của mây để nhìn mây Dùng con mắt của gió nhìn gió Dùng con mắt của cây cỏ hoa lá Để nhìn cây cỏ hoa lá Dùng con mắt của đá để nhìn đá Dùng con mắt của biển để nhìn biển Dùng con mắt của động vật để nhìn động vật Dùng con mắt của người để nhìn người Tôi chăm chú lắng nghe Nhìn cô ấy như một kẻ ngốc nhưng não bộ là ở trạng thái sôi sụp. Cuối cùng cô ấy còn nói một câu đùa nổi tiếng, nếu như một ngày anh cảm thấy tôi điên, thật ra chính là anh điên. Hôm đó lúc ra về, tôi cảm thấy say sẩm chóng mặt, nhìn cái gì cũng thấy hình như là vậy, nhưng mà không phải như vậy. Bởi cô ấy nói, quá kỳ dị, đều là những điều mà tôi chưa từng nghe. Tôi bắt buộc phải công nhận, quan điểm, logic của cô ấy rất hoàn hảo, thậm chí tôi còn hoàn toàn bị lật đổ. Tôi nghĩ có thể đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhìn thấy được thế giới thật. Chương 15, Người canh ghét cô đơn Trước khi tôi nói với ông, có thể hỏi một câu được không? Được, có điều đừng xưng hô ông như vậy, chúng ta không hơn kém nhau nhiều. Được, tôi muốn biết giấc mơ có thật hay không. Tôi trả lời với 10 phần cẩn thận, cảnh giác. Từ góc độ của vật lý hiện có để giải thích thì không phải thật. Vậy giấc mơ là ngẫu nhiên hay sao? Ờ, có lẽ chính là ngày nghỉ thì đêm mơ đấy Nếu sự việc trong mơ với ban ngày hoàn toàn không liên quan thì như thế nào? ừm vậy có lẽ là tiềm thức của anh đã bẻ cong một số hiện thực sau đó đưa vào giấc mơ Những điều này có công thức hay không? Tôi cũng không nói được Tôi không phải là chuyên gia trong cái phương diện này Nhưng về cơ bản chắc là không chỉ là suy luận cá nhân mà thôi anh hỏi vậy là có ý gì tôi tìm anh là bởi vì từ nhỏ đến lớn cứ cách mấy năm tôi sẽ có cùng một giấc mơ mỗi lần đều giống nhau à không cùng một địa điểm còn những việc mà tôi làm trong mơ thì gần giống nhau nhưng tôi cảm giác rất chân thật từ lần đầu tiên đã có cảm giác như vậy rồi nên ấn tượng sẽ rất sâu đậm tôi thậm chí còn tỉnh táo để nhận ra rằng Lại là giấc mơ này Tôi cố gắng tỉnh dậy nhưng không được Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi Mỗi lần mơ giấc mơ đó Đều phải mất rất lâu thì mới hồi lại Bởi vậy qua bạn bè giới thiệu Tôi mới tới tìm anh Tôi muốn biết liệu có phải tôi bị điên hay không Có phải là bị điên hay không Tôi không thể đưa ra phán đoán Anh cần phải làm các bài kiểm tra Thì mới có thể xác định được Anh đã mơ thấy gì vậy Rất đáng sợ sao Không, không phải là khủng bố hay là dọa người gì cả Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi Có thể kể cho tôi biết hay không Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra Xung quanh ánh sáng rất mơ hồ Tôi biết tôi vẫn còn trong vỏ trứng Phải xé cái màn bọc mềm như là vỏ trứng đang bao lấy tôi Thì mới có thể ra ngoài Vỏ trứng ở trong một cái hồ hình vuông rất đơn giản Trong hồ toàn là thứ chất lỏng giống như nước Hình như dùng để ngâm vỏ trứng Mỗi lần tôi tỉnh dậy, chất lỏng chỉ còn một nửa. Từ trong hồ bước ra ngoài, có cảm giác mình đã ngủ đủ giấc. Sau khi tỉnh dậy ra khỏi hồ, tôi thường tìm một bộ đồ liền thân để mặc. Khá dày dặn, bộ đồ đã cũ lắm rồi. Anh đang ở trong phòng à? Phải, căn phòng rất cũ. Có nhiều thiết bị cũ kỹ mà tôi chỉ láng tháng nhớ được một vài món. Nhưng tôi không nhớ chúng dùng để làm gì. Sau khi mặc đồ xong, tôi đến trước một cái máy kim loại vừa to vừa cũ kéo công tắc cái máy phát ra một hồi âm thâm loãng sản một cái khay kim loại bật mở bên trong có vài thứ giống như là đồ ăn khô cho chó mèo hạt rất to tôi biết đó là đồ ăn nên liều nên liền lấy ăn tôi gọi nó là khay thức ăn khay thức ăn còn có bong bóng nước bong bóng nước mềm mềm bóp hay cắn ra có thể uống nước ở bên trong da của bong bóng nước cũng ăn được Đồ ăn và các thứ xung quanh anh đều có màu sắc à? Có, nhưng đã bay màu rồi Cái máy nhiều chỗ còn bị rỉ sét. Sau khi ăn xong, tôi mở cửa khoang đến một hành lang Hai bên hành lang có rất nhiều cửa trông giống cửa khoang trên thuyền Nhưng dày và nặng, lại kính Mỗi lần mở ra mất rất nhiều sức Lần nào tôi cũng mở cửa khoang để xem căn phòng phía sau cánh cửa Nhưng tất cả các căn phòng Điều giống như căn phòng lúc tôi tỉnh dậy Rất to, nhiều máy móc Các phòng khác có người hay không? Không có Tất cả có 10 căn phòng 9 căn phòng kia lần nào tôi cũng vào xem Hồ nước của chúng cạn khô Phỏ trứng mềm mềm nhăn nheo Bao lấy một thi thể khô Cô quắp ở bên trong Tôi không dám mở ra xem Anh sợ các thi thể khô đó à? Cái tôi sợ không phải thi thể Mà tôi không chấp nhận được thực tế Là chỉ có mình tôi là người còn sống sót ừ, chỉ có một mình anh sao? Đúng vậy Sau khi xem xét hết tất cả các phòng Tôi đóng cửa khoan lại Cảm thấy rất bi thương Tôi cố nhịn để bản thân không bực khóc Tại điểm cuối của hành lang Tôi mở mấy cái cửa khoan to đùng tới, tới một cái sảnh nhỏ ở bên ngoài Có thể nhìn thấy Nơi tôi sống cao hơn mực nước biển Trên mặt biển khắp nơi toàn là những bản tăng tảng băng to to nhỏ nhỏ trôi nổi bầu trời rất xanh không khí không hề lạnh kiểu mát mẻ trong lành mặt biển thì gần như yên tĩnh chỗ nào không có băng có thể nhìn được sâu dưới đáy vùng nước phía dưới nơi tôi sống có một cái kim tự tháp nhưng chẳng có lấy một cái loài sinh vật không có gì hết sao không có bờ sảnh thông đến một hành lang dốc theo bậc thang sẽ leo tới nơi cao nhất đỉnh của khu kiến trúc đó Nhìn khắp bốn phía sẽ thấy dưới nước còn có các kim tự tháp khác Nhưng điều đã sụp đổ, chỉ còn lại một cái kim tự tháp của tôi Mỗi lần như vậy tôi đều không nhịn được mà bật khóc, dẫu khóc cũng chẳng thành tiếng Nước mắt không thể ngăn lại, tôi cứ thế lâu đi không muốn nước mắt che mờ tầm nhìn Nhưng vô dụng Anh ta chầm mặt một hồi lâu tôi cũng không biết là nên khuyên như thế nào khóc xong tôi cứ đứng đó nhìn bốn hướng nhìn rất lâu tôi muốn tìm bất cứ thứ gì đang chuyển động nhưng không có tôi cảm thấy bị đè nén cứ đứng nhìn cứ đứng nhìn như vậy thôi sao không nhìn một lúc tôi sẽ quay về tới cái tầng phía dưới nơi tôi ở ở đó có một căn phòng lớn và rộng rãi bên trong đủ các loại máy móc vừa to vừa cũ có một số đang chuyển động nhưng lại không có âm thanh Tôi không nhớ là những máy móc đó dùng để làm gì. Tôi chỉ nhớ phải điều chỉnh vài thông số trên màn hình, trở về số 0. Xong việc, tôi tới đầu bên kia của căn phòng, tìm một cái hộp nhỏ hình vuông, cầm cái hộp về phòng trên đỉnh. Tôi vẫn mở khóa hộp như là đang lên dây cót, rồi đứng nhìn cái hộp từ từ động, bơm cái không khí trong tay mình, cuối cùng biến thành một quả bóng bay, đi mất. Anh đã từng thử làm những việc khác chưa? Tôi không muốn thử, anh không biết cái cảm giác khi đứng ở đó đâu, xung quanh thỉnh thoảng là mới có tiếng nước nhẹ, những núi băng, những mảnh băng vụng lửng lờ trôi. Lúc đó tâm trí của tôi rất rõ ràng, cả thế giới chỉ còn lại có mình tôi, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Sau khi làm hết tất cả mọi việc, tôi ngồi ở trong căn phòng trên đỉnh chờ đợi, tôi biết mình đang đợi cái gì, nhưng tôi cũng không biết có thể tôi sẽ không đợi được. Tôi muốn tự tử nhưng lại không muốn bỏ cuộc, tôi hy vọng vẫn là có người còn sống, có thể cũng đang đi tìm tôi, giống như tôi là đang đi tìm họ vậy. Lúc ngồi chờ đợi, tôi lại không kìm được nước mắt, cảm giác cô đơn vây chặt lấy tôi, khiến tôi đến dũng khí tự nói chuyện một mình cũng không có. Nhiều lúc tôi muốn nhảy xuống nước, bơi về bất cứ nơi đâu, nhưng tôi biết mình sẽ phải bơi đến khi sức tàn lực kiệt rồi chết ở đâu đó. Anh đã kết hôn chưa? Ừ, có một đứa con Cuộc sống không được như ý sao? Mọi thứ đều rất tốt Thậm chí có người còn rất ngưỡng mộ tôi Nhưng anh có biết không? Sức mơ đó quá chân thật Cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng không cách nào xua đuổi đi được Anh có thể hiểu được cái cảm giác Cả tinh cầu chỉ còn lại có một mình anh hay không? Tôi muốn khóc thật lớn Nhưng lại không dám Đến dũng khí khóc to mà tôi cũng không có Cảm giác cô đơn như là hình với bóng Dù tôi có tỉnh giấc Tôi cũng vẫn luôn buồn vì cô đơn Tôi đối tốt với gia đình Đối tốt với bạn bè hơn gấp nhiều lần Bằng bất cứ giá nào Không cần bất cứ cái sự báo đáp gì Chỉ mong là có thể giảm bớt cái cảm giác cô đơn đó Nhưng không thể Dù tôi ở giữa chốn đông người Cái cảm giác cô đơn vẫn quay chặt lấy tôi không buông Tôi không biết là nên làm như thế nào Tôi thấy từng giọt nước mắt của anh ta rơi xuống Tôi thà làm thi thể khô Thà chết ở trong tai nạn Chứ không muốn một mình cô đơn như vậy Tôi đợi chờ Tìm kiếm Trong giấc mơ tôi cứ thế đợi chờ Chờ đợi với một chút hy vọng Nhưng mãi vẫn chưa đợi được Trong tầm mắt chỉ toàn là núi băng Âm thanh bên tay đều chỉ toàn là tiếng nước biển Anh ta khóc không thành tiếng Tôi im lặng nhìn, chẳng có cách nào. Tôi không biết cách nào để thoát khỏi giấc mơ. Tôi từng điên cuồng tìm kiếm trên mạng đủ các loại ảnh núi băng và đại dương. Tôi biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cái cảm giác cô đơn nó quá chân thật, tôi không thể an tâm được. Tôi thà mơ một cơn mơ ác mộng kinh dị, còn hơn là giấc mơ cô đơn như vậy. Lần nào tôi cũng đứng ở trên đỉnh, nhìn ra xa, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của bất cứ người nào. Tôi lực tung tất cả các căn phòng để tìm kính viễn vọng. Tôi muốn quan sát phía xa xa liệu có còn người bầu bạn. Nếu có dù là ai, tôi sẵn sàng trao đổi mọi thứ mình đang có. Tôi không muốn tiếp tục cô đơn nữa. Đó là sự bi ai khắc cốt ghi tâm, là dấu ứng nung sâu vào tim. Tôi cố gắng dùng mọi cách, nhưng lại không thể xóa mờ. Nỗi tuyệt vọng của anh ta không phải là trạng thái bệnh, mà là sự đau khổ xuất phát từ trái tim. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tìm kiếm trong đầu mọi phương pháp có thể để giúp đỡ anh ta. Thử thôi miên nhé. Khoảng 3 tuần sau, tôi tìm được một người bạn khá đáng tin cậy về phương diện này để thôi miên anh ta. Sau 2 tiếng đồng hồ, bạn của tôi bước ra, mắt cô ấy đỏ hoe. Sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi không giúp được gì. Cảm giác cô đơn của anh ta xuất phát từ trong giấc mơ. Tôi đưa bệnh nhân đến cửa bệnh viện, nhìn anh ta từ từ đi xa dần, trong lòng bỗng có một cảm giác bi ai. Đó là một nơi rất đẹp, nhưng chỉ có một mình anh ta tồn tại, anh ta chịu đựng tất cả các nỗi cô đơn để chờ đợi. Anh ta là một người canh gác cô đơn. Chương 16, Mưa Rơi Lặng Thầm Trong các bệnh nán mà tôi đã từng tiếp xúc, bệnh nhân này đứng thứ ba về mức độ khiến tôi đau đầu. Tôi rất đau khổ, tiếp xúc với cô ấy mất quá nhiều công sức, hẳn là 7 tháng, không phải là kiểu 7 tháng mỗi tháng gặp một lần mà là 7 tháng cứ 3 4 ngày lại gặp một lần. Vấn đề của cô ấy thực ra khá phổ biến đối với các bệnh nhân mắc bệnh thần kinh, đó là trầm lặng. Nói thật, tôi thích các bệnh nhân nói đủ thứ chuyện động trời, trên trời dưới đất, đông tây cổ kim, tuy là họ không phải là dạng đơn giản nhất. Nhưng ít ra tiếp xúc với họ không phức tạp Cứ từ từ nói chuyện Rồi cũng sẽ ra manh mối Nếu như tính theo phần trăm Thì kiểu bệnh nhân nói liên tục chiếm nhiều nhất Hơn một phần ba Trong đó có những thành phần Nói gì cũng không ai hiểu Kiểu trầm lặng cũng là một phần ba Có thể chưa đến Còn lại là kiểu phức tạp Không dễ phân loại Nhiều lúc chỉ có thể chia chung thành Ảo giác nghe Ảo giác nhìn Hoang tưởng Chứng hysteria Chẳng còn cách nào khác Bác sĩ thần kinh cộng với học giả tâm lý Cộng với các loại bác sĩ liên quan Có thể trực tiếp tham gia điều trị Trên toàn quốc Trung bình mỗi người chỉ có thể thăm khám Cho số bệnh nhân trong phạm vi 3 chữ số Đây không chỉ là vấn đề Cường độ lao động Muốn bước vào tâm hồn của bệnh nhân Hiểu được thế giới quan của bệnh nhân Để tìm phương pháp điều trị Nhấn mạnh không phải là chữa khỏi bệnh Mà là tìm phương pháp điều trị Cần phải tốn rất nhiều thời gian, đầu tư tốn công suất. Tiếp xúc với người bình thường còn mất nhiều thời gian, đây lại là bệnh nhân thì khỏi phải nói. Những người có tên tuổi trong ngành này cơ bản đều là tư duy logic, bản năng phân tích khách quan rất mạnh. Chú ý tôi không nói đến năng lực mà là bản năng, bởi nếu không có bản năng hóa thì sẽ rất dễ bị lây chuyển. Hơn nữa còn phải có đặc trưng tâm lý của một lòng cố chấp. Nói dễ nghe chính là phải kiên trì, nếu không như vậy sẽ rất nguy hiểm, không phải là chưa từng có trường hợp bác sĩ thần kinh biến thành bác sĩ bị bệnh thần kinh. Vì vậy có lúc tôi thấy thật may mắn vì mình không phải là bác sĩ thần kinh. Vừa rồi nói đến các kiểu bệnh nhân tâm thần, lại cái loại trầm cảm, trầm lặng không nhất thiết phải lạnh đùng hoặc là ảm đạm. Họ chỉ là không chịu nói chuyện, hoặc có thể là không thèm nói chuyện với người bình thường. Nói chung là tự chơi với mình rất tốt. trầm lặng có thể phân làm 3 loại. Một loại có kèm theo chứng tự kỹ. Một loại thì cho rằng tư duy của người khác không theo kịp họ. Không có gì để nói. Loại cuối cùng rất bi quan, trầm cảm. Trên thực tế, đa số bệnh nhân tâm thần đều là kiểu phức hợp. Nếu chỉ là một kiểu đơn lẽ, cơ bản sẽ không bị xếp vào bệnh nhân tâm thần, trừ các trường hợp rất đặc biệt. Bổ sung thêm là kiểu trầm lặng không phải là kiểu có nhiều thiên tài nhất. Kiểu nói liên tục mới là kiểu có nhiều thiên tài nhất. Tất nhiên người khác có thể phát hiện ra không lại là vấn đề khác. Trong số đó có một bộ phận rất giảo hoạt. Thích giả ngu ngơ, ngây ngô, đấu trí, đấu mưu chưa làm người khác gà bay chó chạy, vò đầu bức tai bức tóc thì chưa kết thúc. Họ chính là coi điều đó làm thú vui. Cô gái mà tôi muốn nhắc tới thuộc đặc trưng thứ nhất và là thứ hai của loại trầm cảm. Chứng tự kỹ của cô ấy cũng không quá nghiêm trọng. Vấn đề là tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ. Chỉ một câu nói không đúng chỗ thôi buổi gặp mặt coi như là vô dụng. Qua lần tiếp xúc thất bại đầu tiên và liên tiếp những lần thất bại sau đó, tôi bắt đầu mặc dày. Không có việc gì là sẽ tới. Có việc làm xong cũng sẽ tới. Tôi giống như là người theo đuổi, tán tỉnh cô ấy vậy. Cuối cùng, Cánh cửa tâm hồn của cô ấy cũng bị tôi mở ra Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô nhưng không dám hỏi Cô ấy cười Tôi không nghĩ anh là kiểu người nhát gan ừm có lẽ vậy Tôi có thể hỏi cô vì sao lại dùng băng dính bọc TV lại không? Vì họ, tức là chỉ bố mẹ của cô ấy Làm việc ở trên đài truyền hình Không được Cô phải giải thích rõ ràng của quá trình bên trong Tôi thật sự không hiểu Cô ấy là một cô gái Cô ấy là một cô gái cực kỳ thông minh Sớm biết nói Cũng sớm biết chữ Bà nội chỉ dạy một chút Không hiểu vì sao đã tự lĩnh ngộ được Năm tuổi đã biết tự cầm báo chăm chú đọc Không phải giả vờ Mà là đọc thật Giáo viên tiểu học cảm thấy buồn cười liền hỏi cô ấy báo nói cái gì Cô ấy không ngẩng đầu lên Cứ thế đọc từ tiêu đề đến nội dung Là thần đồng được công nhận Bố mẹ của cô ấy đều làm việc ở đài truyền hình, từ khi mà cô ấy được sinh ra, bố mẹ không chăm sóc mấy, đều là do bà nội một tay chăm chút, vì vậy cô ấy thân nhất với bà nội. Năm cô ấy 11 tuổi, bà nội qua đời, cô ấy cầm tay bà khóc suốt một ngày một đêm, ai kéo ra là cô ấy cắn, rồi mệt quá mà ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì ốm một trận nặng, từ đó không nói chuyện với người khác nữa. Bố mẹ của cô ấy không có cách nào, cũng chẳng có thời gian. Mấy cô bảo mẫu đều bị dọa cho chạy mất dép. Có điều, thiên tài vẫn là thiên tài. Cô ấy cứ thế một mạch lên đại học, bố mẹ không cần phải lo lắng gì. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sắp xếp cho cô ấy làm ở đài truyền hình. Cô ấy nhất quyết không chịu tự tìm một công việc liên quan đến nghệ thuật. hàng ngày, cô ấy cứ thầm lặng ra vào nhà của mình, chẳng nói chuyện với ai. Nếu không phải là vì cô ấy làm một số việc kỳ hoặc Tôi đoán bố mẹ của cô ấy cũng sẽ mặc kệ như vậy Có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi Có kiểu bố mẹ như vậy sao? Tôi xin trả lời Có, chính là sự thật Cô ấy câu mày Họ làm các tiết mục truyền hình Tôi ghét những gì mà họ làm nên bọc kính tivi lại Hiểu rồi, tôi cứ tưởng tượng lý do cổ quái nào cơ hóa ra là vậy Ừ, tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo tôi không bình thường, rồi khuyên tôi sau đừng có làm như vậy nữa. Bọc thì cứ bọc thôi, cũng không phải là tivi nhà tôi, cần gì phải ngăn cản. Cô ấy liền cười. Vậy sao cô thay ổ khóa cửa lại mà chỉ đưa bố mẹ cô hai người mà chỉ một chiếc chìa khóa? Hai người mà chỉ một chiếc chìa khóa. Cô ấy đột nhiên trở nên lạnh lùng. Dù sao mỗi lần họ cũng chỉ về có một người Đưa một chìa là đủ rồi Ồ Nguyện vọng thứ hai mãn nguyện rồi Cái cuối cùng tôi phải suy nghĩ thật kỹ Cô ấy chăm chú nhìn tôi Tôi không phải là thần đèn Câu cuối cùng tôi chưa hỏi vội Tôi thử đặt giả thuyết nhé Cô thường đeo kính gọng đen này Chắc không phải là vì đẹp Mà là để lẫn tránh Để có cảm giác an toàn có đúng không? Anh đoán sai rồi, không phải là kiểu an ngủi tâm lý mà anh nghĩ đâu Tôi ngững người, cô đã đọc qua tâm lý học rồi à Sau lần đầu tiên anh tìm tôi, tôi đã đọc Hóa ra cô ấy cũng đang quan sát tôi Nguyện vọng cuối cùng cũng chẳng biết là có nên hỏi về cộng kính hay không Thật là băn khoăn, có thể thêm một nguyện vọng hay không Đương nhiên là không, chỉ ba câu hỏi thôi Anh phải nghĩ cho thật kỹ có hỏi vấn đề gọng kính hay không nhé Có thể thấy cô ấy rất vui Trực giác mách bảo tôi vấn đề gọng kính này rất quan trọng Quyết định rồi, vì sao cô lại phải đeo gọng kính đen này? Đã bị anh phát hiện ra rồi sao? Nói thật tôi vẫn chưa phát hiện ra điều gì Nhưng vẫn gật gật đầu giả vờ cao thâm Cô ấy nghĩ ngợi kỹ càng Được rồi, tôi nói cho anh biết vì sao Đây chính là bí mật lớn nhất của tôi ừ, tôi sẽ không nói lại với bất cứ ai Tôi đeo cái gọng kính này là để không phải nhìn thấy màu sắc của mỗi ngày Màu sắc của mỗi ngày sao? Các anh đều không nhìn thấy Nhưng tôi có thể nhìn thấy màu của mỗi ngày Mỗi ngày, ý của cô là ngày nắng và ngày âm mưu à Không, không phải là thời tiết Màu sắc của bầu trời sao? Cũng không Mỗi sáng sớm tôi tỉnh dậy, đều sẽ nhìn ra bên ngoài trước Trong nhà nhìn không thấy, bắt buộc phải ra ngoài, có màu sắc tế Là khái niệm như thế nào? Chính là màu sắc của mỗi ngày Cái này cô phải kể cho cụ thể, không như mấy tháng trước được ừ, tôi biết anh có ý tốt đến để giúp tôi Ban đầu tôi không để ý đến anh, không phải là vì những câu hỏi của anh Mà là vì anh là người họ tức là chỉ bố mẹ của cô ấy đã tìm đến. Nhưng tôi không bị bệnh, tôi rất bình thường, tôi chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Ừ, tôi có thể hiểu, họ không hiểu cô cho nên mới cho rằng cô không bình thường, như cái vấn đề TV hay là việc cô thả hết cá đi chẳng hạn. Cô ấy đã từng thả hết mấy con cá nhà nuôi vừa quý vừa đắt, lý do không phải là để phóng sinh mà khá phức tạp. Không giống nuôi chó, nuôi mèo là phải cho ăn cố định Thời gian lại mất rất nhiều công sức Giờ nuôi cá đều tự động hết Tự động lọc nước, tự động thả đồ ăn Tự động cân bằng nhiệt độ Nếu có điện thì mấy tháng liền cũng không cần quan tâm đến chúng Cứ nhìn ngắm là được Cô ấy cảm thấy cá quá đáng thương Đến những quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng không có Chỉ là để ngắm Vì vậy cô ấy đã thả hết chúng đi Đó là điều mà cô ấy đã kể với tôi không lâu trước đây Ừ, thật ra, việc tôi có thể nhìn thấy màu sắc của mỗi ngày tôi mới kể với bà nội của tôi mà thôi Bà chẳng thế, bà chẳng hề cho rằng tôi không bình thường Nhưng sau ngày hôm nay, có thể anh sẽ cảm thấy tôi không bình thường thật đấy Ồ, vậy cũng chưa chắc Tôi không phải là kẻ nhét gan Hơn nữa cũng đã từng gặp không ít người cổ quái kỳ lạ và hiếm thấy Nguyện vọng thứ ba của tôi là cô hãy giải thích về màu sắc của mỗi ngày Tôi sẽ không nuốt lời đâu Mỗi ngày vào buổi sáng Tôi đều ra ngoài Tôi sẽ nhìn thấy một màu sắc tràn ngập toàn bộ tầm nhìn Ví dụ như màu đen, màu vàng, xanh lá, xanh biển Từ bé tôi đã vậy rồi Nếu là màu xám nhạt Thì ngày hôm đó sẽ rất nhạt nhẽo. Nếu là màu vàng Thì ngày hôm đó có sẽ có sự việc bất ngờ xảy ra Không phải là việc xấu Cũng không phải là việc tốt Nếu là màu xanh nước biển thì ngày hôm đó chắc chắn có rất nhiều chuyện tốt lành xảy ra. Vì vậy tôi thích màu xanh nước biển. Nếu là màu đen thì sẽ xảy ra việc khiến tôi không vui. Chuẩn như vậy sao? Trước giờ chưa từng sai à? Cô ấy cười. Sai sót à? Chưa từng có. Hiểu rồi. Cô đeo cái kính này là để không phải nhìn thấy nữa có đúng không? Ừ. Hồi học ở trung học tôi tình cờ phát hiện Nếu là đeo kiểu kính này sẽ không thể thấy được màu sắc của ngày nữa Tôi cũng không biết vì sao Hình như vừa rồi cô không nhắc đến màu hồng, đúng không? Cô ấy trở nên nghiêm túc Tôi không thích màu đó Trong phòng của cô ấy không có vật gì màu hồng hay là màu đỏ Vì sao vậy? Màu hồng là màu không tốt Ừ, cô có thể giải thích không? Nếu là màu hồng sẽ có người chết Người cô quen à? Không phải, có thể chỉ là tôi đọc được một vài tin tức Người chết vì thiên tai đang trên báo, trên mạng Hoặc không thì cũng là đồng nghiệp Bạn học, báo với tôi là người thân, bạn bè của họ vừa qua đời Hóa ra là như vậy Hóa ra màu hồng là màu không tốt nhất Màu đỏ mới là màu không tốt nhất Ồ, màu đỏ sao? Rất, rất không tốt à Ừ Có thể ví dụ hay không Nếu cô không muốn thì ta nói chuyện khác Đúng rồi, có màu nào rất phức tạp mà cô không biết không? Tôi không thể không thận trọng Chính vì có màu mà tôi không biết Nên tôi mới học mỹ thuật Tôi chỉ từng nhìn thấy màu đỏ có hai lần Đó là Một lần là hôm bà nội tôi mất Một lần là hôm người gặp người bạn cấp 3 rất thân của tôi mất Là như vậy à? Đúng rồi, cô nói chèn ngập là như kiểu mây màu à Là hơi phát quen, trừ hai lần đó Tôi cảm thấy cô ấy muốn nói tiếp Nên không ngắt lời Cô ấy cắn môi do dự một lúc Ngày bà nội qua đời Sáng dậy tôi đã cảm thấy không thoải mái Tôi kéo rèm cửa sổ Sợ chết khiếp Tất cả đều là một màu đỏ như máu Rất chối mắt Tôi sợ tới mức trốn trong nhà không dám ra ngoài Đến tối thì nghe tin bà nội Trong bệnh viện không ổn Mẹ dẫn tôi tới bệnh viện Tôi nhắm mắt khóc mà đi Trên đường đã ngã mấy lần Chân rách cả da Mẹ mắng tôi, nói tôi không hiểu chuyện Đến bệnh viện, thấy trên người của bà nội Là ánh sáng màu xanh biển Nhưng xung quanh toàn là màu đỏ máu Tôi không rời tay khỏi bà, chỉ khóc Cũng vì sợ Bà nội nói với tôi rất nhiều Bà nói màu sắc của mỗi ngày Thực ra chỉ là màu sắc của mỗi ngày mà thôi Không đáng sợ Bà còn nói, bà cũng có thể nhìn thấy Vì vậy, bà biết tôi không nói dối Cuối cùng bà nói với tôi Mỗi ngày bà đều cảm thấy tự hào về tôi Vì tôi có cái mà người khác không có Sau đó bà nói Để lại màu xanh cho tôi Không mang đi Rồi một đám mây màu xanh In lên trên lòng bàn tay của tôi Mỗi lần tôi thấy vui Màu sắc đều rất sáng Khi tôi buồn Màu sắc lại rất tối Tôi biết bà tôi luôn bảo vệ tôi Mắt cô ấy rưm rớm Nhìn lòng bàn tay phải của mình Tôi nín thở im lặng lắng nghe cô ấy Lắng nghe tiếng mưa ở bên ngoài cửa sổ Sau một lúc lâu Cơ thể của cô ấy dừng thả lỏng Cô ấy ngẩng đầu lên Cảm ơn anh Không, phải là tôi cảm ơn cô đã nói cho tôi biết Bí mật của cô mới đúng Sau này sẽ không còn là bí mật nữa rồi Tôi sẽ nói cho mọi người khác biết nữa Có điều tôi vẫn sẽ đeo cái kính này Không phải là vì sợ Mà bởi tôi không thích một số màu Vậy thì cứ đeo thôi Tôi có màu gì không? Cô ấy nghĩ nghĩ rồi chỉ áo khoác của tôi Vậy thì phải xem anh đang mặc cái gì Chúng tôi liền cùng nhau cười Coi như là trao đổi công bằng Tôi cũng kể một số bí mật của mình Cô ấy cười rung cả người Thật ra người nhẹ nhõm lại chính là tôi Tôi biết cô ấy đã gạt bỏ đi được Cái thứ nặng nề nhất ở trong tâm hồn Tuy mới chỉ là bắt đầu Lúc chuẩn bị ra về Tôi dùng một cây bút màu xanh Để đổi lấy một bí mật của cô ấy Cô ấy thích trời mưa Vì theo như cô ấy Nhìn thấy mưa sẽ có màu xanh nhạt Mỗi giọt đều là như vậy Xuống dưới nhà tôi ngẩng đầu lên Thấy cô ấy đang dựa vào cửa sổ Ló nửa cái đầu ra Tay vẫy vẫy cây bút màu xanh Hình như tôi đã mỉm cười Đi trên đường tôi gặp ô lại Cứ để mình bị ướt Mưa rơi lặng thầm Chương 17 Chương sinh mệnh Xin chào tôi ngồi xuống cởi mũ, mở sổ ghi chép Chuẩn bị bút ghi âm Sau đó ngẩng lên nhìn anh ta Chỉ một cái nhìn tôi lập tức hối hận Hối hận vì đã gặp anh ta Tôi đã tiếp xúc không ít Bệnh nhân tâm thần Trong số họ, ít có người có ánh mắt như anh ta Khiến tôi cảm thấy bất an Căn nguyên là bởi trong ánh mắt của anh ta Không thể nhìn ra điều gì Không có một chút hỉ nộ Ai lạc Nếu bệnh nhân đối diện Ở trạng thái hưng phấn, hứng thú cao độ Tôi sẽ không phải hỏi nhiều Cứ nghe là được Nếu đối diện là kiểu người trầm lặng cũng không sao Cùng lắm là đến thăm bệnh nhân thêm nhiều lần là ổn Còn nếu đối phương tâm trạng không ổn định Thậm chí là hung dữ náo loạn Cùng lắm thì chạy thôi Chạy nhanh một chút để tránh những thứ đồ bị ném vào người An toàn chính là trên hết nhưng người ở trước mặt tôi Anh ta chỉ có một kiểu thái độ Siêu nhiên Nói thật tôi có chút sợ kiểu bệnh nhân này Trước mặt của họ Tôi như là người bị đánh giá đến mức không có lối thoát. Tôi có dự cảm tiếp theo đây sẽ là một đoạn thời gian hắt ngảo, thậm chí là lật đổ tất cả những gì mà tôi biết. Anh ta gương mặt không một chút cảm xúc gật đầu. Xin chào. Chết rồi, tôi biết dự cảm của mình không sai. Anh ta rất bình tĩnh đáp lại câu chào của tôi. Đối với một bệnh nhân tâm thần thì tinh thần không ổn định, việc này là không bình thường. Ừ, Nghe nói anh từng nhiều lần tự tử Anh ta nhìn tôi một lúc Mặt không có cảm xúc Đó không phải là tự tử Tôi chỉ là muốn kết thúc Trước cái chương này mà thôi Chương này là sao? Câu nói khiến tôi nhớ tới Một bệnh nhân tôi từng tiếp xúc Anh ta cho rằng Chúng ta đang ở trong một cuốn sách Không phải là sách Chỉ là hình dung như vậy thôi Vậy ý anh là gì? Chỉ là một vòng quay thôi Ồ, tôi vẫn chưa hiểu Anh ta thờ ơi nhìn tôi một lúc Cái chết, thật ra không phải là cái chết Là chúng ta nói như vậy mà thôi Cái chết chỉ là phần kết của một đoạn trong sinh mệnh Chúng ta vẫn sẽ dùng phương thức khác để tiếp tục Cái chết không phải là cái chết à Tôi đang chiêm nghiệm cái câu nói này Vậy cái chết là gì? Là kết thúc của chương này tôi đã nói rồi Tôi bắt đầu hiểu hơn một chút Hóa ra là vậy Vậy sau đó thì sao, là cái gì Tôi cũng không biết Một hình thức nào đó Vì vậy tôi muốn kết thúc sớm vòng quay hiện tại Để xem sau đó sẽ là gì Thật ra Tôi mơ hồ cảm thấy nội dung của cuộc nói chuyện Có chút sai sai Nhưng lúc này lại chưa biết có vấn đề Nên rẽ hướng hay không Dù sao anh ta cũng là một kiểu bệnh nhân Có xu hướng tự sát Anh ta không định dừng lại, vẫn tiếp tục cái vấn đề này. Sinh mệnh và cái chết chỉ là do chúng ta đặt tên. Sinh mệnh bản thân chưa chắc đã tốt, cái chết cũng chưa hẳn đã xấu. Chúng chỉ là những giai đoạn bắt buộc mà thôi. Hiện nay, giai đoạn của chúng ta gọi là sinh mệnh, chỉ là đoạn sau của một vòng quay lớn. Trước đó, chúng ta đã trải qua các giai đoạn khác. Về sau cũng sẽ trải qua những thứ khác nữa, nhưng mà chúng ta không rõ đó là gì. Tôi đại khái đã hiểu rồi, anh muốn nói sinh mệnh của chúng ta là một phần của một thứ cực lớn, ừ, lại còn có tính liên tục. Đại khái chính là như vậy. Vậy, thứ cực lớn đó, tôi không biết phải gọi đó là gì, có hình dạng như thế nào, là vòng tròn sao hay dạng sắn ốc giống như là DNA. Anh đang cố ý định dùng các thường thức trong sinh mệnh để giải thích những thứ ngoài sinh mệnh sao? Nếu thật sự là có hình dạng, tôi nghĩ chúng ta không có cách nào lý giải được Bởi trước mắt chúng ta thậm chí còn không lý giải được ngoài sinh mệnh là gì Tôi đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của anh ta rất thú vị Có thể nó chỉ là một đường thẳng rất bình thường Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, tôi không biết Nhưng vì sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi chỉ nói là có thể tồn tại cái khả năng này Vì vậy tôi mới dự định thử kết thúc sớm sinh mệnh Nhưng để lấy sinh mệnh ra để mà thử Thật là quá bồng bột Dù sao sinh mệnh cũng chỉ có một Anh ta không ngừng ngại cắt lời tôi Làm sao anh biết được Tôi sững người Các anh cứ thích dùng những thứ đã biết Để giải thích những thứ chưa biết Rồi lấy làm chuẩn mật để phán đoán đánh giá Nhưng điều này rất bình thường mà Dù sao chúng ta sống trong sinh mệnh Không không, không phải như vậy Anh vẫn chưa thể nhảy ra Biết đâu nhìn từ vòng quay sau, giai đoạn hiện nay của chúng ta chỉ là thời kỳ thai ngén nào đó, thậm chí là giai đoạn của chúng ta còn bị gọi là cái chết thì sao? Nhìn từ giai đoạn khác, quan hệ nhân quả của sinh tử có thể là tương phản chứ không phải là như ta nghĩ hiện nay. Anh đã quá quen dùng những thứ đã biết để giải thích những thứ mà chưa biết rồi, hoặc có thể nói ở một mức độ nào đó, anh sợ hãi những thứ chưa biết như là sợ hãi cái chết chẳng hạn. Tôi biết logic của anh ta tuy được tạo nên từ cơ sở giả thuyết, nhưng lại không thể công phá. Tôi không thể lật đổ giả thuyết của anh ta, trừ phi tôi cũng giả thuyết giống anh ta. Nhưng như vậy thì so với những gì mà anh ta đang làm, tôi sẽ không có bất cứ cái khác biệt nào nữa. Mỗi lần gặp phải cái tình trạng này, tôi đều cảm thấy bi ai cho giới hạn logic của loài người, cảm giác bất lực, nặng nề và tuyệt vọng ở một mức độ nào đó. Tôi quyết định sẽ giải dụ một chút. Dùng cái đã biết để thử nghiệm Giải thích cái chưa biết Cũng không có gì là sai mà Ít ra hiện tại thì không sai Vì định vị của chúng ta ở trong sinh mệnh Chứ không phải là ở ngoài sinh mệnh Anh nhìn từ góc độ thân thế Thì tất nhiên là không sai Nhưng từ góc độ chính xác hay không Thì chưa chắc Thôi được rồi Tôi hoàn toàn từ bỏ cái việc tiếp tục lưỡng quẩn Trong cái vấn đề này Vì anh ta đúng Từ lúc nào anh đã bắt đầu có suy nghĩ như thế này Từ một bức ảnh Có thể nói cho tôi biết bức ảnh như thế nào không? Là một bức ảnh của giải ngân hà Tôi đột nhiên có dự cảm không lành Sẽ không liên quan đến ngành khoa học kỳ quái nào đó chứ Anh ta hoàn toàn không để ý đến biến động cảm xúc của tôi Mắt liêm diêm như đang nhớ lại Đó là một bức ảnh rất đẹp Giải ngân hà như cái đĩa cực lớn Sáng lấp lánh Kèm theo hàng tỷ các tinh cầu Chậm rãi xoay chuyển Bức ảnh đó như là có ma lực vậy Hoàn toàn hấp dẫn tôi không thể rời mắt trong gần một tiếng đồng hồ Có lúc tôi thậm chí đã đặt bản thân mình vào trong đó Trôi nổi ngắm nhìn nó cho đến khi tôi quên mất sự tồn tại của đôi chân Quên mất cách giữ thăng bằng và ngã lăn ra đất Tôi đã thử tưởng tượng rồi hỏi Vậy anh đã nghĩ đến cái gì? Anh ta sững lại một lúc rồi định thần nhìn tôi thời xưa con người vốn cho rằng mặt đất là bề mặt phẳng, mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao đều từ mặt phẳng này theo một quy luật nào đó mà lên và xuống. về sau chúng ta đã phát hiện ra địa cầu có hình tròn. chúng ta cũng nhận định được mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao vận hành quanh chúng ta, rất tự cao có phải không? có người đưa ra ý kiến không đồng nhất thì liền bị thiêu chết, còn nói đó là học thuyết dị đang tà ác. Anh có biết tôi đang nói cái gì hay không? Đó chính là thuyết nhật tâm. Lưu ý, thuyết nhật tâm ở trong thiên văn học. Mô hình nhật tâm chính là lý thuyết cho rằng mặt trời nằm ở trung tâm của vũ trụ hay là của hệ mặt trời. Về sao thuyết nhật tâm dần dần được chấp nhận nhưng vẫn là sai lầm. Về sau nữa chúng ta càng biết nhiều hơn nhưng cho đến nay đại đa số mọi người vẫn cho rằng địa cầu chỉ an ngang tỉnh tỉnh. Từng vòng, từng vòng chuyển động quay xung quanh hành tinh nào đó Thực tế thì sao? Mặt trời mang chúng ta chạy ở trong dải ngân hà Giống như là hàng chục tỷ cái tinh cầu khác Tạo thành một cái đĩa cực lớn, lấp lánh, không ngừng chuyển động Ai biết được giải ngân hà có thuộc một cái gì to lớn hơn nữa không? Sự tồn tại lớn đến mít chúng ta không thể biết đến, không thể chấp nhận Thật ra chúng ta từ khi sinh ra không có một giây nào là đứng yên tại vị trí cũ Chúng ta mỗi phút đều cách vị trí trước đó mấy chục vạn km Từ rất lâu rất lâu về trước đây đã như vậy rồi Từ khi chưa có con người đã vậy rồi Nhưng chúng ta lại mới biết chưa lâu Anh hỏi tôi lúc đó nghĩ gì Tôi đã nghĩ như vậy đấy Tôi không biết là nên tiếp tục như thế nào Chỉ có thể im lặng mà nhìn anh ta Tôi muốn nói sinh mệnh của chúng ta chỉ là một đoạn rất nhỏ Rất nhỏ mà thôi Trước đó có rất nhiều rất nhiều phương thức tồn tại khác Mà chúng ta không thể lý giải Sau này cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều phương thức tồn tại Mà chúng ta hoàn toàn không biết Cũng như ban đầu chúng ta không thể lý giải chúng Chúng ta sống trong một giải ngân hà cực lớn vậy Vì vậy tôi muốn cảm nhận Dùng từ cảm nhận có thể chưa đủ Đó là một cảm giác vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta Sau đó sau khi tôi quyết định Chỉ là một quyết định nho nhỏ của sinh mệnh trong vòng quay nhỏ không đáng kể này Các anh không thể chấp nhận Nói tôi điên rồi nhốt tôi lại Còn nói để tôi không tự hại bản thân Chẳng phải nghe rất là buồn cười hay sao Bởi vì tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của bản thân Hiện tại anh vẫn sống trong cái um, Gọi là cái vòng quay này Đúng vậy Lúc này nước mắt chạy quanh khóe mắt của anh ta nhưng các anh không cho tôi đi. Tôi định nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không biết phải nói gì cho đúng. Từ chỗ của anh ta về, tôi cứ luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Vốn dĩ cứ nghĩ trạng thái đó sẽ qua đi rất nhanh, nhưng hóa ra nó tiếp diễn trong rất nhiều ngày. Khoảng một tuần sau, tôi mơ một giấc mơ, thấy bản thân ở trong khoảng hư vô, trước mắt có dãy ngân hà cực lớn, lấp lánh chậm rãi chuyển động, không phát ra tiếng động. Ở nơi xa hơn có rất nhiều giải ngưng hà khác rải rác ở trong bóng tối, vô hạn. Chương 18, Sa Tăng Cuối Cùng Tôi thấy bức tranh của cậu vẽ ở trên tường của phòng bệnh rồi. Ừ, các bệnh nhân khác đều bị dọa sợ chết khiếp. Ừ, nếu cậu vẫn tiếp tục vẽ thì không nhẫn phải buộc dây nịch mà lúc ngủ còn bị cố định vào giường đó. Ừ, cậu không bận tâm sao? Dù sao tôi cũng ở bệnh viện tâm thần một năm rồi Xử lý thế nào thì tùy các anh mà thôi Là người nhà cậu chủ động yêu cầu à Ừ Có phải là rất ghét tôi không Cũng tạm Vậy cậu nói chuyện gì đó đi Trước mắt tôi là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi Rất đẹp trai Nhưng giữa hai hàng lông mày có một loại tà khí Tôi không thể nói rõ đó là gì Tóm lại là khiến người ta rất không thoải mái Không phải là chỉ mình tôi nói như vậy đâu cậu ta ngước mắt nhìn tôi, có thể tháo dây nịt một lúc không? sợ là không được, cậu có xu hướng bạo lực. tôi chỉ muốn hút điếu thuốc. tôi suy nghĩ, rời vòng qua tháo cho cậu ta. cậu ta vận động vai một chút, rồi đón lấy điếu thuốc mà tôi đưa, chăm điếu thuốc, mơ màng hết sau. một lúc nữa, buộc lại cho tôi, tôi không muốn làm khó anh. cảm ơn. tôi có thể xem anh viết gì không? Cậu ta chỉ cái ghi chép bệnh sử của cậu ta được đặt trước mặt của tôi. Tôi đưa cậu ta, chỉ có vài ghi chép quan sát, cậu ta cười. Một năm gần đây, cậu gần như là không nói gì, ghi chép chống rất nhiều. Tôi lười nói. Vì sao vậy? Bao thuốc này cho tôi thoải mái hút được không? Được. Thật ra tôi không có vấn đề gì, chỉ là không muốn đi học nữa. Muốn ngồi không, giống như họ nói lười lao động, thích hưởng thụ, để bố mẹ nuôi cậu à? bố mẹ của cậu ta theo đạo Thiên Chúa Giáo, kiểu người rất mộ đạo, từ Vũ Uy di cư đến Bắc Kinh, đời trước đã là như vậy. đúng, đợi họ chết đi, tôi sẽ thừa kế, sống đến đâu thì tính đến đó, hết tiền thì di... hết tiền thì sẽ đi giết người, cướp của. đây chính là tương lai cậu tự thiết kế cho bản thân sao? Đúng vậy, rất có ý nghĩa à Cũng tạm, vì sao chứ? Cậu ta lần nữa ngước mắt nhìn tôi Chỉ là cảm thấy chán nản Thật ra tôi cũng không làm gì cả Ngoài việc không đi học, không đi làm thì chỉ vẽ bậy mà thôi Tất cả các bức tường ở nhà đều bị vẽ đầy hình tượng ác ma Còn vẽ trong hình lang nữa Đá vậy, cậu còn ép bạn gái xăm hình ngôi sao 5 cánh ở sau lưng Vậy mà bảo không làm gì sao? Sao năm cánh ngược? Nhưng vì sao cậu lại làm những điều đó? Cậu ta lại rút một điếu thuốc ra châm lửa. Anh có tín ngưỡng tôn giáo hay không? Tôi cơ bản là theo vô thần luận. Ồ, vậy anh thuộc phái trung gian rồi. Phái trung gian à? Đúng vậy, những người tín ngưỡng Chúa trời là ánh sáng, anh là trung gian, tôi chính là bóng tối cậu ta nói một cách đơn giản nhẹ nhàng nhưng cái gương mặt tác lên vẻ khinh thị cậu muốn nói là cậu tín ngưỡng ác ma sao ừ, tất cả những kẻ bị con người gọi là ác ma tôi đều tín ngưỡng lý do là gì cũng phải có người tín ngưỡng những thứ đó thì mới có sự so sánh so sánh cái gì ánh sáng và bóng tối sao ừ Cậu không thấy đó chỉ là hành động tỏ vẻ ngầu, rất là ấu chỉ hay sao? Cậu ta miếm môi không trả lời. Tôi biết câu nói của mình đã chọc chúng cậu ta rồi, tôi quyết định mạo hiểm. Trẻ con thường sùng bái ác ma vì thấy chúng rất ngầu. Mua mấy bộ quần áo hình thù gớm ghiếc để mặc. Xăm một cái hình đầu lâu quỷ quái ở trên người. Hoặc là cố ý trang điểm không giống ai, theo đuổi hiệu quả khác người. Thật ra đó là để che đậy cái sự trống rỗng. Mơ hồ của bản thân Một kiểu làm trò nổi loạn Để được nổi loạn Cậu ta vẫn không mở miệng Nhưng tôi thấy Cục ít hầu của cậu ta hơi chuyển động Tuy là khả năng vẽ của cậu khá tốt Nhưng cũng không thể chứng minh được Cậu thăm sau Hơn nữa lại có những thứ không thể che đậy Ví dụ như là sự ấu chỉ Cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng Đừng có dạy đời tôi Anh cũng đâu có biết được bao nhiêu Đừng có cho rằng bản thân cái gì cũng biết, anh cũng không hiểu gì về tôi đâu. Giờ cậu có thể cơ hội để mà tôi hiểu hơn về cậu rồi đó. Được thôi, tôi nói cho anh biết, thế giới này rất bẩn thỉu, tất cả con người đều như vậy. Dưới lớp vỏ đạo mạo, che nghiêm chính là những gương mặt hạ lưu bị ổi. Tôi sớm đã nhìn thấu rồi, không có ai có bản chất thuần khiết cả, đều là như nhau thôi. Anh không đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật Tôi mỉm cười nhìn cậu ta Con người trời sinh vốn không thần khiết Mỗi cơ thể ngay từ ban đầu đã được tiêm sẵn hai đặc tính Lời chúc của chúa và lời nguyền của ác ma Giống như là anh mua máy tính đã được cài sẵn cái hệ thống vậy Ban đầu được tiêm như vậy Sau đó linh hồn của con người đi vào thể xác Bị kìm kẹp giằng co ở giữa Các loại dục vọng thúc đẩy linh hồn của anh xa ngã Các loại cảnh báo giúp cho anh từ chối sai ngã Con người chỉ có thể đấu tranh như vậy Có ý nghĩa gì không? Không, đều là bản tính bất lực Không thể thoát khỏi Một lúc nào đó hiểu ra Anh sẽ phát hiện rằng trong bản chất của mình Cũng có những thứ thật bẩn thiểu Hạ lưu mà anh muốn xóa bỏ Ha ha ha, không thể nào Nhưng cậu có thể lựa chọn mà Cậu ta cao giọng Lựa chọn sao? Anh sai rồi, không có động lực Mãi mãi tham lam dục vọng Sẽ mạnh hơn sự kiềm chế Bỉ ổi đê tiện Luôn mạnh hơn cao thượng Con người Con người chính là thứ hạ tiện như vậy đó Chỉ có lúc đối diện với tà ác Mặt cao thượng thì mới được kích thích Bởi đó cũng là đặc điểm Của việc cùng tồn tại trong cơ thể Ý đồ của chúa chính là như vậy Khi đối diện với bạo hành Anh sẽ che chở cho kẻ yếu đuối Khi đối diện với tà ác Anh sẽ trở nên chính nghĩa Còn khi đối diện với sự sợ hãi Anh mới trở nên dũng cảm Không có sự so sánh Thì đến cái rắm cũng không phải Là con kiến, con giòi, là rác rưỡi Là bụi bẩn ở trong không khí Chính là tạp vụn ở dưới chân Nếu như trên thế giới này Không có chúa, không có ác ma luôn thì sao? Cậu ta đứng dậy Gần như quát to vào mặt tôi Vậy thì mới chứng minh Đây là vấn đề bản chất của con người Vốn dĩ là đã ở trong tim rồi Đời đời tương truyền vĩnh viễn như vậy Đưa hai đứa bé sơ sinh một bình sữa Anh nghĩ chúng sẽ nhường nhau à Vớ vẩn Loài người chính là động vật đấu tranh Đấu tranh với tự nhiên Đấu tranh với sinh vật Sau đó đấu tranh với chính con người Anh có thể cho tôi biết Liệu ngày nào trên thế giới không có chiến tranh hay không Chỉ có trong Nghìn lễ một đêm mà thôi Có đúng không Trừ phi là lúc trước khi con người xuất hiện tôi dấu chỉ sao anh thật là buồn cười tôi tin vào ác ma vậy thì sao chứ tôi tự nguyện sai ngã thì có làm sao sự tồn tại của tôi chính là để chứng minh cho sự tồn tại của ánh sáng tôi không tồn tại sẽ không có sự so sánh không có không có ánh sáng sự cao thượng của con người cũng vĩnh viễn sẽ không được kích thích ra ngoài sẽ chỉ có tự ti bẩn thỉu hạ lưu con người tình nguyện lựa chọn chúa Có người tình nguyện lựa chọn ác ma Nếu trên thế giới này chỉ có ác ma Vậy sẽ sẽ không còn gọi là ác ma nữa Cũng sẽ còn một đạo lý như vậy Nếu trên thế giới này chỉ có chúa Thì cũng sẽ không có chúa nữa Ý nghĩa tồn tại của tôi Chính là như vậy Nghe thấy tiếng hét của cậu ta Hai y tá nam từ ngoài sông vào Kẹp cậu ta lôi ra ngoài Ngoài hành lang vọng lại tiếng la hét của cậu ta Các người đều là chúa được rồi Tôi cam tâm tình nguyện làm ác ma Dù tất cả các người đều chọn ánh sáng Để chứng thật ánh sáng của các người Tôi sẽ là quỷ sa tăng cuối cùng Đây chính là sự tồn tại của tôi Nghe tiếng cậu ta xa dần Tôi đối diện với căn phòng lộn xộn Ngơ ngẩn đứng đó Lần đầu tiên không biết phải nên làm gì Tôi phải thừa nhận Những lời của cậu ta nói Khiến tôi nghỉ ngợi rất lâu Đoạn ghi âm tôi nghe đến sắp nát Về sau nói chuyện với bố mẹ cậu ta vài lần, họ cho tôi biết bệnh nhân đã từng rất mộ đạo, tràn đầy tín ngưỡng, nhưng đột nhiên không hiểu vì sao lại thành giống như bây giờ. Họ nói đã cầu nguyện cho cậu ta vô số lần, họ mong cậu ta có thể trở về cái trạng thái mộ đạo như ban đầu. Tôi vốn định nói một vài điều, nhưng rồi do dự một hồi lại thôi. Tôi nghĩ từ một góc độ nào đó, có lẽ cậu ta vẫn rất mộ đạo. Chương 19. Hành tinh của phụ nữ Lúc tôi đẩy cửa bước vào, anh ta giật mình. Còn chưa đợi tôi nhìn rõ, anh ta đã trốn xuống dưới gầm bàn. Nói thật là tôi cũng bị giật mình. Sau khi đóng cửa, tôi đặt tư liệu, sổ ghi chép, bút ghi âm lên bàn. Ngồi xổm xuống nhìn anh ta. Tôi sợ anh ta từ dưới gầm bàn cắn tôi, từng có tiền lệ. Anh ta sợ hãi, co người lại dưới bàn không ngừng run rẩy, lo lắng bất an nhìn bốn hướng. Ra đi, cửa tôi khóa rồi, không có phụ nữ đâu. Anh ta chỉ lắc đầu không lên tiếng. Thật sự là không có, tôi chắc chắn. Anh có thể ra mà nhìn thử, chỉ nhìn một cái thôi, có được không? Tôi tiếp xúc với bệnh nhân này đã được hai tháng rồi. Anh ta mắc chứng lo lắng, kèm theo ám ảnh nghiêm trọng, còn mất ngủ nữa. Đối tượng gây ra ám ảnh chính là phụ nữ. Anh ta cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Thận trọng lùi lại, bò ra ngoài, sau đó ngồi sởm xuống ghế, ôm chặt lấy hai đầu gói, kinh hồn hoảng sợ nhìn tôi. Anh xem, không có phụ nữ đúng không? Anh thật sự là đàn ông sao? Anh cởi quần ra tôi xem nào. Tôi là đàn ông, điều này tôi có thể xác nhận. Anh quên tôi rồi à? Anh có còn bằng chứng gì không? Hôm nay tôi cố tình không cạo râu, anh có thể thấy bộ râu này chính là thật. Không phải là dán lên đâu Anh đã từng nhìn thấy phụ nữ có râu hay chưa Cho dù lông nhiều Cũng không thể nhiều như là tôi được Có đúng không Anh ta hồ nghi Dán mắt nhìn vào mặt tôi một lúc lâu Lần trước họ phái một người phụ nữ Có râu rậm đến lừa tôi Không có Người có râu rậm lần trước Đó là bác sĩ chủ trị của anh Ông ta chính là đàn ông đích thật đấy Anh ta nỗ lực nhớ lại Tôi quan sát anh ta lo lắng hôm nay liệu có khả năng giao lưu hay không ừ, hình như là vậy Hai người các anh đều là nam Nhưng người lần đầu tiên thì là không phải Đúng vậy, đó là phụ nữ, không sai Bây giờ họ hóa trang càng ngày càng giống Lấy đâu ra nhiều người hóa trang thành đàn ông như vậy chứ Dạo này anh có thấy tốt hơn hay không ừ, an toàn hơn nhiều rồi Gần đây uống thuốc có thuận lợi hay không? Anh ta từng từ chối uống thuốc. Nói đó chính là thuốc độc của phụ nữ cho anh ta uống. Cũng từ chối uống thuốc ngủ. Nói là đợi anh ta ngủ say, các cô đó sẽ dễ dàng hại anh ta. Ừ, chỉ là uống rồi thì hơi buồn ngủ, cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy mà, không việc gì hết. Ở đây rất là an toàn. Anh cả ngày ở ngoài nên cẩn thận một chút. Cẩn thận những người phụ nữ đó sẽ ra tay với anh Tôi suy nghĩ một lát Không cảm thấy bản thân có gì đáng để phụ nữ Phải sống phải chết nhớ nhung Tôi hỏi anh ta là vì sao Sớm muộn gì Họ cũng sẽ chinh phục được trái đất này Trái đất không thể bị chinh phục được Ồ Họ sẽ thống trị thế giới đấy Vì sao vậy Anh ta lại nghi thần nghi quỷ nhìn tôi Tôi cũng hiếu kỳ nhìn anh ta Tôi chưa từng nghe anh ta nói những chuyện này. Anh chưa phát hiện ra sao? Vậy anh phát hiện ra rồi à? Anh ta nghiêm cái tóc gật đầu. Làm sao mà anh phát hiện được? Phụ nữ không phải là loài động vật giống chúng ta. Ồ, vậy thì họ là gì? Tôi không biết, có rất có thể chính là từ người ngoài hành tinh đến, bởi họ tiến hóa hoàn thiện hơn chúng ta. Anh ta hình như đã bình tĩnh hơn một chút. Tôi muốn nghe, có gì để chứng minh được không? Anh ta thần bí hạ thấp giọng Anh có biết DNA không? Ồ, DNA à, tôi biết chứ Anh muốn nói gì? Vấn đề nhiễm sắc thể hay sao? Bí mật của họ chính là ở đây Ồ, bí mật gì? Bí mật nhiễm sắc thể à? Không sai, rốt cuộc chính là chuyện gì? DNA của con người có tổng cộng là 23 cặp nhiễm sắc thể có đúng không? Đúng là 46 sợi Anh ta vẫn hoài nghi nhìn tôi Anh đã biết được bao nhiêu Nam và nữ 44 sợi nhiễm sắc thể đầu tiên Đều là thông tin di truyền gì đó Cặp nhiễm sắc thể sau cùng Chính là nhiễm sắc thể giới tính Nam chính là xy Còn nữ là xx Cái này thì có gì sao Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Các anh thật là ngu ngốc Việc đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra Tôi biết cái này, nhưng không biết là có vấn đề gì Nam với nữ khác biệt không chỉ đơn giản như vậy Trong ít y của nam, ít bao gồm 23.000 nghìn cái gen hoạt động thường xuyên Còn y chỉ bao gồm mấy chục cái gen Rất ít hoạt động, anh đã hiểu chưa? Ồ, tôi không hiểu Cái này không phải là bí mật đúng không? Anh biết từ đâu vậy? Vẻ mặt của anh ta hận không thể biến sắc Trở thành thép Tôi đã từng đi nghe rất nhiều buổi thuyết giảng kiểu như thế này Các anh thật sự là ngu ngốc Không còn gì để nói nữa rồi Lẽ nào phụ nữ muốn tiêu diệt chúng ta sao? Tôi thật sự không nghĩ ra trong chuyện này Chính là có cái huyền cơ gì Anh ta liền thở dài Hai nhiễm sắc thể cuối cùng của phụ nữ Có phải là xx ít ít hay không? Đúng vậy tôi vừa nói rồi đó Hai cái x của phụ nữ đều gồm hàng ngàn gen Hơn nữa lại còn hoạt động thường xuyên. Y đối với X, vài chục đối với vài nghìn. Chỉ dựa vào những điều này thôi, khác biệt đã rất lớn rồi. Phụ nữ nhiều hơn nam giới bao nhiêu gen như vậy. Tức là phụ nữ đã tiến hóa cao cấp hơn nam giới rất nhiều rồi. Nhưng đại thể là vẫn giống nhau mà, chỉ là có một chút xíu. Anh ta có chút phẫn nộ. Anh chính là đồ mù khoa học. Gen của con người và tinh tinh có độ giống nhau lên đến 99%, chính là cái không đến 1% đó dẫn tới một bên là người, còn một bên là tinh tinh. Nam giới ít hơn phụ nữ có một chút thôi sao? Mấy ngàn lại còn gợi ít à? Nhìn anh ta, cười lạnh, tôi nhất thời không biết nên nói gì. Đối với phụ nữ, nam giới giống như là tinh tinh, ấu chỉ, buồn cười. Coi thường một chút thông tin gen đó sao? Thật là quá ngu muội, Động vật cấp thấp, Mãi mãi sẽ không thể hiểu được động vật cấp cao Phụ nữ chính là người ngoài hành tinh Người ngoài hành tinh vượt xa nam giới Khoa trương đến như vậy sao? Anh ta khinh miệt nhìn tôi Anh có hiểu được phụ nữ không? Ồ, không hẳn là hiểu Nhưng phụ nữ họ hiểu anh Họ trời sinh đã ưu tú hơn nhiều Gen của họ phong phú hơn nam giới Chính là những gen hoạt động đó dẫn đến cái kết quả hoàn toàn không giống nhau. Nam giới, ai dám nói mình hiểu được phụ nữ? Ai nói vậy là kẻ ăn nói hàm hồ. Tôi hỏi anh, xét từ mặt gen, anh cao cấp hay là thú nuôi cao cấp? Ờ, thực ra tôi... Chính là như vậy. Thú nuôi của anh làm sao có thể hiểu được anh? Anh ăn cơm nó hiểu, anh ngủ nó hiểu, anh xem phim nó chưa chắc đã hiểu, có đúng không? Anh lên mạng, nó không thể lý giải được rồi, có đúng không? Anh nói chuyện với người khác, nó vẫn không hiểu, có đúng không? Anh đọc sách, nó có hiểu không? Không hiểu có phải không? Anh xem chữ bóng vui hay không? Nó có hiểu hay không? Nó cũng không hiểu Nó chỉ có thể nhìn biểu hiện bên ngoài của anh Anh vui hay tức giận Nhưng lý giải vì sao thì nó vĩnh viễn sẽ không lý giải được ừ, anh đừng có kích động Ngồi xuống từ từ rồi nói Anh thấy phụ nữ thích bộ quần áo này là vì sao? Là vì đẹp à? Vậy đẹp chỗ nào? Anh có biết hay không? Ừm, có lúc là như vậy. Phụ nữ tức giận anh có thể nhìn thấy cô ta tức giận anh có biết vì sao không? Anh không biết. Thường thì là vì một số việc linh tinh mà. Anh ta lại cười lạnh việc linh tinh sao? Anh không thể hiểu được họ. Thú cưng của anh nuôi làm vỡ cái cốc mà anh thích anh sẽ tức giận. Còn với chúng, đó chẳng phải là vấn đề gì cả Có cái gì mà phải tức giận Đúng không? Có đúng không? Nhìn anh ta đứng trên ghế Tôi có chút bất an Anh nói không sai Ngồi xuống đã có được không? Cẩn thận, đứng cao như vậy Phụ nữ sẽ phát hiện ra anh đó Quả nhiên anh ta nhanh chóng ngồi xuống Không có đàn ông nào có thể hiểu được phụ nữ Tâm tư của phụ nữ Nhiều hơn của đàn ông rất nhiều Phụ nữ sớm muộn cũng sẽ thống trị cái thế giới này Đến lúc đó, đàn ông có thể sẽ được giữ lại một ít để làm giống, còn lại sẽ bị giết hết. Khi khoa học càng phát triển hơn, đàn ông làm giống cũng không cần nữa, họ có thể trực tiếp tạo ra tinh trùng. Đàn ông đáng thương giờ vẫn nghĩ là mình chính là chủ của thế giới. Thật ra sắp diệt vong rồi, hành tinh này sớm muộn sẽ là của phụ nữ. Tội nghiệp đàn ông, còn tình cảm thì sao? Không cần nữa à? Tình cảm sao? Đó chỉ là sản phẩm đính kèm để nhân giống mà thôi Tôi cảm thấy anh có chút bi quan Dù là thật thì đối với anh cũng không có uy hiếp gì Tôi bi quan sao? Tôi không đứng ra nói rõ Tôi không đứng ra cảnh cáo Các anh sẽ bị diệt vong sớm hơn Đáng tiếc là những người như tôi quá ít Đúng vậy tôi chỉ biết có mỗi mình anh Sinh Môn anh đã biết chứ Ông ta cũng giống như tôi đã phát hiện ra từ lâu Lưu ý, Simon Firou chính là bác sĩ thần kinh và là nhà tâm lý học của người Áo, người đã đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Ý, không phải đó chứ. Di Nhôn trước khi qua đời của Rio đã cảnh cáo đàn ông rồi. Ông ta có nói về việc này sao? Là cảnh cáo như thế nào? Trước khi chết, ông ta đã cảnh cáo tất cả đàn ông, phụ nữ chính là muốn có cả thế giới. Tôi đứng dậy cất đồ Ừ, đại thể là đã hiểu câu chuyện rồi Thời gian này tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh Anh không được làm to chuyện Cứ âm thầm truyền tin thôi Nếu không anh cũng sẽ gặp nguy hiểm Được, tôi đã nhớ rồi Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại Vài ngày sau tôi hỏi một người bạn Chính là nhà du truyền học Hiểu biết khá nhiều Xem có chuyện như vậy không Anh ta nói Trừ các phần đến từ người ngoài hành tinh Giết sạch tè ngông Và chinh phục thế giới ra Thì cơ bản đều đúng là sự thật Có điều Chúng tôi đều cảm thấy Cái câu di ngôn lúc lâm chung Của Sid Moon Rất thú vị Tuy đó chỉ là một tin đồn Phụ nữ Cuối cùng cô muốn cái gì Chương 20 Chương mở rộng Một buổi chiều nói chuyện về bệnh thần kinh Cần phải nhấn mạnh rằng Tôi không phải là chuyên gia hay là bác sĩ về phương diện này. Nội dung dưới đây chỉ là để tham khảo. Một buổi chiều vài năm về trước, tôi có trò chuyện với ông bác của một người bạn. Nguyên buổi chiều hôm đó, chúng tôi chỉ nói về đề tài, bệnh tâm thần và bệnh nhân tâm thần. Bác bạn tôi hồi còn trẻ, có đi du học ngành y ở nước ngoài. Về sau, chuyên nghiên cứu, điều trị các bệnh liên quan đến thần kinh. Trong giới y học ở phạm vi toàn cầu, ông khá có tiếng. Có nhiều cống hiến lớn ở trong nghiên cứu và điều trị thần kinh Ông không ra vẻ tự cao tự đại mà rất cởi mở, đúng chất của một chuyên gia chân chính Lúc nói về kiến thức nghề nghiệp, ông không cố ý tỏ ra cao thăm Cũng không dùng những từ ngữ chuyên ngành để khoe khoan bản thân tài giỏi Ông dùng những từ ngữ gần gũi thường ngày để mà biểu đạt Khác hẳn với mấy chuyên gia, cả ngày nghiên cứu bikini hở bao nhiêu thì mới được tính là suy đòi đạo đức Ngạo mạng cả buổi mà chẳng ai hiểu gì. Bản năng của tôi mất bảo, cuộc nói chuyện hôm nay nhất định sẽ có lúc cần dùng nên đã ghi âm lại. Anh muốn ghi âm à? Có được không ạ? Được thì được, nhưng hôm nay tôi chỉ nói vu vơ. Nếu là muốn dùng để tham khảo viết bài nghiên cứu thì e rằng sẽ gây trở ngại cho anh. Bác yên tâm, cháu không dùng cái này để viết bài nghiên cứu. Cháu chỉ muốn tiếp thu một chút kiến thức từ bác mà thôi Có được không ạ? Được, vậy tôi cứ nói vu vơ thôi đấy Anh có đăng lên mạng tôi cũng không thừa nhận đâu Rồi ông cười lớn Được, không thành vấn đề Vậy anh muốn biết cái gì? Bác quyết định theo đuổi lĩnh vực này từ khi nào ạ? Không phải là từ nhỏ tôi đã nuôi chí lớn đâu Cũng chẳng có tinh thần cao cả là muốn cứu người gì hết Do hồi đó tôi còn trẻ, chưa nghĩ đến những điều ấy. Dòng họ nhà tôi có truyền thống theo nghề y, có gia phả ghi chép đến 300 năm trước làm chứng. Đó chính là lý do vì sao dòng họ tôi rất có rất nhiều bác sĩ. Rồi ông cười, tôi vốn là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Năm ít ít, tôi được nhà nước bảo lãnh cho đi du học ở châu Âu. Tôi đã gặp phải một sự kiện, vì nó mà tôi lựa chọn chuyên ngành hiện tại. Là một sự kiện rất thảm khóc sao? Đế chế tư bản độc ác, hủy hoại những người mắc bệnh tâm thần à? Ông liền cười lớn. Không phải như vậy. Là trong một lần cùng một người bạn đi thăm anh trai của cô ấy đang thực tập tại một bệnh viện tâm thần. Lúc đợi cô ấy ở trong sân viện, tôi có nghe hai bệnh nhân tâm thần nói chuyện. Ban đầu tôi thấy rất buồn cười. Về sau thì lại cười không nổi? Do nội dung kỳ quái sao? Không phải. Nội dung rất bình thường Họ chỉ nói những chuyện thường ngày mà thôi Nhưng hai người đó Một người nói tiếng Tây Ban Nha Một người nói tiếng Anh Nội dung cuộc đối thoại không hề ăn khớp một chút nào Một người nói Hôm nay thời tiết đẹp hiếm có đấy Người kia trả lời Ừ, um, có điều tôi không thích cho hành tây Lại nói Nếu Angela còn sống Bà ấy nhất định sẽ dục tôi đi dạo cùng Người kia lại trả lời Chó to có là gì, chó nhỏ lúc cãi ngứa nhìn mới buồn cười cơ. Chủ đề nói chuyện không hề ăn khớp với nhau, nhưng họ vẫn rất nhiệt tình. Nếu không nghe được cuộc tới thoại, chỉ nhìn biểu cảm, động tác, anh sẽ cảm thấy hai người họ đang trò chuyện rất thân thiết. Tôi ngơ ngác ngồi nghe, sau khi ra nước ngoài tôi mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, trình độ ngoại ngữ vẫn chưa vững lắm. Lúc đầu cứ tưởng khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề. Tôi cứ ngồi nghe hơn một tiếng đồng hồ, không có đối thoại nào giữa họ có liên quan gì đến nhau. Đến khi Hoàng Hùng lại mới biết, vì không tìm thấy tôi, cô bạn tôi đã tự đi, về đã từ lâu rồi. Có phải sau hôm đó, bác bắt đầu để ý đến chuyên ngành này không? Đúng vậy, bắt đầu từ lúc đó tôi dần dần chú ý đến lĩnh vực này. Vào thư viện tìm sách chuyên ngành, bám lấy giáo sư xin tài liệu. Nhưng tôi nhận ra mọi thứ không giống như mình nghĩ Đúng vậy, chứng thương chỉnh hình và thần kinh Chính là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau Không phải là việc đó, mà là vấn đề tài liệu Mới đầu tôi tưởng ở phương Tây Tài liệu về mảng thần kinh sẽ rất đầy đủ Ghi chép cụ thể Nhưng đi tìm thì mới biết không phải là như vậy Đến giữa thế kỷ thứ 18 Rất nhiều tài liệu của phương Tây về khoa học thần kinh Khoa não vẫn còn liên quan đến tôn giáo Chỉ thị của Thượng Đế, sự trừng phạt của thần linh, sự quấy phá của ma quỷ, toàn là những tài liệu như vậy, còn được rất nhiều bác sĩ khác ủng hộ. Thật ra cũng dễ hiểu đúng không ạ? Khởi nguồn của y học vốn là ma thuật mà, phù thủy chữa bệnh. Không phải vậy, vào thế kỷ thứ 18 tại châu Âu y học, nhất là ngoại khoa đã phát triển ở một trình độ nhất định rồi, nhưng về phương diện thần kinh, Có thể do bị tôn giáo áp chế nên khó phát triển Thậm chí có thời gian còn bị bài trừ Thế cho nên Thế nên cuối cùng tôi mới quyết định lựa chọn chuyên ngành là thần kinh học Ồ, cháu muốn biết cái nhìn của bác đối với vấn đề điều trị bệnh thần kinh tâm thần Bởi có một số quan điểm cho rằng Nếu bệnh nhân tâm thần vui vẻ Thì tại sao phải phá hỏng cái niềm vui đó Quan điểm này tôi biết Thật ra cần phải giải thích cho rõ ràng hơn Nếu một bệnh nhân tâm thần vui vẻ Trong tình trạng không có uy hiếp Đến sự an toàn của bản thân và người khác Cũng không làm tăng gánh nặng Cho gia đình và xã hội Thì không cần thiết phải điều trị cho họ Theo phán đoán của chúng ta Bác có cho rằng đây là một quan điểm đúng đắn hay không? Không thể nói là sai được Nhưng tình trạng như vậy Chỉ là ngoại lợi Hiếm khi xảy ra Anh nghĩ xem Đầu tiên, họ phải trong trạng thái rất vui vẻ, rồi không đói rét, cũng không có tính uy hiếp, lại không khiến người nhà mệt mỏi. Có được mấy bệnh nhân như vậy chứ? Không nhiều có phải không? Nhưng vẫn có những trường hợp như thế mà. Vẫn có. Một bệnh nhân người Anh thuộc dạng như vậy. Gia đình có điều kiện sau khi ông bố qua đời, ba người chị gái và bệnh nhân đều được thừa kế khá nhiều tài sản. Tình trạng bệnh nhân chính là Ngày nào cũng mang đồ ra đốt Đốt thành cho xong lại ủ vào lửa Mài vụn dùng cho đó để trồng hoa Xem có thể sống được hay không Đồ vật nào cũng đem ra thử nghiệm Chẳng làm gì khác Cũng không biết làm cái gì Đưa cái gì ăn cái đó Không kén ăn Mệt thì lăn ra salon ngủ Ba người chị rất quan tâm anh ta Họ thê cho anh ta hai người giúp việc Một người nấu ăn dọn dẹp phòng Người còn lại coi như là trợ lý Có nhiệm vụ giám sát Không cho anh ta đốt đồ dùng trong nhà Hoặc làm bản thân bị thương Bệnh nhân đó cứ thế sống qua ngày Không cho anh ta đốt Anh ta sẽ nổi giận, ném đồ linh tinh Đưa cho anh ta đồ để đốt Anh ta sẽ yên lặng Dùng đèn cồn đốt nó thành cho Anh ta chẳng quan tâm bản thân ăn gì Mặc gì, tài sản đã có kế toán Luật sư và các chị gái quản lý Tất cả đều rất tốt Một bệnh nhân như vậy Không nhất thiết phải điều trị Anh ta không có ý định ra ngoài không có ý định kết hôn chuyên tâm đốt đồ trồng hoa không có tính uy hiếp không gây hại đến bất cứ ai còn tạo cho người khác công ăn việc làm quan trọng nhất là anh ta rất vui vẻ làm cách nào để phán đáng được anh ta có vui vẻ hay không ạ chỉ có thể nhìn từ biểu hiện bên ngoài mà thôi nếu bệnh nhân khóc cười lưỡng lộn thật sự không thể đoán định được nếu anh điều trị cho bệnh nhân trong tình trạng đó sẽ có rất nhiều tổ chức nhân quyền quái vỡ, đến làm phiền anh, chỉ chết anh đã cướp đoạt cái niềm vui của bệnh nhân tâm thần. Ừ, đó cũng chính là một vấn đề. Vậy định nghĩa cơ bản về bệnh tâm thần là như thế nào? Có biểu hiện không bình thường đã được xem như bệnh nhân tâm thần rồi, hay là phải đi giết người, phóng hỏa, chạy rong khắp nơi thì mới được tính? Thật ra, cái anh nhắc tới chính là vấn đề được cả xã hội công nhận. Còn quan điểm của tôi chính là, Ai cũng mắc bệnh tâm thần Gì cơ hả Anh cứ nghĩ mà xem Anh có cố chấp với một điều gì đó hay không? Trên màn hình máy tính của cháu Không được để quá 3 biểu tượng Nếu quá nhất định sẽ cho vào shortcut Hoặc là xóa luôn khỏi màn hình Cái này có tính không ạ? Tính chứ Quá 3 cái là anh không chấp nhận được Có đúng không? Nói vậy thì xung quanh cháu Cũng có rất nhiều người tình trạng tương tự Cháu quen một cô gái, cô ấy lúc nào cũng sắp xếp tiền trong ví theo thứ tự mệnh giá. Mặt trước, mặt sau nhất định phải xếp đồng nhất. Còn có một người thác thì luôn muốn ra giường phải phẳng phiêu, không được có một đường nhăn nếp gấp. Hay như một người bạn thích những chậu cây, có lá bản rộng, ngày nghỉ đều ở nhà, lau lá cây sạch bóng. Đúng rồi, cháu còn có một thói quen, cứ 3 tháng là lại đổi vị trí bày biện đồ đạc trong nhà, đều tính cả sao. Chúng ta phân biệt ra, anh đổi vị trí đồ dùng trong nhà, bạn anh chăm sóc cây cỏ, có thể dùng từ, phong cách sống. Người sắp xếp ví tiền và người kéo phẳng ra giường thì coi như có chút lập dị. Thực ra những hành vi này đều mang tính cưỡng chế nhẹ. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh và những người bạn kia có đúng không? Vậy thì cứ giữ những thói quen đó lại, không có gì xấu hết. Có điều, nếu anh muốn sắp xếp cả ví tiền của người khác, Hay là chạy đến nhà, bắt người ta sắp xếp lại đồ đạc Anh được tính là bệnh nhân tâm thần rồi Còn việc đến nhà người khác lau lá, lau hoa Tôi tình nguyện chấp nhận Anh ấy, Ông ấy liền cười Vậy thì bệnh nhân tâm thần căn nguyên là do đâu? Có nguyên nhân cụ thể nào không ạ? Tôi cũng rất muốn biết cái điều này Không chỉ tôi mà những người cùng ngành đều muốn biết Nhưng nguyên nhân đa số những căn bệnh liên quan đến tâm lý Đều không thể xác định rõ ràng Chỉ có thể khẳng định một số bệnh nhân tâm thần Mắc bệnh là do di truyền thiếu sót Tuy nhiên nó không thể áp dụng cho mọi trường hợp Về cơ bản, mọi người đều có thiếu sót về di truyền Tại sao chỉ có một bộ phận phát bệnh Đó vẫn là câu hỏi chưa được lời giải đáp Nói rộng ra, mấy chục năm trở lại đây Kỹ thuật, phương pháp và thiết bị điều trị Các bệnh như là ung thư, S, U4 Đều được nâng cao đến mức chóng mặt Vì sao? Bởi nguyên nhân gây ca bệnh đã rõ ràng, nhưng bệnh tâm thần thì không như vậy. Giải phẫu cũng không nhìn ra được, giống như là huyệt vị kinh lạc ở trong y học cổ truyền Trung Quốc. Lúc còn sống thì mới xem được, giải phẫu thi thể căn bản là không có. Anh sẽ xác định như thế nào? Và lại trong một ngày, huyệt vị và kinh lạc còn có những biến đổi nhất định. Buổi sáng, huyệt vị này có thể hiệu quả, buổi chiều lại không còn tác dụng nữa rồi. Với vấn đề bệnh thần kinh càng nghiêm trọng hơn, thần kinh là cái gì? Cũng khó trách tôn giáo phương Tây cản trở việc nghiên cứu các bệnh liên quan đến thần kinh. Đây chính là một vấn đề rất khó nói. Khoa tâm, thình, khoa tâm thần kinh khác với khoa ngoại thần kinh, hiện tại ở Đất và Nhật Bản đang là hai nước đi đầu về lĩnh ngục. Khoa ngoại thần kinh này, bởi trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, họ đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm ở trên cơ thể sống. Tất nhiên đây là việc làm vô nhân tính cũng là hành vi tàn nhẫn phản nhân loại. Nhưng từ đó cũng chính nhờ các thí nghiệm về não bộ trên cơ thể sống của đất và nhật bản chúng ta mới biết được chức năng của não bộ. Vì não bộ giống như là một chiếc máy tính không phải bất cứ lúc nào các linh kiện của nó cũng ở trong trạng thái hoạt động. Lúc cần bộ phận nào thì bộ phận ấy sẽ hoạt động lúc không cần nó sẽ không hoạt động nữa. Máy tính sau khi tắt chẳng thể nhìn ra vấn đề gì, cũng giống như nếu không cũng giống như nếu không thí nghiệm trên cơ thể sống sẽ rất khó đoán định, nhất là ở thời kỳ kỹ thuật chụp chiếu ít quang còn chưa đến mức phát triển. Cháu nhớ có một quan điểm cho rằng đại não chỉ mới được khám phá 20%, 80% còn lại vẫn chưa được tận dụng. Liệu có phải nguyên nhân gây ra các căn bệnh về thần kinh đều là những điểm chưa được khai phá này hay không? Thực ra đây chỉ là tin đồn, có thể các cơ quan truyền thông đã cắt ghép sai lệch từ những luận văn hoặc là tạp chí khoa học liên quan. 80% đó không phải tất cả đều không. Nhịp độc của tim, hô hấp, sự bài tiết mồ hôi, những phản ứng của cơ thể đều được 80% đó khống chế. Nói cách khác là duy trì cơ chế sinh lý. Nhưng tôi thừa nhận vẫn còn một số bộ phận, đến nay vẫn không tìm ra được cái chức năng của chúng. Không phải là chúng không có chức năng gì mà là chưa phát hiện ra, có thể phải trong một tình huống nào đó thì nó mới được kích hoạt. Những bộ phận như vậy không vượt quá 20%, cũng chính là đại não của con người trên thực tế đã được tận dụng hơn 80% rồi. Không nên quá tin tưởng vào khoa học viễn tưởng về tiềm năng của đại não ở trong tiểu thuyết và phim ảnh. Đến nay, con người vẫn chưa thể tận dụng được hết những tiềm năng vô hạn của đại não, Thực ra là tiềm năng vô hạn nên không cần phát triển đại não đến mức đó đâu. Trọng lượng của đại não của một người trưởng thành là bao nhiêu? Khoảng 1,7 kg. Tỷ lệ giữa trọng lượng này và thể trọng của con người hiện nay mà nói đã là rất lớn rồi. Ngoại trừ khiếm khuyết về di truyền ra, không thể xác định được nguyên nhân nào khác sao ạ? Có nhưng khó phân biệt hơn, ví dụ là những tố tâm lý. Môi trường hay là trưởng thành đều là những nhân tố tạo ra sự khác biệt trong khả năng chịu đựng của mỗi người Lấy ví dụ Một trong những triệu chứng quan trọng của bệnh tâm thần phân liệt Lưu ý Chính là rối loạn tâm thần đặc trưng bởi sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình Xin đọc lại Lấy ví dụ Một trong những triệu chứng quan trọng của bệnh tâm thần phân liệt là tư duy khớt tán và tư duy phát sóng đều là do các nhân tố khách quan vừa nhắc đến gây ra là triệu chứng phổ biến của bệnh nhân mắc bượng chứng tâm thần phân liệt Tư duy khớt tán à, nghĩa là sao ạ? Đây chính là một loại ảo giác, bản thân có suy nghĩ gì thì sẽ phát tín hiệu ra để mọi người cùng biết Cảm giác suy nghĩ của bản thân luôn trong trạng thái cộng hưởng, không có sự riêng tư Gây ra cảm giác khủng hoảng và không tin tưởng đối với người khác Tình trạng này được gọi là tư duy khuất tán Kỳ thực hai loại tình trạng này giống nhau nhưng lại phân ra hai cách gọi vì cảm nhận của bệnh nhân là không giống nhau Cảm giác suy nghĩ lập tức bị cộng hưởng Hoặc là cảm giác suy nghĩ bị sóng não phát tán khắp nơi Tâm thần phân liệt hoặc là giai đoạn trước tâm thần phân liệt đều có đặc trưng này Đối với những bệnh nhân kiểu này, tôi không dám nói tất cả, nhưng phần lớn trong số đó chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của họ là tôi có thể xác định được. Không phải là tôi hay là bệnh nhân có khả năng đặc biệt, mà là đây chính là kinh nghiệm lâm sàng. Ánh mắt của họ rất nhạy cảm và cảnh giác, hóa ra là như vậy. Ngoài ra, trong tình trạng ấy cảm giác thù địch của bệnh nhân đối với những người xung quanh sẽ tăng lên, tâm lý cũng càng thêm lo lắng. Nếu không kịp thời tiến hành hỗ trợ tâm lý để điều chỉnh hoặc là điều trị sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính, bởi họ sẽ ngày càng nhạy cảm hơn. Ví dụ, cậu nói một câu, nội dung cụ thể thế nào bệnh nhân không nghe thấy mà chỉ nghe được mấy từ, sau đó sâu sủi thành một cái câu xúc phạm, mắng chửi hoặc là miệt thị. Họ sẽ cho rằng cậu nhắm vào họ, cậu là người xấu, cậu biết suy nghĩ của họ rồi, họ không còn riêng tư nữa. Đồng thời kích thích bệnh nhân suy nghĩ nhiều hơn Khiến trí não của họ thoát ly khỏi sự suy nghĩ bình thường Cảm thấy như trong đầu có người đang nói với họ Hình thành nên ảo giác nghe Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể dựa theo cuộc nói chuyện trong đầu Để sản sinh ra ảo giác nhìn Nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy Chính là như vậy đấy Hóa ra nghiêm trọng như thế Đúng, tôi đã từng điều trị cho một cậu thanh niên Mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng Cậu ta nói có thể nhìn thấy rất nhiều người ngoài hành tinh ở trên đường Người khác liền không nhìn được Người ngoài hành tinh nghe trộm suy nghĩ của cậu ta Ghé sát bên tay người khác, nói cho họ biết Nhưng cậu nghĩ xem, khi cậu ta dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn người khác Họ sẽ cảm thấy cậu ta kỳ quái, nhìn cậu ta thêm vài cái nữa Cậu ta lại cho rằng mọi người đều biết cậu ta đang nghĩ gì Nên cấu kỉnh và thất thường Vậy phải điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt này như thế nào ạ? Sự dẫn dắt của người thân là điều cần thiết. Bác sĩ thần kinh sẽ nghe kiến nghị của nhà phân tích và bác sĩ hỗ trợ tâm lý, sử dụng các loại thuốc hỗ trợ điều trị. Nhưng cần phải nhấn mạnh lại rằng, sự phối hợp của gia đình tương đối quan trọng. Ở châu Âu, chúng tôi đã từng tiến hành một cuộc điều tra, những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương. Khi trưởng thành sẽ tự tin hơn những đứa trẻ bị cha mẹ thờ ơ Đồng thời, quan hệ với bạn đời hay là người yêu cũng ổn định hơn Thú vị nhất là khả năng miễn dịch cũng mạnh hơn Khác biệt lớn đến như vậy sao? Đúng vậy, điều bản thân bệnh nhân cũng phải từ từ điều chỉnh tâm trạng Không thể cả ngày chỉ để ý tới ánh mắt, thái độ của người khác Bản thân họ phải học được cách thả lỏng tinh thần hãy nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại bích lập thiên nhận, vô dụng tắc cương. Lưu ý, biển là vì có thể dung nạp trăm ngàn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sửng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Chích dẫn tư liệu ghi chép dừng lại đây, hy vọng là phần chương mở rộng này có thể giúp các bạn hiểu thêm về một vài vấn đề chuyên ngành. Chương 21, Điểm cuối của thời gian Chương đầu, không gian quả cam Có lần tôi cùng trò chuyện với một người bạn khá thân thiết Vì anh ta là bác sĩ nội chú chuyên khoa thần kinh Nên sau khi tôi nhắc đến cậu thanh niên Có thể nhìn thấy sự vật theo bốn chiều tuyệt đối Anh ta cảm thấy rất thú vị Đồng thời cũng kể cho tôi nghe Bệnh viện của anh ta có một bệnh nhân Thật sự không khác gì thần tiên Đó chính là một ông lão đã hơn 60 tuổi Nằm ở bệnh viện anh ta mười mấy năm rồi mọi người đều gọi ông ta là bảo bối chứng viện. Gọi như vậy không chỉ vì cách suy nghĩ của ông ta rất thú vị, mà phần nhiều vì ông ta có thể lây truyền. Ban đầu ông lão ở cùng phòng với mấy người, trong đó mỗi người có một vấn đề riêng, có người cả ngày chèo thuyền trên giường, còn có một người giúp căng bường thả neo, người thì cấm đầu viết tiểu thuyết, trong tình trạng không có giấy bút, người thì thích nửa đêm đứng trước cửa sổ, Đợi người ngoài hành tinh đồng hương đến đón đi. 7 năm rồi, người đồng hương ấy vẫn chưa đến. Người thì gặp ai cũng báo cáo công tác của bản thân. Không có vấn đề gì, đợi ta chém chết hoa hùng rồi quay lại uống rượu cũng không muộn. Trong môi trường như vậy, ông lão rảnh rỗi kéo các bệnh nhân cùng phòng lại nói chuyện. Mất hơn nửa năm, không ngờ có thể khiến các bệnh nhân cùng phòng với nhau, với những chứng bệnh khác nhau. Giờ mắc cùng chung một chứng bệnh giống ông. Tất cả thường ngồi tụ tập với nhau, kịch liệt thảo luận vấn đề Không phải là kiểu ai nói chuyện của người đấy Mà là thật sự cùng nhau thảo luận Rất ít bác sĩ và y tá có thể hiểu được họ đang nói cái gì Trong số các bệnh nhân từng nói chuyện với ông lão Có một vài người không lâu sau được thả ra viện Điều này thật sự khó hiểu Những người đã ra viện đó thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm ông Còn rất kính trọng ông, gọi ông là thầy Nhưng cũng có một số bệnh nhân, bệnh tình lại càng nặng hơn. Bệnh viện đổi phòng mấy lần vẫn vậy. Về sau bệnh viện không chịu nổi nữa? Được sự đồng ý của gia đình, họ để ông lão ở một phòng đơn. Ban đầu gia đình còn thường xuyên đến thăm, nhưng cứ đến liền bị ông giữ lại, nói những chuyện chẳng ai hiểu. Thế nên dần dần con cháu cũng ít. May là con cái cũng khó, khá giả, đóng tiền đúng hạn, chỉ hiếm khi lộ diện. Theo lý mà nói Thì một người thích nói chuyện như vậy Ở một mình vài ngày sẽ rất khó chịu Nhưng với ông lão lại chẳng có vấn đề gì Ông cứ sống như vậy suốt mười mấy năm Có khi là cả tháng Cũng không nói chuyện với ai cũng chẳng sao Ngày nào cũng vui vẻ Ăn ngủ, đọc báo Không thì đi đi lại lại ở trong phòng Tình trạng bây giờ của ông lão Theo cách nói của bạn tôi chính là Coi bệnh viện như là nhà dưỡng lão Sống vô cùng thoải mái, ăn cơm đúng giờ, tự dọn dẹp phòng bệnh, tự chăm sóc bản thân, đến thuốc cũng gần uống rồi nên bớt lo. Tuy nhiên, lúc ông ấy đi dạo phải có người trong trần, không được để ông ấy nói chuyện với người khác. Bởi chỉ cần nói chuyện với bệnh nhân khác một lúc thôi, cũng có thể khiến cái bệnh nhân đó kích động. Cái này không ai chịu trách nhiệm được. Được sự khuyến khích của bạn, cộng thêm cái tính hiếu kỳ của bản thân, Hai tuần sau cuộc nói chuyện, tôi đã đến thăm cái bảo bối chứng viện. Thành thật, tôi rất muốn biết rốt cuộc ông ấy nói những chuyện gì. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn thấy một ông lão đang đứng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dán người trung bình, tóc hoa râm. nghe tiếng mở cửa, điền quay đầu lại, cho ngược sáng nên nhìn không rõ mặt. Bác sĩ nói, đây là một người bạn của tôi đến thăm ông. Lúc này tôi mới nhìn rõ... Là một ông lão mặc chữ điền phúc hậu Ông thông thả đi đến bên giường Rồi ngồi xuống Khoanh chân rất tự nhiên Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất Cảm thấy trong phòng tràn ngập cái không khí Luận kinh giảng đạo Bạn tôi nói có việc phải đi trước Lúc đóng cửa Còn nhìn tôi cười một cách nham hiểm Nghe tiếng anh ta khóa cửa Tôi lập tức có chút bức an Nhìn ông lão ngồi trước mặt Ông nói chuyện chậm rãi Rành rọt Rất dễ chịu, không hề có cảm giác áp bức Cậu đừng sợ, tôi không có khuynh hướng bạo lực. Không đến mức như vậy, nghe nói ông có một số ý tưởng rất đặc biệt Tôi chỉ nói những chuyện mà rất nhiều người không biết, chẳng có gì là kỳ quái cả Ông rất thích nói chuyện hay sao? Nói chuyện cùng ai, đó là khá thú vị Và lại rất nhiều việc, sau khi nói ra, bản thân cũng có cơ hội để suy nghĩ lại không chừng còn có thể tìm được cái quan điểm mới. Tôi cảm thấy điều ông nói rất có lý. Nghe nói ông đã chỉ khỏi cho một số bệnh nhân à. Tôi nào có biết trị bệnh, tôi chỉ dẫn dắt họ đến một thế giới khác. Cậu có muốn đi hay không? Tôi tính nếu như ông lão lao đến với khuôn mặt lộ vẻ hung ác, tôi sẽ lật ghế và hét lên, lúc đó phải dựa vào bản thân, chạy đi là chuyện không thể rồi. Ông liền cười lớn, cậu đừng có căng thẳng, tôi không có ý đó Vậy ông nói thế giới khác là nơi nào? Chính là điểm cuối của thời gian Điểm cuối của thời gian à? Thời gian có điểm cuối hay sao? Ngay lúc đó tôi đã chuẩn bị một số kiến thức vật lý lượng tử rồi Có, nằm ở đâu? Ở ngay điểm cân bằng do trọng lực bẻ công tạo thành Tôi cảm thấy điều này rất vô vị Ban đầu tôi còn tưởng sẽ nghe được những chuyện gì thú vị lắm, nhưng bây giờ hình như chỉ đơn thuần là những lời nói linh tinh, vô nghĩa mà thôi. Ông nói bẻ công nghĩa là sao? Vừa nói, tôi vừa lôi điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho bạn, bảo anh ta đến mở cửa. Ông lão vẫn thông thả, xem ra kiến thức của cậu về mảng này không nhiều, hay là tôi nói cụ thể hơn cho cậu nghe nhé. Tôi nghĩ ngợi, nắm chặt điện thoại. Quyết định ngồi nghe thêm vài phút Cậu có biết chúng ta đang sống trong một không gian bị bẻ cong chứ? Tôi không biết Không biết cũng không sao Lấy một ví dụ là cậu sẽ hiểu ngay Ví dụ cậu tìm thêm vài người Cùng cầm một cái tấm màn nhựa mỏng rất to Mỗi người kéo một bên Làm cho màn nhựa mỏng này căng ra Cái này cậu có thể tưởng tượng được chứ? Tôi tưởng tượng được Nhưng kéo căng tấm màng ra để làm cái gì? Chúng ta đặt giả thiết tấm màng mỏng này được kéo căng ra, đó chính là không gian của vũ trụ. Lúc này, nếu như cậu đặt lên tấm màng một quả cam thì tấm màng đó sẽ như thế nào? Màng mỏng sẽ bị lõm xuống à. Không sai. Trên màng mỏng sẽ có một vết lõm hình cung. Vết lõm hình cung đó chính là không gian bị bẻ cong. Vết lõm hình cung chính là gì? chúng ta đang nói đến vũ trụ phải không? Không gian làm sao mà bị lõm được? Ông lão mỉm cười không nói. Tôi ngẩn ra một lúc, chợt hiểu. Ồ, tôi xin lỗi, tôi quên mất định luật vạn vật hấp dẫn phải không? Ông tiếp tục, đúng vậy, chính là định luật vạn vật hấp dẫn. Quả cam kia tạo thành sự gấp khúc của không gian. Lúc này cậu thả một viên bi thép lăn qua cái vết lõm, nó sẽ lăn vào lớp vết lõm, đúng chứ? Nếu cậu nắm bắt lực và góc độ tốt khi viên bi lăn qua cái vết lõm hình cung mà quả cam tạo thành thì vết lõm hình cung và quán tính chuyển động hướng ra ngoài của nó đạt đến một độ cân bằng, lúc này sẽ như thế nào? Viên bi sẽ không ngừng chuyển động vòng quanh quả cam, có thể trùng hợp đến như vậy sao? Đương nhiên rồi, hệ mặt trời chính là một sự trùng hợp như vậy. Mặt trăng chuyển động ở quanh trái đất chính là một chuyện trùng hợp như vậy, không phải sao? Đúng là như vậy, hóa ra là như thế Bây giờ cậu hiểu được không gian bị bẻ cong rồi chứ Môi trường của chúng ta đang sống chính là không gian bị bẻ cong, có đúng không? Tôi không thể không thừa nhận Cậu hiểu được thì dễ nói rồi Lúc này chúng ta lại đặt lên màng mỏng, nhựa, thêm một viên bi thép rất to Có phải là sẽ xuất hiện một vết lỡm sâu hơn không? Đúng, ông muốn nói đó chính là mặt trời phải không? Không chỉ là mặt trời Nếu viên bi thép đó to quá, quá to, quá nặng Thì sẽ như thế nào? Màn mỏng sẽ rách là lỗ đen sao? Không sai chính là lỗ đen Đây cũng là điều mà giới khoa học đã nghĩ tới Khi trọng lượng của lỗ đen đủ lớn Nó sẽ xé rách không gian Nếu màn mỏng không rách Sẽ có một vết lõm rất sâu Chính là lỗ sâu Hóa ra đó chính là lỗ sâu Sau khi rách, bi thép Ý tôi là lỗ đen sẽ đi đâu Không biết Có thể là vẫn tồn tại ở một nơi khác Cũng có thể đã tự tiêu hao rồi Và bị bài chờ Không chắc còn tồn tại hay không Nhưng vết lõm và vết rách không gian Ít nhất có thể tồn tại trong một khoảng thời gian Cái này tôi không hiểu Khoan hẳn nói về vấn đề nó đi đâu Bi tép không còn nữa tại sao vết lõm và vết rách vẫn tồn tại Ông cười Đây chính là quán tính của trọng luật Nếu như một hành tinh đột nhiên biến mất Không gian bị bẻ cong xung quanh vẫn sẽ tồn tại thêm một thời gian Chứ không lập tức biến mất ngay Ông có căn cứ khoa học nào không? Chính là vành đai xung quanh sao thổ Vốn dĩ vệ tinh đó đã bị lật hút của sao thổ Và quán tính chuyển động của bản thân xé tan Nhưng trường trọng lực tồn dư vẫn còn, chính là trường trọng lực này tạo thành vành đai sao thổ nằm trên một quỹ đạo. Có điều, có thể vài tỷ năm sau sẽ biến mất, hoặc cũng có thi là vài chục vạn năm nữa. Không thể xác định được sao? Không thể xác định được, vì phát hiện tình trạng này chưa được bao lâu. Vậy thì sự cân bằng ban đầu mà ông nói là chỉ cái này à? Không hoàn toàn, nhưng cũng có liên quan... Bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm nhiều bi thép to trên một màng mỏng sẽ có rất nhiều vết lõm to. Điểm này cậu đã đồng ý. Vậy nếu như vị trí của những vết lõm đó đều nhau trên màng mỏng sẽ tạo thành một khu vực rất cân bằng. Các vật thể ở trong khu vực đó chịu ảnh hưởng của trọng lực, tự bản thân nó không thể tạo thành các vết lõm, nhưng lại tạo thành sự cân bằng, không thể lăn vào bất cứ cái vết lõm trọng lực nào nữa. Lúc này sự cân bằng của trọng lực bẻ cong sẽ được hình thành. Tôi cố gắng tưởng tượng ra cái vị trí vi diệu đó. Nếu như có một hành tinh ở điểm cân bằng đó, do chịu ảnh hưởng của trọng lực cân bằng, hành tinh đó vừa không thể tự quay, cũng không quay quanh vật khác, đồng thời cũng không bị xé tan do các trường lực hấp dẫn, nó chỉ nằm yên. Trường trọng lực bản thân nó đa phần đã bị các trường trọng lực lớn xung quanh hút hết, Hành tinh đó chính là điểm cuối của thời gian Sao lại gọi nó là điểm cuối của thời gian? Cậu không hiểu cũng không sao Bởi cậu không phải là nhà vật lý học Nếu nhà vật lý học không hiểu Nên quay lại học thêm một vài năm Đó là thuyết tương đối mở rộng Có thời gian cậu có thể đọc một chút sẽ hiểu thôi Hơn nữa, để giúp cậu hiểu hơn Tôi đã cố ý không dùng từ không thời gian Mà dùng từ không gian Trên thực tế, thứ bị bẻ công chính là không thời gian đấy. Nhưng làm sao ông biết là có một nơi như thế tồn tại, chính là cái điểm cuối của thời gian mà ông nói, hành tinh ấy. Ông lão cười rất tự hào, tôi đã từng đến đó. Chương 22, điểm cuối của thời gian, chương sau, khoảng khách chính là Vĩnh Hằng. Nhìn bệnh nhân tự hào tuyên bố là đã từng đến điểm cuối của thời gian Tôi nhất thời hoang mang Những điều mà ông nói trước đó tôi còn chưa tiêu hóa hết Giờ lại nói đến chuyện khó tin như vậy Khiến tôi hoàn toàn không phản ứng kịp Ông từng đến đó lúc nào Muốn đến lúc nào cũng được Lúc nào cũng được sao Ông rất kiên định Đúng Bây giờ có thể đi không Có thể cho tôi thấy ông đến đó không Bây giờ đi cũng được Nhưng cậu không thể nhìn thấy Không phải là tôi muốn đi xem điểm cuối của thời gian Mà là cho tôi thấy ông không ở đây nữa Đột nhiên ánh mắt cơ máy ấy sáng rực lên Tôi quay lại rồi Hả? Nói thật tôi từng gặp không ít bệnh nhân rất khoa trương Nhưng khoa trương đến mức độ này là lần đầu tiên Tôi nói rồi Tôi đi cậu cũng không nhìn thấy Ý ông muốn nói linh hồn rời đi sao? Không, không phải là đi trong tinh thần Mà là thật sự đi rồi Tôi bày tỏ sự nghi ngờ Hoang mang nghiêm trọng với việc này Tôi biết là cậu cảm thấy tôi có bệnh Chẳng sao Tôi quen rồi Nhưng tôi thật sự đã đến đó Như tôi nói Đó là điểm cuối của thời gian Tức là không có khái niệm thời gian nữa Vì vậy dù tôi đi rồi Cậu cũng không nhìn thấy Bởi không thuộc cùng một thời gian Ở nơi đó không chiếm dụng một giây Một phút nào của thời gian nơi đây Ý ông là ông đi rồi, nhưng thời gian ở đó ngừng chạy, hoặc có thể nói là không có thời gian. Dù ông có đến đó, ở thì người của thế giới này cũng không thể phát hiện ra khả năng là có hai thời gian khác nhau, đúng không? Không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, thời gian có rất nhiều loại. Cứ dựa vào cuộc nói chuyện của chúng ta vừa rồi về tính chất của không gian bị bẻ cong là cậu có thể tiếp nhận được. Thôi được, chúng ta giải thích. Chúng ta giả thuyết của ông thực sự là đã đến đó, vậy ông đến đó bằng cách nào? Đầu tiên là cậu cần phải tin tưởng. Sự tồn tại của điểm cuối của thời gian thì cậu mới có thể đi được. Tin thì có, không tin thì không có. Thế chẳng có nghĩa lý gì. Ông lão rất nghiêm túc. Cậu có thể không tin, nhưng cậu không tin cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hiện thực khách quan. Hơn nữa, cậu cũng không thể chứng minh là những điều tôi nói là sai. Ít nhất là trong thế giới có thời gian này, cậu không thể chứng minh tôi đang bốc phát. Tôi muốn kể cậu nghe một câu chuyện. Có một người mù bỗng sinh rất muốn biết mặt trời là gì. Có người nói với anh ta, anh đang đứng dưới mặt trời đó, có cảm thấy nóng không? Đó chính là mặt trời. Người mù hiểu, thì ra mặt trời rất nóng. Có một đêm người mù đi qua cái lò lửa cảm thấy rất nóng, liền hỏi người xung quanh Nóng quá, là mặt trời sao? Người ta bảo anh ta, đây không phải là mặt trời, mặt trời hình tròn cơ Người mù hiểu, thì ra vừa tròn vừa nóng mới là mặt trời Người ta giải thích cho anh ta, không phải, mặt trời không thể sờ được Mặt trời ở trên bầu trời, buổi sáng có màu đỏ, buổi trưa có màu trắng, buổi tối lại màu đỏ Mặt trời có thể phát sáng, vì vậy anh cảm thấy mặt trời nóng Người mù liền hỏi, bầu trời là ở đâu? Màu đỏ là gì? Màu vàng là gì? Phát sáng là gì? Không ai có thể nói rõ được. Thế là người mù liền nói, các người đều lừa tôi, không hề có mặt trời. Tôi sững ra một lúc, cảm giác như đã rơi vào một nghịch lý nào đó nhưng không thể nói rõ. Có điều tôi hiểu vì sao ông ấy lại là bảo bối của chứng viện. Tôi cũng cảm thấy ông lão này có tiềm năng của một giáo chủ tà giáo. Tôi thở một hơi dài Được rồi, ông đi rồi Thật sự có tồn tại Vậy thì điểm cuối của thời gian Là một nơi như thế nào Ông lão cũng thở một hơi dài Tôi không có cách nào khiến cậu tin tưởng mình được Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết Ông nói đi Điểm cuối của thời gian Vượt quá sức tưởng tượng Do nơi đó không có thời gian Nên rất khó lý giải Lý ví dụ, cậu bước một bước về phía trước Nghĩa là cậu cũng đang đồng thời bước về tất cả các hướng Có hiểu hay không? Cậu có thể nhắm mắt và tưởng tượng một chút Tuy là tôi hơi nghi ngờ Nhưng vẫn thử nhắm mắt tưởng tượng Hiệu quả khi cùng lúc bước một bước về tất cả các hướng Rất tiếc, hình ảnh trước mắt lại là một bông hoa cúc nở rộ Tôi mở mắt Xin lỗi, tôi không tưởng tượng được Tôi hiểu cái này rất khó Được rồi, nếu cậu nhất định phải so sánh với thế giới có thời gian Tôi sẽ cố gắng hết khả năng minh họa cho cậu hiểu Dù cũng chẳng trong mong cậu có khái niệm gì Coi như là tôi đang nói linh tinh vậy Điểm cuối của thời gian Có không khí hay không Có trọng lực hay không đều không quan trọng Không ăn, không ngủ cũng chẳng sao Thể xác tồn tại thì tồn tại Có thể tồn tại ở bất cứ điểm nào Chỉ cần cậu đồng ý Còn vấn đề bước một bước Tùy quyết định của cậu, nếu cậu tiếp tục hướng về phía trước cũng có nghĩa là tiến về tất cả các hướng. Giống như vậy, cậu có thể đồng thời nhìn thấy tất cả các góc độ. Có phải cậu càng rối rắm hơn rồi không? Cậu có thể tận mắt nhìn thấy bóng lưng của mình, rất kỳ quái có đúng không? Cậu cũng nhìn thấy chính diện và bên cạnh của mình. Cậu có thể nhìn thẳng thấy vì ba chiều còn tồn tại, nhưng chiều thứ tư thì không. Chiều thứ tư tội nghiệp Vượt quá tầm tưởng tượng rồi sao Còn có thứ khoa trương hơn nữa Trên thực tế Ngay đến một bước đó cậu cũng không cần bước Chỉ cần cậu muốn đi Thì cậu đã đi rồi Không có sự hạn chế về thời gian Thoát ly khỏi quan hệ của nhân quả Cậu có thể chiếm đầy cả không gian Đó là không gian thật sự Không phải là không thời gian Nhưng thật ra cậu chỉ đang đứng yên Tại một điểm Tôi biết cậu không thể lý giải được thực tế cũng không có mấy người có thể lý giải được bao gồm cả các học giả vật lý nói thật não của tôi bắt đầu căng ra rồi vậy về sau thì sao sẽ có vô số bản thân tôi à không chỉ có một vì sao thế cơ thể của cậu có đặc tính ba chiều vì vậy điểm cậu tồn tại chỉ có một nhưng không có trục thời gian cậu có thể ở bất kỳ ở bất cứ nơi nào Vì không có sự ràng buộc về nhân quả của chiều thứ tư Khái niệm không thời gian 4 chiều này Có lẽ cậu cũng không hiểu Không không tôi hiểu Đột nhiên tôi rất cảm kích Cái cậu thanh niên Nói loài người chính là con sâu 4 chiều kia Không có cậu ta thì hôm nay tôi chẳng hiểu nổi cái gì Cậu hiểu sao Rất tốt Vậy để tôi nói tiếp Không có trục thời gian Nên cũng sẽ không tồn tại quá trình Tại thời điểm cuối của thời gian Tất cả quá trình thật ra chính là không có quá trình Quan hệ nhân quả cần phải có trước và có sau Không có thời gian thì khái niệm trước Hay là sau cũng không còn tồn tại nữa Tôi cảm thấy có chút hiểu ra Nhưng trong lòng vẫn thấy có một bước đi này thật khó khăn Ý tôi là sự lý giải Thôi được, vậy ông giải thích xem trong tình trạng không có thời gian Thì ý thức sẽ như thế nào? Không có thời gian thì cũng không có thời gian để suy nghĩ đúng không? Ai nói ý thức cùng một không thời gian với chúng ta chứ? Ý thức là do cơ thể của chúng ta sản sinh ra, nhưng về cơ bản nó tồn tại ở một nơi đa chiều hơn ở bên trong cơ thể chúng ta. Tôi cảm thấy câu, thí, câu nói này khá là gây chú ý. Đợi một chút, ông đang phủ định thế giới vật chất có đúng không? Ông lão cười. Không, tôi không phủ định thế giới vật chất Tôi có tính ngưỡng Không có nghĩa là tôi phải phủ định Sự tồn tại của thế giới vật chất Hay là vũ trụ Thượng đế cũng được, Phật tổ cũng được ala cũng được Đó chỉ là tư tưởng triết học Tư tưởng sản sinh từ ý thức Tôi nói rồi, ý thức không thuộc thế giới bốn chiều này Tư tưởng đến từ ý thức Thúc đẩy sự phát triển và tiến hóa của nhân loại Điều này hợp lý, không có gì mâu thuẫn Cái này có lẽ cũng có lý, nhưng vì sao chủ đề lại chạy sang chiếc học rồi? Cậu không phát hiện ra sao, cho dù cậu nói về chủ đề gì. Nếu mà nói đến cùng thì tất cả đều liên quan tới chiếc học. Hình như đúng là như vậy. Tổ tiên của chúng ta đã từng miêu tả lại các dòng thời gian khác nhau từ góc độ của chiếc học. Bảy ngày trong cộng đồng, nghìn năm ở trong nhân gian. Chẳng qua đó chỉ là sự suy đoán từ góc độ của chiếc học. À, cái này tôi có nghe qua. Đối với cậu thì điểm cuối của thời gian rất khó lý giải. Nhưng nếu cậu suy nghĩ thêm về không gian phẳng của màn mỏng mà chúng ta đã giả thuyết từ lúc trước thì cậu sẽ hiểu thôi. Từ góc độ duy vật để xác định sự tồn tại của dòng thời gian khác nhau, chuyện này không có vấn đề gì. Khi đạt đến cân bằng trọng lục, nhất định là phải có một điểm thuộc điểm cuối của thời gian. Bây giờ tôi rõ ràng hơn nhiều rồi, trên thực tế tôi không hiểu đi như thế nào. Ông lão thả chân xuống, đứng lên. Ban đầu không có sinh vật, về sau mới có. Ban đầu không có địa cầu, về sau mới có. Ban đầu không có hệ mặt trời, về sau mới có. Hệ ngân hà cũng vậy, vũ trụ cũng là như thế. Đây chính là cái gọi là bằng không hay sao. Bằng không đi ngược lại với mọi quy tắc vật lý của thế giới vật chất. Nhưng thật sự không phải là bằng không sao Điện không dây, cậu không nhìn thấy tia hồng ngoại, cậu cũng không nhìn thấy tia ít quen, cậu cũng không nhìn thấy Nhưng cho dù khó lý giải hoặc là không thể tin nổi Tất cả những thứ đó vẫn đang tồn tại Một người thời nhà đường, đến thời đại của chúng ta Nhìn thấy có người cầm điện thoại di động nói liên tục Anh ta sẽ cảm thấy thời đại này thật thần kỳ Nhất định là phép thuật, là tiên cảnh Thực tế thì sao Có phải hay không Ăn uống Đi cầu Có thiếu cái nào đâu Đó chỉ là sự tiến bộ Của khoa học kỹ thuật Phải không nào Nếu cái người nhà đường kia Hiếu học Nỗ lực học tập Cách sinh hoạt Của thời đại của chúng ta Đợi đến một ngày Anh ta cầm chiếc điện thoại di động Nói chuyện Tay ứng điều khiển tivi Cậu lại đưa anh ta Quay trở về thời nhà đường Cậu cho rằng Ai sẽ tin lời của anh ta nói Chúng ta học lịch sử có thể nhận thức được sự phát triển của nền văn minh nhân loại vì vậy không cảm thấy sự phát triển đó là phép thuật điện thoại di động cũng vậy tivi cũng như thế chỉ là đồ dùng hàng ngày đột nhiên ném cậu về 1.000 năm sau cậu sẽ chính là một người đến từ thời đại nhà đường tôi liền chăm chú nhìn ông ta chủ nghĩa duy vật cũng được chủ nghĩa duy tâm cũng thế kỳ thật không có gì mâu thuẫn cả Chỉ cần không dùng những gì bản thân nắm biết được đi làm hại người khác Vậy coi như là đã nhận thức được bản thân, đã được nâng cao rồi Cũng chẳng có gì phải kinh ngạc Như tôi đã nói lúc trước Cậu không tin cũng sẽ không ảnh hưởng đến những gì Sự tồn tại của hiện thực khách quan Điểm cuối của thời gian có tồn tại Hơn thế tôi đã thực sự đến đó Cậu có đồng quan điểm hay không Cũng không phải là vấn đề của tôi Nó là vấn đề của cậu Tôi thở dài một hơi, thôi được, tôi thừa nhận ông thuộc cấp bậc tiền bối rồi, trước đây ông làm nghề gì? Ông lão cười, tôi chỉ là một bệnh nhân tâm thần mà thôi, từng là một giảng viên triết học. Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, trước đây có một số bệnh nhân khỏi bệnh là như thế nào? Còn nữa, ông đã nói với các bệnh nhân đó những gì mà khiến tinh thần của họ thay đổi tích cực như vậy? Tôi đưa họ đến điểm cuối của thời gian. Tôi bất lật nhìn ông ta, không biết nên nói cái gì. Trước mắt hiện ra nụ cười xấu xa của anh bạn trước khi khóa cửa rời đi. Sau đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi dần dần chuyển sang hướng triết học. Tôi phát hiện, những người đã nắm vững cơ sở triết học gần như đều thuộc cấp bậc thần tiên. Còn đối với điểm cuối của thời gian, tôi đã có thể lý giải được. Nhưng việc ông lão nói đã từng đến đó, tôi không thể lý giải. Hoặc có thể nói, Dựa vào những gì nhận thức của tôi Đối với thế giới vật chất Tôi không thể lý giải được Lúc anh bạn bác sĩ mở cửa đón tôi Trên mặt vẫn treo một nụ cười nhìn muốn đánh Đợi sau khi anh ta tan làm Trên đường đi ăn cơm Tôi hỏi anh ta Cậu đã từng nói chuyện với ông ta chưa Điểm cuối của thời gian phải không Tôi nghe rồi Nghe đến chóng mặt rồi Vì sao còn tự đọc sách Miễn cưỡng đã hiểu rồi Cậu có tin không Cậu nói trước xem cậu có tin không Tôi không biết Tôi cũng vậy không biết Có điều một câu của ông ấy từng nói Khiến tôi hiểu hơn về vấn đề này Là câu gì Thử dùng góc độ của di vật Để mà lý giải Khoảng khắc chính là vĩnh hằng chương 23 Bên kia bức tường Trước khi gặp bệnh nhân này Tôi đã được hai chuyên gia tâm lý Và một bác sĩ thần kinh nghiêm túc cảnh báo nhất định là phải cẩn thận. Anh ta thuộc dạng nhân vật nguy hiểm về mặt tư tưởng. Sau nhiều lần những cảnh báo, sự hiếu kỳ của tôi đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nói thật, vừa nhìn thấy anh ta, tôi có chút thất vọng. Thoạt trông cũng chẳng có gì mới mẻ. diện mạo xấu xí, dáng người bình thường, không có răng nanh, cũng hít thở không khí, dưới xương sườn cũng không có vảy mọc ngược, có vẻ vẫn ăn các hợp chất carbonhydrat. Chuyết ngực cũng không có biểu tượng chữ S thật lớn Thật nhìn thì khả năng biến hình không cao lắm Tuy là vẫn có một điểm bắt mắt Thật sự là bắt mắt Đôi mắt của anh ta rất sáng và có thần Sau khi ấn nút ghi âm tôi mở sổ Phát hiện anh ta đang chăm chú theo dõi từng cử động của mình Anh Tôi rất tốt Anh bị họ cảnh báo cần phải cẩn thận đối với tôi phải không Đúng vậy Anh hình dung với tôi như thế nào? Anh rất để ý cách nhìn của người khác hay sao? Không còn việc gì khác để làm. Họ không cho tôi đọc báo nữa rồi. Vì sao? Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều qua báo chí. Tôi có thể phân tích mấy ngày. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, tôi sẽ tìm thấy những ý tưởng mới. Nên họ không để cho tôi đọc nữa. Nghe bảo anh rất có tài ăn nói. Lời nói của tôi chậm hơn suy nghĩ nhiều Rất nhiều thứ bị sót Đây là đang khoe khoang sao Là sự thật Tôi đột nhiên cảm thấy rất thích nói chuyện với anh ta Rõ ràng, ngắn gọn, không cần lời lẽ thừa thải Được rồi, cho tôi biết những gì mà anh biết đi Anh gấp gáp quá đấy Vì tôi nghe nói anh chính là ác mộng của một số chuyên gia tâm lý Đó là do bản thân họ cũng hoài nghi Hoài nghi cái gì? Liệu anh có cảm thấy cái thế giới này có gì đó không đúng không Mọi việc hình như đều là có vấn đề Nhưng lại không thể nói rõ Cũng chẳng thể nhìn thấu vấn đề nằm ở đâu Có thời điểm một điều gì đó như có như không xuất hiện Khi anh muốn nắm lấy thì lại biến mất giống như ảo ảnh vậy Có lúc anh sẽ cảm thấy rất rõ ràng Vấn đề không đơn giản như vậy Đằng sau mỗi cái sự việc, mỗi sự vật luôn tồn tại một điều gì đó Anh còn có thể xác định được rất nhiều quy luật liên quan đến nhau, nhưng nghĩ kỹ lại thì chỉ thấy rối loạn. Thế giới này có quá nhiều điều mà anh không thể lý giải, giống như là bị ngăn cách bởi một tấm thủy tinh, mờ, không thể nhìn rõ. Anh hoang mang đến mức sụt đổ, cuối cùng chỉ có thể dùng chiếc học để giải thích tất cả. Nhưng anh rõ ràng hơn ai hết, những lời giải thích kia tưởng như đúng mà lại sai, không đủ sáng tỏ, có đúng chứ? Trong đầu của tôi nhanh chóng sắp xếp lại những gì mà anh ta vừa nói, đồng thời cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. Cũng có lúc như vậy. Nếu thật sự chỉ là có lúc, sau khi nhận được cái lời cảnh báo, anh sẽ không đến ngồi trước mặt của tôi. Sự nhảy bén của anh ta thật sự khiến người khác cảm thấy áp lực, bởi vì tôi hiếu kỳ. Đúng vậy, anh hoài nghi tất cả mọi thứ, anh sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mà anh biết. Tôi không nói gì cả Trong đầu đang suy nghĩ cẩn thận xem Cần phải trả lời như thế nào Lần đầu tiên bị ép phải trả lời Thật cẩn thận trong thời gian ngắn như vậy Những điều tôi nói Anh hiểu chứ Tôi đang suy nghĩ Không có gì đáng để nghĩ cả Căn bản là nghĩ không ra đâu Vì hiện tại trạng thái của anh không đúng Có lẽ vậy Trạng thái nào thì mới có thể nghĩ ra Tôi không biết Có điều tôi cũng đã hiểu được một chút Tôi quyết định lùi một bước để tiến hai bước Có thể dạy cho tôi không? Không cần phải dạy Rất đơn giản Anh thử nghĩ đi nghĩ lại xem Sự sản sinh của các quỷ thần Ở trong tôn giáo Sự xuất hiện của các quan điểm triết học Việc tìm kiếm những sinh vật có trí tuệ Ngoài loài người Và tất cả những cái kiến thức Mà chúng ta nắm bắt được Suy đến tận cùng là để làm cái gì? Để tìm, nhưng tìm cái gì? Tìm được nhiều đáp án hơn Nhưng có đúng là càng nhiều hơn không? Nhiều ở chỗ nào? Hình như chủ đề lại nhảy sang chiếc học rồi Không, chiếc học chỉ là sự giải thích trên khái niệm Không phải là căn bản Chiếc học không phải căn bản sao? Vậy cái gì mới gọi là căn bản? Anh chưa nghe ra trọng điểm trong lời nói Chiếc học chỉ được coi là một lối đi thôi Có thể chiếc học còn là ngõ cục Sự lừa lọc, một kiểu tự an ủi bản thân Tôi cảm thấy hơi hoa mắt. Ánh mắt của anh ta như là ngọn đèn soi rọi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Anh không cần nói vòng vo nữa, có phải không? Anh ta cười. Chúng ta chỉ nhìn thấy một phần của thế giới. Trên thực tế, thế giới rất to. Anh muốn nói đến vũ trụ phải không? Vũ trụ à, cái đó không đủ, quá nhỏ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Trên thực tế, thế giới này đã vượt ra ngoài không... Trên thực tế, thế giới này đã vượt ra ngoài không gian, thời gian, vượt ra khỏi mọi thứ của mọi thứ. Lớn đến mức mà tư duy của anh không thể hình dung được. Tư duy chính là vô hạn, có thể tưởng tượng rất nhiều. Đột nhiên anh ta cười lớn, điều này khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Tưởng tượng là vô hạn sao? Anh đừng có đùa nữa. Tưởng tượng làm sao mà vô hạn được? Tưởng tượng đều là dựa trên những thức, không thể vượt qua những thức được cái này kiến thức càng nhiều không gian tưởng tượng càng lớn có phải không vứt cái khái niệm không gian đi quỷ thần được sáng tạo ra chính là để lắp đầy sự thiếu hụt của không gian những thứ như là thời gian thế giới khác đều chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể, khác biệt rất lớn một con sâu ở trên cây không thể nào biết được đại dương hay sa mạc là cái gì điều đó đã vượt quá phạm vi nhận thức của nó bắt cái con sâu đó Đặt sang một cái cây khác, nó sẽ không bận tâm, nó vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục bò, nó sẽ không nhận thức được xung quanh đã khác trước, nó cũng không quan tâm là có giống hay không, có đồ ăn là được. Đã có đồ ăn rồi thì cần gì phải quan tâm nhiều đến thế chứ, đó chỉ là một con sâu mà thôi. Không sai, chúng ta cũng không thể yêu cầu cái con sâu suy nghĩ quá nhiều, nhưng đồng thời cũng không thể cho rằng một con sâu suy nghĩ nhiều là có bệnh. Nên cho phép những tồn tại khác với bản thân mình Anh muốn nói là Tôi không muốn nói gì hết Chỉ là anh cảm thấy như vậy mà thôi Được rồi Biết được thế giới của chúng ta rất nhỏ bé Thì có thể làm được gì Đối với con sâu Biết thế nào là đại dương Biết thế nào là sa mạc thì sao Dù gì cũng vẫn phải quay lại cái cây kia để kiếm ăn mà Anh là người Không phải sâu Anh là nhà cầm quyền tự trị Là con người cao cao tại thượng Vậy thì bỏ qua những danh hiệu tự xưng đó được rồi Anh ta mỉm cười nhìn tôi Tôi biết tôi mắc bẫy rồi Anh muốn phủ định con người sao? Không, tôi không muốn Quay lại với thế giới to lớn hơn mà anh nói Anh chứng minh cái lượng điểm này như thế nào? Một con sau hỏi một con sâu khác Anh làm cách nào để chứng minh sự tồn tại của đại dương? Tôi có hơi đau đầu Biến thành bướm, bay thì may ra có thể nhìn thấy Nếu cách biển không xa Anh ta đắc ý cười Tôi hiểu rồi Cái tên xảo quyệt này đang lợi dụng tôi Nói ra cái quan điểm thật sự của hắn Vậy thì phức tạp rồi Căn bản là phải thay đổi tính chất Anh lại vướng mắt rồi có đúng không Tôi cảm thấy suy nghĩ Trong đầu rối loạn thành một mớ bồng bông Anh có từng chơi trò chơi Đổi góc độ chưa Chơi như thế nào Anh đặt một cái máy quay kỹ thuật số ở vị trí bất cứ ở trong túi áo, tìm cách cố định chặt nó lại, sau đó cắt một cái lỗ ở túi áo, bắt đầu quay từ sáng sớm lúc anh ra khỏi nhà, quay một ngày của anh. Đến một ngày nào nghỉ, anh sẽ chiếu lại xem, anh sẽ phát hiện hóa ra thế giới đã thay đổi rồi, không giống như là ban đầu nữa, tất cả đều mới lạ, những điều tưởng thật hóa ra lại là giả, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Tôi không thể không thừa nhận, cái trò chơi này rất hấp dẫn, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy vô cùng thú vị. Qua mấy ngày, xe đổi sang cái túi khác, hoặc là đặt ở trên mũ, hoặc là lúc lái xe thì cố định máy quay ở trên nóc xe, sau đó anh xem lại, thế giới, một thế giới mới. Vẫn chưa hết, làm y như vậy đối với túi quần, để ống kính quay ở phía sau, hoặc là làm hẳn một cái giá, cố định ở trên đỉnh đầu. Trên đôi giày hoặc là trên cổ của con chó của anh Thế nào cũng được Anh sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ khác nhau Hóa ra anh chưa nhận thức được hết thế giới này Hình như rất thú vị Làm một con bướm không tệ đúng chứ Tôi đã khá quen với việc bị mắc bẫy rồi Như vậy chẳng bao giờ kết thúc được Đương nhiên thế giới này quá rộng lớn Vượt xa trí tưởng tượng của anh Nếu đủ thời gian, nhất định sẽ nhìn thấy hết tất cả các góc độ. Vì sao anh cứ quá để ý đến thời gian vậy? Không có thời gian thì vấn đề gì chứ? Thật sự là cần dùng tất cả các góc độ để nhìn ra được toàn thế giới hoàn chỉnh sao? Dù đó chỉ là thế giới anh biết. Không phải là tư duy của anh đã hạn chế anh hay sao? Tư duy của tôi. Tôi nói rồi, tư duy là có hạn, đúng không? Đúng. Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể thừa nhận Tôi là một nhân vật nguy hiểm sao Có lẽ vậy Nhưng những điều anh nói vượt xa hiện thật rồi Dù sao anh vẫn là một con người Anh vẫn đang sống Đúng vậy Nhưng điều đó không thể ngăn cản được suy nghĩ của tôi Nhưng tư duy của anh cũng có hạn Tư duy chỉ là một bức tường hạn chế Lời nói này của anh rất mâu thuẫn Không hề Tôn giáo cũng được Chiếc học cũng được, thần học cũng được, khoa học cũng được, chỉ là xu hướng. Thứ mà anh theo đuổi chỉ có một thứ, nhưng anh phải tìm thấy. Đương nhiên, anh có thể không đi tìm, nhưng thế nào cũng có người đang tìm. Giả thuyết những điều anh nói là đúng, sau khi tìm thấy thì sao? Theo thường lợi, sau khi tìm ra, sẽ lắp ba lắp bắp, lời lẽ rời rạc, câu nọ sọ câu kia kể cho người khác nghe, có người ghi nhớ, có người thì không. Người nhớ được lại mơ hồ truyền đi, cuối cùng mọi người sẽ cảm thấy Anh chính là người sáng tạo ra một giáo phái hoặc là một tôn giáo nào đó Sau đó một nhóm người tranh đấu nhau hết lần này đến lần khác Tôn giáo mới, nổi, vốn dĩ không lành lặng lại bị phân tách thành nhiều nhánh nhỏ Cho đến một ngày, mấy người cổ quái phát hiện ra điểm khác biệt Lại lao tâm khổ tứ đi tìm kiếm Đến khi không tìm ra đáp án, bắt đầu suy nghĩ Rồi gặp cái bức tường trắng kia Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàng vậy Tôi bắt đầu rối rồi, rốt cuộc làm biết được điều gì Anh ta cười Đối với các anh, tôi chỉ là một bệnh nhân tâm thần Mặc kệ tôi có nói thêm điều gì, anh ta cũng không trả lời nữa Có điều mục đích của anh ta đã đạt được Là dẫn dắt suy nghĩ của tôi hướng đến một vài sự việc Nhưng mấy sự việc này chỉ khiến đầu của tôi loạn cào cào Tối hôm đó tôi bị mất ngủ, các suy nghĩ trong đầu cứ bị dính chặt lấy nhau không thể sắp xếp lại cho rõ ràng. Dường như tôi đã lý giải được những điều mà anh ta nói, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Ngày hôm sau tôi rất muốn nói chuyện lại với anh ta, nhưng đột nhiên cảm thấy điều đó thật đáng sợ. Vì đêm qua trước lúc đi ngủ, tôi cứ luôn thiết kế xem là đặt máy quay kỹ thuật số ở vị trí nào trên quần áo. Tôi nghĩ đến một câu nói mà rất nhiều bác sĩ tâm lý Bác sĩ thần kinh nói với mình nhất định không được quá để tâm đến những lời mà bệnh nhân nói, đừng có suy nghĩ quá sâu vào thế giới quan của họ. Nếu không anh sớm muộn cũng sẽ phát điên. Tư duy thật sự là một bức tường ngăn hạn chế của chúng ta sao? Thế giới rốt cuộc là rộng lớn cỡ nào? ở bên kia bức tường là gì? Chương 24 tuần báo tử vong. Anh có nhớ anh đã làm gì không? Nhớ, nói thử xem, tôi đã giết cô ấy. Vì sao phải giết cô ấy? Anh ta hoang mang nhìn tôi. Không được hay sao? Mỗi tuần tôi đều giết cô ấy một lần. Người chết rồi thì làm sao giết lại được? Cô ấy chưa chết, chỉ là tôi đã giết cô ấy. Vậy vì sao anh phải giết cô ấy? Cô ấy lần nào cũng cố ý chọc tức tôi. Cô ấy luôn cố ý tìm lý do để cãi nhau. Mục đích chính là để tôi giết cô ấy. Cô ấy làm sao mà chọc tức anh? Cố ý bới lông tìm vết hoặc là đá tôi. Ừ, phía dưới. Lần nào cũng như vậy à? Ừ. Anh giải thích thế nào về việc cô ấy đã chết được gần 2 tháng rồi? Anh ta có chút không kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, cô ấy chưa chết, chỉ là tôi giết cô ấy mà thôi. Thôi được rồi. Cũng phải có sự bắt đầu chứ, lần đầu tiên là như thế nào. Lần đó cô ấy dẫn tôi đến nhà, ban đầu mọi thứ đều rất ổn. Về sau cô ấy luôn cố ý, bới lông tìm vết, thế là tôi giết cô ấy. Giết như thế nào? Dùng khăn hoàng treo sau cửa, thắt cổ cô ấy. Sau đó thì sao? Cô ấy chống cự, đá lung tung, cổ hỏng phát ra tiếng kiểu, âm thanh kỳ quái, tay chân co giật. Một lúc sau thì đầu lưỡi thè ra ngoài Màu tím Sau đó không động đậy nữa Vậy không phải là chết rồi sao Chưa chết Không biết tại sao cô ấy không cử động nữa Mềm hoạt, tê liệt trên sàn nhà Cả khuôn mặt đều màu tím tan đầu tôi rất hoảng hốt Sau đó tôi cảm thấy có thể cô ấy buồn ngủ Nên tôi đi về Trên đường ra khỏi khu trò trọ Tôi nhìn thấy cô ấy mặc một bộ váy ngủ Rộng, đứng trước cửa sổ Cười với tôi Còn vẽ tay nữa Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao <cười> Nhà của cô ấy ở tầng 2 Đó là nhà kiểu cũ của Liên Xô Cửa sổ rất to Không kéo rèm Buổi tối không cần vẽ bật đèn Đèn đường chiếu vào cũng đủ sáng Ý của tôi là Anh đã tận mắt nhìn thấy cô ấy vẽ vẽ tay à Đúng vậy Sau đó mỗi tuần tôi đều đến thăm cô ấy Lần nào cô ấy cũng bắt tôi Phải mang theo một cuốn tạp chí thời trang Vì cô ấy không đi mua sắm nữa Vậy anh có nhớ cô ấy không? Có Khi nào tôi có thể gặp được cô ấy Tôi do dự một lúc Rút vài tấm mẩm trong cặp Ở bên văn kiện kế bên Đặt ra trước mặt của anh ta Đó là ảnh chụp một thi thể nữ giới Từ nhiều góc độ Thi thể đã được xử lý Nội tạng không còn nữa Tứ chi và cơ thể Dùng rất nhiều màn bọc thực phẩm Và băng dính Quấn kính riêng từng phần Nhìn như là một hình nhân mô phỏng màu nâu xám. Hình nhân đó mặc bộ váy ngủ màu trắng, rộng rãi. Tôi cố gắng không nhìn vào ảnh. Anh ta xỉn người, nhìn các bức ảnh một lúc lâu. Bây giờ anh tin cô ấy đã chết rồi chứ? Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ngờ vật, lại nhìn các bức ảnh. Cô ấy không phải vẫn ổn sao? Hơn một tháng trước anh đã thật cổ cô ấy đến chết. Sau đó dùng rất nhiều muối để xử lý, tránh cho thi thể bị phân hủy. Rồi lại dùng màn bọc thực phẩm và băng dính, quấn kín Cuối cùng mặc cho nạn nhân bộ váy ngủ màu trắng và đặt ở trên sàn nhà cạnh cửa sổ. Có nhiều người nhìn thấy anh mỗi tuần đều đến một lần và cầm theo cuốn tạp chí. Nhưng họ không thấy cô ấy xuất hiện nữa. Chỉ có anh đến nên họ mới báo án. Hiện trường đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, tạp chí đặt ngăn nắp ở trên giường. Phần đầu của những người ở trong cuốn tạp chí đều bị anh chọc khuyết Trên tạp chí chỉ có dấu vân tay của anh Anh ta nhìn tôi vẻ khó hiểu Tôi không hiểu anh đang nói gì Được rồi, vậy anh nói xem chuyện là thế nào Có thể tôi sẽ hiểu được những điều anh nói Anh ta thở dài Vậy tôi kể lại tường tận một lần Lúc tôi ở nhà cô ấy, cô ấy cố ý soi mói Cái này anh đã nói rồi, về sau mỗi tuần anh làm gì. Sau lần đầu tiên giết cô ấy, tuần nào cô ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, nói là nhớ tôi, bảo tôi đến gặp cô ấy, còn dặn tôi là mang cho cô ấy một cuốn tạp chí thời trang. Lúc gần đến nơi, đi qua giao lộ là có thể nhìn thấy cửa sổ cuối đường. Cô ấy đứng cạnh cửa sổ, cô ấy luôn mặc một bộ váy ngủ màu trắng, đứng cạnh cửa sổ chờ tôi, như để nhìn tôi cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Sau khi lên nhà, tôi tự mở cửa Cô ấy thường đứng cạnh cửa sổ Khoanh tay nói với tôi Chúng tôi ngồi trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ nói chuyện Cô ấy chậm rãi dở từng tạp chí Lần nào nói chuyện xong Một lúc cô ấy cũng cố ý tìm cớ để tôi giết cô ấy Cô ấy thích tôi giết cô ấy Thế là tôi dùng đủ các phương thức để giết cô ấy Có lần là dùng tay bóp cổ Có lần dùng dây thần hoặc là đồ gì khác để giết Đợi kết cô ấy ngủ say Tôi mặc quần áo rồi rời đi Tôi đoán tôi vừa ra khỏi cửa Cô ấy lập tức sẽ bực dậy Sửa sang lại trang phục Rồi đứng cạnh cửa sổ đợi Vì mỗi lần ra khỏi khu nhà ngẩng đầu lên tôi đều nhìn thấy cô ấy Đang đứng cạnh cửa sổ cười với tôi Vẽ vẽ tay với tôi rất đáng yêu Đừng nói nữa Anh kể cô ấy gọi điện thoại cho anh Nhưng nhật ký cuộc gọi Trong điện thoại của anh hơn một tháng nay Không hề có số cô ấy gọi đến Anh giải thích cái việc này như thế nào Tôi không biết Có thể là cô ấy cố tình gây rối chăng Anh không cho rằng cô ấy sẽ chết sau Sao anh cứ chù ẻo cô ấy chết vậy Thôi được tôi không chù ẻo cô ấy chết Có thể nói xem Anh định nghĩa cái chết như thế nào không Anh ta câu mày nghiêm túc nhìn tôi Không còn hô hấp Tim không đập nữa Anh cho rằng cô ấy vẫn còn hô hấp Tim vẫn đập sao? Khuôn mặt của anh ta xẹt qua một tiêu hoảng sợ Cô ấy không hề Cô, cô ấy chết rồi sao Đúng Trong phút chốc gương mặt anh ta lại bình tĩnh như cũ Cô ấy chưa chết Tuần nào cô ấy cũng gọi điện thoại bảo tôi đến Dặn tôi là mang tạp chí cho cô ấy Đứng cạnh cửa sổ nhìn tôi từ xa Mặc bộ váy ngủ màu trắng rộng rãi cười với tôi Tôi tắt bút ghi âm Thu lại các bức ảnh và sổ ghi chép Lúc đóng cửa tôi quay lại nhìn Anh ta vẫn đang lẩm bẩm nói làm sao để siết chết cô ấy. Tôi ghi lại địa chỉ nhà cô gái, quyết định đến hiện trường xem thử, tuy khi đó đã muộn rồi. Lúc gần đến nơi tôi phát hiện, đúng như anh ta nói, có một ngã ba đường, đối diện ngã ba đường là dãy nhà màu xám thấp lùng. Tôi nhìn lên ô cửa sổ, trong thẳng xuống dưới ngã ba, nó tối đen. Đi vào khu nhà, tôi dựa theo số tòa nhà trong trí nhớ để tìm đến tận cổng. Đi cầu thang lên trên tầng 2 Trước mắt là một dãy hành lang dài Bị ánh đèn phân thành mấy đoạn Tuy tôi không nhớ số phòng Nhưng chẳng ngờ căn phòng rất dễ tìm Trên cửa dán băng dính cách ly của cảnh sát rất bắt mắt Tôi thử đẩy cửa ra Cửa không khóa Các dải băng dính phát ra tiếng sột soạt Một cái căn phòng không lớn Nhìn qua là kiểu nhà cũ của Liên Xô ngăn đôi Trong nhà rất sạch sẽ Không có mùi gì kỳ lạ Cũng rất sáng, có đèn đường chiếu vào. Tôi đi thẳng đến bên giường, đứng trước cửa sổ, nhìn xuống ngã ba, rất vắng vẻ. Nhìn một lúc, tôi từ từ nhắm hờ mắt lại. Trong mơ hồ, cô ấy mặc một bộ váy ngủ màu trắng đứng bên cạnh tôi. Xa xa phía cuối đường, một bóng người rẽ đến, càng lúc càng gần. Tôi cảm thấy cô gái bên cạnh đang mỉm cười, giơ giơ tay vẫy vẫy. Không lâu sau, cửa phòng mở ra không một tiếng động. Anh ta bước vào, xuyên qua cơ thể tôi, đặt cuốn tạp chí trên giường từ từ ôm lấy cô gái. Tôi không cần nhìn cũng biết, bàn tay anh ta dần dần di chuyển trên người cô gái. Dịch lên lần cổ, từ từ siết chặt, cô gái im lặng chống cự. Cuối cùng cô nằm tơ liệt, mềm rũ trên sàn, tứ chi co giật mấy cái. Còn anh ta biến mất ở trong không khí. Một phút sau, cô ấy từ từ ngồi dậy, sửa sang lại trang phục. Đứng cạnh cửa sổ gần tôi như trước. Anh ta xuất hiện dưới nhà, hai người vẫy tay chào nhau. Cô gái cứ đứng nhìn anh ta bỏ đi. Khoảng khắc anh ta biến mất phía cuối con đường. Cô như là con rối bị mất dây nằm rủ ra sàn. Cơ thể tứ chi đều bị băng kính bởi màng bọc và băng dính. Không còn chút sức sống. Tôi mở mắt ra, nhìn lại con đường vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, rồi quay người rời đi. Đi trên đường, tôi cố gắng kiềm chế không quay đầu lại nhìn lên ô cửa sổ đó. Tôi nghĩ tôi không thể lý giải được thế giới của anh ta. Anh ta mỗi tuần đều nhìn thấy cô mong chờ đứng chờ đợi cạnh cửa sổ, mặc một cái váy ngủ màu trắng rộng rãi, mỉm cười, đợi anh ta đến giết. Còn anh ta lại chính là tuần báo chết chóc của cô. Chương 25 Cái đuôi của linh hồn Cháu nhập viện đã bao lâu rồi? Chắc là khoảng một tháng rưỡi rồi ạ Vì sao vậy? Thì cháu làm mấy chuyện ngốc nghếch ấy mà Ví dụ như Cô bé xảo hoạt nhìn tôi Nếu như chú cho cháu hợp kẹo cao su kia Cháu sẽ nói chú biết có được hay không Tôi nghĩ nghĩ Ok, thỏa thuận thành công Cô bé là người tôi tình cờ gặp Mà cũng không hẳn là vậy Tôi gặp cô bé trên hành lang của khu phòng bệnh Chiều hôm đó tôi đến bệnh viện có chút việc Tiện đường đi gặp một bệnh nhân mà tôi từng tiếp xúc trước đây Xong việc tôi đi về phía cổng Trên đường đến đầu hành lang Có một bé gái 6-7 tuổi dựa vào cửa hỏi tôi Chú có kẹo cao su không? Tôi lừng sờ một hồi cũng tìm thấy Đổ ra một viên đưa cho cô bé Sau đó đoạn đối thải phía trên bắt đầu Hai chúng ta ra đằng kia đi Cô bé hất cầm về phía cái cây to trong sân Dưới tán cây kê một cái băng ghế đá dài Vừa đi đến đó, cô bé vừa lắc hộp kẹo cao su trong tay, khiến nó kêu lọc sọc. Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn cô bé. Cô bé khoanh chân ngồi trên ghế đá, miệng chậm chậm nhai, mắt liêm diêm, nhìn mấy cái bệnh nhân đang chạy như điên trên bãi cỏ. Được rồi, giờ có thể nói cho chú biết chưa? Cô bé không vội trả lời, hất cầm về phía mấy bệnh nhân trên bãi cỏ hỏi tôi. Chú có biết mấy người họ vì sao lại chạy ở đó không? Vì sao hả Người ở giữa thì cho rằng Mình là một cái máy bay ném bom Ban đầu chỉ mình anh ta chạy Về sao không biết bằng cách nào Thuyết phục được hai người còn lại Khiến cho họ tin rằng Họ cũng là bom Sau đó thì như hiện tại Anh kia cả ngày cứ giang hai tay ra chạy khắp nơi Hai người còn lại thì chạy theo dưới cánh tay của anh ta Không nói tiếng nào Mấy hôm trước cháu cũng thử chạy cùng họ một ngày Mệt chết đi được Con người đúng là không nên mắc bệnh tâm thần Họ thậm chí còn tè ra quần cũng không nghỉ ngơi Cháu còn chạy cùng họ một ngày à Ban đầu cháu cảm thấy rất thú vị Vậy còn cháu Cháu nghĩ bản thân mình là gì Cô bé nghiêng nghiêng sang đầu nhìn tôi Cháu nghĩ mình là gì Mình cũng chẳng là gì cả Chỉ là gặp phải chuyện kỳ quái mà thôi Là chuyện gì Có một hôm tan học Lúc về nhà cháu gặp một ông lão Nhìn ông ta rất đáng thương Thấy là cháu cho ông ta mấy cái bánh mì Cháu không cho họ tiền đâu Những người ăn xin bây giờ còn nhiều tiền hơn cháu Cháu chỉ cho ông ta đồ ăn mà thôi Sau đó ông lão bảo sẽ nói cho cháu biết một bí mật để cảm ơn Cháu hỏi Cháu hỏi là ông ta sẽ trả lời Chỉ một câu thôi, câu nào cũng được Ông ta nói cái gì ông ta cũng biết Lúc đó cháu tưởng ông ta là thầy bói Nên thuận miệng hỏi Con người có linh hồn hay không? Ông ta nói có Sau đó cho cháu biết rất nhiều chuyện Cháu cảm thấy rất thần kỳ Cũng thấy rất có lý Thế là cháu tin Hôm sau cháu dẫn bạn học đến đó Nhưng không tìm thấy ông ta Nếu biết sớm hơn cháu đã hỏi ông ta Mua vé số nào để chúng đọc đắt rồi Ông ta nói Cháu tin thế là bị đưa đến đây à? Vâng Ông ta nói con người có linh hồn Thậm chí không chỉ con người có linh hồn Ông ta còn kể rằng Có rất nhiều bí mật liên quan đến linh hồn Về sau cháu kể với mẹ Thầy cô giáo và bạn bè Nhiều người đã tin Chỉ có mẹ cháu và thầy cô giáo không tin Cháu cứ nói chuyện đó mãi Kết quả là mẹ cháu nghe lời thầy giáo Đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra Cháu mất gần 2 tiếng đồng hồ Để thuyết phục bác sĩ tin mình Về sau cháu mới biết Bác sĩ đó chỉ giả vờ tin mà thôi Rồi cháu lại bị đưa đến đây Cháu thật là ngốc Còn tưởng là ông ta tin cháu Cháu đã nói với mọi người thế nào Ông lão đó đã nói với cháu chuyện gì Cô bé chăm chú nhìn tôi Chú có tin con người có linh hồn hay không Cái này chú cũng không biết nên nói như thế nào Nếu đến cả linh hồn chú cũng không tin Thì cháu nói cho chú biết cũng vô ích Tôi cười Vậy cháu cần cho chú một cơ hội Ban đầu chúng ta đâu có giao ước, là nếu không tin thì không kể nữa. Chúng ta lấy kẹo cao su làm vật giao kèo rồi mà. Cô bé nhìn xuống hộp kẹo cao su trong tay. À đúng rồi, cháu quên mất. Thôi được, dù sao cháu cũng vào đây rồi. Có truyền thụ cho một người nữa cũng chẳng ai làm gì được cháu. Để cháu nói cho chú vậy. Được, cảm ơn cháu. Con người có linh hồn, có điều không phải kiểu ma quỷ hay gì đâu. Là một loại có hình dáng mềm mại. Có đầu, có tứ chi, có đuôi Ý, linh hồn còn có đuôi sao? Cô bé lùm tôi đúng chất của một bé gái Đúng vậy, đương nhiên là có rồi Sao lại có đuôi được? Nếu chú là mèo, là khỉ Không có đuôi thì làm sao chú điều khiển được? Chú là mèo sao? Chú điều khiển thần kinh mà Đó là cách nói của bác sĩ Thực tế đều là do linh hồn điều khiển Bên trong mọi sinh vật Thật ra đều được linh hồn lắp đầy. Sư tử, hà mã, voi hổ, khỉ, gấu mèo, sâu bọ, bướm, nhện, cua, cá, tôm đều là một cái vỏ rỗng. Sau khi linh hồn đi vào thì mới có thể cử động. Lớn lên, nếu không có linh hồn thì tất cả chỉ là cái vỏ rỗng. Vậy thì linh hồn làm sao mà đi vào bên trong được? Nhồi vào bên trong ý kiểu là tự nhét mình vào bên trong. Nhưng các linh hồn đều đang tranh giành các vỏ rỗng. Trên thế giới, vỏ rỗng không đủ, linh hồn mới nhiều, chúng có mặt ở khắp nơi. Không có việc gì thì sẽ lãng vãng đây đó, tìm cái vỏ rỗng để chui vào. Động vật có vú và các loài chim khá là hot, vì những loài này vừa có tứ chi, đầu và đuôi, chui vào sẽ thoải mái hơn nhiều. Những cái vỏ rỗng không có tứ chi như là sâu bọ, Rắn rết thì linh hồn cũng vào nhưng mà không được hot lắm. Vậy cua thì sao? Cua và tôm đều là vỏ chống thuần. Rắn không phải cũng vậy sao? Chui vào là được. Vậy con người không như thế à? Cô bé không chút nể nang tỏ ra khinh bỉ tôi. Chú đúng là không biết độc não. Cua có xương không? À, không có. Đúng vậy. Cua, tôm, ốc sơn, nhện, kiến, sâu róm Những loài này đều là vỏ rỗng thuần, chui vào là được Động vật cấp cao thì khá là phức tạp Sau khi có xương, linh hồn sẽ theo xương chui vào Làm rắn là khó chịu nhất, cháu nghĩ như vậy Thế cũng không đúng, có rất nhiều động vật có vú, không có đuôi mà Vậy thì phần đuôi của linh hồn sẽ bị thừa ra, ví dụ như là con người Không phải là tất cả linh hồn đều có thể làm người Rất nhiều linh hồn không biết cách quấn đuôi lại Vì vậy không thể chui vào được Linh hồn biết quấn đuôi sẽ chui vào dễ dàng hơn nhiều Nhưng vẫn có vài trường hợp đặc biệt Cái này khá là kinh khủng Ví dụ, linh hồn có đuôi rất cứng Sau khi chui vào, đuôi không thể cuộn lại được Kết quả là lúc thân thể sinh ra sẽ kèm theo một cái đuôi Nhưng vẫn có trường hợp kinh khủng hơn Cái đuôi đủ cứng, trực tiếp làm thủng cái vỏ rỗng Tôi cảm thấy rất thú vị Thế thì sao? Linh hồn sẽ bị lộ ra ngoài à Không đâu Chú nghĩ có thể kéo linh hồn ra được sao Thân thể động vật cấp cao có xương Linh hồn cuốn vào xương Thì sẽ không dễ bị rơi ra ngoài Tuy chúng ta không thể nhìn thấy Nhưng đằng sau thân thể vẫn dắt theo một cái đuôi Bởi vì cái đuôi đã bị lộ ra ngoài thân thể kia Chính là một bộ phận của linh hồn Cho nên Nó có thể cảm nhận được các cái linh hồn khác Chỉ là không quá mạnh mẽ Vì sao có người lại nhìn thấy được ma quỷ? Kỳ thật, cái họ nhìn thấy không phải ma quỷ Mà là các linh hồn đang lưu lạc ở khắp nơi Những linh hồn lưu lạc khắp nơi đó Đôi khi nhìn thấy như người mà bị lộ đuôi Sẽ cảm thấy rất thú vị cho nên đã đi theo Thật ra cũng chẳng có chuyện gì Nhưng người bị lộ đuôi sẽ cảm thấy sợ hãi Hóa ra là như vậy Còn hơn thế nữa Xác rỗng bị đuôi chọc thủng Hình thành một cái lỗ hỏng, nên đôi khi các linh hồn khác sẽ chui vào, đó là một dạng linh hồn xuất khiếu. Những chuyện kỳ dị như thế, cháu lại nói thành đơn giản như vậy, nếu như cái vỏ rỗng chết đi thì sao, linh hồn sẽ chui ra ngoài à? Không phải chết đi, mà là cũ rồi, dùng lâu sẽ hỏng thôi, làm gì có thiên đường với địa ngục chứ, chỉ có linh hồn lưu lạc khắp nơi. Vậy vì sao linh hồn không còn ký ức của đoạn thời gian trước khi chui vào cái xác rỗng? Bởi nếu như các linh hồn không rủ bỏ tất cả các ký ức vốn có, rất khó để mà chui vào não bộ của vỏ rỗng, não bộ mới chưa phát triển hoàn toàn, không chứa được những cái ký ức đó. Cái cách giải thích này thật là, thế có lại linh hồn nào không muốn chui vào vỏ rỗng, chỉ muốn lưu lạc khắp nơi hay không? Chắc là cũng có, cái này cháu không biết. Nhưng có một chuyện cực kỳ thú vị là chuyện gì? Có một số vỡ rỗng rất tốt vì vậy nhiều linh hồn tranh giành để chui vào. Kết quả là thành quá tải. Một số linh hồn thành công chiếm được cái vỡ rỗng vốn đã quấn gọn đuôi vào rồi nhưng lại bị chiên trúc loạn cả lên. Làm sao cháu biết có những linh hồn chưa quấn đuôi xong chiên vào? Chú có cơ hội thì thử hỏi nhé. Nhất định sẽ có người như thế này. Có lúc Gãi một điểm ở trên cơ thể Thì chỗ khác lại ngứa Ví dụ như cháu đi Cháu cũng vậy Lúc cháu gãi một chỗ dưới xương sườn bên trái Thì cùi chỏ bên phải sẽ cảm giác Một bạn học của cháu Lúc gãi đầu gói Thì phía sau gáy lại thấy ngứa Chính là do cái đuôi của linh hồn này Đã bị linh hồn khác chen vào Phải dịch sang chỗ khác Chú gãi phần đầu của cái đuôi Thì phần giữa có thể sẽ thấy ngứa Tôi cười Thật vậy sao Thật là thú vị Có thể nhét lệch vậy à Cô bé rất thành thật Đương nhiên có thể Cháu biết chú không tin Tùy chú thôi Dù sao thì thỏa thuận của chúng ta đã kể Cho nên cháu kể cho chú nghe hết rồi Không chú tin một phần Rất thú vị Cháu sống ở đây hình như cũng rất tốt nhỉ Không hề Cháu đã chán ngấy từ lâu rồi Nếu không cháu đã chẳng chạy chơi Máy bay, ném bơm Ở đây quá chán luôn ý Tôi nghĩ một lúc hỏi cô bé Cháu có muốn ra ngoài hay không? Cô bé đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Đương nhiên là muốn. Có điều, chú là viện trưởng à. Chú có thể đưa cháu ra ngoài sao? Không đúng, cháu cảm thấy chú giống như là người giám sát của tầng ba hơn. Tôi nhịn không được đầm bật cười, sau đó nghiêm túc nói với cô bé. Chú có thể cho cháu biết cách ra khỏi đây. Hơn hai tháng sau, tôi nhận được điện thoại của cô bé. Cô bé nói rất nhiều lời cảm ơn, cảm ơn tôi dạy cho cô bé cách ra ngoài, còn nói sẽ giữ liên lạc, đồng thời hứa những điều tôi nói với cô bé sẽ luôn ghi nhớ. Hôm đó tôi đã nói với cô bé, muốn ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần giống như linh hồn, quấn đuôi lại, trui vào một cái vỏ rỗng để làm người. Muốn người ta không coi mình là bệnh nhân tâm thần, nhất định phải giấu kỹ một vài suy nghĩ, không được tùy tiện nói cho người khác biết. Như vậy thì mình sẽ an toàn. Bởi thế giới của chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để dung nạp những cái sự việc kỳ quái, hiếm thấy như vậy. chương 26, Vĩnh Hằng Thật xin lỗi, đáng ra tôi nên đến tận nơi, nhưng sợ làm phiền nên đã mời anh tới, mong anh thông cảm cho. Người trước mặt đang nói chuyện với tôi vô cùng lịch sự, trong khoảng tầm hơn 40 tuổi, có thể thấy là một nhân vật thành công. Mấy hôm trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói là bạn của tôi đã giới thiệu tôi với anh ta, bảo tôi nếu là có thời gian thì thu xếp đến chỗ của anh ta một chuyến. Lời lẽ của người đó vô cùng hết xáo và kính trọng, khiến tôi thấy ngại. Sau khi xác nhận lại thông tin với người bạn, tôi thu xếp thời gian đến chỗ của người kia. Địa điểm gặp mặt chính là một tòa nhà văn phòng kinh doanh Đắc Tiến ở Bắc Kinh, là một công ty người đàn ông thần bí kia làm việc. Anh ta chính là người đứng đầu của công ty. Anh khách sáo rồi, đều là bạn bè, có thể giúp được gì tôi nhất định cố gắng. Nếu vấn đề của anh nằm ngoài khả năng, tôi sẽ nghĩ cách hoặc là tìm người giúp anh. Còn nữa, tôi ít tuổi hơn anh nhiều, anh không cần phải xưng hô lễ phép với tôi như vậy đâu. Nét mặt của anh ta lộ ý cười. Được, vậy chúng ta cũng không cần phải nói chuyện cứng nhắc nữa. Tôi phải nói trước. Có lẽ tôi thật sự mắc bệnh tâm thần Nhưng bản thân tôi lại không cho là như vậy Tôi cảm thấy anh ta là một người rất thẳng thắn Vậy anh tìm tôi là để Nói ra thì có chút mâu thuẫn Mặc dù không thừa nhận bản thân là bệnh nhân tâm thần Nhưng tôi cảm thấy có lẽ sẽ có người giống như mình Bị người khác xem như là bệnh nhân tâm thần Nghe rất rắc rối đúng không? Không sao, tôi chỉ muốn tìm người thôi Tìm người giống như tôi Ồ, có chút rối Nhưng anh muốn tìm người như thế nào Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Giống tôi Là người có thể tái sinh Không ngần và mang theo ký ức từ kiếp trước Tôi nhanh chóng tìm ra điểm vấn đề Kiếp trước à Được rồi Để tôi nói về tình trạng của bản thân trước đã Tôi chính là có thể nhớ được Những chuyện xảy ra từ kiếp trước Không phải một mà là rất nhiều kết trước Tôi có chút ngạc nhiên Là bao nhiêu Tôi biết anh xem nhẹ việc này Nhưng tôi hy vọng anh có thể nghe hết Được Tôi không giải thích thái độ của mình Chỉ dịch người trên salon tìm tư thế ngồi thoải mái hơn Tôi vẫn còn nhớ bố mẹ đầu tiên của tôi Chỉ là tôi không nhớ rõ ràng trang phục của họ thế nào Vấn đề triều đại này Hơi khó nói Tôi nhớ một số đối thoại, Nhưng tôi không có cách nào ghi nhớ khẩu âm Bởi lần nào sinh ra tôi cũng là người bản địa Nên không nhớ rõ tiếng nói của địa phương mình từng sinh ra kiếp trước Tôi nhớ rõ các sự kiện xảy ra hơn Một số việc lớn tôi không nhớ Ví dụ như là chiều đại, niên đại, ai cầm quyền tôi không có ấn tượng gì cả Trong ký ức của tôi chỉ có những sự việc liên quan đến tôi Ví dụ như người thân, bạn bè của anh sao Đúng vậy Những chuyện đó tôi ghi nhớ khá rõ. Tính ra tôi đã tái sinh 40, 50 lần rồi. Ban đầu tôi không nhớ những chuyện kiếp trước. Đến khi mười mấy tuổi, một hôm đột nhiên liền nhớ lại. Tôi nhớ được kiếp trước mình là ai, dế tính gì, làm việc gì, trải qua những chuyện gì, người thân là ai, tôi đều nhớ hết. Hơn nữa, anh ta dừng một lúc. Tôi cũng nhớ tôi đã chết như thế nào. Tôi phát hiện một vấn đề. Người trước mắt gương mặt lạnh tanh Giống như là giấy in mới được bóc niêm phong vậy Rõ ràng, sạch sẽ nhưng không có cảm xúc Chỉ là đôi mắt thăm trầm kia khiến tôi cảm thấy sợ hãi Nhưng lại không thể nói rõ ràng vì sao Chính cái cảm giác không lạnh mà rung Nhất là khi đối diện với anh ta Xin lỗi, hỏi một câu không được lịch sự lắm Lần nào anh cũng tái sinh thành con người à Không có gì bất lịch sự cả Câu hỏi này rất bình thường Lần nào tôi cũng là người Còn nữa Vừa rồi anh nhắc đến việc nhớ Mình đã chết như thế nào sao Đúng Hơn nữa ký ức đó rất rõ ràng Tôi thậm chí còn nhớ bố mẹ tôi Vợ hoặc chồng của tôi Con tôi đã chết như thế nào Tôi nhớ rõ tất cả Tôi quyết định giờ hỏi anh ta Anh có mơ thấy ác mộng hay không Không Không Nó còn nghiêm trọng hơn cả việc mơ thấy ác mộng Vì tôi bị mất ngủ trầm chậm, không thể nào ngủ được Đêm đến tôi lại nhớ về những sự việc đã xảy ra từ rất nhiều kiếp trước Không phải là cố tình nghĩ đến Mà nó cứ hiện ra không có cách nào kiểm soát được Anh có thể nói cụ thể hơn không? Tôi từng là một người dân bình thường Trong giai đoạn chiến tranh loạn lạc, may mắn tránh được đại nạn Cả nhà của tôi dựa vào nhau mà sống Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi đều bị binh sĩ mặc áo giáp bắt đi. Tôi tận mắt nhìn thấy họ giết bố mẹ tôi, cưỡng hiếp và giết vợ tôi, mổ bụng con tôi, sau cùng chém đầu tôi. Thậm chí tôi còn nhớ cảm giác sau khi bị chém đầu. Cảm giác sau khi bị chém đầu sao? Đúng vậy. Đầu tiên, cổ rất lạnh, rồi trở nên nhẹ bẩn. Sau đó cổ có cảm giác như bị lửa đốt, đau đến mức tôi muốn hét lên, nhưng miệng không thể cử động được. Đầu rơi xuống đất, tôi có thể nhìn thấy cơ thể không đầu của mình ngã về phía sau Máu từ cổ bắn ra, từng chút, từng chút một Cơ thể dần dần đổ xuống đất Lúc vừa rơi xuống, cơ thể va vào mờ đất, cảm thấy rất đau Tôi còn biết có người túm lấy tóc nhức đầu của tôi lên Mọi thứ xung quanh dần dần mờ nhạt, trong miệng đầy mùi máu tanh Về sau càng lúc càng tối đen, cho đến khi tôi không nghe, không nhìn, không còn cảm giác gì nữa tôi cảm thấy bản thân có một chút đứng ngồi không yên những lần khác thì sao tôi đã chết rất nhiều lần kiếp đó tôi là một tiểu thiếp của một người bị rất nhiều phụ nữ khác chèn ép rồi bị hạ độc mà chết tôi cũng từng là một binh sĩ trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh máu chảy thành sông nhìn thấy vô số thanh giáo dài đâm về phía mình căn bản là tránh không được vả lại đâm một lần chưa chết cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi trước mắt tôi tối đen không còn biết gì nữa tôi là một thương nhân giữa đường bị bọn cướp giết chết đâm đau đâm khắp cơ thể một lúc sau mới chết hẳn tôi là đầy tớ cho một gia đình vì nói sai một câu mà bị đánh đến chết tôi là một nông dân đang làm việc trên ruộng thì bị rắn cắn trúng độc mà chết vân vân anh đợi một chút không có kiếp nào anh chết già sao có Nhưng chết như vậy ấn tượng lại không sâu Càng đau khổ thì càng nhớ rõ Có phải việc chứng kiến cái chết của mình Và cái chết của người thân nhiều lần Khiến anh cảm thấy rất đau khổ hay không Hiện tại cảm xúc của tôi đã chết lặng Đối với những sự việc này Tôi không để tâm nữa Còn nhớ nguyên nhân tôi tìm anh chứ Tôi bây giờ không có bạn bè Bố mẹ đều qua đời rồi Không có người nhà Cũng không kết hôn Không có con cái Bởi tôi đã không còn để tâm đến những điều đó nữa Tôi chỉ hy vọng là có người đồng hành Thấu hiểu sự cô độc này Cho dù đó là ai Có thể các anh sẽ nghĩ tôi mắc bệnh tâm thần Cứ cho là như vậy đi Tôi cũng không quan tâm Chỉ hy vọng là tìm được người Có trải nghiệm giống như mình Hiểu được cái cảm giác của mình mà thôi Tôi biết bây giờ nhất định Anh đang cảm thấy tôi đang nói năng linh tinh Nhưng tôi không để tâm đâu Tôi chỉ muốn tìm thấy người đó Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau Dù chỉ là một lời hẹn ước Kiếp sau vẫn bên nhau Làm bạn, làm người nhà, làm vợ chồng cũng được Kiếp trước tôi từng tử sát Nhưng vô dụng Tôi chỉ kết thúc kiếp sống đó Chứ không kết thúc được sự tái sinh Tái sinh à Từ lúc tôi ý thức được Cái vấn đề này Kiếp nào tôi cũng cố gắng đọc thật nhiều sách Muốn tìm cái cách kết thúc Hoặc là tìm thấy sự tồn tại giống mình Nhưng vẫn chưa được Tôi nỗ lực muốn kiến tạo lịch sử, nhưng tôi không làm nổi, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi đã từng nỗ lực giết giặc ở trên chiến trường, tắm mình bằng máu của quân thù, nhưng chỉ dựa vào mình tôi không thể ảnh hưởng đến cả cuộc chiến. Tôi nỗ lực đọc sách, muốn thi lấy công danh, dùng sức mạnh của bản thân để điều khiển cả một triều đại, nhưng tôi luôn đắm chìm trong đó, kết quả cũng chỉ trở thành một kẻ tầm thường. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Dù những người được lưu danh sử sách cũng rất ít Mấy kiếp trước tôi đã hiểu Muốn làm một người có thể ảnh hưởng đến cả lịch sử Cần quá nhiều nhân tố Phải kiên định hơn tất cả mọi người Phải tàn nhẫn hơn tất cả mọi người Phải bình tĩnh hơn tất cả mọi người Phải không hối hận hơn tất cả mọi người Phải may mắn hơn tất cả mọi người Phải điên cuồng hơn tất cả mọi người Còn phải mạnh mẽ kiên trì hơn tất cả mọi người Cần quá nhiều thứ Vì vậy tôi thừa nhận bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy vô số người muốn tìm kiếm, theo đuổi trường sinh bất lão, từ đế vương, thừa tướng cho đến những người dân bình thường muốn tu luyện thành tiên. Đốt hương phóng sinh, ăn chay niệm Phật, xuất ra luyện đơn, tìm tiên cầu thần đều chỉ vì một mục đích. Nhưng trường sinh bất lão thật sự tốt hay sao? Tận mắt chứng kiến người thân, bạn bè không còn nữa. Bản thân vẫn tồn tại như vậy, sống cô độc đến hết đời này sang đời khác. Xung quanh chỉ toàn là người xa lạ, không có bạn đồng hành thật sự, không có người nhà, không có bạn bè, không ai thấu hiểu, như vậy rất tốt hay sao? Tôi không cho là như vậy. Tôi chỉ hy vọng có thể kết thúc sự tái sinh không ngừng này. Từng có mấy kiếp, tôi đã tin vào tôn giáo, ăn chay niệm Phật, nhất tâm hướng đạo, nhưng điều vô dụng tôi vẫn sẽ tái sinh, Tôi biết bản thân mình có vẻ rất lạnh lùng, đó là vì tôi biết sợ. Tôi không dám chìm sâu vào bất cứ cái tình cảm nào. Tôi không chịu nổi những điều đã từng xảy ra. Tôi không tin tôi là người duy nhất, nhưng trước mắt tôi chỉ biết có mỗi mình mình. Tôi nhìn anh ta, biểu cảm của anh ta vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí ánh mắt không có một tia gợn sóng. Sự bình tĩnh đó dường như không phải là đang nói về chính bản thân mình. Mà là đang kể một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết Nhưng kiếp này của anh rất thành công mà, có đúng không? Đối với tôi, thành công này chỉ là giả Giúp cho cuộc sống hiện tại tốt hơn đôi chút Thật chất tôi muốn thông qua tài lực Để tìm được điều mà bản thân mình muốn Tôi không chấp nhận việc mình là người tái sinh duy nhất Nhưng xem ra anh cũng chưa từng gặp tình trạng như này bao giờ Tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh Mong anh đừng từ chối Rất xin lỗi Tôi thật sự chưa từng nghe qua tình trạng như vậy Nên tôi cũng Anh ta ngắt lời tôi Không sao Coi như là tôi trả tiền để mời anh cùng nói chuyện phím với tôi đi Nếu sau này Anh gặp được người tái sinh giống tôi Hy vọng anh có thể thông báo cho tôi trước tiên Nếu là thật Tôi sẽ báo đáp bất cứ điều gì mà anh muốn Đương nhiên trong khả năng cho phép Việc này anh đã từng kể cho ai nghe chưa cũng không nhiều cũng không nhiều chỉ một vài người đa số họ đều ngưỡng mẫu anh đúng không đúng vậy họ không thể hiểu được cái cảm giác không cách nào hình dung này hoặc nói cách khác nó là một sự trừng phạt họ có nói gì khác hay không có họ hỏi tôi kiếp trước có chôn kho báu gì không hoặc là vị đế vương nào đó trông như thế nào không thì lại hỏi cái cảm giác làm phụ nữ ra sao Kiểu là vậy Câu hỏi rất nhiều tôi nhận được Chính là làm cách nào để có thật nhiều tiền Tôi đã trả lời Nhưng họ lại không tin Ừ, anh có thể nói cho tôi biết Đáp án là gì hay không Được Tôi có thể trả lời câu hỏi này Cho bất cứ ai Rất đơn giản Dù bản thân ở thời đại nào Yên ổn cũng được Chiến loạn cũng được Thối đời đảo điên cũng được Chỉ cần hai chữ Ẩn nhẫn và khiêm nhường Tôi nghĩ một lúc Ừ, lúc có ý nghĩa Anh ta hơi nghiêng người về phía trước nhìn tôi Anh thấy như thế nào? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta Tôi biết rất nhiều trường hợp tương tự Tuy là họ không tái sinh Nhưng tôi hiểu rõ nỗi đau đớn Lớn như thế nào Nếu không sẽ không có nhiều người phát điên như vậy Có thể Có thể tôi bị mắc bệnh tâm thần Chỉ là tôi có tiền Không ai cảm thấy tôi bị điên Nhưng những người không có tiền mới thành kẻ điên Có thể tìm thấy một người giống như mình thì thật là tốt Dù chỉ là một người Nửa câu sau anh ta dường như đang nói với chính mình Chiều hôm đó chúng tôi còn nói một số chuyện khác Chủ đề gì cũng có Tôi buộc phải thừa nhận kiến thức của anh ta rất rộng Dễ khiến người khác kinh ngạc Lúc quay về tôi có hỏi người bạn đã giới thiệu với tôi Bạn tôi nói anh ta không hề theo học bất cứ cái trường học nào Có lúc tôi nghĩ nên sắp xếp những người cảm giác cô độc này vào chung một nhóm Dù là mỗi người lại có một cảm giác cô độc riêng Nhưng điều khiến người ta đau khổ không thể thay đổi Chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn Nếu anh ta không có những bù đắp vật chất kia Liệu có bị người nhà coi là bệnh tâm thần Giờ có khi là An ở góc phòng nào đó lẩm bẩm nói chuyện một mình sao Hoặc là chết đi đến một kiếp sống khác Có thật sự tái sinh hay không anh ta đã từng cầu sinh thần linh chưa liệu thần Linh có thực sự tồn tại hay không có lẽ lời anh ta nói không sai vô số người hy vọng đạt được sự sống Vĩnh Hằng dùng trăm ngàn phương thức để tìm kiếm điều đó người còn chưa chết ý chí vẫn chưa tận nhưng không ai ý thức được rằng cuộc sống Vĩnh Hằng có lẽ chỉ là sự tồn tại của sự cô độc mà thôi chương 27 trong gương cô ấy cảnh giác nhìn tôi từ đầu đến chân. Đánh giá hồi lâu, rồi lại nhìn cổ tay của tôi một cách thăm dò Tôi không có đeo đồng hồ Nói rồi, tôi dơ cổ tay lên cho cô xem Cô ấy nghi ngờ nhìn một lúc, rồi co người về phía sau, ôm đầu gói, ngồi cuộn mình trên ghế Thật ra, đeo cũng không sao Đồng hồ của tôi là đồng hồ điện tử màu đen, không có phản quen Tôi đang nói dối, nhưng điều này là bắt buộc Bởi cô ấy sợ hãi tất cả những thứ có thể phản chiếu hình ảnh Vô ích thôi, mặt trên của chiếc đồng hồ vẫn là một mảnh thủy tinh Vừa nói cô ấy vừa nghiêng đầu về phía trước một cách điên rồ Rồi còn lén nhìn tôi một cái Mảnh thủy tinh này rất nhỏ, không sao hết Họ sẽ tập trung ở trên đó nhìn trộm chúng ta Không tin, anh cứ nhìn thì sẽ biết Tôi kiên nhẫn giải thích Đó là hiện tượng phản quan Khi cô nhìn vào mảnh thủy tinh Đương nhiên có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu ánh mắt của mình Cô ấy co rụt người lại, anh bị lừa rồi, thế giới ở trong gương là một thế giới khác, không phải là hình ảnh phản chiếu. Vì sao cô lại nghĩ như thế? Tuy là cô ấy co người ở trên ghế, nhưng lại không ngồi yên một phút nào, cơ thể không ngừng co lại, hoặc là điên rồ ngửa cổ về phía trước, trong mắt đầy ấp sự cảnh giác bất an. Chỉ là anh chưa nhìn thấy mà thôi. Ừ, đúng là tôi chưa nhìn thấy, cô đã nhìn thấy rồi sao? Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi Gật đầu Là như thế nào Anh có thuốc hay không Cho tôi một điếu Tôi do dự một lúc Rồi lấy bao thuốc trong cặp ra Rút một điếu đưa cho cô ấy Còn giúp cô ấy chăm lửa Cô ấy chậm rãi hút một hơi Biểu cảm rất trân trọng Cơ thể thả lỏng một đôi chút Tôi kiên nhẫn đợi vài phút sau Mới hỏi tiếp Những thứ đó trông như thế nào Quái vật Cô ấy nói Tất cả đều là quái vật Là quái vật gì Nhìn lâu hơn một chút là anh có thể thấy Quái vật mô phỏng hình dáng của chúng ta Tôi giữ im lặng Dù là đang kẹp điếu thuốc Ngón tay của cô vẫn không ngừng cọ vào nhau Nhìn lâu sẽ thấy Hình ảnh trong gương căn bản không phải là anh Theo hiểu biết của tôi Hiện tượng đó được gọi là bảo hòa nhận thức Có đúng không Đó là hiện tượng tâm lý thường thấy Ví dụ chúng ta nhìn một chữ cái trong một thời gian dài, thì sẽ cảm thấy cái chữ cái đó càng ngày càng lạ lẫm. Anh bị lừa rồi, cô ấy cắt lời tôi. Nó không phải là hiện tượng khoa học như anh nói. Khi thời gian anh nhìn vào gương đủ lâu, trong gương sẽ... Người ở trong gương sẽ ra ngoài thay thế anh. Ồ, thật ra trước khi đến đây gặp cô, tôi cũng đã thử soi gương một lúc lâu nhưng lại không thấy. Cô ấy phức phức tay đang cầm điếu thuốc Một cách thiếu kiên nhẫn Anh nhìn không đủ lâu Vậy thì bao lâu mới đủ Lúc này trong mắt cô ấy Chứa đầy sự khủng hoảng Hai ngày Cứ luôn nhìn vào gương sao Đúng, kết quả thì sao Cô ấy cười thảm thiết Lúc không chịu nổi phải uống nước Tôi liếc nhìn một cái Phát hiện cô ta không hề uống nước Chỉ nhìn tôi chầm chầm Không thể nào trên lý thuyết đây là thứ lý thuyết khốn kiếp giọng nói của cô ấy không lớn nhưng đầy áp sự phẫn nộ nói tiếp về trong gương người kia đang làm cái gì cô ấy rung rẩy trả lời cô ta chẳng làm gì cả nhưng tôi lại không thể cử động được giống như là bị bóng đè hay sao cô ấy sực tỉnh nhìn tôi một lúc sau đó lại rít hơi thuốc một hơi thật sâu không không phải ban đầu chỉ là không thể rời mắt, sau đó ngón tay dừng căng cứng lại, bắt đầu lan ra dần cả bàn tay. Tôi muốn cúi đầu nhưng cổ cứ cứng đơ không cử động được. Sau đó tôi muốn bỏ chạy nhưng hông và đùi bắt đầu trở nên cứng ngắt không thể di chuyển. Tôi sợ đến phát khóc nhưng cô ta lại đang cười. ban đầu là kiểu cười rất xấu xa, tôi không miêu tả được. Sau đó biến thành nụ cười rất đáng sợ, hai bên má dần dần tách rời. Tôi không thét lên được, không cử động được Chỉ thấy cô ta ở trong gương đang nhìn tôi cười Tôi đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi Tôi cảm thấy được trên cánh tay mình nổi da gà Cô đã chạy thoát bằng cách nào? Nước Cô ấy hoàn toàn không quan tâm tàn thuốc rơi trên quần áo Cái gì cơ? Ngậm nước bọt đã cứu tôi Vì toàn thân bao gồm cả lưỡi đều cứng đơ Vì vậy lúc tôi vô thức nuốt nước bọt Nước bọt đi xuống cổ họng khiến tôi bị sạch Sau đó đột nhiên cử động được Tôi vừa ho vừa bò ra chỗ khác Ừm, cô có quay đầu lại nhìn hay không? Lúc này giọng cô ấy gần như kèm theo tiếng khóc Có, cô ta đang dán sát vào gương Hung dữ nhìn tôi trốn đi Hình như còn nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy Trong những tình huống bình thường Tôi sẽ không phủ định bất cứ cái quan điểm Hay là cách nhìn nhận nào của bệnh nhân Nhưng lần này tôi cảm thấy nên gợi ý một chút Ừ, tôi chỉ là đưa ra một khả năng khác Không phải là nghi ngờ cô Liệu có phải do cô nhìn vào gương quá lâu Nên sinh ra hoang tưởng hoặc là ảo giác không? Cô xem, hai ngày không ăn không ngủ Cứ nhìn vào gương như vậy, cho nên Cô ấy rụt người lại, không ngẩn đầu lên Chỉ ngắt lời tôi Anh có biết trong gương Nghi lễ tôn giáo có một hình phạt gọi là nhiếp hồn hay không? Cái gì? Tôi biết nhưng vì thấy kinh ngạc nên phải hỏi lại Tức là buộc người lên vào ghế Sau đó kê xung quanh ba tấm gương lớn À hình như đã từng nghe qua Một ngày một lần sẽ có người đến cho Phạm Nhân ăn Trong lúc đó gương sẽ được che kính lại bằng vải đen Nhưng khoảng thời gian che gương rất ngắn Nói đến đây cô ấy dừng lại một lúc lâu Ngững ngơ nhìn điếu thuốc sắp tàn Sau đó lâu nhất là khoảng hơn một tuần Phạm nhân sẽ bị phát điên Hoặc có thể chết Không thì cũng sẽ sống dở chết dở Sống dở chết dở là như thế nào? Thân xét còn linh hồn không còn Dù đã được thả ra linh hồn cũng sẽ không trở lại nữa Không nói cũng không làm gì được Không nghĩ được Sợ bóng tối Sợ ánh sáng Sợ tất cả mọi thứ Tôi không nhịn được Hít sâu một hơi Có thể nói là hoảng sợ mà chết Bây giờ vẫn còn cái hình phạt này sao? Tôi không biết Nói rồi cô ấy thả tay ra Đầu ấp, đầu lọc của điếu thuốc rơi trên sàn nhà Cô ấy nhìn sàn nhà một cách ngưỡng ngơ Vì sao cô lại làm như vậy? Cô ấy lưỡng lự lưỡ một lúc Rồi hạ thanh âm xuống mức thấp nhất ừm có lần Lúc soi gương Trong lúc lơ đảng Tôi thấy mình trong gương Biểu cảm trên gương mặt hình như Không giống với biểu cảm của tôi Nhưng khi nhìn kỹ, nhìn kỹ lại Thì mọi thứ vẫn như cũ Thế là tôi để ý quan sát Phát hiện tình trạng như vậy xảy ra rất nhiều Sau đó tôi lén quan sát những thứ có thể phản chiếu khác Thỉnh thoảng cũng thấy tình trạng đó xảy ra Cho nên cô mới thử Cô ấy gật nhẹ Từ biểu cảm trên gương mặt có thể nhìn ra Cô ấy đang cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi Tôi thử giúp cô ấy thả lỏng hơn Không còn vấn đề gì nữa Vì cô đã thoát ra được Cô ấy lắc đầu Nghĩa là sao, tôi đột nhiên cảm thấy gợn tóc ghế Có lẽ, có lẽ tôi không hề chạy thoát Cái gì? Cô ấy cúi thấp đầu xuống Có thể tôi không hề chạy thoát Hiện tại tôi đã ở trong gương Còn các anh chính là quái vật Cô ấy co người lại thành một khói trên ghế Không ngừng run rẩy Sau khi về nhà tôi không vội tìm kiếm tài liệu Mà gọi điện cho người bạn từng là bác sĩ điều trị cho cô ấy Người bạn đó nói với tôi tình trạng của cô ấy giống cái triệu chứng đánh mất thân, đánh mất nhân cách. Trong tương lai có thể phát triển thành nhân cách phân liệt, hoặc cũng có thể bệnh tình sẽ không phát triển thêm nữa. Chẳng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không hỏi nữa, nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi rót cho mình một cốc nước, dựa vào cửa sổ ngẩn người. Đến khi sực tỉnh, tôi nhìn thấy bóng người phản chiếu ở trên tấm cửa sổ. Anh ta đang nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh đến tận xương. chương 28, hiện tượng bề mặt Có ba người đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên, một người trong số đó đọc báo, hai người còn lại liên tục làm hành động quăng lưới, thu lưới, lấy vực mắt vào lưới ra, vừa nhìn đã biết hai người kia là bệnh nhân tâm thần, thế mới gọi mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Có một cảnh sát sau khi quan sát kỹ càng Mới đi đến hỏi hai người quăng lưới kia đang làm gì Họ nói Anh không thấy chúng tôi đang bắt cá hay sao Cảnh sát quay sang hỏi người đang đọc báo Anh quen biết hai người họ à Người đang đọc báo nói Đúng vậy tôi đưa họ ra ngoài thư giãn Cảnh sát nói Thần kinh của họ có vấn đề phải không Làm như vậy ở nơi công cộng Sẽ ảnh hưởng đến những người khác Anh nhanh đưa họ về đi Người đọc báo quay đầu lại nhìn rồi nói Xin lỗi tôi sẽ đưa họ về ngay Nói xong anh ta đặt tờ báo xuống Rồi làm động tác như đang chèo thùn Chèo thuyền trở về Đây là câu chuyện cười mà một bệnh nhân tâm thần kể với tôi nghe Tôi đã cười Bệnh nhân kể câu chuyện này là một người khá thú vị Anh ta nói rất nhiều Lúc nói chuyện luôn tỏ ra vui vẻ Đa phần các bác sĩ và hậu lý trong viện đều thích anh ta Cuộc nói chuyện của tôi và anh ta diễn ra vào một buổi chiều khi chúng tôi đang tản bộ ở trong khuôn viên của bệnh viện Tôi cảm thấy anh rất bình thường mà, anh biết nhiều chuyện cười thật đấy, rất thú vị Người bình thường thì sẽ không bị nhốt ở đây, họ nói tôi mất chứng hoang tưởng, mặc dù tôi chả nhớ gì cả Có người sau thời kỳ phát bệnh sẽ mất trí nhớ, có thể anh cũng nằm trong nhóm bị mất trí nhớ Ai mà biết được Nói chung là tôi bị nhốt ở đây Nhốt thì nhốt thôi, chẳng sao cả Anh nghĩ thoáng thật đấy Nếu không thì phải làm sao đây Tôi làm ầm lên chẳng phải càng chứng tỏ là mình bị thần kinh hơn hay sao Những người không biết kiềm chế rất là phiền phức Anh đã từng gặp mấy bệnh nhân phải mặc đồ nịch Ở tầng chuyên dành cho bệnh nhân nặng rồi có đúng không Gặp rồi, bộ đồ đó siết rất chặt Đúng thế, tôi không muốn như vậy chút nào Người khác có nói cho anh biết lúc anh phát bệnh sẽ như thế nào không? Có nói qua, họ nói có lúc tôi sẽ coi người lại ở trong góc tường tâm tối, nghe răng cười với người khác, cười một cách ghê rợn. Đó chính là chứng hoang tưởng sao? Mọi người đều nói như vậy, nhưng lại không nói cụ thể, cũng không nói tôi có làm hại ai không. Còn may, nếu có chuyện gì đó, tôi thật sự rất có lỗi. Hiện tại tình trạng của anh khá tốt mà. Chắc là không có vấn đề gì đâu Tôi cảm thấy anh sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi Xuất viện à Thật ra tôi cảm thấy tạm thời không nên xuất viện thì hơn Vì sao Bên ngoài tự do hơn mà Anh ta dừng bước Do dự muốn nói gì đó Tôi cũng dừng lại Sao vậy Do chuyện trong nhà hay là chuyện khác Anh ta cắn môi Thật ra có một số chuyện Tôi chưa từng nói cho ai nghe Là chuyện gì vậy Anh ta nhìn tôi do dự mãi không quyết. Thật ra tôi nhớ được một số chuyện lúc tôi phát bệnh. Anh nói là, anh nhớ được sao? Anh ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ. Tôi biết, cái người nhe răng, cười gốm ghét đó chính là ai? Người đó không phải là anh sao? Không phải tôi, mà là thứ khác. Trong mắt anh ta lộ vẻ sợ hãi. Thứ khác à là thứ gì? Lúc còn nhỏ, tôi thường chơi với mấy đứa trẻ ở trong khu. Tôi khá nhỏ con nên toàn bị chúng bắt nạt. Một đợt nghỉ hè, lúc chúng tôi đang chơi cạnh sân vận động lớn thì phát hiện một căn phòng dưới tầng hầm không hiểu sao lại mở cửa nên tôi quyết định xuống đó thám hiểm. Khi đó anh mấy tuổi? 7, 8 tuổi thì phải. Ồ, sau đó thì sao? Chúng tôi phân nhau đi tìm vải vụn và chổi cũ, buộc vải lên chổi rồi đốt làm đốt. Cửa của căn phòng phía dưới hầm rất hẹp, chúng tôi chỉ có thể từng người đi vào. Tôi cố tình đi ở giữa vì sợ. Bên trong căn phòng toàn là miếng bê tông rơi vỡ, trong vô cùng bừa bộn. Dưới tầng 1 của tầng hầm vẫn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, vì vậy cũng không đáng sợ lắm. Sau đó, mọi người nói là đi xuống tầng 2 của tầng hầm này. Tôi nói là muốn quay về Mấy đứa lớn không cho Bắt là phải đi cùng Nên đành xuống cùng dưới Đi vòng quanh tầng hầm thứ 2 rồi Lại đi xuống tầng hầm thứ 3 Sâu như vậy sao Có tất cả mấy tầng Tôi cũng không nhớ rõ Có lẽ 4 hoặc 5 tầng Tầng hầm thứ 4 bị ngập Không xuống được nữa Chỉ đi xuống tầng hầm thứ 3 là kịch Ngay cửa vào tầng hầm thứ 4 Nước ngập lên láng Không biết từ đâu Truyền đến một âm thanh đầy phiền muộn Chúng tôi sợ phát khiếp Chẳng ai lên tiếng Chỉ biết hùng hụt chạy lên Do tôi thấp bé Lúc đang chạy bị đứa đằng sau Đẩy một cái Tôi va vào vách ngăn ở trên tường Rồi ngất đi Những đứa trẻ khác không phát hiện ra sao Anh ta hoảng sợ nhìn tôi Không Bọn chúng vẫn cứ chạy Có lẽ tôi ngất chưa đến mấy phút thì tỉnh Nhìn thấy ngọn đốt của mình sắp tắt Tôi hoảng sợ bò dậy Không dám khóc Chỉ biết chạy thục mạng ra bên ngoài nhưng trong tầng hầm đó chỗ nào cũng có ngã rẽ tôi không phân biệt được phương hướng nên đã bị lạc đường tôi không biết phải làm thế nào ngoại trừ việc đứng tại chỗ nhìn ngọn đuốc trong tay dừng tắt xung quanh trở nên tối đen ngoài tiếng thở của mình tôi không nghe thấy bất cứ cái âm thanh nào khác thời khắc đó đầu óc của tôi quay cuồng tôi sợ đến choáng váng cứ đứng đó mãi anh có hiểu cảm giác đó hay không cảm giác bị nỗi sợ hãi vây qu... vây lấy Không dám hét, cũng không dám động đậy, thậm chí không dám thở, chỉ biết cứng đờ người đứng tại chỗ Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà Không biết là qua bao lâu, chẳng phân biệt nổi là ảo giác hay thật Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hát rất nhỏ Tuy là âm thanh rất nhỏ, không biết là từ nơi nào vọng đến Nhưng tôi cảm thấy xung quanh đều có tiếng hát Lúc đó tôi sợ đến ngây ngốc, không kiềm chế được mà bật khóc Đôi chân vẫn không thể di chuyển Như là bị bóng đè Đóng đinh chân mình xuống đất Đến khi tôi cảm thấy sụp đổ Dường như có thứ gì đó chậm chậm sờ chân tôi Không phải kiểu sờ từng phần từng phần một Mà là kiểu sờ dính chặt lấy da thịt Từ chân của tôi đi thẳng lên bắp đùi Lưng, vai Sau đó dừng lại một lúc lâu trên cổ của tôi Kiểu như có như không Tôi, cái cảm giác đó không phải là bàn tay, mà là móng vuốt của con gì đó rất to. Toàn thân tôi ướt đẫm, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng hét không thành tiếng, cũng không cử động được. Cuối cùng tôi chỉ nhớ cái móng vuốt đó mở miệng của tôi ra, sau đó tôi không nhớ gì nữa cả. Mắt anh ta đẫm nước, cơ thể run rẩy nhìn tôi. Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không nhớ được gì hết. Anh ta ôm lấy hai vai, từ từ ngồi sổm xuống đất. Cơ thể không ngừng co giật Tôi vội vàng cúi đầu xuống Nhẹ nhàng vỗ vai anh ta Được rồi, không sao rồi Đừng có nghĩ nữa, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Tôi nhìn xung quanh Muốn xem gần đó có bác sĩ hay là nhân viên hậu lý nào không Đột nhiên anh ta nắm chặt lấy tay tôi ngẩng đầu lên nghe răng cười gốm ghét Nhìn tôi chầm chầm Thật ra chính là ta đấy Giọng nói đó hoàn toàn xa lạ Tôi sợ phát khiếp Vô thức bực người dậy Liều mạng chạy đi nhưng lại ngã lăn ra đất Anh ta từ từ đứng dậy Tôi khoảng sợ nhìn anh ta Còn anh ta thì lại cười ôn hòa Đưa tay về phía tôi Thật xin lỗi đã làm anh sợ rồi Anh ta kéo tôi đang kinh hồn bạc phía đứng dậy Kèm theo sự ăn năn Rất xin lỗi Không ngờ phản ứng của anh mạnh như vậy Xin lỗi xin lỗi Anh vừa rồi anh Thật sự là rất xin lỗi Tôi đang nói bừa đấy Không phải là thật đâu Xin lỗi đã dọa anh sợ rồi Rất xin lỗi Tôi nói không ra là cái cảm giác gì Trời ơi anh Anh ta lập tức nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc Kỹ thuật diễn xuất của tôi Cũng khá đấy chứ Tôi sững người một lúc Cái gì Anh xem Bên ngoài có tin đồn nói kỹ thuật diễn xuất của tôi có vấn đề Tất cả đều là bịa đặt Anh thấy tôi có thể lấy được vai diễn này hay không Tôi ngơ ngát, là vai diễn gì? Anh ta khôi phục dáng vẻ tươi cười ban đầu Đúng vậy, tôi đang nghiên cứu các kịch bản mới Tôi cảm thấy vai diễn này không chỉ Một bác sĩ từ xa chạy đến Anh không có sao chứ Nhìn có vẻ là đang nói với tôi Ồ, tôi, tôi không sao Có thể, thấy bác sĩ này đang nín cười Nhìn các anh tản bộ, tôi cũng nắm được đại khái tình hình rồi Lúc nãy tôi đi theo sau, sợ anh gặp chuyện Có điều bệnh nhân này chỉ là thích dọa người khác thôi Không có gì nguy hiểm Cho nên Bệnh nhân kia ngắt lời của bác sĩ Anh xem tôi phân tích đúng chứ Tôi sững người không biết nên nói cái gì Anh nói không sai Nhưng cứ trở về phòng bệnh trước đã Về rồi chúng ta hãy thương lượng thêm Hôm đó trên đường về nhà Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng Tôi thừa nhận mình đã bị anh ta dọa sợ hết hồn Sau khi về nhà mới phát hiện, mình quên tắt cái bút ghi âm Ngồi ngẩn ngơ một lúc, tôi không nhịn được Lại bật cái đoạn ghi âm lên nghe một lần nữa Nghĩ lại cũng thấy buồn cười Từ đầu đến cuối, tôi đã quên mất lời của bệnh nhân này nói với mình Anh ta mắc chứng hoang tưởng Hôm đó tôi không hề gặp ác mộng, mà ngủ một giấc rất ngon chương 29, Thuyết Tiến Hóa Siêu Cấp Anh thấy đấy, từ lúc còn là bào thai Chúng ta đã bắt đầu thu gọn cả quá trình tiến hóa Sao lại nói như vậy? Ban đầu chúng ta là đơn bào đúng chứ? Sau đó mới trở thành dạng đa bào Tiếp theo nữa là một thứ giống như cá Rồi đến bò sát Không đâu sau sẽ biến đổi thành hình dáng của động vật có vú Đương nhiên lúc đó vẫn còn đuôi Khi đuôi và lông cơ thể Ở trong tử cung tiêu biến gần hết Chúng ta mới có được hình dáng của con người Trong đầu của tôi cẩn thận nhớ lại cái quá trình bào thai hình thành Không phải ai cũng như vậy sao Cô ấy mở to mắt nhìn tôi Anh không cảm thấy rất thú vị sao Chúng ta tiến hóa hơn tỷ năm Vậy mà bây giờ chỉ sau 300 ngày Một con người đã ra đời Con người anh sao lại Hơn nữa chúng ta chính là loài động vật ưa cạnh tranh Từ lúc bắt đầu đã không ngừng tranh đấu với cơ thể mẹ rồi Khoan đã việc này hơi khó tin đấy Chẳng khó tin một chút nào, mọi việc chính là như vậy. Thời kỳ thai nhi đấu tranh với cơ thể mẹ à? Đấu tranh như thế nào? Thai nhi là cái gì? Chính là sinh vật ký sinh, hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể mẹ và ký sinh ở trong đó. Đã là vật ký sinh thì sẽ bị cơ thể mẹ bài trừ. hệ bạch huyết nhất định sẽ có phản ứng. Muốn giết chết cái sinh vật ký sinh khổng lồ là thai nhi. Nhưng thai nhi sẽ giải phóng một loại chất hóa học. Tên là gì thì tôi quên rồi Anh có thể tự tra cứu Mục đích của việc giải phóng cái chất hóa học này Là có thể tồn tại ở trong cơ thể mẹ Tiếp tục cái sự tiến hóa cấp tốc của bản thân Việc này tạo ra các phản ứng hóa học Biểu hiện trực tiếp trên chính cơ thể mẹ Người mẹ khi mới mang thai sẽ có cảm giác chán ngăn Buồn nôn, tính khí thất thường Anh có phát hiện ra không? Người phụ nữ mà càng khỏe mạnh Khi mang thai, phản ứng sẽ càng mạnh bởi vì cơ thể khỏe mạnh, năng lực bài trừ sinh vật ký sinh sẽ càng mạnh, thai nhi cũng sẽ vất vả hơn. nhưng rồi vài tháng sau, cơ thể của người mẹ ổn định lại vì những cái chất hóa học đã được thai nhi giải phóng ra, khiến cho hệ miễn dịch cho rằng thai nhi chính là một cơ quan ở trong cơ thể mẹ và bắt đầu truyền chất dinh dưỡng nuôi sống thai nhi. thai nhi nhỏ bé đã thắng. vậy thì thai nhi thất bại sẽ dẫn đến sảy thai sao? đúng vậy. Đấu tranh với hệ miễn dịch, thất vại sẽ dẫn đến sảy thai, thứ kém cỏi thì không có tư cách được sinh ra. Hóa ra là như vậy. Cô ấy khinh thường nhìn tôi, đương nhiên rồi, anh cho rằng bơi nhanh thì sẽ thắng sao, đó mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Sau khi đạt được vị trí quán quân, vẫn phải đi một chặng đường dài như vậy sao? Đúng rồi, vừa nãy hình như cô có nhắc đến lông trên cơ thể phải không? Thời kỳ đầu, cơ thể thai nhi sẽ có lông Rất dài, giống như là tiền sử vậy Vậy sau khi sinh ra lại không còn nữa Tôi làm sao biết được Không ai biết vì sao Chỉ biết đó là kết quả của sự tiến hóa Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các nhà khoa học tranh luận Có điều tôi tin vào thuyết khỉ biến Khỉ biển Tôi cẩn thận nghĩ đến đề vấn đề này Hình như đã đọc được ở đâu đó Anh đừng có nghĩ nữa Cái thuyết này nói đến một đàn thủy sinh sống cạnh bờ biển Sau đó không biết vì sao Dần dần biến thành loài lưỡng cư Thường xuyên sống dưới nước lông ở trên cơ thể cũng dần rụng hết Da trở nên chơn mịn giống như là những loài động vật có vú dưới biển Hơn nữa dưới da còn có một lớp mỡ phân bố điều khắp Chúng ta cũng là do loài khỉ sống dưới biển mà biến thành Đó chính là thuyết khỉ biển Tôi ngập ngừng một lúc Nếu tôi nhớ không lầm thì lý thuyết này vẫn chưa được kiểm chứng có đúng không đúng vậy, cái gì cũng cần có chứng cứ thuyết khỉ biển thiếu chứng cứ hóa thạch nhưng không có cũng dễ hiểu có thể nói đã chìm sâu dưới đáy biển hoặc là bị nước biển ăn mòn rồi có điều tôi cho rằng chứng cứ quan trọng nhất của thuyết khỉ biển không phải là hóa thạch mà là hành vi xin lỗi tôi không nhớ mình có học qua phần này cô ấy đắc ý nhìn tôi trong trường không dạy điều này phải tự cha cứu lấy. Tôi nói anh biết, vốn chứ cứ có hiệu lực nhất của thuyết khỉ biển chính là loài người có thể đứng thẳng bằng hai chân. Đó là do thời gian dài sống lưỡng cư, những con khỉ dừng học được cách dùng chi sau cố định cơ thể thẳng, người ở trong nước. Cái đó tôi không tin, cái mập sống ở trong nước hàng chục triệu năm có thấy cái con nào đứng thẳng được đâu. Chứng cứ mà tôi tin chính là tư thế bế con. Phương thức của con người bế con Không sống bất cứ một cái động vật linh trưởng nào khác Nói thật tôi xích nữa tự tạo dáng bé Con bé rồi Khỉ tinh tinh ôm con như thế nào Để con ôm eo mẹ có đúng không Vị trí của đầu khỉ con Tinh tinh con vừa vặn có thể bú sữa Con người lại không như vậy Con người để đầu của con Ngang tầm với đầu của mình Vì sao Ngang đầu à Tại sao Cô muốn nói đến hô hấp đúng không? Đúng, chính là hô hấp Khỉ sống ở dưới biển Nếu như vẫn dùng tư thế ôm eo như cũ Thì tiện cho con bú sữa Mà cũng tiện cho nó uống nước Rồi ngạt nước mà chết luôn Vì vậy tư thế bế con của loài người đặc biệt nhất Để đầu của con ngang tầm đầu của mẹ Đảm bảo hô hấp Thật là thú vị Có cái gì mà thú vị chứ Cái này anh cũng biết Làm tôi nói lạc đề rồi Xin lỗi, cô tiếp tục nói chuyện lúc nãy đi Nói đến đâu rồi? Đứa trẻ được sinh ra Sau khi sinh ra Thì môi trường không hoàn toàn là môi trường tự nhiên nữa Mà trở thành môi trường nhân tạo Loài người tiến hóa đến ngày nay Rất nhiều nơi đã thoát khỏi sự tranh đấu với thiên nhiên Trở thành tranh đấu giữa loài người với nhau Tuy nó vẫn tân theo một hiệu ứng nữ hoàng đỏ Nhưng tính chất thì đã thay đổi Lưu ý Nữ hoàng đỏ Là do nhà sinh học tiến hóa của người Mỹ Lee Van Velen đưa ra nhằm giải thích cho quy luật đào thải hay việc đồng tiến hóa Rất xin lỗi, cô vẫn phải giải thích giúp tôi hiệu ứng nữ hoàng đỏ là cái gì Cô ấy ngừng lại một lúc, nhìn tôi cười Bạn nhỏ à, kiến thức cơ bản không vẫn nha Tôi cũng không nhịn được mà cười, cô ấy mới 20 tuổi mà thôi Hiệu ứng này bắt nguồn từ câu chuyện Alex ở xứ sở thần tiên Anh đã đọc qua rồi chứ Tôi đã từng đọc qua Hình như còn có phim hoạt hình Đúng chính là nó Trong chuyện có nhân vật hoàng hậu đỏ Chuyên gây khó dễ cho Alex Nó nói với cô bé Phải liều mạng chạy trốn Nhưng đồng thời cũng phải đứng nguyên ở vị trí cũ Ồ sao nó lại trở thành Cái hiệu ứng được Sinh vật tiến hóa chính là như vậy Tất cả đều nỗ lực tiến hóa để đảm bảo sự tồn tại của bản thân Ngựa tiến hóa ra tốc độ chạy nhanh voi tiến hóa ra cái vòi Hổ tiến hóa ra sức mạnh Rùa tiến hóa ra mai rùa Thỏ tiến hóa ra tai và chân to Đại bàng tiến hóa ra đôi mắt có thị lực sắc bén hươu cao cổ tiến hóa ra cái cổ dài Xuân rồng tiến hóa ra gai ớt tiến hóa ra vị cây Cây hòe thì tiến hóa ra vỏ cây có vị đắng Cây thông mụ càng tiến hóa càng cao, ngoài ra còn có rễ bản, rễ thở rất nhiều rất nhiều đặc trưng do tiến hóa mà thành. Tất cả đều là vì một mục đích, đó là tồn tại. Nỗ lực tiến hóa để đảm bảo địa vị của bản thân trong giới sinh vật cũng chính là nỗ lực tiến hóa lên để duy trì ở vị trí hiện tại. Hiểu rồi, đó chính là hiệu ứng nữ hoàng đỏ. Anh phải nộp học phí cho tôi đi. Tôi nói tiếp, hiện tại loài người mặc dù vẫn tân theo cái hiệu ứng nữ hoàng đỏ, nhưng hoàn toàn là để sinh tồn trong xã hội. Điều này đã vượt qua sự đấu tranh tiến hóa giữa các loài sinh vật, đi đến tranh đấu tiến hóa trong cùng một sống loài. Nó không phải là sự tranh đấu trong diện tích nhỏ mà là hành vi toàn thể. Rất thú vị, con người đã tàn khốc đến mức tranh đấu với tất cả những con người khác đang tồn tại. Hình như đó cũng được tính là một dạng đấu tranh tự nhiên mà, đảm bảo lưu lại những gen ưu tú nhất. Không đúng, cô khiến tôi nhầm lẫn rồi, đó là lý luận của chủ nghĩa phát xít. Cô ấy bực cười, anh buồn cười thật đấy, tự anh nghĩ sang hướng khác mà, tôi không phê phán hay là chê trách cái sự đấu tranh ấy, đây không phải là điều tôi muốn nói. Vậy thì cô muốn nói cái gì? Tôi nói đi nói lại với anh về tiến hóa. Chúng ta hiện nay thuộc giai đoạn tiến hóa siêu cấp Nhưng có một điểm thú vị Là chúng ta tự tạo môi trường cho sự tiến hóa Trong môi trường này Chúng ta sẽ tiến hóa đến trình độ nào Năng lực xã hội Hay là năng lực phản ứng của não bộ Những điều đó chỉ là một phần Bản chất của sự tiến hóa Trong môi trường tự nhiên không chỉ có vậy Môi trường tự nhiên đòi hỏi có cơ bắp Tốc độ Sắc thái tự vệ riêng Con người chưa tiến hóa được những thứ này Móng tay và răng nanh để dần dần tiêu biến rồi có đúng không? Hình như là vậy. Sai rồi bạn nhỏ. Đó không phải là thay đổi, đó là thể tiến hóa. Cơ thể con người yếu đuối như vậy, còn thái hóa rất nhiều. Thực ra những thứ này đều không cần bận tâm, cũng không quan trọng. Sự tiến hóa thành công nhất của loài người chính là tiến hóa não bộ, chính là tiến hóa bộ não. Có bộ não này, con người có thể không cần móng tay, không cần răng nanh, không cần đuôi không cần khả năng tiêu hóa tất cả mọi thứ trong tự nhiên, không cần đôi mắt có thể nhìn được bóng đêm, có bộ não là đã đủ rồi, tiến hóa được một bộ não siêu Việt, có thể coi thường bất cứ cái sinh vật nào khác. Ồ, đây chính là tiến hóa siêu cấp đúng không? Bộ não tiến hóa. Không phải, đây mới chỉ là bắt đầu. Lúc nãy tôi có nói, loài người đang trong quá trình đấu tranh lẫn nhau, đối tượng cạnh tranh với chúng ta cũng có một bộ não thông minh, nên con người chỉ có thể tiếp tục tự mình hoàn thiện, tự mình tiến hóa. Trong cái hoàn cảnh khốc liệt như vậy, sự tiến hóa của bộ não càng có vai trò quan trọng hơn trước. Tốc độ tiến hóa cũng nhanh hơn, đúng chứ? Cái này mới là tiến hóa siêu cấp. Tiến hóa siêu cấp à, đúng vậy. Cô ấy hân phấn đứng dậy, phức ống tay áo bệnh nhân rộng rãi thùng thình. Sau này sẽ có rất nhiều cơ quan trong cơ thể con người sẽ bị tiêu biến, nhưng không vấn đề gì. Miệng có thể biến thành ống hút, chỉ cần ăn thực phẩm lỏng là được Mắt có thể nhỏ hơn, dù sao cũng không cần cảnh giác với môi trường xung quanh Số lượng ngón tay trên bàn tay có thể gia tăng, đánh chữ sẽ càng thuận tiện Đùi có thể nhỏ lại, bàn đạp phanh xe dùng tay giải quyết là được Cổ có thể tiến hóa to hơn, vậy mới đỡ được bộ não khổng lồ Những cái bệnh nhân khác trong phòng bệnh cũng bắt đầu hân phấn nhảy múa Các nhân viên y tế bước vào, tôi liền lùi ra ngoài Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, tôi nhìn nhân viên y tế chứng an từng bệnh nhân, sau đó đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Trên hành lang, cô ấy thè lưỡi với tôi một cái, vui vẻ cùng nhân viên y tế đi dạo xung quanh. Đến góc ngoặt cuối đường, từ xa cô ấy nói lại, Thế nào? Người tiếng hóa siêu cấp, anh có cảm thấy mình rất tài giỏi đúng không? Có thời gian thì đến nghe giảng nhé, cô giáo rất thích anh. Tôi đứng trên hành lang nhìn cô ấy biến mất, Sơ hai tay ra nhìn chăm chú, suy nghĩ mông lung, mơ hồ. Có lẽ người tiến hóa siêu cấp tôi đang bối rối vì chính bản thân mình chăng? Chương 30. Nhà vô hành bị lạc Chương đầu. truyền tinh thần Nếu nói kiến thức về cơ học lượng tử của tôi có phần thảm hại, hoàn toàn là do mấy năm nay lượng sách và nghiên cứu chuyên ngành mà tôi từng đọc, hay là những buổi học cơ học lượng tử tôi đã từng giữ thính nhiều đến mức khiến tôi muốn sụp đổ. Tôi làm vậy không phải là để tiếp xúc với cậu thiếu niên lượng tử hay là bảo bói chứng viện, mà là phần nhiều chính là vì anh ta. Còn nhớ người cứu trợ tôi dẫn đến ở trong con sâu bốn chiều hay không? Chính là nhờ người bạn này, tôi mới quen biết cái vị giáo sư vật lý lượng tử trẻ tuổi đó. Hơn thế, sự quen biết này còn khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Khoảng 2 năm sau khi nghiên cứu trường hợp con sâu bốn chiều, vì giáo sư vật lý lượng tử đó tha thiết đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Trên đường đi, tôi không được giải thích nhiều, anh ta chỉ nói cho tôi biết việc cần làm, là xác định người đó có mắc bệnh thần kinh hay không. Dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh bản thân không đủ chuyên môn để chuẩn đoán, vậy là anh ta đến gặp tôi. Ngày đầu tiên, xin chào. Xin chào, sao anh lại phải ghi âm? Đây chính là thói quen của tôi. Tôi cần phải nghe ghi âm để xác nhận một số việc, như vậy mới giúp anh được. Anh ta bức an nhìn giáo sư vật Lý. Được rồi, tôi biết anh đến là để xác định xem tôi có mắc bệnh tâm thần hay không. Nếu như tôi là bệnh nhân tâm thần, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Còn việc gì tồi tệ hơn là trở thành bệnh nhân tâm thần hay sao? Anh ta bức an. ừm, đối với các anh, tôi chính là người đến từ hành tinh khác. Tôi nhìn sang vị giáo sư đã đưa mình tới đây. Anh, anh từ hành tinh nào đến vậy? Trái đất, nhưng không giống trái đất của các anh. Kiểu như thế giới đa chiều, hoặc là một hành tinh song song có phải không? Không, tôi đến từ một vũ trụ khác, nơi đó chậm hơn vũ trụ của trái đất này một tháng. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu những điều mà anh nói, rốt cuộc là một vũ trụ khác nào, hay là anh đã vượt thời gian để đến đây? Vậy thì phải xem anh nhìn nhận như thế nào Tôi lại đưa mắt sang nhìn vị giáo sư vật lý lượng tử Vấn đề này rất là phiền phức Tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh hiểu trước nếu, như, nếu không, với một số vấn đề liên quan đến logic Anh sẽ không có cách nào phán đoán được Bạn của anh cũng có thể giúp anh Được, anh cứ nói đi Vũ trụ không phải chỉ có một, mà là rất nhiều Là thuyết đa vũ trụ à Tôi đã từng nghe qua nhưng hiểu biết chỉ giới hạn ở cái thuật ngữ này Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu Tôi không phải là chuyên gia về phương diện này Tôi cũng không biết nhiều, chỉ là người vận dụng nó Ok Anh có biết nghịch lý du hành thời gian chứ Tôi cũng không rõ lắm, anh có thể nói qua được không Là như vậy Giả thuyết anh trở về 50 năm trước Giết ông nội của anh Vậy thì sẽ không có anh của hiện tại coi đúng không Nhưng nếu bản thân anh không tồn tại Thì lấy đâu ra anh quay về để giết ông nội của anh Đây đúng là nghịch lý Rồi sao nữa Không lâu sau Nghịch lý này đã được giải thích Lại thành tính chất không thể thay đổi Ví dụ Anh trở về 50 năm trước Nhưng sẽ không có cách nào giết chết ông nội anh Có thể trong quá trình hành hung Sẽ bị người khác ngăn cản Hoặc là anh tưởng đã giết được ông nội nhưng thật ra ông ấy chưa chết, hoặc có thể là anh không tìm được ông nội anh, hay tuy rằng anh đã giết được ông nội, nhưng lúc đó bà nội anh đã mang thai bố anh rồi. Đại khái là như vậy, nói chung là anh sẽ không giết được ông nội anh, hoặc là không thể thay đổi được cái hiện thực mà anh đang tồn tại. Tôi hiểu rồi, nghịch lý chính là không tồn tại. Anh nói đúng được một nửa rồi, nghịch lý đích thật là không tồn tại, Nhưng anh có thể giết ông nội anh trước khi bà nội anh mang thai bố anh. Đó không phải lại là một nghịch lý nữa sao? Trên thực tế, anh giết chết ông nội anh, bố anh vẫn sẽ tồn tại. Chỉ là trong vũ trụ mà anh đã giết chết ông nội của anh, thì cả bố anh và anh đều không tồn tại nữa. Vậy tôi mà giết chết ông nội tôi từ đâu đến? Một vũ trụ khác à? Đúng vậy, đây chính là đa vũ trụ. Thực tế có vũ trụ anh tồn tại, có vũ trụ anh không hề tồn tại, có vũ trụ anh chúng giải thưởng lớn, cũng có vũ trụ anh không chúng giải thưởng, có vũ trụ anh đã già, có vũ trụ anh chỉ vừa mới sinh, có vũ trụ Hitler chiến bại, cũng có vũ trụ quân đồng minh thu cuộc, lại có vũ trụ Hitler không được ra đời, thậm chí là còn có vũ trụ mới được hình thành, có rất nhiều cái vũ trụ. Rất nhiều sao, là bao nhiêu? Tôi không biết. Mặc dù trái đất là ở vũ trụ tôi sinh sống, khoa học kỹ thuật phát triển hơn ở trái đất của các anh rất nhiều. Nhưng, các nhà khoa học ở đó vẫn chưa thể tìm ra có tất cả bao nhiêu vũ trụ, tóm lại là rất nhiều. Giáo sư vật lý lượng tử nói, điều này trong giới vật lý lượng tử hiện nay vẫn chỉ là chủ đề gây tranh cãi. Hơn nữa, ý kiến về đa vũ trụ của chúng tôi chính là vũ trụ không ngừng phân tách, có vô số khả năng xảy ra. Nhưng anh ta nói với tôi, vũ trụ không hề phân tách, có N cái vũ trụ đang tồn tại song song. Đồng thời tồn tại à? Không có khái niệm thời gian, chỉ có thể lấy một vũ trụ làm tâm để so sánh với các vũ trụ khác. Thời gian ở đó hơi sớm hơn một chút, thời gian ở đây hơi chậm hơn một chút, có nơi thời gian còn tương đương nhau. Tôi quay về phía anh ta, chính là như vậy sao? Còn phức tạp hơn như thế. Trong khái niệm đồng thời tồn tại mà anh nói bao gồm cả việc một giây sau anh chớp mắt và một giây tiếp theo nữa anh liếm môi Tôi vô thức chớp mắt sau đó liếm môi Hóa ra là như vậy các anh có thể xác định được sự tồn tại của đa vũ trụ sao? Đúng vậy, nếu không tôi cũng chẳng đến được cái vũ trụ này Đúng rồi, anh vừa nói khoa học kỹ thuật nơi mà anh sinh sống tốt hơn vũ trụ của chúng tôi rất nhiều, có phải không? Anh có thể lấy ví dụ được chứ? Ừ, ví dụ rõ ràng nhất là các anh vẫn còn dùng máy bay phản lực Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng các phương tiện phản trọng lực rồi Được rồi, nghe có vẻ rất tiên tiến Các anh đã phát minh ra các phương tiện đó như thế nào, chắc là anh biết chứ Chúng tôi thiết kế những phương tiện ấy sau khi phát hiện ra hạt hạ nguyên tử Sử dụng động cơ phản trọng lực Vậy anh có thể làm một cái cho tôi xem hay không? Anh ta nhìn tôi như là nhìn một kẻ ngốc Tôi đâu phải là chuyên gia cơ khí hay là vật lý ứng dụng đâu Sao tôi biết thứ đó làm ra như thế nào Trái đất của các anh có máy bay phản lực Anh biết nó hoạt động theo nguyên lý là tăng áp tuor bin Nhưng anh có thể làm một cái cho tôi xem được không Ừ, được rồi Vậy anh từ vũ trụ khác đến Anh chắc chắn phải biết cách làm thế nào để đến đây có đúng không Đừng nói anh ngủ một sức dậy là đã đến đây đấy nhé Anh ta không để ý đến lời lẽ châm biếm của tôi thông qua bọt Wheeler Cái gì? Tôi không hiểu Giáo thư, giáo sư vật lý lượng tử nói Cái anh ta nói chính là bọt lượng tử Wheeler Trái đất của các anh cũng có Wheeler sao? Nửa câu sau là hỏi anh ta Có, trái đất ở vũ trụ của chúng tôi so với trái đất ở vũ trụ của các anh ngoài trừ khoa học kỹ thuật phát triển hơn Cơ bản đều là tương tự nhau Máy phản trọng luật cũng mới có Cách đây chưa lâu Còn việc đi lại xuyên qua các vũ trụ Là hoạt động của chính phủ Tôi có chút chóng mặt Cảm thấy nếu là một người đam mê khoa học viễn tưởng Ngồi đây sẽ hiểu được nhiều hơn Những năm gần đây Tôi đối diện với rất nhiều loại thế giới quan Gần như là hoàn thiện Có cái là dựa vào thần học Hoặc là tôn giáo Có cái là xây dựng ở trên toán học Có cái lại theo các ngành khoa học khác Đương nhiên cũng có cái nói linh tinh, vô cớ Nhưng tôi ghét nhất là xây dựng trên cơ sở vật lý Nếu đa phần các bệnh nhân mà tôi Các bệnh nhân mà bác sĩ tâm thần phải đối mặt Đều là mắc chứng bệnh này Tôi đáng là các sinh viên tốt nghiệp khoa vật lý Sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện tìm việc làm nữa Tôi ngắt lời hai người họ Xin lỗi, làm phiền hai người có thể giải thích cho tôi một chút Cái thứ bọt đó là như thế nào hay không? Giáo sư vật lý lượng tử nói Bột Hitler cũng chính là bọt lượng tử Đó là cách nói, hình dung chứ không phải là thật sự là bọt Sau khi vũ trụ hình thành Cả vũ trụ sẽ khét tán Trong vũ trụ không tuyệt đối đồng chất Mà phân bố bất quy tắc Thiên hà ở trong vũ trụ Chính là phân bố bất quy tắc Cái này anh biết chứ Trên thực tế chúng ta đã chứng thực được rồi Ở trên thứ nguyên vô cùng Lưu ý Thứ nguyên của một đại lượng là một tính chất vật lý mà đại lượng đó miêu tả. Các thứ nguyên cơ bản bao gồm thời gian, độ dài và khối lượng. Vô cùng, vô cùng nhỏ không phải là vĩ độ mà là trong thời gian, không gian cuốn chiều. Trên thứ nguyên siêu nhỏ, thời không gian cũng là bất quy tắc ở trạng thái hoảng loạn như là một đám bọt, còn nhỏ hơn cả các hạt nguyên tử một số bọt lượng tử sẽ có lỗ sâu vì từ bọt lượng tử này là do học giả vật lý John Archibald Wheeler sáng tạo ra nên người ta gọi nó là bọt Wheeler tôi đau khổ lý giải sự tồn tại của cái bọt đó là một cái vũ trụ thu nhỏ sao giáo sư vật lý lượng tử nói có thể lý giải là như vậy hoặc lý giải từ góc độ của triết học vi mô thực chất chính là vĩ mô thu nhỏ Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi quay sang anh ta. Ý anh muốn nói là anh đã từ trong đám bọt còn nhỏ hơn cả hạt nguyên tử, tìm cái lỗ và xuyên qua đi đến đây đúng không? Anh ta cười, không phải xuyên mà là chuyển qua. Anh học ngành gì? Ở trái đất nơi vũ trụ của anh có trường đại học chứ? Tôi học nhân văn. Chính phủ của các anh vì sao không phải binh sĩ hay là nhà nghiên cứu vật lý học qua đây? Mà lại phái nhà nghiên cứu nhân văn qua chứ Anh ta nhìn tôi không nói Tôi lại nói nhiều rồi Đành phải trở về cái chủ đề chính Được rồi Anh cũng không biết làm sao để chuyển qua đây có đúng không Vì anh không phải là nhân viên kỹ thuật Anh ta ngắt lời của tôi Tôi biết làm sao để chuyển Tôi và giáo sư vật lý lượng tử nhanh chóng nhìn nhau Chúng tôi gần như hỏi đồng thời Làm như thế nào Nén dữ liệu Giáo sư vật lý lượng tử nói Anh có thể nói cụ thể hơn không Sau khi chuyển thông tin cá nhân của tôi Thành số liệu Thông qua điện tử Tiến hành tái tạo ở vũ trụ này Việc đó là thế nào Anh nói biến anh thành số liệu sao Đúng, tất cả số liệu thông tin của tôi Tôi vẫn không hiểu Ừ, lấy một ví dụ thế này đi Một người ngoài hành tinh Ngẫu nhiên đến trái đất cảm thấy trái đất rất thú vị Và muốn đưa tư liệu về Nhưng vì ngẫu nhiên đến, phi thuyền đã không đủ lớn mà trái đất lại có quá nhiều thứ nên không thể mang về được. Thế là người ngoài hành tinh tìm đến một bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh, cảm thấy cái này rất hay và chuẩn bị đưa về. Nhưng vẫn không được vì bộ đó quá nhiều cũng quá nặng. Người ngoài hành tinh liền thay thế tất cả các chữ cái thành các con số. Thế là họ có thể được một dãy các chữ số dài, chuẩn bị thông qua máy tính của phi thuyền để mang đi. Nhưng người ngoài hành tinh lại phát hiện máy tính trên phi thuyền vẫn còn lưu trữ rất nhiều hình ảnh và video. Dãy số bách khoa tàng thư tiếng Anh đó quá dài, chiếm rất nhiều không gian của ổ cứng. Chúng ta giải quyết rằng thiết bị điện tử của người hành tinh cũng cần phải dùng ổ cứng nhé. Vậy là phải làm sao? Người ngoài hành tinh liền do, người ngoài hành tinh liền đo chiều dài chính xác của phi thuyền của mình, giả thuyết nó bằng 1 lại đưa cái dãy số bách khoa tàng thư tiếng anh đó dựa theo định dạng thập phân, Phỏng theo cái độ dài của phi thuyền trên một chỗ nào đó ở vỏ ngoài của phi thuyền, khắc một cái dấu chấm nhỏ. vậy là người ngoài hành tinh quay về, anh ta chỉ khắc một dấu chấm đã có thể mang được bách khoa tàng thư tiếng anh đi. khi về chỉ cần đo độ dài của phi thuyền rồi lại tìm vị trí dấu chấm đó trên phi thuyền. tôi hiểu rồi. Vị trí của dấu chấm đó chính xác đến từng đơn vị sau dấu phẩy chính là số liệu của dãy số bách khoa toàn thư có đúng không? Chính là như vậy. Cái này rất thú vị, nhưng có quan hệ gì với việc nén số liệu thông tin của anh? Nén thông tin của tôi thành số liệu, sử dụng thiết bị điện tử để sắp xếp dựa theo tín hiệu sóng não. Như vậy, tôi trở thành một dãy tín hiệu điện tử dài, thiết bị điện tử có thể thông qua bột Whistler để đến được cái vũ trụ này. Giáo sư vật lý điện tử lười nói, không đúng, tôi vẫn chưa hiểu. Bây giờ anh tồn tại là một cơ thể, không phải là một tín hiệu. Vũ trụ của anh sao có thể tái tạo được cơ thể của anh? Ừ, hiện tại trang thiết bị của chúng tôi vẫn chưa được tốt. Vì vậy chỉ có thể tìm tôi tồn tại ở trong các vũ trụ khác. Truyền tín hiệu điện tử của tôi đến não bộ của tôi ở vũ trụ đó. Như vậy thì ý thức thực tế cũng là của tôi rồi. Là chiếm thân xác à? Có thể nói là như vậy Vậy anh làm sao để quay về Vốn là não bộ có thể phóng tín hiệu điện tử Tuy là rất yếu Lợi dụng điểm này Mới lần truyền tín hiệu đi Đều kèm theo một thông tin phản hồi tiêu chuẩn để truyền về Tín hiệu sóng não của tôi Phần đầu là tín hiệu định vị Phần cuối chính là tín hiệu phản hồi Đến thời điểm truyền tín hiệu phản hồi về Theo định kỳ Não bộ của cơ thể thay thế ở vũ trụ này Sẽ phóng ra một thông tin Sau đó não bộ phóng ra tín hiệu điện tử Mang theo đặc trưng của tôi quay về Bên đó phụ trách thu tín hiệu và tiếp nhận Như vậy là được rồi Tôi cố gắng nghe cũng hiểu được đôi chút Cơ thể của anh ở bên đó vẫn tồn tại Anh tồn tại ở hai vũ trụ Ồ, anh của một vũ trụ tồn tại ở hai vũ trụ có đúng hay không? Chính là như vậy Du hành tinh thần vượt vũ trụ có được không? Tôi quay người đối diện với vị giáo sư vật lý lượng tử Giáo sư vật lý lượng tử đang cẩn thận suy nghĩ Trước mắt thì trên lý thuyết hoàn toàn không có vấn đề Có điều tôi thật sự chưa từng nghe qua Tôi quay đầu lại Nhưng vì sao anh tìm đến anh ta Tôi chỉ chỉ cái giáo sư vật lý lượng tử Tôi muốn được tư vấn về trình độ vật lý lượng tử của trái đất ở cái vũ trụ này Hy vọng là có người sẽ nghĩ được cách giúp tôi Giáo sư vật lý lượng tử nói Hai ngày trước anh ta cần phải quay về Nhưng không biết bên kia đã xảy ra vấn đề gì Đúng vậy tôi không quay về được Chương 31 Nhà du hành bị lạc Chương rửa vấn đề nén Chiều tối vị du hành không thời gian đi rồi Tôi ở lại nhà người bạn Anh có cảm thấy anh ta bị bệnh tâm thần hay không? Bạn tôi có chút cấp gáp Anh hỏi tôi à Tôi tìm anh đến để hỏi anh cái này cơ mà Anh khoan hãy kích động Tôi chưa hiểu về mấy cái khái niệm vũ trụ Rồi bọt lượng tử mà các anh nói Vì vậy tôi không cách nào phán đoán được Anh có thể cho tôi biết Những thứ mà anh ta nói Có thực sự thuộc về phạm trù Của khoa học vật lý lượng tử hay không Giáo sư vật lý lượng tử nói um, Có một số điểm tôi cũng không hiểu lắm Ví dụ vấn đề thiết bị phản trọng lực Anh ta nhắc đến cái hạt hạ nguyên tử Cái này, lực vạn vật hấp dẫn chính là một hiện tượng. Vì sao vạn vật lại có trọng lực, căn bản mà nói thì vẫn chưa rõ. Hả? Hiện hiện nay không có ai biết được sự tồn tại của trường hấp dẫn có phải là sự thật hay không. Vì thế việc anh ta nhắc đến cái này rất thú vị. Nếu thật sự phát hiện ra cái gọi là hạt hạ nguyên tử, thiết bị phản trọng lực thực sự có khả năng thực hiện. Vậy có thể coi là một bước tiến quan trọng về khoa học kỹ thuật. Còn nữa không? Còn gì mà anh cảm thấy phân tích bừa hay không? Khó nói lắm, tôi nghĩ ngày mai anh ta đến tôi sẽ hỏi lại cụ thể Nếu anh ta là người tham gia, nhất định cũng nắm bắt được một số kiến thức về phương diện đó Dù chỉ là tập huấn trước khi đảm nhiệm nhiệm vụ thì cũng phải biết đôi chút chứ Không thể không biết gì mà lại được đưa đến đây, điều đó thật vô lý Hơn nữa anh ta cũng nhắc đến động thái của chính phủ vậy thì tập huấn trước khi nhận nhiệm vụ chắc là có tôi cảm thấy đây chính là một điểm rất quan trọng bởi trước mắt với kiến thức về lượng tử học mà tôi biết chưa từng nghe qua cái phương thức truyền đi này dù anh ta chỉ nói đại khái nhưng nếu lý thuyết đó hợp lý nếu không phải là bịa nếu không thì là bịa đặt rồi ý anh là anh có chút tin tưởng những lời mà anh ta nói ừ, có chút Vì liên quan đến phương diện xuyên qua bọt lượng tử, kỹ thuật hiện nay vẫn trong giai đoạn thí nghiệm. Ví dụ, cổ máy dịch chuyển tức thời, tức là từ nhà tôi đưa một cái vật chuyển sang nhà của anh không thông qua bất cứ cái vật trung gian nào. Trước mắt tuy đã làm được, nhưng chỉ có thể chuyển một hạt nguyên tử siêu nhỏ. Dừng lại, điện vận cái gì đó quá phức tạp. Còn nữa, thuyết đa vũ trụ là thế nào? Tôi nghe không hiểu nên không có cách nào phán đoán được anh ta có bị đặt hay không Nhất định tối nay anh phải dạy cho tôi Giáo sư vật lý lượng tử nghiêm túc nghỉ một lúc lâu ừ, tôi sẽ thử xem nhé Nhưng tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức Lúc lên lớp anh đang làm cái gì vậy Tôi thừa nhận một cách không thể thành thật hơn Ngủ gật Anh ta thở dài Đến thư phòng của tôi đi Sau khi ngồi xuống anh ta chăm chú nhìn tôi Thế này nhé, để tôi xem có thể tóm tắt cái nội dung cơ bản nhất, dùng phương thức trực tiếp nhất để giải thích cho anh chính về thuyết đa vũ trụ hay không. Còn nhớ cái thí nghiệm hay khe hở không? Double slit Experiment ừ, nói từ đây nhé, vào thế kỷ thứ 19, giới vật lý có một nhận thức chung như là ánh sáng, điện tử, những năng những cái năng lượng loại này đều tồn tại dưới hình thức sóng liên tiếp. Cho đến nay, chúng ta vẫn đang dùng các loại danh sân như là sống ánh sáng, sống điện từ. Phát hiện này là một thành tựu rất lớn của vật lý ở thế kỷ thứ 19. Nếu có người hoài nghi, dùng một thí nghiệm là có thể chứng thực được. Thí nghiệm hay khe sao? Đúng, thực ra đây là một thí nghiệm rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm được. Ý, thật sao? Vậy bây giờ anh làm cho tôi xem đi. Đừng vội, đợi tôi xử lý hết các kiến thức lý thuyết đã. Chúng ta nói bước thứ nhất trước nhé. Giả thuyết anh tạo một cái khe hở dài dọc ở trên cửa nhà của tôi. Tôi đứng ở bên ngoài, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Anh ở bên trong nhà tắt đèn và nhìn, trên tường sẽ có một dải sáng. Đó đúng chứ? Đúng, vậy thì sao? Tốt, bây giờ giả thuyết ở trên cửa tạo hai cái khe hở dọc dài. Tôi vẫn đứng ở bên ngoài dùng đèn pin chiếu vào Anh sẽ nhìn thấy mấy dãy sáng trên tường phòng nhà Tôi nhìn anh ta Là hai giải à Trước khi tắt đèn Anh ta cười thần bí Sau đó bật đèn pin Dùng tờ giấy cứng có hai vết thở dài Che kính nguồn phát sáng Trên tường xuất hiện một loạt các tia sáng Tôi kinh ngạc Trời ơi không ngờ lại nhiều như vậy Nhìn thấy rồi chứ Vì sao lại như vậy Anh ta bật lại đèn trong phòng rồi ngồi trước mặt của tôi Sóng ánh sáng xuyên qua khe hở, giao thoa lẫn nhau Ở một số điểm sẽ đè chồng lên nhau Sau đó như anh nhìn thấy sẽ xuất hiện một loạt các dĩ sáng tối sáng tối Lưu ý của người đọc, đây là thí nghiệm khe giòn Hình như là được dạy ở vật lý lớp 7 Mình cũng nhớ không rõ nữa Tiếp tục câu chuyện Thật sự là thú vị Chúng ta giả thiết cửa bị đột thành 4 khe hở Thì giải sáng trên tường sẽ có bao nhiêu? Ồ, để tôi tính xem Nhưng lên rồi lại cộng số lượng phương giao thoa Không cần tính nữa Trong trường hợp này Số giải sáng sẽ chỉ bằng được một nửa vừa rồi mà thôi Giải sáng của 4 khe hở là ít hơn 2 khe hở à? Vì sao? Bởi khe hở quá nhiều Sẽ tạo thành sự tự triệt tiêu lẫn nhau của sống ánh sáng Đây cũng là hiện tượng giao thoa ánh sáng Thí nghiệm này được gọi là thí nghiệm khe giòn anh về nhà có thể thử ừ, có lẽ tôi sẽ thử nhưng những điều này liên quan gì tới đa vũ trụ có thí nghiệm chứng minh ánh sáng chính là sóng nhưng sau đó có một vấn đề nhỏ dùng ánh sáng chiếu lên miếng kim loại sẽ sản sinh ra dòng điện không ai biết vì sao về sau qua nhiều lần thí nghiệm lặp đi lặp lại thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng ánh sáng trên miếng kim loại và lượng điện sản sinh ra đã đạt được một cái kết luận nói tôi biết kết quả đi. Ánh sáng kỳ thực là năng lượng tồn tại dưới hình thức đơn nguyên, liên tiếp và độc lập, cũng chính là hạt. Đây chính là mở đầu cho vật lý học lượng tử. Ánh sáng không phải là sóng sao? Các học giả vật lý cũng bắt đầu tranh luận, nhưng không ai có thể phủ định, bởi đây không phải là việc nói là được, quá trình tính toán đều đưa ra không hề có những biện luận vô lý. Sự hổng loạn này tiếp diễn cho đến khi Einstein Phát biểu kết quả nghiên cứu về nguyên tử và hạt mới kết thúc Einstein gọi hạt ánh sáng chính là phô tông Bởi photon tông tác động đến miếng kim loại mới sản sinh ra dòng điện Vậy thì thí nghiệm Khe John nói thế nào? Anh ta cười Đến bây giờ thì đã chứng minh được photon tông là hạt có tính chất sống Photon tông vừa có tính chất hạt vừa có tính chất sống Tôi bối rối nhìn anh ta Được rồi tôi đồng ý Có điều anh nói nhiều như vậy vẫn chưa đề cập đến vấn đề vũ trụ Đây là điều tôi muốn nói Thông qua thí nghiệm trước mắt Anh thấy sự giao thoa của ánh sáng Cũng tức là ánh sáng mới có thể giao thoa với ánh sáng Tiếp theo là xác định vấn đề photon. tông Các học giả vật lý cho rằng Nếu như mỗi ngày chỉ thả một hạt photon tông Để máy cảm ứng ánh sáng chuyên dụng hút photon tông vào Như vậy thì sẽ không có giao thoa có đúng chứ ừm chắc là như vậy Nhưng kết quả thí nghiệm khiến tất cả mọi người đều không thể lý giải. Điểm rơi của ánh sáng rất khó xác định. Lần này ở đây, lần sau là ở kia, hoàn toàn không theo cái quy luật nào cả. Ừ, nếu anh tính toán xác suất thì sao? Anh ta lắc đầu. Đừng có dùng toán học để nói, đây là một thí nghiệm thật sự. Ánh sáng thật sự, mấy cảm ứng thật sự, ở độ sâu vài kilômét Loại trừ tất cả các nhân tố có thể loại trừ, nhưng vẫn không tìm được quy luật tôi đột nhiên nhận ra a anh muốn nói là ánh sáng đến từ vũ trụ khác sẽ giao thoa với ánh sáng này vậy làm sao để giao thoa được có còn nhớ bọt lượng tử không vì vậy liên quan đến vấn đề đa vũ trụ vẫn còn những cuộc tranh luận không ngừng nghỉ bởi thí nghiệm đó không có vấn đề gì nhưng lại không cho ra đáp án chỉ có đa vũ trụ mới có thể lý giải hơn nữa không ai chứng minh được cái cách nói này là sai Điều này hoàn toàn lực đổ rất nhiều Thứ hiện giờ của chúng ta biết Sự giải thích này quá táo bạo Nó đạt đến mức độ đáng kinh ngạc Tôi mệt mỏi ngã ra ghế Trời ơi Bởi ban ngày có quá nhiều kiến thức tấn công và não bộ Nên đêm đó tôi đã mất rất nhiều thời gian Mới có thể ngủ được Ngày thứ hai bạn tôi cũng mệt mỏi ngồi cạnh tôi Còn nhà du hành có vẻ rất bình thản Hôm qua anh về nhà à Đúng Ở đây, với chỗ Anh, ngoại trừ cái thiết bị phản trong lực đó, còn có cái gì không giống hay không? Nam Mỹ của các Anh là mười mấy quốc gia độc lập riêng biệt. Ở trái đất của chúng tôi, Nam Mỹ tồn tại dưới hình thức liên minh, giống là như là liên minh châu Âu vậy. Ồ, như vậy bao lâu rồi? Lên kế hoạch rất nhiều năm rồi, thành lập được hơn một năm. Ồ, tổng thống Mỹ là Bush, lúc đó tức là năm 2006. Đúng, anh có thể nói xem thiết bị phản trong luật đó của các anh làm thế nào mà chế tạo ra hạt hạ nguyên tử hay không? Chế tạo à? Không, không phải chế tạo mà là thay đổi phương thức của hạt hạ nguyên tử Có thể thấy cái giáo sư vật lý lượng tử có chút nghi ngờ Vậy làm sao thay đổi được, anh có biết không? Cái này thì tôi không biết Được rồi, vậy anh nói một chút những điều mà anh biết đi Ừ, tôi sẽ nói, nếu các anh cảm thấy những điều mà tôi nói có vấn đề nghiêm trọng, hoặc là tôi thật sự bị bệnh tâm thần, hãy lập tức bảo tôi nhé. Tôi gật gật đầu, không vấn đề gì, anh có thể nói về việc truyền dẫn hay không? Được, cái đó tôi cũng biết tương đối. Giáo sư vật lý lượng tử dành lấy sổ và bút của tôi chuẩn bị ghi lại những nội dung mà anh ta thấy quan trọng. Nói về truyền dẫn nhất định phải nói đến não và cơ thể của con người. Sau khi chúng tôi thông qua kỹ thuật DNA tìm hiểu thành công về chức năng của não bộ, tôi ngắt lời anh ta. Anh nói các anh hoàn toàn phá giải được toàn bộ chức năng của não bộ sao? Toàn bộ à? Cũng coi như phần lớn, phần ký ức cơ bản thì không nói đến. Tôi và giáo sư vật lý lượng tử nhìn nhau. Được, mời tiếp tục. Sau khi hiểu được chức năng của não bộ, Nhà nghiên cứu sinh vật phát hiện rất nhiều chức năng của não bộ Nếu không có sự phối hợp với tứ chi thì sẽ không thể lý giải được Vậy là họ bắt đầu mô phỏng cơ thể người Mô phỏng à? Ồ, mô phỏng cơ thể người ở trên máy tính có đúng không? Đúng vậy Lượng tế bào của cơ thể người lớn như vậy Máy tính có thể quét nhưng toàn bộ chuyển hóa thành thông tin Vẫn phải dựa vào chức năng hoạt động của cơ thể người Cái đó không thể nào thực hiện được Lẽ nào trái đất của các anh có máy tính lượng tử gì đó? Ha ha, máy tính siêu cấp thì có Nói chung chúng tôi làm được rồi Dùng kỹ thuật nén để làm Anh vẫn chưa nói hết vấn đề nén tư duy Bây giờ lại đến nói cái vấn đề nén cơ thể người Rốt cuộc là sao làm được Anh ta cười rất tự tin Thử ví dụ thế này Anh chụp một bức ảnh trời xanh Cả bức ảnh đều là màu xanh có đúng không? Nếu như phóng bức ảnh lên sẽ thấy rất nhiều điểm sắp xếp chung với nhau, màu xanh ở mỗi điểm ảnh không giống nhau, chúng đều có thông tin độc lập của bản thân. Chức năng của máy ảnh càng tốt thì điểm ảnh sẽ càng nhiều, bầu trời xanh sẽ càng chân thật, nhưng như vậy thì dung lượng của bức ảnh sẽ rất lớn. Anh muốn nói ảnh vector à? Đúng vậy, nhưng nếu không cần phóng lớn bức ảnh, ta sẽ nén kỹ thuật của các điểm ảnh đó ví dụ nếu điểm ảnh này với điểm ảnh bên cạnh nhìn tương tự nhau vậy thì không cần phải lưu trữ hai điểm ảnh biểu đạt chúng bằng một thông tin là được nếu trong bức ảnh đó các điểm ảnh nhìn qua đều tương tự nhau vậy gộp chúng trở thành một như vậy dựa vào độ rõ nét cần thiết nén tất cả các điểm ảnh đó lại dung lượng của bức ảnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều không phóng to ảnh cơ bản sẽ không nhìn ra đây chính là kỹ thuật nén điểm ảnh chúng tôi dùng loại kỹ thuật này Trước tiên sẽ quét các tế bào, một số tương tự nhau sẽ hợp thành một thông tin, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ví dụ tế bào biểu bì, chúng ta lấy đơn vị là 1mm vuông, ghi chép một thông tin tế bào gan hoặc ghi chép một đơn vị vi mm vuông là như thế. Tế bào não cũng giống như vậy, nhưng có thể nâng cao độ chính xác lên một chút. Ví dụ lấy 1 mm làm đơn vị cơ bản, như vậy là có thể nén rồi. Vậy còn mấy quét? Ồ, vấn đề này không lớn. Chúng ta cũng có thể làm được. Sử dụng cộng hưởng từ hạt nhân cùng với ti hỗ trợ, tuy là mất một chút thời gian nhưng cũng có thể làm được. Những thiết bị đó so với thiết bị ở bệnh viện không cùng một cấp độ. Tôi quay sang nhà du hành. Nếu tế bào của mẫu không khỏe mạnh, có nguy hiểm tiềm tàng vậy thì không phải tất cả đều hỏng hết sao? Cái này tôi biết. Nhưng chúng tôi không quan tâm vấn đề các tế bào cá biệt có khỏe mạnh hay không. Dù sao cũng chẳng phải là chế tạo ra một cơ thể mới, chỉ là mô phỏng theo mà thôi. Sử dụng cơ thể ảo đã được mô phỏng, liên kết với thần kinh chủ của não bộ là có thể tương tác được với não bộ rồi. Có thể không được hoàn hảo, nhưng cũng không vấn đề gì. Vì mục đích không phải là hoàn hảo, chỉ cần kích thích dòng hạ thế, phản xạ thần kinh, não bộ có thể hoạt động theo yêu cầu của chúng tôi là được. Sau đó, dừng các phản ứng thông minh khác lại, chỉ giữ các chức năng duy trì sinh mệnh cũng đạt được một trạng thái não bộ ổn định. Lúc này, kích thích các phần ký ức trong não bộ giúp nó giải phóng dòng hạ thế ký ức, từ đó lấy thông tin ký ức, rồi dùng điện tử dựa theo cơ chế vốn có của não bộ, lập tức sẽ phát đến đây. Phần đầu gia tăng tín hiệu định vị mạnh, phần cuối sẽ thêm ký ức phản hồi định kỳ, giống như là truyền dẫn trực tuyến, thế là tôi đã đến đây. Chúng tôi nghe đến mức mồm miệng há hóc, bởi vì điều đó hình như thật sự có thể tiến hành, ngoại trừ phần truyền phát phản hồi. Như vậy à? Vậy chỉ cần ký ức qua đây là được rồi. Trái đất của các anh nhất định có thể dễ dàng điều trị chứng mức trí nhớ. Đúng, không sai. Tiếp tục nói về tôi, tôi biết mình đến đây để làm gì và phải làm gì, vậy là đủ rồi. Còn về phần tôi của hiện tại có trái tim không được tốt như bên kia móng tay của tôi dài hơn hay ngắn hơn bên kia đều không cần thông tin chỉ cần ký ức được truyền qua đây là được anh nói có hai anh sao mang cùng một ký ức à có thể nói là như vậy có điều từ khoảng khách tôi đến đây thì ký ức của chúng tôi đã không đồng nhất nữa bên đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì bên đó cũng không biết trừ phi là ký ức phản hồi theo cách của anh Thì dường như linh hồn phân thành hai Anh ta có vẻ không cho là vậy Tôi biết Các anh ở đây Đối với vũ trụ Vẫn mang thái độ hoài nghi Bởi như vậy nghĩa là có rất nhiều Thượng Đế Sẽ có rất nhiều Phật Tổ Có rất nhiều Odin Nên các anh sẽ phủ định Là như vậy sao Tôi không rõ con người trên trái đất của các anh nghĩ như thế nào Ở chỗ của chúng tôi Điều này không phải là vấn đề Chỉ được phép có một linh hồn thôi sao Chúa tại sao chỉ có thể có một, không có Chúa thì không có tín ngưỡng nữa à? lẽ nào không có thượng đế thì con người không yêu nữa sao? không có phật tổ thì không có giác ngộ nữa à? không có thánh Vatican thì đạo đức sẽ bị suy đòi hay sao? Rốt cuộc tín ngưỡng nằm trong tim của con người hay chỉ là một sự mê tín của một người hoặc là một tổ chức? Tín ngưỡng đích thực sẽ không bị dao động, cho dù không có Chúa cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự kiên định của bản thân. Đây mới được gọi là tính ngưỡng. Tính ngưỡng đích thật có thể bao dung tất cả các phương thức, dung nạp tất cả các hình thức. Chỉ người mê tính thì mới thích suy luận, suốt ngày tranh luận ăn mỹ. Anh sai, tôi đúng. Anh tà đạo, tôi chính đồ. Đấy mới gọi là mê tính, không phải gọi là tính ngưỡng. Tôi cảm thấy anh ta nói rất có lý, thậm chí bắt đầu ngưỡng mộ trái đất của anh ta rồi. Ừ, chủ đề này cứ để qua một bên đã. Tôi muốn biết một vấn đề kỹ thuật. Các anh làm sao xác định được có thể truyền đến vũ trụ này, định vị như thế nào? Anh có từng cảm giác này hay không? Lúc nhìn thấy một cảnh vật nào đó, đột nhiên cảm thấy như đã từng gặp, thậm chí là có thể biết vài giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Có, nhưng đó chỉ là ảo giác và nhầm lẫn tạm thời do phần ký ức nở bộ sản sinh. Nhầm lẫn à? Sản sinh ra nhầm lẫn mà còn biết được một số giây sau sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không đúng nha, thực ra đó không phải là ký ức nhầm lẫn, mà là sóng não của anh bất chợt tương thông với sóng não của vũ trụ khác. Và sự tương thông đó vừa hay lại đến từng vũ trụ sớm hơn anh ở nơi này một chút, nên anh có được cái thông tin ký ức của một bản thân khác. Hiện tượng như vậy rất ít bởi anh không có cách nào duy trì thời gian dài liên hệ với một bản thân khác được. Nguyên lý chắc anh đã rõ chính là tín hiệu dòng hạ thế ký ức của não bộ của một anh khác. Thông qua cái bọt lượng tử Đã truyền đến cho anh Tuy chỉ là một khoảnh khắc Tôi và bạn tôi có chút mơ hồ Đặc biệt là tôi Cảm giác của chúng tôi mới là những người mắc bệnh thần kinh vậy Bởi tất cả những điểm nghi ngờ Đều được anh ta nhẹ nhàng giải quyết Ồ Anh vừa nhắc đến cái vũ trụ Hơi sớm hơn một chút Cách nhìn nhận của chúng tôi Là vũ trụ đang không ngừng phương tách Chứ không phải là các vũ trụ đã tồn tại sẵn có Anh <cười> không cảm thấy cách nói này quá chủ quan và mâu thuẫn sao? Phân tách dựa vào cái gì để làm tiêu chuẩn? Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả các điểm có thể phân tách đều đang không ngừng phân tách Sau khi phân tách thì biến mất hay sao? Không còn nữa à Thế nên các anh lựa chọn theo quan điểm sau khi phân tách vẫn tồn tại hay sao? Vấn đề như thế này, vấn đề logic đơn giản như thế này, một người học nhân văn như tôi còn biết Giáo sư vật lý lượng tử có chút ngại, bởi vì trái đất của chúng tôi vẫn chưa xác định được sự tồn tại của đa vũ trụ. Được rồi, do tôi có chút gấp gáp, xin lỗi, tôi rất muốn biết từ logic, kỹ thuật, những điều mà tôi nói. Nói như vậy đi, tôi có mắc bệnh tâm thần hay không? Nói thật, nếu là có, vậy anh chính là bệnh nhân tâm thần cao thâm và đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Những điều mà anh nói căn bản đều có thể. Nhưng không thể lại chừ anh đã ngẫu nhiên có được những cái kiến thức này từ một nơi nào đó Có điều tôi muốn sắp xếp cho anh một buổi thôi miên thử Cái đó đối với anh và chúng tôi chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều Anh ta chậm chậm gật đầu Có lẽ là vậy, nếu thôi miên có thể tìm thấy tín hiệu phản hồi trong ký ức của tôi thì tốt rồi Liệu có khả năng đó hay không? Ý tôi là như vậy Nếu những gì mà anh nói đều là thật, vậy thì có khả năng Anh ta nhìn tôi kỳ vọng Vậy tôi có thể quay về rồi Chương 32 Nhà vô hành bị lạc Chương cuối, phản hồi Tối ngày thứ hai Anh cảm thấy anh ta có bình thường hay không? Giáo sư vật lý lượng tử nói Không, không bình thường Ý của anh là Một người ở trong tình trạng như vậy Có thể coi là bình thường hay không? Tôi chưa nhìn ra sự bất thường của anh ta Vì vậy mới nói là không bình thường. Nếu anh ta nói năng linh tinh hoặc là tùy tiện nói cái thứ ngôn ngữ ai nghe cũng không hiểu thì tôi rất dễ phán đoán. Nhưng nếu anh ta bình thường vậy có phải chúng ta đều không bình thường hay không? Tính logic thì sao? Tính logic à tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân logic hoàn thiện rồi. Có điều suy nghĩ của họ đối với sự vật sẽ bị sai lệch. Hơn nữa rất nhiều người còn có lý trí lạnh lùng hơn anh và tôi. Người này... Tôi cứ luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng Nhưng lại không nói ra được Có thể chúng ta không đúng chăng Tôi cảm thấy rất đáng sợ Tôi cũng vậy Anh ta nhìn tôi Hình như anh còn đau khổ hơn anh ta Tôi gật đầu Theo tình hình trước mắt Rất nhiều lý thuyết xác thực đúng như lời anh ta nói Chỉ có điều khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đạt được Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa Khoa học kỹ thuật sẽ thực hiện được Điều này mới là đáng sợ nhất Anh ta nói gì? Không biết 5 năm gần đây về hiện tượng rối loạn, Hiện tượng rối lượng tử Các tạp chí học thuật liên quan Cơ bản không có nội dung gì mới Thỉnh thoảng có cũng chỉ là Những thảo luận trống rỗng chung quanh trên lý thuyết mà thôi Không có phát triển à Hay là chính phủ các nước Đều đang âm thầm mà làm Anh là học giả theo thuyết âm mưu sao Tôi không phải Nhưng âm thầm làm là bình thường, dù sao kỹ thuật này quá thu hút, nó có thể đưa kỹ thuật công nghệ của chúng ta sang một cái thời đại mới. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thử nghĩ mà xem, một loại vận chuyển vô lý, không cần bất cứ thứ gì ngoài thông tin cá nhân của người nhận. Tôi vô thường có thể tạo ra một quả táo trong bàn tay, dù anh mở to mắt vẫn thấy tôi biến ra các đồ vật được tạo thành từ trong lòng bàn tay. Chứ tôi không phải là trò mẹo làm động tác nhanh của các nhà ảo thuật. Anh không cảm thấy chuyện đó hoang đường hay sao? Đột nhiên tôi nghĩ, những cái truyền thuyết, thần thoại trong quá khứ đều là sự thật. Vốn đó là sự thật, sau đó trở thành lịch sử. Khi nền văn minh bị suy thoái, người đời sau đọc những điều đó thì lại không tin. Lịch sử sẽ biến thành truyền thuyết. Nếu thiết bị phản trọng lực, thuận tiện mang đi. Nếu con chip nhỏ ghi những ký ức được chép vào não bộ, Anh có thể tự do bay lượn, nắm bắt những cái sự vật tưởng chừng như không thể nắm bắt. Không đi học cũng biết được bất cứ cái kiến thức nào anh cần, đó không phải là thần thại thì là cái gì. Cho dù đó là chuyện hoang đường, cũng là vì trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn chưa phát triển đến. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi biết những điều này nghe giống như là phát biểu trong một buổi meeting khoa học viễn tưởng. Nhưng tôi lấy thân phận của một giáo sư vật lý lượng tử để nói... Những điều này, tôi không tin có chúa, tôi tin bản thân loài người chính là chúa. Vấn đề duy nhất là loài người. Vị chúa mới này liệu có thể khống chế khoa học kỹ thuật do mình tạo ra để không tự hủy diệt mình? Cái gọi là vấn đề khoa học kỹ thuật, nó không là gì cả. Vấn đề tồn tại duy nhất là con người có thể khống chế được tất cả những thứ mà bản thân mình sáng tạo ra và tránh được tự mình hủy diệt hay không? Tôi nghĩ một lúc lâu ừ, nếu như có con Tôi sẽ không cho nó chọn nghề ảo thật ra Thất nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn Còn nữa, anh chuẩn bị đổi nghề dạy triết học rồi à Giáo sư vật lý lượng tử cười Đổi nghề dạy văn học rồi Làm sao để viết bi kịch Câu chuyện đại khái là Do không cách nào khống chế được khoa học kỹ thuật Dẫn đến con người tự mình hủy diệt Anh có cần kiểm định về mặt thần kinh không? Tôi sẽ giúp anh Lúc nào cần tôi sẽ tìm anh Tôi sẵn người Anh nói gì vậy Lúc nào cần Sao vậy Trời ơi Hóa ra là như vậy Ngày thứ ba Tôi hẹn gặp nhà du hành Tại một quán trà Chỉ có tôi và anh ta Không có người bạn giáo sư vật lý lượng tử của tôi Không phải tuần sau mới tiến hành thôi miên sao ừm Cái đó không thành vấn đề Trước lúc đó tôi muốn hỏi lại anh một số chuyện Về mặt nào Một câu về khoa học kỹ thuật tôi vẫn chưa hiểu lắm Anh hỏi đi, nếu biết nhất định tôi sẽ trả lời Tôi muốn hỏi, trước đây anh có kinh nghiệm truyền dẫn chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên Ồ, vậy anh có từng nghe người khác, tức là người có kinh nghiệm truyền dẫn nói qua chưa? Có, một số kiến thức và nguyên lý bắt buộc về truyền dẫn, có người nói qua Các điều cần phải chú ý, đều nói rồi Nhưng không có thứ gì cụ thể Tôi có nói rồi nhỉ Đây chính là hoạt động của chính phủ Tốt tôi hiểu rồi Vậy đối với các anh Kỹ thuật này đã hoàn thiện rồi sao Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Đã hoàn thiện Tuy chính phủ của các nước đối ngoại Đều tuyên bố là vẫn đang trong giai đoạn tranh luận Nhưng thực tế rất nhiều chính phủ Đang hợp tác với nhau một cách bí mật Anh nói rất bí mật Vậy sao anh biết được các thí nghiệm vốn thế nào Giai đoạn đầu tiên tôi vẫn chưa tham gia Thời gian khoảng 5-6 năm đều tiến hành một thí nghiệm gọi là người quan sát Khi các phương diện về khoa học kỹ thuật đều ổn định thì mới bắt đầu tuyển dụng quy mô lớn Tương nhiên không phải là tuyển dụng trong xã hội Nhân viên rất đông rồi Bây giờ các nhân viên chủ chốt của dự án này cơ bản đều là những người quan sát ban đầu Giống như các anh nói đó là những người như quân nhân, nhà nghiên cứu vật lý học Dự án hiện nay của các anh gọi là gì? Người tiếp tục quan sát sau Anh ta cười một chút Không, nhà du hành Ở bên đó, anh có người nhà hay không? Ý tôi là anh đã kết hôn chưa? Chưa, tôi và bố mẹ sống cùng nhau Giống như ở đây Trái đất của chúng tôi và các anh có khác biệt lớn hay không? Thật ra khác biệt là không lớn Nhưng nguyên nhân tôi được phái đến đây Là bởi họ nói Giai đoạn mang tính bước ngoặt, chúng tôi về sau sẽ dần dần kéo giãn khoảng cách với vũ trụ của các anh, thế nên cần phải có người đến đây. Các anh lần này có bao nhiêu người? Rất đông, hơn 20 người. Không đi cùng nhau sao, các anh biết thân phận của nhau chứ? Không cùng nhau cũng không biết nhau, bởi xảy ra sai sót sẽ rất phiền phức, dù sao chúng tôi cũng có khoa học kỹ thuật mà các anh không có. Nếu không quay lại được, anh đã nghĩ sẽ làm thế nào chưa? Anh ta nghiêm túc nhìn tôi Tôi rất muốn quay về Bởi tôi có cảm giác mình không thuộc về nơi này Anh có thể nói cho tôi biết Phần truyền về sẽ như thế nào hay không? Truyền về là phần kết thúc của dòng điện ký ức Không, tôi không hỏi về kỹ thuật Mà là sau khi truyền về sẽ như thế nào? Anh ta sửng người Sau khi truyền về à? Tôi chưa nghe anh nói đến phần xóa ký ức Có phải sau khi truyền về Ký ức của anh sẽ bị xóa đi không Hoặc là ban đầu khi được truyền đến Anh ở bên đó sẽ trong trạng thái Ký ức trống rỗng hay sao Anh ta sợ hãi nhìn tôi Hôm qua tôi nghĩ kỹ lại Cứ cảm thấy có vấn đề Lúc đầu tôi chưa hiểu rõ Cũng không để ý Tôi đoán là cho dù truyền về Anh vẫn sẽ ở đây đúng chứ Ký ức về thế giới của anh Không bị xóa sạch Hôm qua anh đã nói như vậy Từ khoảng khắc truyền đi Ký ức của anh và bản thân anh trước đó đã không đồng nhất nữa. Các anh chính là linh hồn được phân ra rồi, nếu nói đó là linh hồn. Cùng cái lý lẽ đó, anh truyền về ký ức cũng tức là copy một phần về đó, nhưng anh vẫn sẽ ở đây như cũ, có đúng không? Anh ta đau khổ ôm đầu. Tôi biết mình không thể giúp được anh vì tôi không có năng lực xóa ký ức. Nói xong tôi cố chứng tỉnh anh ta, nhưng trong tâm trạm có một áp lực vô cùng lớn. Anh ta ôm đầu cố gắng khống chế sự run rẩy. Một lúc lâu anh ta ngẩng đầu lên. "Cảm ơn anh về tất cả những gì đã làm cho đến nay, tôi chấp nhận rồi." Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta những giọt nước mắt. "Thật ra, được rồi, tôi biết rồi, tôi cũng hiểu được câu nói đó rồi." "Câu nói nào?" "Còn nhớ lúc tập huấn có nói, dự án của chúng tôi tên là nhà du hành, các anh cũng có cái đó chứ?" Tàu thăm dò vũ trụ ấy Ừm Voyager của nước Mỹ sao Lần đó chúng tôi được thông báo Dự án này thực hiện trong thời hạn 10 năm Truyền phát thông tin Từ những vũ trụ khác Giống như là cách hoạt động của máy thăm dò vũ trụ Vẫn liên tục phát về không ngừng. Ban đầu tôi lý giải Là cần phải đi đi về về rất nhiều lần Bây giờ tôi hiểu rồi Là một chiều Anh ta cười nhưng nụ cười rất lạnh lẽo Tôi cảm thấy Thật ra anh không hề rời xa địa cầu của anh Vậy thì tôi được coi là gì? Phụ tùng sao? Mấy phát tín hiệu à? Anh biết điều này vượt quá Ừ, vượt quá Truyền thống đạo đức sao? Luân lý giữa con người hiện nay Hay là cái gì khác nữa? Tôi im lặng Không sao, cảm ơn anh Về sau tôi sẽ sinh sống ở đây thôi Tôi cũng không cần bận tâm làm gì nữa Dù sao họ cũng không ngừng có được thông tin liên quan Sự tồn tại của tôi chỉ có ý nghĩa như vậy thôi. Anh ở một vũ trụ khác cũng sẽ cảm nhận được. Ý tôi muốn nói cảm nhận anh được nhận ở đây. Đúng vậy, đúng như vậy. Nói rồi, anh ta đứng dậy. Tôi phải đi rồi, một lần nữa cảm ơn anh. Nói sao nhỉ? Chúc anh may mắn. Anh ta do dự một lúc, sau đó chăm chú nhìn tôi. Tôi thật sự hy vọng mình chính là bệnh nhân tâm thần. Như vậy chắc chắn sẽ có cơ hội chữa khói bệnh. Còn có một chút hy vọng Tôi ngồi xuống trước cửa sổ nhìn anh ta Rời khỏi quán trà Dần dần đi xa tâm trạng rất khó chịu Giáo sư vật lý lượng tử Từ chỗ ngồi cách đó không xa đứng lên Đến trước mặt của tôi rồi ngồi xuống Nói với anh ta rồi sao ừm, Anh ta có chấp nhận không Còn cách nào để không chấp nhận hay sao Chúng tôi đều chầm mặt một lúc lâu Tôi đột nhiên cảm thấy Chúng ta như vậy rất đáng ghét Cứ để anh ta chờ đợi không tốt sao Anh ta vẫn còn hy vọng Có lẽ con người chính là động vật đáng ghét như vậy Tìm đủ mọi cách để biết được kết quả Nhưng không hề nghĩ liệu mình có chịu đựng được kết quả đó hay không Anh ta không phải là bệnh nhân tâm thần có đúng không Tôi nghĩ ngợi Có lẽ lời anh ta nói là sự thật Vì sao Tôi chưa nói nhiều Chỉ gợi ý một chút là anh ta đã hiểu rồi Tôi đoán có lẽ anh ta sớm đã nghĩ đến rồi Nhưng không thể chấp nhận Vì vậy cứ luôn tránh né cái kết luận này Có lẽ là vậy Thôi thì sinh sống ở đây vậy Dù sao hai vũ trụ cũng không khác biệt quá nhiều Nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi nghĩ bạn của mình nói đúng Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ Đối với nhà du hành bị lạc Nơi đây mãi mãi chính là đức khách quê người Không phải nhà của anh ta Nhưng anh ta không có sự lựa chọn Chỉ có thể sinh sống ở quê hương khác này Có thể một ngày anh ta sẽ được giải thoát, nhưng trước khi thời điểm đó đến, anh ta thành âm thầm chịu động, đến khi thân thể của anh ta, ký ức của anh ta hóa thành cho tàn cát bụi.